những cái kia sương mù trong không khí phảng phất pha loảng đồng dạng rất nhanh liền biến mất vô ảnh vô tung mà một mặt khác một cái quen thuộc quất sắc thân ảnh đột ngột địa xuất hiện một loại khó có thể hình dung nghẹn khuất cảm giác xuất hiện ở sạt cổ trong lòng đen thịt tại lễ độ nó chưa bao giờ có tao ngộ loại địch nhân này nếu như là một v 1 nó cũng không cho rằng kia mẹo cam địch nhân đến cỡ nào khó giải quyết mặc dù đối với phương hoa dạng đa dạng năng lực sắc thực khiến nó này đầu hỗn độn ma thần cũng hiểu được vânôn. nhưng là chỉ là vânôn, đối phương kia tương đối mềm nhũng tổn thương không đủ để trọng thương nó mà cái kia là ma nô bộc của tự mình đại quân liền đủ để bao phủ hắn chỉ là hiện tại bọn họ liên thủ dê, này không công bình sắc cổ đen kịt tức giận thầm nghĩ nó sẽ rất ít xuất hiện ý nghĩ như vậy thậm chí còn mỉa mai qua cái nào đó tuyệt vọng thì như vậy gào thét phản vật hiện tại xem ra mệnh vận luôn là vô thường dưng tay a liệp ma nhân ngươi nên có thuộc về liệp ma nhân kiêu ngạo sắc cổ đen kịt bỗng nhiên mở miệng nói thông qua loại này ti tiện phương thức thu hoạch thắng lợi thì như thế nào chỉ có cường giả chi tâm mới có thể khống chế trong tay ngươi ma nhận kiêu ngạo như chúng Như thế nào lại tán thành một cái ti tiện chủ nhân? Sắt cổ đen kịt dừng ở cách đó không xa ma nhận nói. Cường giả tri tâm. Ma nhận khỏe miệng hiện ra vài phần niệm mai độ cong. Bị ta đánh chết tỉnh phong tiến trong đau đồ vật, không có kiêu ngạo đàng nói. Đến đây đi. Lan tiến trong đau, hoặc là đem ta đánh thành bã. Nhìn xem lần nữa hiểm hộ dịch xuân công kích vọt tới ma nhận. Sắt cổ đen kịt triệt để tuyệt vọng. Người không hề có. Vinh dự đang nói. Sắt cổ đen kịt thân thể khổng lồ quỳ ở trên mặt biển, nó cuối cùng phóng thích ma pháp đem cái hải vực này đông kết xuất một khối lớn âm lãnh băng nổi. nó cúi thấp đầu, nhìn về phía đi đến trước mặt mình ma nhận, Âm trầm mà thanh em nước quảng, không còn nữa lúc trước hung mánh. pha tạp mà nóng rực máu tươi màu đen, không ngừng từ trên người của nó nhỏ xuống. nó kia to lớn tinh hồng dựng thẳng đồng tử, tràn đầy không cam lòng cùng phẫn hận. ngươi tại cùng một cái liền danh tự cũng có thể bỏ qua người nói vinh dự. ngươi vì cái gì không đến thiên đường sơn đi cùng những cái kia chính nghĩa các chủ thần nói một chút vinh dự của ngươi đâu này? ma nhận nhìn xem sạt cổ đen kỵ khinh thường nói, là ngươi nhóm phóng ra ta, đưa các ngươi tại trong góc tối lùa bơn phàm vật mệnh vận. Các nguyên nên có loại này rất ngộ. Ma nhận ngữ khí đột nhiên trở nên kịch liệt, hắn đột nhiên tiến lên một đao sen vào sạt cổ thân thể đen nhánh. Nhất thời, một loại lực lượng manh liệt từ lưỡi đao bên trong không ngừng hiện hiện. Nó đang hút thu sạt cổ đen kịt lực lượng còn có linh hồn của nó. Mà một mặt khác, tựa như tìm thường ra mèo ngồi sồn một cái không biết từ trong kia lấy được rơm dạ trồng chất thượng mèo cam như có điều suy nghĩ địa liếm liếm móm bớt. Rất nhanh, sạt cổ đen kịt thân thể khổng lồ dần dần trở nên khô cát. Từ phía dưới băng nổi truyền đến âm lãnh lực lượng, dần dần đông kết nó chỉ còn lại vỏ ngoài thi thể. Mà linh hồn của nó tại từng đợt thê lương tiếng rít hoàn toàn bị xoắn nhập kia hai thanh bên trong lưới đao. Đương Ma nhận đem đao từ sạt cổ trong thi thể đen nhánh nổ ra thời điểm, chỗ đó chỉ còn lại một khối lớn lờ mờ có thể nhìn ra một chút bộ dáng dữ tợn băng điêu. Mặc dù là một hồi giao dịch, nhưng không phải là mỗi người đều có chân chính đối mặt hỗn độn ma thần dũng khí. Cảm tạ hiệp trợ của ngươi, nhưng ta chỉ có thể lấy được hai kiện xáo trang. Ma nhận nhìn xem mặt khắc một bên dịch xuân nói, nếu như ngươi có hỗn độn ma thần tin tức, có thể liên hệ ta. Ta phải rời đi, ta cùng chúng chiến đấu còn chưa kết thúc. đồng thời vĩnh viễn sẽ không chấm dứt. Ma nhận nói xong rời đi thế giới này. Dịch Xuân có thể thấy được kia hai thanh đã vào vỏ song đao vẫn có chút kia giữ tận hắc ám khí tức không ngừng tuôn ra. Không chế lực lượng của ma thần là một hồi dài dằng dặc, khả năng xuyên qua hắn tất cả sinh mệnh khó khăn đấu tranh. Mạo. Dịch Xuân đối với Ma nhận biến mất địa phương mạo một tiếng, xem như cáo biệt. Ma nhận có Ma nhận lời thể, mà hắn cũng có chính mình phương xa. Sa điều các người chơi cũng không cách nào đem vui vẻ xuyên qua ngày đêm. Đương màn đêm buông xuống, vạn vật tính lại thời điểm. Càng thêm chân thật tâm tình đem tại cô độc bên trong thấm vào đến đêm dài đáng đắng. Chương 307, ta là sợ hãi hóa thân. Mạo. Người tham dự sạt cổ phong ấn đen nhánh sự kiện, cũng tại nên sự kiện bên trong sinh ra đầy đủ ảnh hưởng. Người tại đấy lộ danh vọng vào khoảng một cái tự nhiên tháng bên trong đạt được tiếp tục lớn đề thăng. Người tại đấy lộ khu sẽ đạt được liên quan xưng hô, làm cho người sợ hãi, tinh hồng. Làm cho người sợ hãi, tinh hồng. Loại hình, khu vực danh xưng. Danh xưng miêu tả. Lực lượng mạnh yếu, đơn giản đại cùng nhỏ, cũng hoặc đối với sai. đương nó cao cao treo lên, như thiên bình là tút một mặt, sợ hãi liền tự nhiên sinh ra, danh xưng hiệu quả. khi ngươi ở vào đấy lộ khu vực thời điểm, ngươi đem đạt được căn cứ vào ngươi danh vọng cùng liên quan đánh chết sự kiện lớn chấn nhiếp hiệu quả. Xin chú ý, khi ngươi tại nên khu vực tà ác trên chết đạt tới nhất định giới hạn giá trị, nên chấn nhiếp hiệu quả đem chuyển hóa vi sợ hãi hiệu quả. cùng lúc đó, ngươi có thể tự do mặc cùng gỡ xuống nên khu vực sản xuất hạn định chớ chú trang bị, đồng thời không bị liên quan chớ chú hiệu quả ảnh hưởng. ES, mọi người sở dĩ có thể bình tĩnh mà tại thần chỉ là pho tượng hạ cầu nguyện. là bởi vì bọn họ chưa từng kiến thức hắn đám người bộ mặt của chân chính. Ninh Thân giả tuyệt tự chi nhận cầu ngươi cờ giết địa tinh con lai vượt qua cực hạn sát lục. Vạn vật đem tại ý chí của ngươi hạ run dậy. căn cứ vào ngươi vốn có săn bắn đặc tính, ngươi lấy được lần này vượt qua cực hạn sát lục ban thưởng. Một, ngươi lấy được 10 giờ vô tận giá tính điểm cơ sở ban thưởng. Hai, ngươi đạt được ma thần bảo dương đạm kim. Ba, ngươi có thể ở dưới lấy ban thưởng liệt biểu liệt trung tuyển chọn một loại với tư cách là ngươi có đủ săn bắn yếu tố liên quan giả tính hình thái hạn định giả tính thiên phú. Một, vô tận sợ hãi. Loại hình: Giá Tính Thiên Phú, đặc thù sự kiện cực tiểu sát xuất ban thường sản xuất. Hạ định yếu tố: sát lục tử vong sản bán. Đẳng cấp: 1, không thể để thăng. Hiệu quả: người đem đạt được cơ sở đẳng cấp vì một sợ hãi quần sáng. Năm hoàn loại pháp thuật năng lực. Sở hữu ở vào sợ hãi quần sáng hữu hiệu bao trùm trong khu vực đơn vị đều đem thừa nhận ý chí kiểm hạn ngạch ngoài năm mặt trái hiệu quả cùng với chu kỳ tính sợ hãi kiểm định, hỗn loạn kiểm định, lv 5 kích hoạt, suy yếu kiểm định, lv 10 kích hoạt, trí tử kiểm định, lv 15 kích hoạt, tâm trí kiểm định, lv hai mươi kích hoạt. sợ hai quần sáng đẳng cấp đem theo ngươi lựa chọn định ra tính hình thái sát lục không ngừng để thăng xem ảnh một đồng thời ngươi mỗi đạt được một cái có đủ liên quan hạn định yếu tố ra tính hình thái đều đem cường hóa sợ hai quần sáng liên quan hiệu quả nên quần sáng có thể che giấu nhưng đương sợ hai quần sáng đẳng cấp đạt tới 20 cấp cùng với cấp bậc cao hơn che giấu vẫn có đủ nhất định chân thật hiệu quả hai thấy do nhẫn loại hình giá tính tiên phú tổ hợp thiên phú đặc thù sự kiện sản xuất hạn định yếu tố săn bắn đẳng cấp một không thể để thăng hiệu quả Mỗi khi ẩn nấp của ngươi hiệu quả bị nhìn thấu, ngươi đem đạt được một tầng nhận trạng thái. Khi ngươi đạt được bạo khởi phẫn nộ giá tính thiên phú, ngươi có thể tiêu hao nên trạng thái lấy kích hoạt liên quan hiệu quả lấy đạt được lớn tức giận cường hóa hiệu quả. Đỡ S, nhận nhất thời sóng yên biển lặng, lui một bước càng nghĩ càng giận, nạp ra 3. Thích khách chi đạo vô song. Loại hình, giá tính thiên phú. Hạ định yếu tố, săn bắn cùng bạo. Đẳng cấp, 1. Hiệu quả. Khi ngươi đối mặt số nhiều địch nhân hoặc là chiến đấu đẳng cấp cao hơn một cái của ngươi địch nhân, ngươi có thể thông qua một cái thuấn phát động tác tới mở ra nên năng lực, cũng đạt được căn cứ vào ngươi liên quan ẩn nấp năng lực năng lực chiến đấu đại lượng chiến đấu thuộc tính tăng thêm. Xin chú ý, tại nên năng lực thuộc tính tăng thêm thời gian, ngươi đem vô pháp sử dụng liên quan ẩn nấp năng lực. The thích khách con đường, là băng lãnh lươi đau cùng nóng hổi máu tươi thân mật hôn, là ngọn gió ở giữa bình tĩnh nhẹ nhàng vũ đạo. Nó là sát lục nghệ thuật kéo dài, là đem hết thể đẩy ngã chân thật nhất thăng hoa. Âm ảnh chỉ là lễ phục của ta, làm như ta cởi nó càng thêm cùng giã nghệ thuật vào khoảng này trình diễn bùng trạch chi thần xạ ạ lạn sắt tham ô triệu thánh giả tại dẹt dạ lịch 124 năm bị mưu sát mưu sát người tại thánh giả di thể lưu lại ở dưới con đường duy nhất đi qua chiến đấu kịch liệt người lấy được hỗn độn ma thần sạt cổ đen kịt ma long hủ thực giả bộ phận tin tức một ba mươi một khi người nắm giữ hoàn chỉnh tin tức người có thể thử tiến hành liên quan biến hóa đương võng mạc thượng đổi mới xuất những tin tức này thời điểm dịch xuân đã hóa vi bến đỏ quạ bay trở về lục địa nói thật đánh chết hỗn độn ma thần ban thường. vượt xa dịch xuân mong muốn bất quá hắn cũng không có bành trướng đến đem hỗn độn ma thần nhét vào đến kế hoạch của mình liệt biểu lít dịch xuân rõ ràng điệu biết được chính mình trong trận chiến đấu này định vị giải quyết hỗn độn ma thần nhanh ướt đồng thời tiến hành nhất định phụ trợ công kích hắn hiện tại tương đối toàn diện phát triển đã để cho hắn đối mặt cùng đẳng cấp địch nhân có chút nghiền ép dấu hiệu nhưng so sánh với những tại đó đơn phương cực hạn phát triển máy móc chiến đấu vẫn còn có chút mềm lún ít nhất dịch xuân cũng không cảm giác mình có thể một mình đánh chết sạt cổ đen thịt ma nhận công kích lôi kéo sạt cổ rất lớn đen nhánh tinh lực đồng thời hắn năng lực giảm đi đối phương liên quan kháng tính cùng tốc độ khôi phục thậm chí có lẽ còn có bộ phận năng lực tạm thời phong ấn địch nhân vốn có khắc chế lực lượng chính là cường đại như thế trên thực tế bắt cửu huyền công ở phương diện này là có rất lớn khai phát không gian nhưng hiện tại dịch xuân đối với rất nhiều sự vật biến hóa đều không thể đạt tới vận dụng tùy tâm trình độ lại thế nào có thể nói nhằm vào địch nhân khắc chế tiến hành biến hóa nha dịch xuân lắc đầu hắn dừng ở đỉnh đầu thương cung cự ly hắn đi đến thế giới này đã đem gần ba tháng Tiếp qua mấy tháng, muốn chính là đối mặt hỏa vũ thai nạn. Dịch Xuân hiện tại cũng không thể lực, đi ứng phó loại này quy mô thiên thai. Nhưng chỉ là bảo vệ một tòa thành chấn, có lẽ còn có một ít hy vọng. Đây cũng là chuẩn bị tham dự cuối cùng thế giới sự kiện tống vong các người chơi sở làm ra lựa chọn. Dựa theo Dịch Xuân ngẫu nhiên trong huyệt động giòm bình công cộng kênh đã chứng kiến tin tức đến xem. Tại vô tận trong thời gian, thế giới này cùng với nó tại thời gian khác tuyến diễn sinh, luôn là không thể tránh né mà đi thượng con đường này. Mà phó bản sinh. cũng chỉ là từ kia vô tận thời gian tuyến bên trong lấy ra đạt tới tương ứng thời gian thế giới với tư cách là phó bản chủ thể. Nó cũng hoặc chúng, có lẽ vào khoảng tương lai cái nào đó thời gian điểm cùng tồn tại ở hiện thực thế giới hội tụ một chỗ. Nhưng tại chúng sợ trước mắt ở vào thời gian tuyến mà nói, chúng là chân thật. Bất quá khi liên bang phá thoái, dịch xuân liền không được xoắn suýt thế giới chân thật hay không ý nghĩa. Đây là thật thực cũng hoặc hư ảo, lại có cái gì quan hệ? Hắn chỉ cần biết được chính mình chân thật là được. Những cái này vì học giả nhóm sở điên cuồng cùng đau khổ cầu tắc vấn đề, tại dịch xuân mà nói còn không bằng một mảnh nướng cá càng có ý nghĩa tại tri thức trong lĩnh vực dịch xuân từ trước đến nay là chủ nghĩa thực dụng người đạo của hắn đường cũng không tại biện sách cùng trong tư tưởng hiện ra dịch xuân đem những cái này lộn xộn suy nghĩ tạm thời thu vào trong đầu hiện tại còn có một số lớn thu hoạch đang chờ hắn đi mở ra sau đó dịch xuân đem ánh mắt đưa lên đến đánh chết hỗn độn ma thần sạt cổ ban thưởng đen nhánh đi lên chương 308, trăm truyền kỳ giã tính hình thái giản nhìn kỹ một chút đánh chết hỗn độn ma thần ban thưởng dịch xuân suy nghĩ sâu xa trong chốc lát vô tận sợ hãi tựa hồ nếu so với về sau hai cái càng thêm phù hợp khát máu thú hình thái cứ việc khát máu hình thú thái nhìn lên chỉ là một cái cả người lẫn vật vô hại còn có chút tiểu manh nghẹo cam nhưng nó cùng với nó tiến giai năng lực từ trước đến nay đều là nguy hiểm mà cấm kỵ nó đem chịu tại dịch xuân ác nghiệm cùng sắc ý đem những tức giận đó nguy hiểm đồ vật niềm phong bảo tồn tại kia xỏa tung bên trong da lông mà này cũng một loại tu hành cùng ma luyện vừa nghĩ đến đây dịch xuân có quyết định lựa chọn thành công giá tính của ngươi hình thái khát máu thú lấy được hạn định ra tính thiên phú năng lực vô tận sợ hãi Theo võng mạc thượng tin tức đổi mới, Dịch Xuân có thể cảm giác được một loại băng lánh lực lượng từ trong cơ thể của mình phóng xuất ra. Tất cả huyệt động nhiệt độ, phản phất đều giảm xuống vài lần. Nguyên bản ẩn dấu ở linh hồn cùng trong hơi thở huyết tinh, dần dần từ giữa dòng tràn ra tới. Chúng để cho kia nguyên bản băng lãnh, lực lượng vô hình, nhiều vài tia giữ tận huyết sắc. Người trước mắt sắt lục số là 731, sợ hai của ngươi còn sáng đẳng cấp là 2 cấp. Dịch Xuân nhìn nhìn võng mạc thượng lạ lẫm con số, hắn đã không quá nhớ rõ chính mình chào hạ đến cùng bị chết bao nhiêu sinh mệnh. Nhưng ra. những cái này sát lục là phù hợp đạo của hắn đường cùng ý chí hắn cũng không hề vì thế ấy nấy, cũng không sẽ được tiêu ngạo hắn đã thành thói quen tại rất nhiều hấp dẫn bên trong trầm rãi bước tới sau đó dịch xuân đem ánh mắt đưa lên tại cái tia tản ra yếu ớt từ sắc quang trạch bảo dương giống như lệ cũ dịch xuân trước biến hóa thành một cái bán thân nhân bộ dáng loại nhân hình sinh vật biến hóa tương đối mà nói là tương đối cơ sở chỉ là dính đến cá thể cụ thể sai biệt liền cần đầu nhập càng nhiều tinh lực trên thực tế dịch xuân một mực có một người ý nghĩ nếu như gặp được cái nào đó bán thân nhân quý tộc hoặc là có đủ may mắn liên quan nhân vật, hắn có thể thử xâm nhập địa tiến hành rõ ràng, sau đó tiến hành biến hóa, lấy thu hoạch càng thêm cường hiệu may mắn tăng. Cơ sở, như khuôn mô hình bán thân nhân biến hóa, chỉ có thể cung cấp ít may mắn tăng. Hơn nữa, Dịch Xuân không xác định vị kêu bán thân nhân chủ thần ban tặng chúc phúc có hay không cũng tác dụng cho hắn biến hóa bán thân nhân hình thái. Trung quy, Dịch Xuân vô pháp xem xét vận may của mình, hắn chỉ là thông qua một ít sách vở cùng bên cạnh lý giải, biết được đạo bảo trừ mấy cái cơ sở thuộc tính ra, vẫn tồn tại một cái như vậy thuộc tính. Nhưng bất kể thế nào nói. đối với may mắn chính diện chồng lên luôn là không sai. Xem ảnh một, Huyền Học cũng không thể cứu vớt chân chính công thủ, nhưng luôn vẫn là tại tâm tính phương diện có tương đối tích cực xúc tiến. Bản thân nhân hình thái ở dưới Dịch Xuân chậm rãi đẩy ra gần như có bản thân cả người cao ma thần Bảo Dương. Nhất thời, ma thần Bảo Dương bên trong kích xạ xuất nhất đạo nồng đậm, tản ra loại nào đó nguy hiểm, giữ tận khí tức tử sắc qua mang. Giống, trong hoàng hốt, Dịch Xuân tựa hồ nghe đến loại nào đó to lớn, man hoàng chấn thiên gào. Kia to lớn tiếng gầm, làm cho người ta đã vô pháp nghe rõ kia gào to nội dung. Mà cùng lúc đó, một cái tựa như gấu hình hư ảnh tại ma thần bảo dương thượng lóe lên mà hiện sau đó dịch xuân võng mạc thượng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức mở ra ma thần bảo dương thành công ngươi lấy được lực lượng truyền thừa ban thượng. truyền thừa thích thứng tính đang tiến hành liên quan truyền thừa kiểm tra tu trình tu trình hoàn tất ngươi lấy được truyền kỳ giã tính hình thái giản y an in. xin chú ý tại ngươi không đạt được truyền kỳ sinh mệnh khuôn mô hình lúc trước ngươi chỉ có thể có được nên đơn vị chế ngự năng lực cảnh tinh hồng cáo nếu như ngươi tại không có đủ loại nào đó khái niệm lực lượng dưới tình huống tiến hành loại này hình thái biến hóa ngươi có khả năng bị nên hình thái sở có đủ khái niệm lực lượng sở đồng hóa giản loại hình giá tính hình thái yếu tố gấu đồ đằng man hoang khổng lồ sinh mệnh loại cổ thần sinh mệnh miêu tả giản là một loại sinh động vu mô cái thế giới hạn định thời gian giai đoạn khổng lồ loại cổ thần sinh mệnh nó hình thái cùng gấu gần tương đương thực đơn không rõ một cái thế giới chỉ có thể xuất hiện một đầu dạng đồng thời nó vô pháp thông qua thông thường con đường tới sinh sôi nảy nở hậu đại đương một đầu giản đi đến thời gian điểm kết thúc một đầu khác dạng tài năng từ phù hợp hạn định trong thời gian đàn sinh từng có bộ phận trí tuệ sinh mệnh lấy kia vì đồ đẳng cũng từ tế tự bên trong thu hoạch kia lực lượng về sau bởi vì nên thế giới lịch sử phát triển dàn lấy gấu vì thay đổi từ nay về sau dàn có đủ gấu liên quan khái niệm thần tính kỹ năng miêu tả một vượt qua cực hạn phát triển mỗi tiến hành một lần cường độ phù hợp địch nhân sinh mệnh đẳng cấp cao hơn nhân vật đẳng cấp 4 cấp hoặc là trở lên chiến đấu dàn hình thể sẽ đạt được một cái quy cách đề thăng hai cứng dàn bá mười cấp nên đơn vị thể chất Lực lượng cùng với tốc độ khôi phục đạt được lớn tăng trưởng, cũng cương ép miễn trừ thấp hơn nên đơn vị cơ sở công kích tăng thêm tổn thương. Khi ngươi tại nên dã tính hình thái ở dưới cụ thể biến hóa liên quan thuộc tính chưa tới đạt 20, siêu phàm, đem kích phát dạn lực lượng trực tiếp để thăng đến 20 điểm. Đương cao hơn nên chỉ số thì đạt được vượt mức hai thuộc tính tăng phúc. 3. Man hoang cùng nộ, cấp 15. Mỗi thừa nhận một lần hữu hiệu tổn thương, nên đơn vị sẽ đạt được 1% vô thượng hạn tốc độ công kích tăng thêm. Tại nên đơn vị cho rằng chiến đấu chưa chấm dứt, nên tốc độ công kích tăng thêm hội thủy chung bảo trì. 4. gấu chi thần tính truyền kỳ giải tỏa dạng có đủ gấu liên quan khái niệm thần tính có thể sử dụng lấy gấu vì yếu tố rất nhiều thần thuật nhưng loại này thần tính bị đa nguyên vũ trụ hiện có cái khác dạn sở cộng hưởng bởi vậy ngươi tại nên giã tính hình thái hạ chỉ có thể đạt được yếu ớt thần tính liên quan khuôn mô hình đồng thời không tiêu hao không hạn chế địa tự do sử dụng năm hoàn phía dưới bao hàm gấu liên quan yếu tố thần thuật tớ s cũng không có so với quan sát đo đạt một cái thế giới thời gian tuyến càng làm cho người cảm thấy hỗn loạn sự tỉnh ngươi vô pháp tưởng tượng một cái thế giới lịch sử Sẽ ở một thế giới khác lấy loại nào đó hoang đường buồn cười phương thức hiện ra Cũng biểu hiện ra loại nào đó liên hệ quỷ dị Thời gian trường hà bơi hết người bị xóa đi ts chỉ sợ đọc cái gì gì có thể chứ Hoặc là ta nghĩ tại thời gian trường hà trong bơi tự do, nạp danh chín mươi 9999 mảnh, được gấp thêm Căn cứ vào ngươi thu hoạch có giã tính hình thái, ngươi lấy được một mảnh nhắn lại Giàn huyết mạnh người, huynh đệ, thần lực tỉnh lấy điểm dùng, thật sự hội dùng hết đấy Mặt khác chú ý cái nào đó tiên nó ý đồ đánh chết sở hưu đến truyền kỳ dạn lấy độc hưởng thuộc về gấu thần trước nhìn xem võng mạc thượng đổi mới dậm rạp chẳng trị tin tức dịch xuân trong lúc nhất thời cảm thấy có chút hoàng hốt đoạn này văn tự tin tức lượng có chút vượt qua hắn mong muốn ta đây là lấy được một khối phá toái thần trước trong hoàng hốt dịch xuân trong đầu đột nhiên hiện lên ý nghĩ như vậy bất quá tại dịch xuân tỉ mỉ xem xét giản thuộc tính về sau hắn cảm thấy khả năng so với kia muốn càng thêm khoa trương từ vị cách mà nói dạn sở có đủ thần tính khái niệm đã là vượt qua bản thổ thần phạm chủ nếu như đa nguyên vũ trụ tồn tại loại nào đó như bản thổ thần rõ ràng thần chức phân chia có lẽ giản sở có đủ thần tính khái niệm liền là một cái trong số đó mặc dù chỉ là yếu ớt thần lực nhưng là khác xa những chế ngự đó tại một cái thế giới bản thổ thần suy nghĩ giống như đương nhiên tại đến không kể xiết dạng chi lực lượng người sở hữu phân tán loại lực lượng này bị không hạn chế địa hiếm hóa thật lâu dịch xuân lắc đầu này đương nhiên là một cái đầy đủ cường đại dạng tính hình thái nhưng hắn sẽ không cân nhắc qua dùng cái này trở thành thần hắn đã rõ ràng con đường của mình sẽ không đi vì những chuyện khác vật sở quấy nhiễu bất quá về cái kia không rõ lai lịch nhắn lại dịch xuân lại là nhự nhữ mày hắn cũng không thích loại này bị người nhớ thương cảm giác đương nhiên cũng không nên nói cái kia nhắn lại có phải là hay không cái nào đó cả ấy ta chán ghét những cái này loẹ loẹt đùa bỡn âm mưu ra hỏa dịch xuân nghĩ như thế đến truyền kỳ bắt cửu huyền công đại thành thời điểm hắn hội giáo bọn người kia cái gì gọi là ôn hỏa chương 309, trăm hư thối siêu phàm địa y nghiên cứu cùng với hỏa vũ thiên hai bằng bái ta toàn dân lĩnh chủ chi triệu hoán thiên quân thứ chín đặc khu thiên tỉnh tri môn tối cường hoa đô binh vương ta tại tây du có tòa quáng đương Dịch Xuân tiêu hóa hết giá tính hình thái giản liên quan tin tức, liền trực tiếp lựa chọn học tập. Hắn hiện tại có đủ tri thức khái niệm lực, cho nên cũng miễn cưỡng đạt đến giá tính hình thái giản cơ sở sử dụng hạt cuối. Sau đó, Dịch Xuân đem mặt khác hai kiện trang bị từ vật phẩm trong hành trang lấy ra, gấu trí cao bảo hao, loại hình, giá tính trang bị, hạn định, giá tính giờ y, có đủ loại gấu liên quan huyết mạch hoặc là thay đổi hóa hình thái, thuộc tính, một trí cao bảo hao. Tại một cái tiêu chuẩn động tác, kiềm giữ nên vật phẩm. đồng thời ở vào thỏa mãn hạn định điều kiện người sử dụng có thể thả ra nhất đạo coi là năm hoàn loại pháp thuật năng lực trí cao bào hao trí cao bào hao đem đối với lấy thi pháp giả hình thể là chủ yếu ảnh hưởng yếu tố phạm vi lớn khu vực đơn vị tạo thành ảnh hưởng sở hữu ở vào nên khu vực bên trong địch quân đơn vị đem chịu coi là cùng đẳng cấp liên quan sợ hai thuật ảnh hưởng hiệu quả sở hữu ở vào nên khu vực hảo hữu phương đơn vị cùng với thi pháp giả bản thân sẽ đạt được tạm thời lớn tốc độ công kích 100% cùng cấp tốc suy kiệt tính dễ nổ di động nhanh chóng 300% tăng thêm Bộ đồ gấu lực lượng 2 năm gom đủ có thể kích hoạt, phóng thích trí cao bảo hào, thì pháp giả đã chịu đến tốc độ công kích tăng thêm đem đột phá thân thể an toàn giới hạn giá trị hạn mức cao nhất. Gấu mị sợi nghệ thuật. Loại hình, giá tính trang bị. Hạn định, giá tính giờ y, có đủ loài gấu liên quan huyết mạch hoặc là thay đổi hóa hình thái. Thuộc tính. 1. Lôi đỉnh chi lực mị sợi đại sư. Nên đơn vị mỗi lần cận thân công kích, cũng có thể gây ra căn cứ vào nên đơn vị sinh mệnh đẳng cấp kia chớp tổn thương. nên tia chấp tổn thương có thể tại có hạn khu vực bên trong tiến hành liên tỏa công kích nhưng mỗi lần tạo thành hữu hiệu tổn thương đem tiến hành nhất định suy yếu bộ đồ gấu lực lượng 25 năm gom đủ có thể kích hoạt nên đơn vị mỗi lần cận thân công kích sẽ đạt được căn cứ vào đơn vị hình thể vượt mức công kích tự li đồng thời tia chấp khả năng công kích kèm theo kia công kích của hắn đặc hiệu Đợt S, vùng địa cực mị sợi gấu duy nhất thần quân cờ sĩ điên lời nói người bẹ tờ ngang này hai kiện bộ đồ chính là ma nhận ủy thác thù lao dịch xuân lúc trước xem xét đến này hai kiện trang bị thuộc tính thời điểm đã cảm thấy có chút vi diệu. xem ảnh một trung quy hắn đối với gấu khái niệm trả lại càng nhiều dừng lại tại những tin cậy đó chất phác đại gia hỏa phía trên bất quá dịch xuân đối với ma nhận thu hoạch này hai kiện trang bị con đường mơ hồ có một chút ý nghĩ lúc trước ma nhận trong lời nói cũng để lộ ra những tin tức này hắn hẳn là từ cái nào đó cỡ lớn mạo hiểm công hội trong tay thu hoạch này hai kiện gia tính trang bị từ ý nào đó mà nói này hai kiện trang bị mặc dù không có hạn định chức nghiệp thuộc tính nhưng không thể nghi ngờ tựa như cùng ma nhận nói vùng địa cực gấu dũng sĩ nên là nhất phù hợp bộ này trang bị bởi vì theo dịch xuân hiểu rõ vùng địa cực gấu dũng sĩ chức nghiệp năng lực trong có đối với cận thân giảm tốc độ cùng kích choáng liên quan công kích đặc hiệu tăng thêm hơn nữa vùng địa cực gấu dũng sĩ nhậm chức điều kiện cần cỡ lớn hình thể trở lên loại gấu liên quan chủng tộc hoặc là chức nghiệp tài năng nhậm chức cho nên phối hợp mị sợi đại sư đặc hiệu kia trận không cùng quần thể tiếp tục phát ra năng lực vẫn có chút khả quan bất quá liên giả tính hình thái dạn mà nói bộ này trang bị phù hợp trình độ cũng không thấp bởi vì dàn vượt qua cực hạn phát triển có thể làm cho dạng hình thể rất dễ dàng đạt được tương đối kích thước khổng lồ đương nhiên so sánh với những tiếp tục đó phát triển tinh cầu cấp bậc sinh mệnh. Giản dị lại tại chiến đấu phát triển, phía trước kỳ tự nhiên là có chút mau lẹ. Nhưng đến nhất định quy mô, hiển nhiên hội dần dần bị ổn định phát triển tinh cầu cấp bậc sinh mệnh kéo ra cự ly. Bất quá, Dịch Xuân tạm thời cũng không nghĩ qua biến thành một đầu tinh cầu cấp tự hùng. Nói như vậy, rất nhiều chiến đấu sử dụng bị hạn chế. Trung quy, hắn bây giờ chủ yếu nghiệp vụ vẫn là tại chủ vật chất giới triển hai. Dịch Xuân đem hai kiện mì sợi bộ đồ trực tiếp trang bị tại ra tính hình thái dạng phía trên. Bởi vì Bác Cửu Huyền Công cùng ra tính biến hóa trình hợp, hắn hiện tại gia tính hình thái giảm sinh mệnh đẳng cấp trực tiếp tăng lên tới cấp 15. mặc dù không có liên quan đẳng cấp để thăng ban thường nhưng sinh mệnh đẳng cấp để thăng mang đến thuộc tính tăng vẫn là tồn tại theo gia tính hình thái giảm đã được dịch xuân có thể cảm giác được ý thức của mình trong có một ít tâm tình trở nên càng thêm sinh động lên giống như lúc trước nói giá tính hình thái cũng không chỉ là vật chất hình thái nó cùng giá tính dở y một ít tâm tình cùng ý chí có cực kỳ chặt chẽ liên hệ khát máu thú sở đối ứng sát lục cùng hủy diệt dục vọng mà tinh cầu man hành giả thì là truyền thụ cứu dôi hóa thân về phần giản sở biểu tượng dịch xuân tinh tế đi cảm nộ bản thân biến hóa thật lâu hắn như có điều suy nghĩ có lẽ giản sở biểu tượng xác nhận dũng cảm cùng lỗ mãng nhưng dịch xuân cảm thấy trừ đó ra nên còn có một ít càng thêm xâm nhập tâm tình hắn cũng không có khai thác xuất ra bất quá dịch xuân cũng không xuất ruột với tư cách là một cái loại cổ thần sinh mệnh tồn tại gian lực lượng cùng tính chất đặc biệt còn có càng nhiều còn chờ khai thác địa phương thời gian một chút trôi qua mỗi người đều đang bận rộn lục lấy trong tháng chốc thời gian liền nhảy chuyển đến nóng bức mùa hạ. Hô. dịch xuân nhìn trước mắt tản ra loại nào đó quái dị khí tức địa y thực vật chấm rãi ruỗi lưng một cái hắn ngẫu nhiên cũng sẽ chạy được thành trấn khác đi thu thập tư liệu sống hay là nhìn xem có hay không soát nì nổ tính trang bị nhưng cho đến hôm nay hắn cũng không có thể tìm tới cái khác giã tính trang bị bất quá tinh tâm nghiên cứu mấy tháng hắn trên mặt đất y thực vật hiệp thành phương mặt có đột nhiên tăng mạnh một phá mà trước mắt này khối, như loại nào đó dịch nhuẩn tụ hợp vật địa y thực vật chính là hội tụ dịch xuân những ngày này nghiên cứu thành quả tri đại thành tác phẩm tản ra hư thối mùi vị địa y thực vật loại hình địa y thực vật siêu phàm thực vật đặc tính nhanh chóng sinh trưởng hư thối bồi dưỡng dinh dưỡng hợp thành cấp tốc suy kiệt mặt trái hiệu quả có thể là quá chú trọng chân thực hiệu quả kết quả luôn là tại mỹ quan phương diện có chỗ khiếm khuyết trung quy tự nhiên sinh mệnh tài nguyên đầu nhập là có hạn cho dù là thông qua bồi dưỡng cũng rất khó hoàn thành sở hữu thuộc tính cân đối cùng cân đối đương nhiên nay cùng dịch xuân hợp thành nghiên cứu hoàn toàn không có ở mỹ quan phương diện có chỗ đầu nhập có chút ít quan hệ theo dịch xuân đại tự nhiên trung mỹ không thắng thu đồ vật nhiều vô số kể hắn muốn làm thực sự không phải là tại đám kia phương tranh giành tươi đẹp bên trong chọc gậy bánh xe, mà là lấy càng thêm có thể thực hành hiệu quả, đi cải biến những ở vào đó loại nào đó cực kỳ không song trạng thái hoàn cảnh. đây là Dịch Xuân lấy một cái giá tính giờ y thân phận, lựa chọn tự nhiên bồi dưỡng ước nguyện ban đầu. Dịch Xuân đương nhiên cũng thưởng thức đại tự nhiên đẹp, nhưng ở đẹp cùng chân thực hiệu quả khó có thể hoàn thành thống nhất thời điểm. hắn tự nhiên cần làm ra một ít lựa chọn cùng hy sinh. có thể là bởi vì quá tranh chết bồi dưỡng cùng với sinh trưởng, thích ứng tính phức diện. Những cái này bị Dịch Xuân hợp thành ra địa y thực vật luôn là khó tránh khỏi tồn tại một ít mặt trái chỗ thiếu hụt. Hắn bồi dưỡng học còn là quá kiếm tẩu thiên phong một chút. Xuất hiện trạng hướng như vậy, Dịch Xuân cũng không phải cảm thấy kỳ quái. Bất quá, này cũng không có cái gì. Trong một trong thời gian ngắn ngủi, độc lập hoàn thành một cái không điển hình siêu phẩm thực vật bồi dưỡng. Có thể có bây giờ thành quả, Dịch Xuân đã có chút hài lòng. Càng trọng yếu hơn là, trừ đó ra, hắn phát hiện thông qua loại này nghiên cứu, hắn bát cửu huyền công trên mặt đất ý thực vật biến hóa phương diện đã gần như lại thành. điều này làm cho dịch xuân một mực ở vào chậm chạp để thăng bắt cựu huyền công khó được lấy được một lần tương đối trên phạm vi lớn để thăng bất quá cự ly kế tiếp cảnh giới vẫn tồn tại một chút khoảng cách tiếp nối chính là hiện tại dịch xuân không thể lại vùi đầu tiến vào trong huyện động mang hợp thành nghiên cứu bởi vì cự ly kia cuốn toàn bộ thế giới hòa vũ đã không đến 3 ngày thời gian hiện tại công cộng trong kinh nói chuyện trả lại sinh động tống vong các người chơi cũng đang thảo luận lấy về chuyện di cư dân cùng với cứu tế chủ đề đương nhiên ngẫu nhiên cũng có thí dụ như có hay không có thể thông qua xây dựng một cái thiên cơ vũ khí tới đánh nát những cái này hỏa vũ khả thi đều có chút vô nghĩa chủ đề. Dịch Xuân nhìn nhìn võng mạc thượng đổi mới cấp sự thi, Hỏa Vũ Thiên Thai sự kiện nhắc nhở cùng liên quan cảnh cáo, sau đó lựa chọn tiếp nhận. Là thời điểm, tỉnh lại thuộc về tự nhiên sức mạnh. Chương 310, hắn xác nhận một gốc cây cao lớn thụ nhân bộ dáng. Theo loại nào đó dần dần lan tràn khẩn trương tâm tình, rất nhanh, tổng vong sự kiện bên trong Hỏa Vũ Thiên Thai đến ngược thì liền đến điểm giới hạn. Bánh tuyết người chế tạo tuyết khắp cùng một ít sinh hoạt trước nghiệp giả, có chút khẩn trương đứng ở khẩn cấp tu kiến phòng thai thâm nhập quan sát miệng nắm nhìn thiên không. tại một ít danh vọng đạt tới thân mật trở lên tống võng người chơi hợp lực khuyên bảo bộ hội mai sở cư dân đã cơ bản hoàn thành chuyển di bánh di người chế tạo tuyết khắp cảm thấy chính mình có lẽ không nên lựa chọn lưu lại nàng cũng không có đối mặt loại này quy mô thiên thai kinh nghiệm nhưng đi qua những ngày này tiếp xúc nàng không chỉ lấy được tài nghệ thượng tiến bộ trả lại kết giao được cái chấn nhỏ này không ít cư dân có lẽ là xuất phát từ thiếu nữ loại nào đó lãng mạn ôm ấp tình cảm hoặc là người trẻ tuổi luôn là không thực tế ý nghĩ nàng cuối cùng lựa chọn lưu lại mọi người ở đây tâm tư bất định thời điểm thiên không bắt đầu xuất hiện một ít kỳ dị biến hóa hôm nay nguyên bản bởi vì mùa mưa mà chỉ vân rậm rạp thiên không rồi đột nhiên trở nên sáng ngời một chút thật giống như tia dày đặc trong tầng mây có vô số bóng đèn đột nhiên được mở ra một loại áp lực cùng sợ hãi tâm tình bắt đầu xuất hiện ở cái thế giới này sinh linh trong lòng Tiêu quang ở trong tầng mây dần dần từ suy biến mạnh mẽ rất nhanh đệ nhất đạo ánh lửa liền từ trong tầng mây gào thét mà ra nó mang theo thật dài màu vỏ quít đuôi lửa trực tiếp từ thiên không rơi xuống mà này chỉ là một cái bắt đầu rất nhanh nhiều vô số kể ánh lửa xuyên thấu tầng mây chúng tụ tập hào quang để cho dương quang tựa hồ cũng trở nên mờ đi lúc này bất kỳ bị phạm vật sở biết rõ pháp thuật đều là trăng xám dựa theo tiền nhân thăm dò loại này quy mô hỏa vũ đem tiếp tục gần tới 7 ngày thời gian mặc dù chỉ là mưa nó cũng đủ để khiến dây núi sụp đổ và dặm bình nguyên khoảnh khắc hóa vi bưng biển húng chi là giống như như vậy mang theo so với nham tương càng thêm nguy hiểm hỏa vũ là chư thần từ bỏ chúng ta sao một cái buông tha cho tiến nhập chỗ tránh nạn lao giả nhìn xem kia đầy trời tinh hồng ánh lửa lẩm bẩm nói hoàn toàn tương phản gặp hai họa thế giới quá nhiều cũng không phải là từng thế giới đều có đãi ngộ như vậy đứng ở bên cạnh hắn cái nào đó tống võng người chơi như thế nói đi thôi lão gia tử chỉ là một ít kiến trúc đều hai khổ sở sau lại xây dựng lại là được hắn dừng một chút lần nữa khuyên bảo thành lập lão giả kiến trúc không chúng là quá khứ của ta xem ảnh một tuổi trẻ sinh mệnh mang theo chủng tộc hy vọng đi đến tân văn Trường. mà như chúng ta như vậy ứng cùng ngày xưa vinh quang cùng huy hoàng một chỗ hóa vi cho tàn Lão già nhìn, nhìn bên cạnh tống võng người chơi Sau đó chậm rãi nói, "Như vậy, bọn họ mới có thể tin tưởng văn minh của chúng ta cùng truyền thống là trầm trọng mà lại kiêu ngạo. Bọn họ mới có thể ngược dòng tìm hiểu tổ tiên ý chí, mà không đến mức bị các ngươi mang đến hết thể mà đồng hóa, bởi vì có người nguyện ý vì này trả giá sinh mệnh. Mặc dù, chỉ là một cái cả nhắc chân lão ba tước. Đây là ta với tư cách là một cái từng là anh hùng cuối cùng lựa chọn, giống như ngươi đối với tại thiện lương kiên trì cùng kiên nhẫn. Đi thôi, đi chợ giúp càng nhiều người cần thiết trợ giúp người." Lão ba tước cười cười, hắn không còn nữa trên mặt của tuổi trẻ, cũng không có đối với tử vong sợ hãi. vô vị giá trị chi nặng nhẹ chỉ vì tín niệm chi cân nhắc đã đoạt được thì sinh tử không sợ tiểu tiểu một cái tiểu lộc trốn ở mẫu thân phía dưới lạnh run điệu kêu to lấy nay mảnh cũng toán đại loại nhỏ thung lũng trong tụ tập cực kỳ dày đặc động vật có ăn cỏ có ăn thịt người có sinh động tại ban ngày cũng có ban ngày phục đêm suất. những cái này chủng loại khác nhau thậm chí ở trong thực vật liệu trôi thực vật sinh tồn trong tự nhiên lẫn nhau vì thượng hạ cấp quan hệ động vật đều an an tĩnh tĩnh địa nằm giảm xuống tại nơi này chúng tại tận khả năng địa giảm nhỏ tiêu hao mà ở thung lũng đích chính trung tâm một gốc cây chọc trời đại thụ cắm rễ tại nơi này thung lũng biên giới thì có một chút lục sắt tiểu tiểu thân ảnh sinh động lấy đó là bị dịch xuân triệu hoán đi ra lù bì chúng phải ở hỏa vũ tiến đến lúc trước tận khả năng mà đem lỗ hổng bổ sung nhân loại bên kia có đại lượng tống võng người chơi chiếu cố cho nên dịch xuân trọng điểm đặt ở cái khác động vật phía trên với tư cách là một cái đang tiến hành một cái thế giới sinh thái vòng cải tạo công trình dở y dịch xuân tự nhiên biết hiểu sinh thái đa dạng tính tầm quan trọng giữ lại tất yếu sinh vật hỏa chủng là nhất định bằng không đợi thiên thai đi qua đằng sau mới là càng thêm chuyện phiền phức hỏa vũ hạ thấp tốc độ rất nhanh tựa hồ thế giới này có lực lượng nào đó dẫn dắt chúng so sánh với bình thường mưa hỏa vũ mật độ chưa đạt tới loại kia quy mô nhưng ngôi đạo mang theo thật dài đuôi lửa ánh lửa đều có được đầy đủ lực sát thương kinh người Và anh dịch xuân đã nghe được xa xa không trung truyền đến nổ vang đó là tống vong các người chơi sử dụng pháp thuật cùng cái khác thiết bị chặn đánh hỏa vũ thanh âm. ở phương diện này dịch xuân có thể làm không nhiều lắm bất quá hắn tham khảo tống vong người chơi một ít mạch suy nghĩ đem này mảnh thung lũng trên không khí lưu biến hóa thành có chứa nhất định trên chết hiệu quả khí lưu mang nó có thể ở trên trình độ nhất định suy giảm hỏa vũ lực lượng vận khí tốt còn có thể có thể đem hỏa vũ trên chết đến địa phương khác trên thực tế dịch xuân cảm thấy lý tưởng nhất còn là trực tiếp tại thượng không làm cho một cái truyền thống môn đem những hỏa vũ đó truyền thống đến địa tâm nói như vậy chống thiên thai áp lực liền có thể sâu sắc giảm nhỏ tiếp nối chính là hán tại không gian cùng biến hóa phương diện tài nghệ trước mắt không thể cùng vượt được ý nghĩ của hắn theo tống vong người chơi bắn địa nhóm đầu tiên hỏa vũ bắt đầu cùng mặt đất tiếp giáp chỉ là trong né mắt dịch xuân là có thể nghe được đùng đùng không rước nổ vang Quần quần khói đen từ cả vùng đất bay lên, mang theo đầy đủ nhiệt độ nóng bỏng hỏa vũ, đủ để nhen nhóm trả lại mang theo một chút tẩm ướt cây cối. Dịch Xuân Huy Vũ lấy bàn tay khổng lồ, đem những sắp đó chạm đến đến hắn hỏa vũ là bay. Có đôi khi, một lấy vô ý, chúng hội dính tại Dịch Xuân trên tay. Thời điểm này, Dịch Xuân phải trả giá một tầng bằng gỗ sợi ra giá cao. May mà, tại mở ra sinh mệnh chi loại kỹ năng, Dịch Xuân tốc độ khôi phục rất nhanh. Mà những ngẫu nhiên đó không thể kịp thời ngăn cản hỏa vũ, thì cần tự nhiên yêu tinh đám người trợ giúp. Với tư cách là một loại trời sinh ma pháp sinh vật, Tự nhiên yêu tinh có thể đơn giản địa điều khiển lực lượng thiên nhiên lượng. Chúng có thể gọi cùng phong cùng thủy lưu, đem dịch xuân bỏ sót hỏa diễm giải quyết. Điều này làm cho dịch xuân có chút có chút ý động, hắn đột nhiên cảm thấy nuôi nốt một ít tự nhiên yêu tinh trợ hồ cũng rất không sai. Bất quá, cân nhắc đến lục bị cuồng bạo đã tính. Dịch xuân xem chừng, à nộn chỉ sợ là không thể nào thích hợp tự nhiên yêu tinh. Mặc dù chúng có thể sinh tồn, đoán chừng cũng không thể nào vui vẻ. Lục bị kia sao động, luôn là có thể cùng hô ứng tràn ngập hormone tức bạo gào còn có chúng bây giờ khổng lồ số lượng. Tỷ mị nghĩ đến sẽ không so với số lấy ước tính chính là ma tước càng thêm làm người đau đầu cũng bị liệt là không được hoan nghênh nhất mấy đại láng giềng nhất theo hỏa vũ không ngừng tiếp tục toàn bộ thế giới nhiệt độ đều tại vững bước đề thăng trong không khí tràn đầy không sạch sẽ cho tàn cùng nóng dực khí tức mà ở dịch xuân tán cây che chở ở dưới lộc quần một nhân loại nữ hải mờ mịt mà nhìn đây hết thảy nàng thở nhỏ cùng cha mẹ thất lạc bị lộc quần nuôi dưỡng lớn lên về sau bị một vị truyền giáo sĩ phát hiện mang về nhân loại thành trấn tại nhân loại trong xã hội nàng luôn là cảm thấy khó có thể thích ứng khi nàng sau khi thành niên nàng lựa chọn trở lại lộc quần tại tiểu quán trêu chọc chuyện thiếm, mọi người gọi nàng lộc quần thiếu nữ với tư cách là truyền giáo sĩ si dưỡng phụ luôn là cùng nàng giảng thuật về thần minh quang sự tình hắn đám người thương cảm hắn đám người ân trạch luôn là như vậy thần thánh đêm hai thiếu nữ đối với cái này luôn là mở mịt cùng không biết làm sao lộc quần dạy cho nàng sinh tồn cũng giúp cho nàng dạ tính từ đó nàng khó hơn nữa thành kính hầu hạ tại trước thần một mảnh trắng bệnh cho tàn theo hỗn loạn khí lưu bay xuống tại nàng lòng bàn tay nhìn xem kia tựa hồ trả lại mang theo lúc trước sở gặp cuồng bạo liệt diễm nhiệt độ cho tàn thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu lên kia cao lớn thụ nhân ở trong hỏa vũ vì chúng cùng nàng mưu được một chỗ nhỏ thiếu nữ vi vi nhắm mắt nàng tại dưới cây tính toạ giữa phụ dạy bảo nhất nhất tại trước mắt thoáng hiện nếu như thần cũng không phải là những tinh mỹ đó bức họa thượng trang nghiêm bức họa diệc phi trong cung điện làm người nằm giảm xuống cao đại thần tượng đương hắn hành tàu thế gian đem vô thượng thương cảm giúp cho thế nhân cùng vạn vật thời điểm có lẽ hắn xác nhận một gốc cây cao lớn thụ nhân bộ dáng chương ba trăm hướng ngài gửi lời chào phỉ thúy vương miện tự nhiên chi phụ chọn thời gian một tuần, thế giới này biến thành một mảnh nóng rực nhan sắc. cho dù là sinh mệnh chi loại sở này mầm xanh biếc, cũng không cách nào đặt chân kia vẫn chưa lắng lại trong ngọn lửa. dịch xuân chậm rãi ngẩng đầu, cây cối thân thể nhân cách hóa trên mặt tràn đầy mệt mỏi thân sắc. tại hỏa vũ xâm nhập, bảo vệ mình cùng bảo hộ một đám sinh mệnh là hoàn toàn hai cái độ khó khái niệm. nhưng thực tiễn nội tâm ý chí, luôn là cần một ít cũng không nhẹ nhàng như vậy leo cùng rãy rùa. may mà hiện tại hết mưa rồi, toàn bộ thế giới, phóng tầm mắt nhìn lại toàn bộ đều một mảnh còn đang thiêu đốt dạn nước đại địa, không có tiếp sau hỏa vũ trợ giúp. Chúng rất nhanh sẽ dập tắt, nhưng càng thêm chuyện phiến phức, còn ở đằng sau. Ngươi thành công tham dự sự thi sự kiện, Hỏa Vũ Thiên Thai mở màn, sự kiện của ngươi ban thưởng tích lũy 231. Công cộng kênh đã có tống võng người chơi đang cậy lấy cáo từ tin tức. So sánh với sự kiện mở màn tương đối ngắn ngủi lại kết xu ban thưởng, tiếp sau cứu viện là càng thêm dườm rà lại lợi ích thu được giác tiểu công tác. Hơn nữa, thói quen tại chiến đấu cùng mạo hiểm bộ phận tống võng người chơi, cũng không thói quen tại loại này càng thêm cần kiên nhẫn cùng ái tâm sự tỉnh. ngược lại là có một chút lúc trước lựa chọn lưu lại sinh hoạt đem thủ chuyên nghiệp cũng không có quá nhiều rời đi dịch xuân tự nhiên không có lựa chọn rời đi hắn cũng không vì sự kiện ban thưởng mà đến Đường văn minh hỏa chủng tràn đầy nguy cơ thời điểm giữ kia lấy lương tuổi cũng một loại cứu rỗi bất quá thứ nơi này lần tình huống đến xem đem thế giới này sự kiện với tư cách là tinh cầu man hành giả thời không vòng tuổi nhanh chóng gia tăng con đường kế hoạch hiển nhiên là phao thang quá dài rằng giặc sản xuất chu kỳ giá trị của khiến nó sâu sắc giảm xuống dịch xuân cũng không cảm thấy thất vọng bởi vì hắn ở cái thế giới này đã lấy được đủ nhiều thu hoạch dịch xuân trên mặt mọi mệnh sắc hơi hóa giải một chút hắn vẫn không thể nghỉ ngơi trung quy phía dưới những động vật đó có đã sắp không chống nổi hiện tại cũng không phải là tích góp thu phiêu thời kỳ một ít vốn cũng không có cái gì mỡ tổn chữa động vật bắt đầu dần dần trở nên suy yếu mà cho chúng con ăn chỉ có thể trở thành bị bất đắc dĩ ứng phó nhu cầu bức thiết lựa chọn bằng không giá tính đánh mất cũng hoặc yếu hóa hội mang đến càng thêm ác liệt hậu quả thụ nhân ra ra ngài là thần sao ngay tại dịch xuân tự hỏi như thế nào xây dựng lại thế giới này sinh thái vòng, đồng thời không lưu lại quá mức nghiêm trọng di chứng thời điểm. Dưới chân của hắn, truyền đến cái nào đó thanh âm của thiếu nữ. "Thần, xem ảnh một." Dịch Xuân nhìn về phía cô gái kia. Nàng hẳn là thế giới này bản thổ cư dân. Nếu như là tống võng người chơi lợi, kia chính là nàng về sau hy vọng nghịch chuyển thời không xóa bỏ đen lịch sử. Bất quá nhìn lên, loại khả năng này tính cũng không lớn. Dịch Xuân ở trong mắt người thiếu nữ này thấy được thành kính cùng sùng bái. Đây là làm cho người ta cảm thấy hân nhiên ánh mắt, nhưng Dịch Xuân lại không có động tĩnh. có lẽ là từ nhỏ trước bát liền cùng thần không hợp hay là lúc trước cùng thần chỉ là một ít kinh lịch để cho dịch xuân đối với cái này thủy trung bảo trì cảnh giác mà hắn từng ở liên bang sở chịu đựng giáo dục cũng làm cho dịch xuân cảm thấy phạm vật tín ngưỡng cùng ý lại thần cũng không là một chuyện tốt hắn nhóm tựa như còn sống thái dương hơn nữa có được loại nhân hình tư duy hình thức cùng vui mừng ác đối với phạm vật đây thật ra là một kiện có chút chuyện kinh khủng húng chi tư duy độc lập cùng mở ra là thuộc về từng cái một thể chân quý nhất tại phú nó có thể nào câu tại một loại sắc thái cùng lồng giam vì hắn nhóm sợ đùa bỡn đâu này ta cũng không phải thần dịch xuân nhìn xem thiếu nữ như thế nói có lẽ có một ngày hắn sẽ trở thành thần nhưng hắn cũng không muốn tiếp nhận phàm vật tín ngưỡng chỉ vì đó là đối với bọn họ tư tưởng hủy diệt tại tư tưởng trong lĩnh vực không ứng tồn tại tuyệt đối thần thánh chân lý nó xác nhận công bằng khách quan công chính địa đối đãi nội tâm ý chí chiếu rọi có thể bởi vì cường quyền mà quỳ gối quỳ xuống cũng không ứng túi xuống trong nội tâm chi cái chán nó ứng cao cao dương lên quá mức với thiên Dừng một chút dịch xuân lại nói ta chỉ là muốn thấy được đại địa một mảnh sinh cơ giạt giạo mà không phải là dạng nước héo rũ một cái tự nhiên tu bộ tượng mà thôi Lộc quần thiếu nữ nhìn phía xa thụ nhân hắn mang theo hắn những lục sắc đó tôi tớ rời đi héo rũ đại địa dưới chân của hắn một lần nữa tỏa sáng sinh cơ khô héo sông ngòi trong có xì xì thanh lưu không ngừng tuôn ra nóng rực tàn đi từng sợi khói nhẹ như đám sương phủ ở thiên thượng chim tước nhóm theo sau hắn chúng không nỡ bỏ hắn hùng vĩ mà an toàn tán cây trẻ em mầm mỏ tại hắn hành tẩu trên đường không ngừng nảy mầm chúng cấp thiết địa sinh trưởng, giống như là muốn hướng phía vị tia tồn tại vĩ đại quỷ bái không hắn cũng không cần chúng cùng bái vậy chúng có thể sinh trưởng có cao cao to to thẳng tắp như lỏng xen lẫn tại đàn thú ra lông bên trong trứng cá theo chúng tại sông ngoài biên thoải mái trẻ chén mà rơi xuống trong nước chúng lặng lặng đắm chìm tại bị đàn thú quấy đến đục ngầu trong nước sinh mệnh hào quang tại chúng nho nhỏ thể xác bên trong loại ra có thể thời gian chúng đem cường tráng mà to mọng tại đây mảnh thủy vực bên trong phồn diễn sinh tức tống vong nhắc nhở hành vi của ngươi đưa tới thế giới này ý chí chú ý nó hướng ngươi giúp cho chúc phúc cùng quyền hành xin chú ý ở ngươi chơi lựa chọn tiếp nhận tự nhiên quyền hành tự nhiên chi thần thần trước đầy lộ hà định thời gian Đem vô pháp thời gian dài rời đi lên thế giới, cũng tạm thời mất đi bộ phận tống võng người chơi quyền hạn, cho đến người chơi mất đi nên bộ phận thân trước. Người lấy được đấy lộ chúc phúc, sinh mệnh của ngươi chi loại, tinh cầu man hành giả hình thái, lấy được 100 phần trăm lớn cường hóa. Căn cứ vào ngươi thu hoạch có chúc phúc, truyền thừa của ngươi vũ khí lấy được tân thuộc tính. một đấy lộ thương cảm, nên vũ khí tạo thành tổn thương, chỉ sợ trọng thương địch nhân sẽ không trí tử. TheS, nên trạng thái có thể tự do mở ra, đồng thời tại mở ra, đem đối với có đủ tự nhiên chi địch tự nhiên đẹp giờ các loại liên quan yếu tố địch nhân. tạo thành vượt mức gấp bội tổ thương, lại không hội gây ra vô pháp chí tử hiệu quả. Đaết, thương cảm của ta cũng không nhằm vào tạp chủng, tự nhiên khiển trách người yêu thương cao su phụ Tân làm đạt. Truyền thừa của ngươi vũ khí, vô lượng thuộc tính đổi mới, vô lượng thế giới, 344, 1, trùng kích tổn thương, 300400, 100. Dịch Xuân liếc qua vong mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, trực tiếp lựa chọn cự tuyệt tiếp nhận tự nhiên quyền hành cùng tự nhiên chi thần thân chức. Đạo của hắn đường, xác nhận đầy trời tinh hải, như thế nào lại độc thủ tại đây đất địa? Sau đó Hắn tiếp tục trải vớt cùng tinh lọc lấy phía trước chưa dập tắt tiêu đốt đại địa. Nếu như đây không phải thần, kia cái gì là thần đâu này? Mắt thấy đây hết thảy lộc quần thiếu nữ nghĩ như thế đạo. Có lẽ hắn ứng ở bên trên thần minh, giống như vạn vật chi phụ giúp cho sinh mệnh lấy yêu thương. Hướng ngài gửi lời chào, phỉ thúy vương miệng, tự nhiên chi phụ, ngài nhân ái không sai có thể hiện lộ rõ ràng. Trong tháng chốc, loại nào đó nói nhỏ tại lộc quần thiếu nữ bên thai xuất hiện. Một cái thuần trắng mẫu lộc từ đằng xa đại địa bốc lên đám xương bên trong đi ra, nó lặng lặng đi đến lộc quần thiếu nữ bên cạnh. Sau đó. dùng nó ở mức mà con ngươi sáng ngời dừng ở nàng vì vậy nàng có thể giác ngộ hắn yêu thương giống như quần mặt trời chi huy phổ chiếu chúng sinh không là hiểu rõ dừng lại ta tại lộc quần bên trong sinh trưởng cũng bị người loại công ơn nuôi dưỡng trạch ta nguyện thủ hộ nơi đây kế thừa từ phụ ý chí chăm sóc xâm lâm cho đến ta hai con ngươi ở trong lùn cây vĩnh viễn địa khép kín lộc quần thiếu nữ như thế nói sau một khắc nàng hơi thuần trắng mẫu lộc thần tính quang huy không sai nhanh chóng trên trán của nàng một vòng tượng trưng cho tự nhiên thần tính quyền hành vòng nguyệt quế lạng yên ngương hiện chương ba Rời đi cho là một đầu ôn nô thơ ngoa tạo nàng cái này thành thần ở phía xa từ dập tắt dung nham sợ trồng chất thành màu đen trên gò núi chuyển đến một tiếng đệ nén không được thán phục sau đó một lớn một nhỏ hai người đầu từ gò núi trong khe hở thò ra đây là hai cái men theo sơn mạch đi về hướng đảo quáng tống vóng người chơi bọn họ xem ra giống như là thiết góc thị tộc ngưu đầu nhân nhưng từ biểu hiện ra ngoài tư duy hình thức đến xem hẳn là nhân loại dung hợp với ngưu đầu nhân huyết thống lấy đạt được đảo quáng liên quan tăng thêm ngưu đầu nhân với tư cách là một cái có chuyên môn liên quan đảo quáng huyết mạch tiến gia chủng tộc. này cũng không tính thái quá liền tương đương với một cái tiểu phá đứng nhân viên quản lý mà thôi ngươi cho rằng còn cần tới trước cái cửa cờ đẳng cấp 20 cấp để chứng minh năng lực của mình bên cạnh lưu đầu nhân tại nói chuyện riêng trong kinh nói chuyện nhỏ giọng bê bê đạo loại lời này hắn tự nhiên là không dám nói ra chung quy bọn họ bây giờ đang ở tiểu phá đứng bên trong tại loại này quần chủ đều có thể ở đây dưới tình huống gây sự là cực kỳ dễ dàng lật xe vô tín giả chi tường các loại thao tác cũng không phải là độc thuộc về một phần nhỏ thế giới độc quyền đương thái dương được trao cho nhân tính nó tất nhiên không cách nào nữa bảo trì từng là băng lãnh dáng dấp tại tiểu phá đứng đương nhân viên quản lý cũng rất thoải mái có một cái thế giới quáng để cho ngươi đảo tiểu hình thể ngưu đầu nhân tại nói chuyện riêng kinh như thế nói kia còn không phải như vậy cấp nhân làm công cho thế giới ý thức làm công cùng cho phạm vật làm công thuộc về có cái gì khác nhau sao còn là chính mình đào quáng thoải mái một xà bên tử hạ xuống đào được cái gì đều là ngươi đi đi đều vị kia đại lao cầm xung quanh đều xanh hóa lại được hiếp mắt tìm mỏ càng thêm cao lớn ngưu đầu nhân khoác tay sau đó tiên phong tiến vào phía dưới quặn mỏ trong bọn họ vốn đang tại hai người hợp lực mở quặng mỏ trong ra sức huy bản thảo, nhưng xung quanh dần dần hạ thấp nhiệt độ để cho bọn họ biết chắc phát sinh ra cái gì. Vì vậy bọn họ từ trong quặng mỏ chạy ra, vừa vận trông thấy đang tại tinh lọc lấy bị đốt trọi đại địa dịch xuân. Với tư cách là tống võng người chơi, mặc dù hai người thà rằng nguyện đỡ đòn tiền thai nguy hiểm cũng phải lưu lại đảo quáng lao thâm niên tận mỏ, cũng tránh không được tống võng người chơi một ít tính chất đặc biệt. Dựa theo đại cái đầu như đầu nhân thuyết pháp chính là, tống vong đều trực tiếp mở ra miễn phí tin tức ghi chép công năng, người cho rằng nó là dùng tới làm gì gì đó. ngươi muốn là dung hợp huyết mạch thời điểm nghe ta hình thể tuyển điểm nhỏ cũng không cần đảo lớn như vậy còn mỏ tiểu hình thể như đầu nhân gãi gãi bờ ngông có chút phản nàn nói mà càng thêm xa xôi khu vực trong một mảnh lục y đang tại không ngừng lan tràn sinh mệnh không thôi tuần hoàn lưu chuyển xem ảnh một ngươi hoàn thành một lần cỡ lớn sinh thái vòng chữa trị sự kiện ngươi lấy được căn cứ vào nên sự kiện duy nhất một lần ban thưởng giá tính của ngươi hình thái tinh cầu man hành giả thời không vòng tuổi 10. ngươi tại nga lạc y thế giới dừng lại thời gian đã đạt tới hạn mức cao nhất tại một giờ sau ngươi đem bị truyền tống rời đi nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức dịch xuân chậm rãi dừng lại bước chân hắn quá mệt ngọc, cần một lần báo mãn nghỉ ngơi tài năng khôi phục lại đương thế giới này thoát ly trước cái địa điểm nó đem đi đến không được bị tống vong chú ý thời gian trong lĩnh vực tại nơi này nó không được có thể có được nhiều như thế tống vong người trời trợ rút dịch xuân cũng không hoài nghi đại tự nhiên chữa trị năng lực nhưng ở kia dài rằng giặc bên trong chu kỳ đối với thế giới này sinh mệnh mà nói là một loại quá tàn nhẫn tra tấn dịch xuân cũng không cho là mình là tuyệt đối nhân từ mà thiện lương hắn cũng có chính mình muốn tìm cùng giận dữ Chỉ nhìn lấy những cái này đáng thương đám nhóc con, hắn cảm giác mình có thể làm một ít hơi nhỏ công tác. Về phần chúng cùng thế giới này mệnh vận, vậy không có quan hệ gì với hắn. Người không thể cưỡng cầu một cái tu bổ tượng làm càng nhiều công tác. Có chút đáng tiếc ta kia cái giường. Dịch Xuân thay đổi hóa vi mèo cam hình thái, lười nhác địa vùi tại từ một khối nổi lên nham thạch biến hóa rơm dạ trồng chất thượng yên lặng thẩm nghĩ. Bởi vì bát kiểu huyền công dung hợp, hoán đổi hình thái có thể coi là một lần cường độ đầy đủ tinh lọc. Nhưng bởi vì thời gian giải tiêu hao tinh lực sở dẫn đến mọi bệnh, lại chỉ có thể thông qua nghỉ ngơi tới khôi phục. tại đây gần tới một năm trong thời gian hạnh phúc dường sản xuất đầy đủ đỉnh thượng nó bên trong hoa kia hộ chạm canh gác tiền chuế mặc dù tại thuộc tính tăng trưởng phương diện cũng không có quá mức hoa trương để thăng tại mấy trăm cái ban đêm tích lũy cũng chỉ là tích lũy lấy được ba điểm thuộc tính theo thứ tự là tác dụng tại dịch xuân nhân loại hình thái lực lượng thể chất cùng bị lực nhưng hắn chiếm giữ hạnh phúc dường toàn bộ sản xuất tuyệt đại bộ phận ma pháp tài nghệ cùng ma pháp đạo cụ trồng lên lên cũng là một bút đầy đủ khả quan tài phú nhất là là ma pháp tài nghệ nó để cho dịch xuân tự nhiên pháp thuật sách độ dày ra tăng lên không ít Đáng tiếc cái đồ vật này mang không đi ra, chung quy nó ở trên ý nào đó xem như thế giới này phúc lợi nhất. Mao. Dịch Xuân hướng phía đỉnh đầu chính là bởi vì tình cầu man hành giả tiêu thất, mà có chút không biết làm sao chim tức nhóm vào một tiếng, xem như đối với thế giới này cáo biệt. Hắn không vì người nhóm trong mắt chờ mong mà đến, bởi vậy vô vị cáo biệt hay không. Kia theo dần dần lắng lại gió nhẹ mà di động lục sắc thảm cỏ, chính là hắn lưu lại ở dưới gửi tặng cùng Ôn Du. Mà vậy, thuộc về thế giới này. Sau đó, tại dần dần đánh út lại buồn ngủ, Dịch Xuân chậm rãi đi. gió nhẹ nhẹ nhàng địa lướt qua hắn quất sắc ra lông mang theo một chút tình cảm ấm áp khí lưu như là vì hắn che lên một tầng mộng thảm theo thời gian trôi qua dịch xuân thân ảnh dần dần tiêu thất trên thế giới này chỉ để lại còn dư ấm áp rơm rạ trồng chất cùng theo gió lắc lư một mảnh thảm cỏ chúng trong gió nằm dập xuống như là tại báo biệt hỗn độn trong ngập cảnh luôn là không thiếu một ít bừa bãi lộn xộn sự vật chúng cũng không nhất định là loại nào đó có đủ chân thật ý niệm cùng linh hồn tà ác tồn tại nhưng giống như thiện ý tại vật chất giới bên trong tia chớp đồng dạng kia bắt đầu tại trí tuệ sinh mệnh về bộ ác nghiệm luôn là sẽ ở mộng cảnh trong thế giới dây dưa xuất rất nhiều hỗn độn biểu tượng phan vật tác mộng cũng có rất lớn một bộ phận nguyên vôn chúng trung quy như ác mộng đồng dạng tồn tại tại mộng cảnh trong thế giới cũng là hiếm thấy vô cùng những cái này hỗn độn ác nghiệm tại mộng cảnh trong thế giới giao nhau tung hoành lấy đương cái nào đó sinh vật nhất là tràn ngập linh tính sinh vật chìm vào giấc ngủ chúng sẽ bị kia hấp dẫn mà đến trong bóng tối một chút hào quang luôn là càng thêm chói mắt nhưng ngẫu nhiên chúng cũng có kinh ngạc thời điểm tại mộng cảnh thế giới cái nào đó góc nhỏ lánh một cái mèo cam đang ngủ say sưa thân thể của nó thả ra mãnh liệt linh quang mà thôi nó vì tâm mộng cảnh khu vực tất bị phủ lên thành một mảnh ánh nắng tươi sáng thảm cỏ bộ dáng hát cám cùng hỗn độn bị này manh liệt linh quang hấp dẫn chúng gào thét lên vào tới lại bị loại nào đó lực lượng vô hình sở ngăn cản tại kia hoàng hốt hỗn độn tựa hồ có một chôi thiền trượng đang lẳng lặng trôi nội tại này thật lâu mộng cảnh dần dần lưỡi bước chân thật có thể hiện ra mèo cam chậm rãi mở hai mắt ra nhẹ nhàng ý chí hiện hiện tại hắn dựng thẳng bên trong đồng tử chương ba kia chính là vương quốc của ta ta gia viên hô dịch xuân lười biếng tại tự nhiên đổ thư quán nhà gỗ bên trong đánh cái cút dày đặc da lông để cho hắn bỏ qua sàn nhà xứng đáng lạnh ý nho nhỏ lầu cát chịu tải hắn tại tự nhiên trong tiệm sách rất nhiều hối ức hắn thích nơi này yên tĩnh tựa như tới một mức độ nào đó hắn đã đã trở thành một người học thuật hướng dở y bất quá đương dịch xuân tại nga lạc y thế giới vượt qua một năm thời gian hắn tại tự nhiên học viện sở thời gian còn lại liền không nhiều lắm về thời gian tuyến nghiên cứu dịch xuân đến bây giờ cũng là tỉnh tỉnh mê mê hai cái thế giới thời gian lưu tốc có chút sai biệt nhưng không tính quá mức thái quá với tư cách là thế giới chân thật tại thời gian phân nhánh một cái phóng dịch xuân sợ kinh lịch thời gian có đủ tương đối khả quan độ dài cũng bởi vậy tự nhiên đầu thư quán chỗ khu vực cũng đã qua ít nhất số tháng đương nhiên trở lên chỉ là phù hiện ở trong đầu hắn một ít ý nghĩ cùng chưa qua nghiệm chứng suy đoán tình huống thật cụ thể như thế nào có lẽ chỉ có những đối với đó thời gian có sở trưởng nghiên cứu đại pháp sư nhóm mới có thể biết được thế nhưng không có quan hệ gì với dịch xuân hắn chưa bao giờ nghĩ tới có đem cái nào đó thế giới với tư cách là chính mình cố định cái biệt điểm giống như đương phàm vật ngủ say nhật nguyện tinh thần như trước lưu chuyển không thôi tại ngơ ngơ ngác ngác trong một cảnh ngoại giới phân loạn cùng ầm ý chưa từng bỏ dở đương ngộng cảnh lui bước không xong thế giới cũng không hề đình trệ tại ngươi trong trí nhớ bộ dáng nó chỉ sợ băng lánh về phía trước lái vào có lẽ càng thêm không xong hiện tại mà đa nguyên vũ trụ càng phải như vậy thế giới ở vào vĩnh hằng vô tận bên trong biến hóa nó không khỏi cá nhân ý chí sợ dừng lại đương nhiên căn cứ vào tống vong loại nào đó tiêu chuẩn nó tại phó bản cùng tiêu chuẩn cơ bản vị diện giữa thời gian tuyến cầm khống thượng còn là tương đối cân đối sẽ xuất hiện phó bản thời gian 100 năm nhưng ở tiêu chuẩn cơ bản thời gian chỉ mới qua không đến một phút đồng hồ tình huống lại sẽ không xuất hiện thay vì thời gian trôi qua so với hoàn toàn tương phản phó bản nói chung đây là tống vong đối với ngắn sinh loại loại nào đó chiếu cố dịch xuân lắc đầu hắn hóa vi một nhân loại nam tử hình tượng ngồi ở lầu các xích đu thượng lặng lặng suy tư về nga lạc y đích đường đi để cho hắn không cầm quyền tính trang bị cùng ra tính hình thái phương diện có tương đối khách quan thu hoạch nhưng vẻ tinh cầu man hành giả thời gian vòng tuổi nhanh chóng thu hoạch con đường vẫn không có mạch suy nghĩ ngược lại là lục bị cùng bát cửu huyền công có ngoài ý liệu tiến triển dịch xuân mở ra chính mình tống vong bản ghi chép phía trên kia ghi chép sự trưởng thành của hắn cùng tao nộ xem ảnh một nga lạc y mạo hiểm để cho dịch xuân ở trên trình độ nhất định thấy được thuộc về tập thể lực lượng mà lực lượng của hắn cùng thủ đoạn cũng đã được nhất định để thăng dịch xuân lướt qua cuối cùng hắn bởi vì ngủ say mà chưa từng tưởng nhìn tống vong nhắc nhở hỏa vũ thiên thai sự kiện kết toán ban thưởng còn là cực kỳ phong phú Đào. bao trừ hắn cũng không như thế nào khuyết thiếu tống vong thai tệ ra, tôi đáng nhắc tới ban thượng, thì là một quyển có chút hiếm thấy thông dụng sách kỹ năng, vũ khí tinh thông truyền kỳ thông dụng, loại hình truyền kỳ thông dụng sách kỹ năng nên kỹ năng tập có lớn nhất để thăng đẳng cấp vì 20 cấp, lại không chịu không chức nghiệp kỹ năng liên quan mặt trái hạn chế, phẩm chất đạm kim Hạ định có đủ liên quan cơ sở tài nghệ pháp sư cầm sử dụng, này hạ định vì kỹ năng truyền thụ người chỉ định, kỹ năng tin tức một vũ khí tinh thông thông dụng nhân vật có thể lựa chọn một loại vũ khí bao gồm thông thường. Phi thường quy sở hữu vật lý hình thái vũ khí, nhưng vô pháp tác dụng tại khái niệm vũ khí. Trực tiếp đạt được coi là chức nghiệp tinh thông cấp bậc vũ khí độ thuần thục, cũng đạt được căn cứ vào nên độ thuần thục chúng mục tiêu, tổn thương cùng với liên quan hiệu quả tăng thêm. Nên kỹ năng hiệu quả đem theo nên kỹ năng đẳng cấp để thăng mà để thăng lớn nhất để thăng hạn mức cao nhất vì mới cấp. 2. vũ khí tinh thông truyền kỳ thông dụng. Đương nhân vật đã lựa chọn vũ khí tinh thông thông dụng vũ khí, có thể lựa chọn một loại cơ sở tiến giai, cần liên quan sách kỹ năng, vũ khí tài nghệ. Trực tiếp đạt được coi là tiến giai chức nghiệp sở trường độ thuần thục. nên kỹ năng hiệu quả đem theo nên kỹ năng đẳng cấp để thăng mà để thăng lớn nhất để thăng hạn mức cao nhất vì 20 cấp đấy ta cấm pháp sư sử dụng ước nguyện ban đầu là vì không cho bọn họ có thể tại bị ta cận thân móc ra một cây bám vào lấy loại loại pháp thuật pháp trượng sau đó tới thượng một phát để khí chém nhưng ta phát hiện những cái này quy tôn hội dùng kỳ tích thuật đương đánh bắt chó nạp danh đấy cảm tạ không muốn lộ ra tính danh võ khí quan tông sư cấm ma đồ đẳng người khố lạp đinh vì cận thân pháp sư làm ra chắc tuyệt công hiến nạp danh Đợt, đây là cận thân pháp sư học viện thiếu chút bị nện ngoài nổ sao ngươi thật là đủ ra, nạc danh. The 3120 hai mảnh, đã gấp. Dịch Xuân nhìn kỹ nhất nhãn, sau đó tạm thời đem này bản sách kỹ năng ném vào vật phẩm trong hành trang. Trong đầu của hắn, đột nhiên hiện lên ra một cái tân ý nghĩ. Có lẽ, là nên kiến thiết thuộc về hắn vương quốc. Dịch Xuân yên lặng nghĩ đến. Tinh lọc ca nổn, là hắn từng là tâm nguyện, cũng là để cho hắn có thể đi thông truyền kỳ bậc thang. Hiện tại, hắn đã có đầy đủ tích lũy. Tự nhiên cuộc sống trong học viện, cố nhiên là an nhàn mà lại tương hòa. hắn thích loại tương tự này cho hắn từng tại liên bang chịu đựng giáo dục cao đẳng thì thời gian nhưng nơi này cuối cùng là người khác địa bàn dịch xuân cũng không nguyện ý cắm rễ ở này tại liên bang thời điểm dịch xuân đã từng nghĩ tới xin một đám thí nghiệm điền nhưng cuối cùng bởi vì quá rắc rối thủ tục mà bỏ dở kỳ thật chỉ cần một mảnh thuộc về hắn nho nhỏ bờ ruộng dù cho chỉ có thể trồng hơn mấy gốc siêu siêu vẹo vẹo liêu rủ cũng được phế tích không kia chính là vương quốc của ta ta gia viên xích đu nhoáng một, một cái dịch xuân đã có quyết ý ngươi muốn rời đi sao bằng hữu của ta là nơi này thời gian cũng không để cho ngươi cảm thấy vui vẻ sao gấu trúc người đạm phong dịch nhìn trước mắt dịch xuân nói không chỉ là xuất gia lâu rồi nhà mình sân nhỏ hoang đến lợi hại ta nghĩ trở về vây lên một vòng hàng rào lại loại chút hoa hoa thảo thảo cũng tốt dịch xuân mỉm cười địa nhìn trước mắt gấu trúc người nó xem như dịch xuân tại tự nhiên học viện vi không nhiều lắm hào hữu úc ta tranh lệch nhiều quên ta nhớ được ngươi lúc trước nói qua ngươi có một cái rất lớn sân nhỏ vậy là nên trở về hoang lấy rất đáng tiếc có lẽ có thể loại chút chút tử chúng rất tốt nuôi sống hơn nữa không cần người hao tâm tổn trí gấu trúc người đạp phong dịt gãi gãi đầu nói ra một cái đề nghị trả lại không phải lúc một ít bất hảo thằng nhãi con cho trô đó để lại một ít không xong vẻ xấu ta phải về trước đi cầm chúng làm cho sạch sẽ đến lúc đó ta sẽ lưu lại vài chỗ loại trúc tử đều loại được rồi ta sẽ mời ngươi tới nhấm nháp không đánh ra đấy Dịch xuân vô vụ, vụ gấu trúc người bờ vai đây là một đầu tham ăn láo hùng khó có thể tin mỹ diệu ta tin tưởng thủ nghệ của ngươi hảo tiểu nhị gấu trúc người đạp phong dịch nết miệng cười nói nó chưa từng cùng dịch xuân giảng thuật quá khứ của nó giống như dịch xuân cũng chưa từng hướng nó nhắc tới thuộc về hắn cố sự nhưng hữu nghị cũng không nguyên ở thấu triệt hiểu rõ nó ứng như thuần thuần như nước chạy tự có một phen kéo dài như vậy từ biệt nguyễn thanh long chỉ dẫn con đường của ngươi dịch xuân thân ảnh theo không gian ba động dần dần tiêu thất mà đứng ở chỗ cũ gấu trúc người đạp phong dịch thì buồn vô cớ như mất lại một cái tiểu nhị rời đi nhìn lên hắn đã ở trong sách tìm tới chính mình đáp án có thể thuộc về đâu của ta gấu trúc người đạp phong dịch lắc đầu nhất thời im lặng hắn đã lúc này trầm luân đã lâu kia đã từng huy hoàng vinh quang, tựa hồ cũng theo nhà gỗ bên trong nào đó cầm bụi bậm càng tích càng hơn tiền trượng, ảm đạm mà không thấy mặt trời, có lẽ là thời điểm tuyển. này, đạp phong, đêm nay tây viện làm cơm lam. một cái đi ngang qua pháp viện đệ tử hướng phía gấu trúc người đạp phong dịt phất phất tay nói, đến rồi, đến rồi, để cho bọn họ làm nhiều điểm. gấu trúc người đạp phong dịt hấp tấp địa chạy theo đi qua, cũng huy vũ bắt tay vào làm trường hô. hôm nay kiên kỵ rất nhiều, không nên chọn nói, không bằng lần sau. trung quy đã có người lựa chọn cầm lấy tân tiền trượng. Chương ba trăm phụ danh tiếng, không sai bắt đầu. Vệ đốt a. lục bì như hải dương, đem hết thảy bao trùm. Phóng tầm mắt nhìn lại, không ngừng sao động lục bì như như sóng biển mãnh liệt trắng lệ. Từ thực vật cùng rất nhiều bừa bãi lộn xộn sự vật tổ hợp mà thành vũ khí, như trong biển tạo khổng lồ quần. Theo lục bì gợn sóng tuôn động, thỉnh thoảng để lộ ra làm cho người không thoải mái vi diệu hòa phong. Này xác nhận vô cùng hùng tráng tình cảnh, nhưng lúc này dựng ở trên núi cao dịch xuân chỉ cảm thấy đau đầu. Ngươi chưa từng bị số lấy ước tính chính là ma tước sở bao vây. tự nhiên cũng khó có thể tưởng tượng ở vào như thế số lượng bên trong lục bị cảm thụ nhưng đây là thuộc về thiên tính của bọn nó là chúng lấy hơi nhỏ bảo tử có thể kéo dài đặc biệt lực lượng tức đoạt mất những cái này chúng cùng địa tinh không có cái gì bản chất khác nhau chỉ là vô pháp tức đoạt cũng không đại biểu vô pháp bị áp chế giống một đầu hùng tráng vô cùng cự hùng, xuất hiện ở dịch xuân lúc trước chô đứng lập vị trí nó phát ra khó có thể tin khổng lồ gào thét liền ngay cả núi cao cũng run rẩy. sen lẫn từ mạnh mẽ phóng xạ bụi bặm tích lũy mà thành đá vụn không ngừng lan xuống rơi vào lục bì trong hải dương nhất thời như nóng các carbon hỏa khơi dậy một hồi bạo động, tại to lớn gào to, lục bì hải dương ngắn ngủi địa bình lặng trở lại. nhưng sau một khắc, chúng không hẹn mà cùng địa gào thét. vậy đốt ha ha ha ha ha ha! ta suy nghĩ bọn ta lão đại là cường tráng nhất đấy. chúng hướng phía trên núi cao đứng lại cự hùng huy vũ bắt tay vào làm bên trong có thể chạm đến hết thảy. đây là chúng kia thuần túy mà mỏng manh trong đầu đối với biểu đạt khẳng định một loại phương thức. nếu như là nhân loại, ngược lại là có thể thông qua sẽ có đầy đủ kinh nghiệm cùng trí tuệ tinh anh sen kẽ hạ xuống. do đó chi lên một cái có đủ đầy đủ quân sự rèn luyện hàng ngày cùng hành động lực quân đoàn nhưng dịch xuân ánh mắt nhìn hướng kia đã có đủ liên quan cơ sở thuộc tính nhưng vẫn nhưng biểu hiện ra cùng nhiệt lục bì công trình sư hắn cảm thấy đây đối với lục bì mà nói sợ là một loại có chút khó khăn công trình nhân loại là nhân loại lục bì là lục bì cho dù là gặp đồng dạng văn hóa tẩy lễ cũng khó có thể dung chuyển kia bản chất cực thiểu số cái lệ cũng không thể hiện dùng cho khổng lột như thế số lượng trí tuệ sinh mệnh may mà chúng đầy đủ trung thành xem ảnh một dịch xuân nhìn về phía phía dưới lục bì hải dương đây là hắn hiện nay đang nắm giữ nhất lực lượng khổng lồ dịch xuân thúc dục trong cơ thể pháp lực nhất thời trước mặt của hắn huyện hóa ra một cái bị khói đen bao phủ tinh cầu hình tượng lục Bì là hắn tại ạ nổn thai mắt cùng nanh hắn tự nhiên có thể biết được chúng trước mắt tiến độ không đến 20%. dịch xuân nhìn xem trong đó đại bộ phận vẫn ở vào bị khói đen bao phủ tinh cầu đảo giác lắc đầu dựa theo lúc trước hắn mong muốn hẳn là không đến một năm còn kém không nhiều lắm hoàn thành nhưng hiện tại xem ra không có hắn tọa chấn giữa trận lục Bì tiến độ xa xa vô pháp đạt đến lý tưởng hóa tốc độ may mà. Hắn bây giờ trở về tới. Một ít nhìn lên bề ngoài có chút không xong điệu y thực vật, từ trong tay dịch xuân cho ra. Sau đó, cường đại lực lượng thiên nhiên lượng từ bị dịch xuân gọi ra tự nhiên pháp thuật trong sách tán phát ra. Nhất Đạo ưu Lục Lục quan qua đi, những cái kia ngã rơi trên mặt đất điệu y thực vật bắt đầu vặn nẹo, vành trướng. Cuối cùng, tại xung quanh lục bị tò mò nhìn chăm chú. Một đám tân, cùng lục bị xung quanh hỏa phong có chút bất đồng lục bị xuất hiện. Sở đã giản xâm lâm. Tham lam cuối cùng đem dẫn đến mối họa, đây là tự nhiên sở đã từng giúp cho thật sâu cảnh bày ra. tuổi già tinh linh lặng yên rừng ở đỉnh đầu giống như thiêu đốt thương cùng trên mặt của dàn mua tràn đầy thở dài thân sắc bọn họ từng cảnh cáo nhân loại không muốn tùy ý địa hấp thu ma pháp lực lượng bởi vì kia từng là ghi chép tại tự nhiên xâm lâm trầm trọng sử sách bên trong một ít hiện huyết dấu vết bởi vậy bọn họ thậm chí lấy tên là tài quyết cuộc chiến chiến tranh ý đồ bỏ dở đây hết thảy nhưng cuối cùng máu tươi cùng tử vong không thể áp chế nhân tính tham lam ngắn sinh loại kia khó có thể nhảy ra trăm năm sinh mệnh chi gông xiềng xem vực để cho bọn họ không thể nhìn thấu ở nấp trong đó nguy hiểm hiện tại hết thảy đều trời đã tối ta đã từng tiếp xúc kia lóe ra duệ trí quang mang nhân loại, bọn họ đem nhân loại từ rất dã mang hướng văn minh, từ nhỏ yếu đi về hướng cường đại. nhưng tinh linh long hậu duệ cũng không luôn là tinh linh long, giống như pháp lực di động long hoang đường cảnh tượng, hậu duệ của bọn hắn chưa từng kế thừa tiên tổ trí tuệ. hoặc là những nhanh chóng đó trí tuệ hào quang từ lúc người kia vĩ quyền đất tiền vương miệng hạ ảm đạo rồi. tuổi già tinh linh gật đầu, nàng vì thế cảm thấy tiếc hận. nàng là tinh linh bên trong đại giới y, nhưng nàng cũng không cách nào cải biến đây hết thảy. ở trên điểm này, tinh linh cùng nhân loại không cũng không khác biệt gì. bọn họ cũng từng trải qua vương quyền cùng thần quyền thời đại đã từng vì kia nóng rực chữ sở của loạn nhưng may mà dài răng giặc thời gian để cho bọn họ học xong rất nhiều tuy lần này bọn họ không có lại đến một lần cơ hội đại giờ y chúng ta muốn rời đi sao tự nhiên tinh linh ạ nọ phong diệp nhìn xem đại giờ y nói có lẽ nhân loại chưa biết được bọn họ rước lấy như thế nào tai nạn nhưng chúng ta đều đã biết mọi thứ vô pháp vấn hồi vậy chút thiêu đốt trong hư không quái vật hội hấp thu thế giới này sinh mệnh chúng ta cần vì chính chúng ta phạm phải sai lầm chỗ tội cũng không nhận lời chịu người khác hậu quả xấu Hảo hai tử, ngươi phải nhớ kỹ, dưới ánh trăng, bằng hữu của chúng ta nếu so với địch nhân càng nhiều. Đại giờ Ý nhìn trước mắt ạ nọ Phong Diệp nói, nàng xem ạ nọ Phong Diệp vì chính mình người thừa kế, bởi vậy dốc lòng có dạy bảo nàng như thế nào cùng tự nhiên ở chung cùng với ứng phó rất nhiều tình huống. Ta chỉ cảm thấy cứ như vậy rời đi, tựa hồ có chút nhu nhược. ạ nọ Phong Diệp mí môi, sau đó kiên trì nói, Đại giờ Ý nhất thời quay đầu nhìn về phía ạ nọ Phong Diệp, nàng tỉ mỉ địa dừng ở bị nàng sợ coi là người thừa kế tự nhiên tinh linh. Thật lâu. đại giờ y có chút tiếp hận mà nhìn ạ nọ phong diệp nói ta cuối cùng cho rằng thực vật sinh trưởng không cần giúp cho quá tinh xảo tân trang nhưng trung quy có chút đóa hoa cũng không vì người khác ý chí sợ hoàn mỹ hoàn cảnh cũng bất ý vị lấy nở hoa thời cơ đương ấm áp qua đi lâm đông buông xuống mới có lặng yên tách ra tính bền dẻo vâng là ta sai lầm rồi sao ạ nọ phong diệp có chút bất an mà hỏi không con của ta ngươi chỉ là không được có thể cùng ta học tập đại giờ y lắc đầu nói dừng một chút nàng còn nói thêm lịch sử khuyên bảo chúng ta tuyệt đối độc tài hội mang đến triệt để hủy diệt một chủng tộc kéo dài cùng phát triển cần ít nhất ba cái tài công gắn bó mà ta nhu nhược thì là lôi kéo chủng tộc không đi hướng diệt vong cuối cùng dây thường. ngươi vô pháp kế thừa căn này dây thừng bởi vì nó cần hy sinh bản thân cứng rắn mà trong mắt của ngươi không hề khuất gia tính đi tìm giám ngục trường a con đường của ngươi không tại nơi này đêm đã khuya a nọ phong diệp lặng lặng ngồi ở một gốc cây cổ thụ trong đầu của nàng không ngừng hiện lên ban ngày đại giờ y theo như lời nói nàng không biết là kia tồn tại sai lầm nhưng luôn làm nàng có chút xoắn suýt tựa hồ hết thể đều rất đúng nhưng lại có chút không đúng nhưng trở thành giám mục trưởng À nọ phong diệp trong đầu hiện ra cái nào đó băng lãnh tự nhiên tinh linh nữ tính hình tượng nàng nhất thời bãi liêu bãi đầu cảm thấy đó cũng không nàng sợ truy đuổi nhưng nàng muốn truy đuổi đến tột cùng là cái gì đâu này À nọ phong diệp không biết nàng kia ngắn ngủi không đến cuộc đời của 200 năm kinh lịch cũng không thể nói cho nàng biết đáp án lúc này đã có tự nhiên tinh linh lần lượt rút lui khỏi tất cả trong rừng rậm trống giống đột nhiên nàng nhìn thấy cổ thụ thượng không khang ngay tại không đến một năm lúc trước nàng đã từng thông qua chỗ đó kết giao được một bằng hữu đối với tinh linh mà nói cũng chỉ là so với nhân loại hôm qua dài hơn một chút thời gian một vòng ánh trăng rơi vào ạ nọ phong diệp bên cạnh tàn mát trên nhánh cây nó xem ra giống như là một cây viết ạ nọ phong diệp lường nó nhất nhãn sau đó cầm lên lấy có chút phản nghịch phương thức tại tùy thân mang theo trên trang giấy tùy ý địa thư viết sau đó ạ nọ phong diệp đem nó ném vào một cái trong bình, sau đó tiện tay ném nhập cổ thụ không khang. nàng cũng không chờ đợi bất kỳ đáp lại cũng hoặc hữu hiệu đề nghị nàng chỉ là muốn như vứt bỏ bình tử vứt bỏ kia phần phiền não loảng xoắn đương mà đang ở a Nọ phong diệp tiếp tục ngồi ở trên cổ thụ ngẩn người thời điểm cổ thụ không khang bên trong truyền đến một thanh âm vang lên đậu a Nọ phong diệp không để ý đến nhưng vào đầu đỉnh ánh trăng theo thời gian trôi qua mang nàng sở ngồi khu vực trở nên một mảnh quang minh thời điểm a Nọ phong diệp hướng phía càng bên trong phương hướng xây dịch tâm tình bực bội nàng cũng không nghĩ ra hiện ở dưới ánh trăng kia để cho nàng có chút không hiểu cảm thấy thẹn lúc này nàng đã đến cự ly cổ thụ không khang có thể chạm vào khu vực vì vậy nàng may mà đưa tay đem bên trong bình tử đem ra Theo nắp bình thanh thúy tiếng vang, A Nọ Phong Diệp đem bên trong trang giấy lấy xuất ra. Phía trên lạ Lâm tự nhiên tinh linh lời nói để cho A Nọ Phong Diệp một người. Chương 315, Tinh Hồng cùng xanh biết va chạm. A Nọ Phong Diệp ánh mắt dừng lại tại kia phong nhìn lên tầm thường trên tờ giấy. Phong thư này hiển nhiên là từ một nhân loại viết, mặc dù bên trong văn tự là sử dụng tự nhiên tinh linh lời nói. Nhưng ở A Nọ Phong Diệp xem ra, kia quá ngắn gọn mà lại không hề có kéo dài ý vị phong cách, rõ ràng cho thấy đối phương chủng tộc. Tự nhiên tinh linh tự nhiên cũng sẽ xuất hiện lưu hành phong cách thay đổi, vốn lấy đơn giản liền vì yếu tố liên quan lưu phái cũng cùng nhân loại phong cách có rất lớn sai biệt. Đây có lẽ là bởi vì các tinh linh sở tán thành ngắn gọn, cùng nhân loại là sở tán thành, luôn là có một chút sai biệt. Nếu như không có cái gì tình huống ngoài ý muốn, này xác nhận nàng vị kia lúc trước làm quen bạn qua thư tử tự viết. À nội phong diệp tỉ mỉ hồi tưởng lại, về vị này bạn qua thư tử liên quan sự tình. Tại nàng lúc trước trong ấn tượng, vị này chưa từng gặp mặt bạn qua thư tử, nên là một cái có chút người nhàm chán loại quý tộc. Hoặc là một cái bản khác. Có mấy lời nghiện luyện kim công thức tuân theo người. A Phong Diệp cũng không cho là mình từng là phán đoán sai. Với tư cách là một người đã từng bị đại giờ y coi là ưu tú người thừa kế tồn tại, A Phong Diệp có thể từ kia dừng lại tại giấy văn tự, người được loại nào đó linh tính gợi ý. Liên lúc trước nàng chút cảm ứng tình huống, cùng phỏng đoán của nàng cũng không sai biệt. Nhưng hiện tại, chỉ ngắn ngủi một năm thời gian. Tại nàng khi còn bé ngẫu nhiên tham ngủ thời điểm, điểm này thời gian cũng liền so với nàng một lần ngủ say muốn dài dàng dặt một chút. Có lẽ đây chính là nhân loại, bọn họ như là một văn hỏa Tại có hạn mà ngắn ngủi sinh mệnh thiêu đốt lên, phong ánh lấy cuối cùng hóa thành một mảnh trắng xám cho tàn. A nọ Phong Diệp ngón giữa chậm rãi sẹt qua thư văn tự, trong đó sở chất chứa nóng hổi lực lượng để cho nàng như như điện giật đưa tay dịch chuyển khỏi. Trong nay mắt, A nọ Phong Diệp cảm giác mình tựa hồ thấy được đàn sói. Không, xác nhận so với kia càng thêm sợ hãi sự vật. Hắn đã trở thành một người quân thiệt. A nọ Phong Diệp yên lặng nghĩ đến. Tại nhân loại xã hội ở vào dung chuyển giai đoạn thời điểm, ngược lại không phải là cỡ nào chuyện không thể nào. Chỉ là. hắn cũng không hiểu biết những trong hư không đó tinh hồng tồn tại kinh khủng đó là nhân loại sở khó có thể dung chuyển lực lượng bởi vì chúng bắt đầu tại hủy diệt cùng bị tổn hại hệ tâm cứ việc lực lượng của bọn nó chế ngự hậu thế giới bảo hộ cơ chế nhưng vô cùng vô tận thiêu đốt quái vật đủ để bao phủ hết thảy a no phong diệp cảm thấy hắn có chút lô mãng cùng qua loa căn cứ vào nội tâm đạo đức cùng giá trị quan niệm a no phong diệp cũng không hy vọng đem một người bạn qua thư từ xoắn vào đến ác ma cùng nhân loại huyết sắt trong chiến tranh xem ảnh một bọn họ lúc trước giao tình là thuần túy cũng không nồng đậm diện phi mỏng có lẽ hẳn là để cho hắn tận mắt nhìn thấy những thiêu đốt đó ác ma kinh khủng cho dù là với tư cách là một người quân thiệt hắn cũng ứng vì thần dân của hắn cùng vương quốc phụ trách a no phong diệp nghĩ như thế đạo vì vậy nàng trần chờ một chút nhi đem một mảnh bám vào lấy vị diện tọa độ tinh linh lá cây vùi đầu vào trong mình cùng lúc đó xâm lâm một chỗ trong bóng dâm ngu xuẩn tinh linh nàng cứ như vậy đem vị diện tọa độ cho đầu ra ngoài nếu ở trên hư không ta có thể đem nàng lừa gạt thành huyết tinh linh dựa vào tà năng pháp khí ẩn ngấp ở trong âm ảnh ác ma tiên phong có chút táo bạo nói Cơm miệng. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là giám thị những cái này tinh linh. Quân đoàn trường không muốn cùng vị kia chủ thần đối với, hắn so với cái kia mụ loà còn muốn bao che khuyết điểm. Cho nên bọn người kia chính là một đoàn điểm không đến phế liệu, không có chút giá trị tận bã. Bọn họ có khả năng khai mở là tốt nhất. Một mặt khác, ảnh ma dùng tản ra âm lãnh cùng xào trá giọng điệu nói. Quân đoàn sắp tiến công thế giới này, tại tiến công lúc trước làm rõ toàn bộ thế giới siêu phàm lực lượng cấu thành thật là cần phải. Nhất là tại khả năng dính đến một ít đa nguyên trong vũ trụ cường đại tồn tại thời điểm. Trong đó bộ phận tinh linh cùng loài long. xem như quân đoàn tiếp xúc qua tối đa thế giới hộ bị cưỡng chế những cái này vị diện khác sinh vật luôn là thích tại từng cái thế giới gieo rắc hạt giống hơn nữa có cường đại huyết mạch lực lượng tồn tại bọn họ cũng không hề lưu lạc chính mình chuyển thừa đối với tận sức tại đem hết thể hóa vi biển lửa quân đoàn mà nói bọn người kia luôn là tối làm người đau đầu ngẫu nhiên cũng có lật xe thời điểm nhưng giống như dập tắt lửa rừng tổng hội tại cái nào đó khô nóng sau giờ ngọ tại một mảnh lôi đình bên trong một lần nữa phục hồi thiêu đốt ý chí cũng sẽ không bởi vì cái nào đó hoặc là toàn bộ thành viên hủy diệt mà triệt để chấm dứt Tựa như ngươi vô pháp dự liệu được, một cái trường kỳ nuôi nấng tốt tươi làm thịt liệu trung quyền, cũng sẽ ở cái nào đó đêm khuya vắng người thời điểm. Đối với một ít hình thái bất định bài tiết sản vật sinh, câu đố đồng dạng hứng thú. Hòa diễm hội dập tắt, nham tương hội ngưng kết. Mặc dù chói mắt, huy hoàng như hàng tinh, cũng sẽ có đi về hướng băng lãnh, tịch diệt một ngày. Nhưng đương đệ nhất bôi quang cùng ám hòa lẫn thời điểm, thiêu đốt con đường liền như vậy đàn sinh, mà lại sẽ vĩnh viễn xa kéo dài hạ xuống. Thiêu đốt quân đoàn lời thể tự, thiêu đốt quân đoàn. Nhìn xem lại một lần nữa được tập tới lục bị nhóm, dịch xuân buốt buốt trong tay lá cây. hắn tự hỏi về trong hư không tiếng xấu rõ ràng tà ác thế lực liên quan tin tức hiện tại tất cả ạ nổ lục bì đã dần dần bày biện ra một ít rất lớn sai biệt hóa từ hắn tự mình ngâm sướng thi pháp triệu hắn đi ra lục bì cùng với chúng diện hóa tử thể rõ ràng nếu so với cái khác lục bì hiện lộ càng thêm cường tráng mà những cái này diễn hóa tử thể căn cứ vào bảo tử lựa chọn chọn mẫu thể bất đồng lại tồn tại một ít sai biệt liên trước mắt mà nói lấy hắn sở bồi dưỡng siêu phàm nhiều thịt vì tử thể diễn hóa lục bì nên là ạ nổ lục bì trong quân đoàn cường đại nhất một đám Đương nhiên. loại này cường đại cũng chỉ là tương đối vẹn vẹn bằng vào vật lộn kêu mô phỏng thuộc tính có lẽ so với địa tinh sẽ không mạnh hơn nhiều ít đương nhiên chân thực năng lực chiến đấu thì là hai chuyện khác nhau hơn nữa liền trước mắt lục bị giai đoạn phát triển đến xem chúng tuy xem ra giống như là thú nhân đồng dạng vật lộn hàng loạt cường giả nhưng trên thực tế chúng càng có khuynh hướng loại pháp thuật năng lực giả linh tính duyệt tộc chỉ là tựa như địa tinh không hề có bài mặt ngoại hình để cho chúng nhìn lên cũng không phù hợp có chút cao quý định nghĩa lục bị công trình sư nhóm sở chế tạo ra vũ khí Ở trên trình độ nhất định liền có thể đủ nói rõ vấn đề này. Trừ qua Liên bang Giáo dục Cao đẳng Dịch Xuân, đương nhiên biết lục bì những cái này cái gọi là khoa học kỹ thuật vũ khí nội hạch cùng khoa học kỹ thuật không hề có quan hệ. Chúng cường đại cũng không ngoài hiện linh tính lực lượng, cần đủ nhiều số lượng lục bì với tư cách là chéo chống. Hiện tại, Dịch Xuân đem những cái này cường tráng phê lần lục bì tập hợp lên. Đối với tầm thường trí tuệ sinh mệnh mà nói, đề thăng số lượng biện pháp tốt nhất, không quá phồn diễn sinh tức. Lục bị thì là mặt khác một loại hỏa phong. Nếu như thiêu đốt quân đoàn truyền kỳ ác ma vô pháp gia nhập, có lẽ là cái không tệ cơ hội dịch xuân yên lặng nghĩ đến mặc dù vô pháp chống cự thiêu đốt quân đoàn xâm lấn nhưng mượn lực lượng của đối phương loại một sóng rau nghĩ đến là không hổ chương 316, trăm thiêu đốt chỉ là một cái quá trình mặc dù chỉ là chống rau giai đoạn trước công tác chuẩn bị cũng là ắt không thể thiếu dịch xuân cảm giác bắt tay vào làm bên trong lá cây mai này trên lá cây trở đầy lấy một cái vị diện tọa độ trên thực tế đây đối với thế giới thụ động một đầu khác tự nhiên tinh linh mà nói là có chút nguy hiểm bất quá liền lúc trước giao lưu đến xem dịch xuân có chừng chút minh bạch vị này bạn qua thư từ tính cách xúc động quật cường có chút chủ nghĩa lãng mạn sát thái đương nhiên văn tự chỉ có thể để lộ ra một người bộ phận đặc thù hơn nữa kia có đủ rất mạnh ngụy trang tính may mà hiện tại dịch xuân bắt cửu huyền công đã có chút hứa thành liền không cần đối với cái này quá lo lắng lúc trước tại hạ vị diện bị địch nhân tiêu trừ kinh lịch cũng làm cho dịch xuân đối với cái này có kinh nghiệm càng nhiều lần này hắn chuẩn bị trước đưa lên một đám lục bị đi qua đối với không gian truyền thống dịch xuân lúc trước chỉ tiến hành về mini không gian truyền thống thử hơn nữa đó là mượn đa nạt chi một cả tính chỉ dựa vào mượn cá nhân liên quan học thức dịch xuân cảm giác mình chỉ sợ là tạm thời làm không được bởi vì hắn cũng không tại giờ ý liên quan trong thư tịch tìm đến có đủ có thể thao tác tính không gian liên quan học thức ở phương diện này giờ ý càng nhiều kéo dài ở chỗ mộng cảnh thế giới mà mộng cảnh truyền thống mà nói đại quy mô quân đoàn cấp bậc truyền thống ít nhất cũng phải dịch xuân đạt tới truyền kỳ sinh mệnh tầng thứ mới có thể có liên quan thử khả năng trước đó giờ ý đối với mộng cảnh thế giới lợi dụng càng nhiều ở chỗ cá thể cùng tối đa tiểu đội quy mô truyền thống các ở trên không gian nghiên cứu mới càng thích hợp tại loại này đại quy mô truyền thống nhân loại tại chiến tranh phương diện biểu hiện ra ngoài cùng nhiệt chạm vào này một hàng loạt nghiên cứu thành quả dịch xuân nhìn xem trong tay lá cây băng vào miếng lá cây này hắn có thể đem chính mình truyền thống đi qua cái này cũng không phức tạp vô luận là nhờ vào tống vong lực lượng hoặc là thông qua đà nạt chi một liên quan thao tác đều là có thể thực hiện chỉ là đối với như thế nào đem càng nhiều lục bị truyền thống đi qua dịch xuân tạm thời không có mặt mày mặc dù cuối cùng chỉ có thể trồng rau nắm giữ này một đường kính tại sơ kỳ hạt giống mang theo cùng cuối cùng thu giao khâu cũng có thể đạt được rất lớn tiện lợi có lẽ có thể thử lợi dụng đã nạt chi một xây dựng một cái truyền tống môn nếu như nhằm vào thế giới thông qua ngược lại là có thể tốt lắm giải quyết trước mắt vấn đề xem ảnh một dịch xuân tỉ mị suy tư về chính mình lúc trước tại tự nhiên đổ thư quán sở đọc liên quan sách vở hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ để cho hắn cứ thế chính mình tạo một cái truyền tống môn hiển nhiên là ép buộc nhưng hắn hiện tại có quan hệ với hạ nổn không gian quyền hạ, chỉ cần đối diện thế giới đồng ý đồng hành là hắn có thể trực tiếp lấy đạn nạt chi một xây dựng một cái truyền tống môn hoặc là nói đúng ra là không gian thông đạo loại này thông qua vị diện cùng vị diện giữa câu thông cân đối sinh ra thông đạo có chút cùng loại với phàm vật bất đồng quốc gia ở giữa bến cảng nó có thể ở trên trình độ nhất định lẩn tránh rất nhiều phiền thoái đương nhiên so sánh với không bị phát hiện nhập cư trái phép khách thông qua bến cảng con đường tiến nhập đơn vị luôn là sẽ phải chịu càng nhiều chú ý chỉ là hiện tại thế giới kia ở vào bị thiêu đốt quân đoàn xâm lấn đặc thù thời kỳ dịch xuân cảm thấy đối phương khai thông loại này con đường tính khả năng cũng không lớn đồng thời, Ả nổn thế giới ý thức cũng không nhất định hoàn toàn sẽ đồng ý. trung quy điều này cũng tồn tại nhất định nguy hiểm nếu như đối diện tình hình chiến đấu quá thối nát khả năng dẫn đến thiêu đốt quân đoàn nhờ vào nên con đường xâm lấn hạ nổn. húng chi trong cơ thể của hắn trả lại chạy xuôi thuộc về một vị vị diện đẹp giờ tổ tiên huyết mạch cảnh này khiến khả năng thông qua tính trở nên thấp hơn nhưng luôn lại muốn thử một chút dịch xuân thúc dục trong cơ thể pháp lực hắn đem thế giới kia không gian tọa độ từ trong lá cây trích xuất ra sau đó hắn hóa thành một bến đỏ quạ bay đến kia gốc bị hắn trồng tại á nổn đa nạt chi một bên cạnh Theo dịch xuân ý thức không ngừng kêu gọi, ả nổn thế giới ý thức bắt đầu dần dần thức tỉnh. Tân đạt Cam phẫn nộ địa chi thành 10 người hội nghị phòng. Tình huống bây giờ giống như ta lúc trước theo như lời như vậy, chư vị. Với tư cách là nhân loại phương tạm thời đại biểu lão kỵ sĩ trưởng từ lên tiếng trên ghế đứng lên, hắn đập dung lấy khôi giáp, ra hiệu đang tại phía dưới thì thầm to nhỏ đồng minh nhóm an tính lại. Đây tự nhiên là không thể nào phù hợp nhân loại quý tộc liên quan lễ nghi, bất quá nhân loại phương diện chấp chính quan cũng không đối với cái này biểu thị cái gì dị nghị. Nhìn ra được, trước đó, bọn họ đã đã đạt thành một ít chung nhận thức. Tình thế đã dị thường rõ ràng, chúng ta không cần lại ở phương diện này cũng hoặc cái khác việc vật thượng hao phí tinh lực. Lão kỵ sĩ trưởng dùng hắn đột ngột, lại như cũ tràn ngập uy nghiêm đôi mắt dừng ở mọi người. Hắn đã đối với giải dòng lại không hề có tiến triển hội nghị cảm thấy chán ghét. Ác ma sẽ không theo những cái này nói liên miên lại nhại tựa như nông phụ ra hỏa dạng chính trị. Thế nhưng những cái này ngu xuẩn tựa hồ cũng không ý thức được điểm này. Điều này làm cho lão kỵ sĩ chiều dài một chút bất an. Tại hắn giải rằng giặc quân sự kinh lịch, hắn đương nhiên cũng từng trải qua thất bại. Hắn vẫn nhớ rõ thất bại hương vị. đó là làm cho người chán ghét cùng buồn nôn giống như lúc này chúng ta chỉ cần làm chỉ có một việc đó chính là đem toàn bộ lực lượng vùi đầu vào chặn đánh thiêu đốt quân đoàn chiến tranh lên nay sẽ là một hồi trước đó chưa từng có chiến dịch cũng chính là chúng ta nghiệm chứng chúng ta liên bang lực lượng cùng đoàn kết mấu chốt lão kỵ sĩ vẫn nhìn chúng tộc đại biểu âm vang hữu lực nói chúng tộc đại biểu trầm mặc một hồi chúng hiểu rõ vị này lão kỵ sĩ giải huy danh tại liên bang chưa xây dựng lúc trước vị này từng là chúng nhiều lần ý đồ ám sát đối tượng nhưng lần này chiến tranh cùng dĩ vãng đều là bất đồng nó là một cái thế giới cùng một cái khác cường đại tà ác thế lực đánh cờ dị vãng rất nhiều kinh nghiệm cũng không thể bị thông dụng nhưng liền lúc trước chúng bên trong một ít tồn tại thông qua rất nhiều con đường sở bắt được tin tức đến xem thiêu đốt quân đoàn cường đại tựa hồ là có hạn thông qua kia tại đối với cái nào đó thế giới xâm lấn án lệ bên trong đó có thể thấy được chúng càng thêm có khuynh hướng âm mưu quỷ kế mà không phải là lấy lực lượng cường đại trực tiếp chính diện tiến hành nghiền ép tại truyền kỳ ác ma nhập giới chế ngự dưới tình huống tân đạt cam liên bang chư tộc cảm thấy có thể đánh một trận đi qua một vị truyền kỳ lời tiên đoán đại sư lời tiên đoán chư tộc từ từng là bối rối, bàng hoàng, đến bây giờ thoáng băng chứng. Hết thể tựa như loại nào đó hoang đường hình ảnh, dường như có vật gì bị điểm đốt. Chính như ngài theo như lời, thế nhưng về nhân loại liền hiện tân đạt Cam Liên Bang liền Thiêu đốt quân đoàn tác chiến tạm thi hành pháp lệ, phà gì, thứ 37 mảnh đệ nhị khoản bộ phận nội dung, bên ta có một chút nghi vấn. Một người lùn tại đặc chế, dễ dàng cho chúng tộc giao lưu cao chân trên ghế ngồi nhấc tay ra hiệu, bắt đầu rồi nó liền tiểu nhân loại liên quan pháp lệnh cách nhìn cùng ý kiến. Lão kỵ sĩ trưởng lắc đầu, trở lại chỗ ngồi của hắn. mà ở cái nào đó xa xôi hư không phi hành hàng rào toàn thân thiêu đốt ảnh ma lĩnh chủ khinh thường cười cười thật đáng buồn phàm vật luôn lại như vậy quật cường địa vùng đấy giống như trong nước cấm ít xanh phí công mà lại buồn cười bọn họ còn là không tàng minh bạch là hỏa tinh mang đến thiêu đốt mà không phải thiêu đốt giao phó hỏa tinh thiêu đốt đã bắt đầu lại không có thể ngăn cản ảnh ma lĩnh chủ nói nhỏ ở trên hư không phi hành hàng rào bên trong vang trở lại mà ở phía trước nó kia tựa hồ bị hồng quang chợt bao phủ tinh cầu mơ hồ trong đó có nhất đạo sáng ngời ánh lửa thoáng hiện a phong diệp cảm thấy rất cam bướng bình ra hỏa a phong diệp nhìn trước mắt cổ thụ thầm nói hiện tại tuyệt đại đa số tự nhiên tinh linh đã rút lui a phong diệp biết các nàng đi nơi nào trong nhiều nguyên vũ trụ tự nhiên tinh linh minh hữu rất nhiều nay cùng các nàng sở tín ngưỡng vị kia thần có quan hệ rất lớn không phải là từng thần đều tại ngoại giao đi phương diện có chỗ kiến thụ dựa theo trước kế hoạch a nọt phong diệp hiện tại hẳn là xuất hiện ở các nàng quê hương của tân trong nhưng cuối cùng a nọt phong diệp cũng không yên tâm vị kia chưa từng gặp mặt bạn qua thư tử Tự nhiên tinh linh là tự nhiên nhưng tinh linh tiêu ngạo, dù cho lúc này nó có chút đảm đảm. A nọ Phong Diệp nghĩ như thế đạo, đi qua trải qua giao lưu cùng câu thông, đối phương xác định ngay tại hôm nay tiến hành truyền tống. A nọ Phong Diệp không hiểu rõ lắm, đối phương chuẩn bị như thế nào qua. Bởi vì liền đối phương ở trong tín sở lộ ra tin tức đến xem, hắn cũng không tính một mình đi đến. Mà thành xây dựng chế độ truyền tống, nhất là chỗ mục đích vì tự nhiên tinh linh từng là hộ, hiển nhiên là không dễ dàng như vậy. Tuy hiện tại tất cả trong rừng rậm, tuyệt đại đa số phòng hộ biện pháp đã đóng lại, nhưng lúc trước đi qua dài rằng giật thời gian tích lũy xuống rất nhiều cỡ lớn kết giới vẫn có một chút dự lưu lại đây là vì một phần nhỏ lựa chọn lưu ở chỗ này tự nhiên tinh linh sở chuẩn bị thật đúng đang tử vong tiến đến thời điểm những cái này kết tinh có thể vì các nàng cung cấp cuối cùng hối hận cơ hội cùng rút lui khỏi thời gian đây là tự nhiên tinh linh đối với những thứ này đồng tập cuối cùng thiện ý đương nhiên đương hết thệ cũng không có có thể văn hồi bên kia truyền tống thông đạo cũng sẽ đóng các nàng không thể đem nguy hiểm mang cho tự nhiên tinh linh minh hữu nhất là đối phương tại loại này nguy nan dưới tình huống chứa chấp các nàng a nọ phong diệp có một chút không có một chút mà đem chơi lấy chính mình trường biện trong thơ đối phương cho thấy cũng không cần a nọ phong diệp trợ giúp mà là để cho nàng kịp thời rút lui khỏi có thể cho dù là trồn hôi sọc cũng sẽ ở đối mặt cường địch thì phóng ra một cái giám thối tới lại rút lui khỏi ta chính là cái kia giám thối a nọ phong diệp có chút tức giận thầm nghĩ mà vừa lúc này a nọ phong diệp đột nhiên cảm thấy một loại khó có thể miêu tả khí tức liên phàng phất phàm vật nhóm mặt nhìn lên bầu trời đột nhiên để lộ ra một cái trống rông sự khiếp đảm của cảm giác xem ảnh một a nọ phong diệp chầm rãi đầu. Lọt vào trong tầm mắt xanh lam thương khung cũng không dị thường, nhưng nàng lại cảm thấy tại kia bên trong thương khung có cái gì vượt qua nàng sở lý giải đồ vật tại nhìn chăm chú vào nàng. Không, có lẽ thực sự không phải là nàng mà là này mảnh xâm lâm, là ác ma sao? À, nội phong diệp ở trong tâm nghĩ như thế đạo, nàng không đến mức như vậy hãm vào triệt để bối rối. Tiêu tim đập nhanh chỉ là linh tính bản thân đối với khó có thể kháng cự lực lượng một loại tự mình bảo hộ. Nó là cảnh báo, cũng đáng nhìn vì mãnh liệt muốn sống dục vọng một loại tâm linh hiện ra. Không, không đúng, ác ma khí tức không phải như vậy. a nọt phong diệp tại loại nào đó uy hiếp hạ túi lầu xuống sau đó yên lặng suy tư về loại tiêu phản phất áp đảo sinh mệnh bản chất phía trên áp lực càng giống là thần hoặc giả hứa càng thêm khoa trương a nọt phong diệp thậm chí cảm giác được trong cơ thể mình ánh trăng chi lực đều có chút sao động chúng rõ ràng trở nên sinh động nhưng ở đạt tới cái nào đó a nọt phong diệp khó có thể chịu được giới hạn giá trị loại này sao động đình chỉ đây là nguyệt thần chú ý trong trước mắt a nọt phong diệp phản phất đã minh bạch cái gì lúc này nàng là thần thai mắt đem nơi này phát sinh hết thảy ghi chép A phong diệp nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ. Đối với đầy đủ thành tính tín đồ mà nói, Nguyệt Thần là có thể đủ tại không tổn hại tín đồ điều kiện tiên quyết hàng xuống hình chiếu. Nhưng nàng cũng không phải là Nguyệt Thần cùng tín đồ, tại nàng đối mặt tự nhiên các tinh linh lựa chọn con đường thời điểm, nàng lựa chọn chọn chính là tự nhiên lĩnh vực. Hiện tại xem ra, liền đại giờ y thuyết pháp, kia xứng đáng chút độ lệnh. May mà Nguyệt Thần là nhân từ cùng tha thứ, hắn từ trước đến nay không vì vậy mà dáng tội tại người. Không giống những đối với đó tín ngưỡng vô cùng hạ khắc thần, cho phép một cái ý chí tồn tại. Có lẽ Đây chính là vì dị vị này tháng thần năng đủ thành tựu chủ thần nguyên nhân. A Nặc Phong Diệp trong đầu hiện ra các loại bừa bãi lộn xộn ý nghĩ, mà vừa lúc này, trước mặt nàng cổ thụ bên trong tựa hồ có loại nào đó không gian ba động chuyển đến. Nó cũng không kịch liệt, thật giống như chỉ là một mảnh thủy vực bên trong vì vi vi nhấc lên ba văn. Nhưng ở A Nặc Phong Diệp nhìn chăm chú, tất cả không gian tự nhiên mà vậy địa sẽ rách ra. Phản phất, kia lộ ra hình tròn trống rỗng mới là nó nguyên bản trạng thái. Phát sinh ra cái gì? A Phong Diệp trong đầu chất đầy dấu chấm hỏi, ba. Nhưng hiện tại không ai có thể cho nàng giải thích nghi hoặc. hơn nữa nguyệt thần cũng không có có chỉ thị gì truyền đến vì vậy nàng đành phải an tĩnh địa hành động công cụ người nhân vật bất quá a phong diệp cũng không có chờ đợi bao lâu rất nhanh tại nhìn chăm chú của nàng một ít cầm lấy cổ quái vũ khí tựa như địa tinh đồng dạng sinh mệnh từ hình tròn không gian trong thông đạo đi ra chúng một người tiếp một người liền phản phất thông đạo đối diện là một đám điệu tinh hang ổ bạn qua thư tử của ta là một cái địa tinh hoặc là một cái khống chế địa tinh nhân loại a phong diệp cảm thấy chính mình có chút muốn nói cái gì nhưng lại nói không ra nói ngắn lại cảm giác thật là cổ quái Bất quá, những cái này địa tinh có thể cùng ác ma chiến đấu. À nội phong diệp cảm giác lấy những cái này địa tinh sinh mệnh khí tức, biểu thị có chút nghi hoặc. Cánh mạng của bọn nó đẳng cấp phần lớn không cao, trên cơ bản tại một ba cấp tả hữu quanh quần một chỗ. Nếu như tại đầy đủ số đếm khổng lồ, chúng có lẽ có thể đối với nhân loại vương quốc đưa đến rất lớn nguy hiếp. Nhưng đối mặt cá thể đẳng cấp toàn diện áp chế, đồng thời số lượng có lẽ càng thêm thiêu đốt quân đoàn khổng lồ. À Nọ phong diệp cảm thấy dễ dàng sụp đổ mới là bình thường hòa phong. Hơn nữa vũ khí của bọn nó. A nọ Phong Diệp nhìn xem một cái trong đó địa tinh trên tay miễn cưỡng xem như vũ khí đồ vật. Nó từ một cây thậm chí còn mang theo lỗ sâu đục cọc gỗ cấu thành, bị đục giống đích chỗ trống trong trả lại đút lấy một mai tựa như khổng lồ quả tùng đồ vật. A nọ Phong Diệp cảm thấy nó xem ra giống như là một cái ném thiết bị, nhưng là chỉ là nhìn lên. Nếu như không có ma pháp khu động, A nọ Phong Diệp vô pháp tưởng tượng nó dùng như thế nào tại công kích. A nọ Phong Diệp cũng không nghĩ ở trong tâm đoán thầm nàng vị này bạn qua thư từ quân đội. Chỉ là loại này họa phong quỷ dị thật sự có chút làm cho người khó có thể người nhẫn mại độc miệng dục vọng. Ngay tại ạ nọ Phong Diệp cho rằng cái kia lối đi hình tròn bên trong điệu tinh là vô hạn thời điểm, cái cuối cùng điệu tinh đi ra có thể là không gian truyền tống di chứng. Chúng hiện lộ có chút ngốc trệ cùng an tĩnh, ít nhất chúng không thể nào ồ nào. Xem ra vị này của ta bạn qua thư từ tại tính kỷ luật điều phối phương diện vẫn còn có chút năng lực. Ạ nọ Phong Diệp thấy thế yên lặng thầm nghĩ. Một lát sau, tại ạ nọ Phong Diệp tưởng rằng không đồng ý truyền tống thông đạo xảy ra vấn đề về sau. Một nhân loại từ bên trong đi ra, hắn bên ngoài cùng ạ nọ Phong Diệp đã từng đã thấy nhân loại có chút bất đồng. Hàn là địa vực cùng huyết mạch phương diện sai biệt tạo thành. Hơn nữa, ạ nọ Phong Diệp chú ý tới mi tâm của hắn có một mảnh dựng thẳng hình dáng khẽ hở. Mơ hồ trong đó, có một chút kim sắc sáng bóng để lộ ra. "Xin chào, ta là Dịch Xuân." Hắn nhìn lấy ạ nọ Phong Diệp cười cười, sau đó dùng rất quen tự nhiên tinh linh lời nói nói. Chương 318: Vệ a a a a a a. Nơi này là ngân quang chi huyện, trước kia này mảnh đều đủ loại ngân quang thảo. Dưới ánh trăng đen tối trong thời gian, như mọc thành phiến ngân quang thảo hòa lẫn, liền phảng phất tinh thần rơi xuống tại sâm lâm bên trong. Ả nọp phong diệp ở phía trước chậm rãi đi tới, theo nàng chỉ hướng phương hướng, dịch Xuân có thể thấy được cách đó không xa một mảnh xanh tươi mặt cỏ. Vậy hiển nhiên cũng không phải là Ả nọp phong diệp theo như lời Ngân Quan Thảo, mà là một ít tại sinh động lực lượng thiên nhiên lượng dưới tác dụng sinh trưởng cỏ dại. Nay mảnh sông lâm đã dần dần tiến nhập loại nào đó hoang vu trả thái. Rời đi tự nhiên các tinh linh mang đi tuyệt đại đa số sự vật, các nàng cũng không nghĩ tới trở về. Đây đối với tự nhiên tinh linh mà nói, không phải là cỡ nào chuyện khó khăn. Các nàng cùng Cự Long đồng dạng là nguyên vốn một cái khác khổng lồ thế giới chi mạch so sánh với nhân loại hết sức nhỏ mà mẫn cảm tâm tình tự nhiên tinh linh ở phương diện này muốn hiện lộ càng thêm một trọng tại các nàng lãng mạn hóa ý thơ văn hóa là một cái trường sinh loại trải qua thời gian phí thời gian tích lũy bất quá đương các nàng làm ra quyết định của mình liền sẽ không dễ dàng sửa đổi đổi một cái mạch suy nghĩ đi thuyết minh cũng có thể lý giải là bướng mình dịch xuân theo sau ạ nọ phong diệp bước chậm tại đây mảnh đã từng thuộc về tự nhiên quê hương của tinh linh bên trong hắn cảm thấy cái chỗ này quả thật không tệ bất quá tại có nhiều chỗ Hạ tuần lưu lại đã từng xã hội loài người hệ thống liên quan thẩm mỹ vẫn còn có chút có chút khó có thể tiếp nhận. Mặc dù có truyền thừa tri thức, nhưng tự nhiên tinh linh cũng không phải là trực tiếp liền hoàn thành xã hội hệ thống vượt qua. Nó là đã trải qua một hàng loạt biến cách. Mà những cái này từ xung quanh vẫn giữ lại đến nay cảnh vật cùng trong kiến trúc có thể nhìn xem một ít. Có thể là chế ngự tại tự nhiên tinh linh vậy cũng thương sinh dục xuất, hay là các nàng vốn có này mạnh sâm lâm sát thực rất lớn. Nói ngắn lại, các nàng có đầy đủ không gian cùng thời gian đi gắn bó những cái này tại không ít nhân loại xem ra không hề có vật giá trị. lịch sử tác dụng duy nhất chính là giúp cho chúng ta thất bại hoặc thành công cốt roi trừ đó ra bất kỳ vật chất hóa chịu tải, cũng chỉ là được trao cho rất nhiều dục vọng phế phẩm đây là này bộ phận nhân loại cái nhìn bên trong có chút có đủ đại biểu tính một câu dịch xuân đối với cái này ấn tượng có chút sâu sắc đương nhiên hắn sở dĩ có thể tại tự nhiên trong tiệm sách thấy được phương diện này sách vở thuần túy là bởi vì vị tiêu bị hẹn từ phụ đã từng cùng này bộ phận nhân loại đại đại biểu liên quan văn minh tiến hành qua chiến tranh dịch xuân nhớ rõ bọn họ dường như là kêu máy móc phi thăng gì gì đó ngươi thật giống như đối với ngân quang thảo không thể nào cảm thấy hứng thú nói đi cũng phải nói lại ta còn là rất khó tin tưởng ngươi sẽ là một cái giờ ý a Nọ phong diệp đột nhiên dừng bước lại sau đó nhìn bên cạnh dịch xuân nói xem ảnh một tại xinh đẹp phương diện ta cũng không kế thừa mẫu thân của ta thiên phú dịch xuân cười cười nhìn xem a Nọ phong diệp nói đương nhiên ta cũng không xác định loại thiên phú này có hay không chân thật tồn tại nhưng trên thực tế ta càng thêm thưởng thức thiết thực tràn ngập tính bền dẻo sinh mệnh dịch xuân chỉ, chỉ một mặt khác phủ kín rêu xanh kiến trúc nói chúng liên miên thành đàn sắp thực trắng lệ, thế nhưng cũng không có người nói cứng cỏi. A nọ Phong Diệp lắc đầu nói, thỉnh thoảng trong đó, yếu đất cùng cứng cỏi luôn là sen lẫn dây dưa. Dịch Xuân nhắc tới trong tay thiền trượng, cũng không giúp cho giải thích quá nhiều. Nhiều năm sở giúp cho người biến hóa, có đôi khi cùng hoàn cảnh có rất lớn quan hệ. Dịch Xuân cảm thấy, nếu như A nọ Phong Diệp 100 năm này là tại nhân loại trong xã hội vừa qua, hiện tại, nàng có lẽ sẽ là mặt khác một bước bộ dáng. Nhưng lúc này, Dịch Xuân cảm thấy nàng thêm gần giống như một cái ở vào phản nghịch kỳ thằng đái con. tại dịch xuân hóa thân thụ nhân kia đoạn dài ràng dặc trong thời gian những cái gọi là đó vương tộc thành viên một đời lại một đời ở trước mặt của hắn hiện lộ lấy thanh xuân tùy ý đương nhiên cũng có lẽ chỉ có vương tộc tài năng tại như vậy chỉnh thể vật chất cũng không đầy đủ thế giới sống xuất như vậy bộ dáng lúc này ngươi ngược lại là rất giống một cái giờ y nhưng ta còn là càng ưa thích ngươi lúc trước ở trong tín biểu hiện ra ngoài bộ dáng ta đã thấy quá đột lô lỗi y. À nót phong diệp đột nhiên có chút ngữ khí không hiểu nói chức nghiệp chỉ là một loại lựa chọn nó khai ra như thế nào đó hoa là do ngươi tới quyết định dịch xuân nhìn xem bỗng nhiên có chút thương xuân thu buồn tự nhiên tinh linh ngược lại là cũng không cảm thấy ngoài ý mớn đây chính là sinh mệnh thanh xuân sao động một loại biểu hiện vô luận là vội vàng trăm năm nhân loại hoặc là tại thiên niên kỷ trong năm tháng yên lặng bước tới tinh linh nói chung luôn là như thế mà hắn tựa hồ đã triệt để cách xa giai đoạn này hắn đã không được cảm khái hoặc thương thế tại chuyện xưa ngẫu nhiên nổi lên cơn sóng cũng chỉ là tí ti nhớ lại một đường đến tận đây hắn dĩ nhiên phát triển rất nhiều giờ ý là kèm theo người ngâm thơ dòng kỹ năng sao một ít của ta đồng bọn trở thành giờ ý cũng bắt đầu trở nên lạ lẫm ta cảm thấy có các nàng ánh mắt của xem ta tựa như ta trước kia nhìn những bất hảo đó tiểu tinh linh đồng dạng a nov phong diệp vội vàng không kịp chuẩn bị địa độc miệng đạo lúc trước ta vẫn cảm thấy ngươi có thể là cái nào đó lý tính luyện kim học phái tôn trọng người về sau ngươi quân đội để ta cảm thấy ngươi có lẽ sẽ là một lô mãng độc tài quân thiệt hiện tại ta ngược lại là cảm thấy ngươi càng giống là một cái tao nhã nho nhã tuổi già đạo sư a phong diệp nhìn xem dịch xuân trêu chọc nói quan hệ giữa bọn họ cũng không nghiêm túc a nọt phong diệp cũng không thích loại kia trưởng bối cùng hậu bối ở giữa giao lưu tuy dịch xuân cũng không thuyết minh xuất phương diện này nhưng a nọt phong diệp không hiểu cảm giác đối phương cảm giác mình là một thằng ngai con có lẽ chỉ là ảo giác a nọt phong diệp ở trong tâm thầm suy nghĩ đến trước kia ta cũng không thể nào thích thuyết giáo có thể là đã từng một lần thay đổi thụ thay đổi quá lâu về sau cũng có chút nói nhiều dịch xuân như thế nói mà vừa lúc này dịch xuân đột ngột ngẩng đầu tại ánh mắt của hắn chạm đến khu vực là một mảnh tượng như dáng đỏ cảnh sắc xem ra chúng muốn tới Dịch Xuân nắm chặt trong tay thiền trưởng nói: Để cho ngươi những chưa đó rời đi đồng tộc đi trước tranh né tiến an toàn khu vực. Kế tiếp là chiến tranh. Sau khi nói xong, nguyên bản đứng ở ạ nọ phong diệp bên cạnh Dịch Xuân hóa vi bến đỏ quạ rời đi. Ạ nọ phong diệp nghĩ nghĩ, nàng trực tiếp thúc giục trên người mà pháp đạo cụ loại nào đó nhẹ nhàng lực lượng bám vào tại dưới chân của nàng, vì vậy nàng có thể vượt qua không khí phi hành đến giữa không trung. Sau đó, tại ạ nọ phong diệp vội vàng không kịp chuẩn bị nhìn chăm chú, một đầu khó có thể tưởng tượng khổng lồ cự hùng xuất hiện ở xâm lâm biên giới. Nó là khổng lồ như thế, cũng tản ra khiến ạ nọ phong diệp run nhẹ nhẹ cuồng dã cùng nga ngược. ạ nọ phong diệp trông thấy cự hùng đột nhiên người đứng lên, sau một khắc. Giống. Trấn Thiên rít gào làm cho cả sâm lâm tựa hồ ở vào loại nào đó run rẩy bên trong. Mà vô số tựa như hồng lưu đồng dạng lục sắc tiểu thân ảnh, từ ven rừng rậm từng cái trong góc trôi ra. Chúng đuổi theo gương cho binh sĩ cự hùng, như nội trào quấn mà đi. Vê đút a a a a a a. Lúc trước bị tỉnh táo lại lục bị một hồi điên cuồng hét lên mà kinh sợ đến ạ nọ phong diệp, hiện tại cảm giác mình có chút mất thông. Chương 319 để cho thế giới cảm thụ cuồng nộ của chúng ta vậy là chút vật gì tự nhiên các tinh linh tôi tớ sao viên ma ảng nủ nham tượng bao quát cách đó không xa sắp đánh úp lại lục sắc thủy triều nó kia thâm thúy thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm trong hớp mắt lóe ra vài phần ý vị không rõ nhảy động nó là thiêu đốt quân đoàn đệ tam hàng loạt xâm lấn doanh trạm canh gác đệ ngũ khu thủ lĩnh đạo bào trừ thiêu đốt quân đoàn kia có chút phức tạp quan sự và chính trị hệ thống chủ yếu của nó chức trách chính là ở cái thế giới này vòng thứ nhất trùng kích bên trong hành động tiên phong nhân vật đáng ác ma đương nhiên cũng cần quan chỉ huy nhưng ở phục tùng tính phương diện người vô pháp yêu cầu một cái thiên tính hỗn loạn ác ma có thể đến cỡ nào ăn ý phối hợp viêm ma áng nủ nham tượng cũng không ngoại lệ đương nhiên đám ác ma nội bộ chủng tộc sai biệt to lớn là phàm vật nhóm là khó có thể tưởng tượng mà bị phàm vật sở coi là cá thể trọng yếu tinh chất đặc biệt tính cách tại ác ma hệ thống bên trong thì là có thể bị tùy ý sửa đổi tồn tại một đầu ác ma từ lỗ mãng năng ngược đến gian trá âm hiểm có lẽ chỉ là tại ngắn ngủn trong nháy mắt liền có thể hoàn thành quyết định đây hết thảy cũng không phải là này đầu ác ma kinh lịch mà là lúc này chúng trong cơ thể sở chủ đạo huyết mạch cũng bởi vậy đối với một cái ác ma học thức đại sư mà nói một đầu ác ma dài dòng chân danh đầy đủ để lộ ra đủ nhiều tin tức nhỏ bé côn trùng viêm ma ảng nủ nham tượng đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi nhất đạo kịch liệt hỏa quang từ nó đầu của to lớn bên trong phun ra nó sở bày ra tại ngoài tục danh có đủ viêm ma phụ tố ý vị này là tại nó tính cách chủ đạo khu trong phòng viêm ma ảnh hưởng nhân tố là cực kỳ trọng yếu mà viêm ma với tư cách là bị phàm vật nhóm sở hiểu rõ mạnh mẽ đại ác ma nó kia táo bạo dễ giận đặc thù là rõ ràng xem ra bọn họ bị sợ sợ gan tại tử vong liệt diễm lúc trước nhuyễn trùng cũng sẽ trở nên điên cuồng viên ma áng nủ nham tượng niệm mai nói nó nhìn về phía lục sát thủy triều lúc trước cự hùng trong tay bị bám vào lấy hư không liệt diễm công thành búa tạ tựa hồ trở nên có chút kiểm chế không được nhất đạo không tệ món ăn khai vị viên ma áng nủ nham tượng dừng ở cự hùng to mọng thân hình nó cho rằng kia có lẽ có thể khiến nó có một cái sung sướng sau giờ ngọ Tiêu trên giờ ý linh hồn trộn lẫn tại nướng vàng và giòn lại bên trong mang huyết sắc ngực bên trong thịt thật sự là trong hư không hiếm có mỹ vị đến đây đi lấy lòng ta sau một khắc to lớn công thành búa tạo bị viêm ma ảng nú nham tượng ném mà ra nó mang theo gào thét tiếng gió cùng chói mắt ánh lửa trực tiếp đánh hướng đầu kia công kích tại phía trước nhất cự hùng keng theo một tiếng rợn người tiếng va đập trôi này công thành búa tạo trực tiếp bị cự hùng ngang ngược địa lại ra phía trên bám vào hung mãnh lực lượng tựa hồ không thể để cho cự hùng có chỗ tổn hại xem ảnh một nhưng những tàn da đó yếu ớt ánh lửa hư không lệch diễm tại cự hùng trên bàn tay khổng lồ để lại một chút liệu tổn thương dấu vết tựa hồ là bị viêm ma ảng nú nham tượng ném sờ cho giận cự hùng tốc độ đột nhiên tăng lên một ít chết đi nhưng vừa lúc đó, viêm ma ảng nù nham tượng đột nhiên cùng với nhất đạo mãnh liệt ánh lửa tiểu thuấn di địa xuất hiện ở cự hùng phía trước. mà chuôi này nguyên bản bị đánh bay công thành búa tạ, cũng không biết như thế nào trở lại trên tay của nó. tốc độ ánh sáng giữa, viêm ma ảng nù nham tượng đột nhiên hướng phía vội vàng không kịp chuẩn bị cự hùng vung xuống trong tay công thành búa tạ. cự hùng không có đón đỡ hay là tránh né, mà là cũng ngang ngược mà cũng dã phương thức lần nữa một móng vuốt vỗ vào chuôi này công thành búa tạ lên. loạng loạng, viêm ma chỉ cảm thấy từ công thành búa tạ truyền đến một cỗ lực lượng mãnh liệt, nó gần như vô pháp cầm chặt công thành búa tạ. tất cả công thành đóa tạ tại hai cỗ lực lượng trùng kích phía dưới phát ra như chấn động to lớn gào thét. Cùng lúc đó, nhất đạo huyền như lôi đình điện quang tại công thành đóa tạ thượng bắn trụm mà ra. Hơn nữa tại cường ngạnh địa đánh lui công thành đóa tạ thế công, tự hùng trực tiếp thừa thế hung hăng địa một móng vuốt vỗ vào viêm ma ảng nù nham trên đầu tượng. Ánh lửa cung điện quang gian chéo, viêm ma ảng nù nham tượng cảm giác mình trở lại hư không. Bởi vì trước mắt của nó, trong thoáng chốc xuất hiện tinh hải, tại gây ra liên quan bị thương ứng kích năng lực, viêm ma ảng nủ nham tượng tốc độ phản ứng lấy được để thăng. Nó hiện tại có một lần khoái tốc phản kích cơ hội. nhưng viêm ma ảng nủ nham tượng cũng không có qua loa hành sự kinh nghiệm chiến đấu phong phú khiến nó nhờ vào phản ứng cường hóa thời cơ quan sát một sóng địch nhân nó thấy được cự hùng kia tinh hồng trong con người cùng da ý tứ là như thế giữ dằn mà hung mãnh. nhưng tự hồ viêm ma ảng nủ nham tượng chú ý tới đối phương kia bởi vì cùng công thành đúa tạo va chạm đồng thời mạnh mẽ đỡ đòn hồ nó vẻ mặt gấu chào thủ trường có mảnh lớn bị thiêu cháy dấu vết bởi vì thế giới này đối với chúng bài xích tính Viêm ma ảng nủ nham tượng vô pháp hiểu rõ đối phương chân thật trạng thái nhưng ở loại trình độ đó thiêu cháy còn muốn mạnh mẽ tiến công gián dấp viêm ma ảng nủ nham tượng cho rằng đối phương là một cái chân chính thuần túy ma phu nó vì thế cảm thấy hưng phấn bởi vì như vậy linh hồn tại chịu ác ma chi lực ô nhiễm sẽ có khả năng đản sinh một đầu cường đại viêm ma này có thể so sánh ăn một bữa tiệc lớn muốn càng thêm khiến nó cảm thấy khoan khoái bất quá đây cũng khiến viêm ma ảng nủ nham tượng cảm thấy phẫn nộ không có người nào có thể so sánh viêm ma càng lỗ mãng vì vậy viêm ma ảng nủ nham tượng bỏ qua trong tay công thành bố tạng trực tiếp mượn chưa tiêu tán phản kích trạng thái một quyền đập vào trên đầu cự hùng ta mới là ác ma Viêm Ma áng Nổ Nham Tượng chấn âm thanh giận dữ hết. Nhưng so sánh với công thành đỗ tạ, quả đấm của nó hiển nhiên cũng không đối với cự hùng tạo thành cỡ nào thương tổn nghiêm trọng. Hạ xuống một khắc, lần nữa nhào đầu về phía trước cự hùng cùng Viêm Ma áng Nổ Nham Tượng lần nữa tư quay lại đánh nhau. Bởi vì ác ma phổ biến đẳng cấp, nếu so với lục bỉ nhỏ cao hơn không ít. Chúng tiên phong tiến nhập chiến trường. Nguyên bản theo hai cái quái vật khổng lồ giữa đánh lẫn nhau địa vàng, phản phất hóa. Nó biến thành vạn vẹo trường xà, tại ác ma ở giữa đang chéo, kết nối, đem trọn khu vực đều biến thành lôi đỉnh hải dương. Mà lúc này đây hơi chậm một chút lục bị nhóm cũng rốt cục tới lao đến tại đám ác ma bị lôi đình lúc rửa mặt thiên không tựa hồ trong chớp mắt trở nên lờ mờ lên dựa vào đầy đủ tia chấp kháng tính có thể tại lôi đình chi hải bên trong miễn cưỡng hoạt động cái nào đó ác ma tinh anh ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời nó cảm giác chính mình phản phất trở lại cùng cái nào đó vũ trụ nhân loại quân đoàn lúc chiến đấu thảm thiết cảnh tượng kia rửa sạch đồng dạng hỏa lực oanh kích là sở hữu trải qua ác ma cũng khó khăn lấy quên tình cảnh may mà bọn người kia vũ khí nhìn lên càng giống là ác liệt đồ chơi ác ma tinh anh có chút vui mừng mà nghĩ đến tại nó ánh mắt tiếp xúc và địa phương nó có thể rõ ràng địa thấy được tại kia hải lượng ném bên trong vật thậm chí còn có một quả khá lớn quả tùng chúng cho rằng đây là một hồi ác liệt vui đùa sao bất quá tốc độ phi hành còn rất nhanh đến ác ma tinh anh có chút không xác định mà nghĩ đến mà nháy mắt sau đó những nhìn lên đó cực không đáng tin cậy ném vật tại đám ác ma hoặc cảnh giác hoặc không thèm để ý chút nào chặn đường cùng nhìn chăm chú một bộ phận ném vật tinh chuẩn địa đã trúng mục tiêu công kích tại trước nhất danh sách ác ma quân đoàn Mời anh liên miên chập trùng tiếng nổ mạnh sâu chuỗi cùng một chỗ tất cả đại địa đều rung động vùng đất xung quanh phảng phất sôi trào đồng dạng, mà nơi xa dãy núi lại càng là có thể thấy được nhất đạo vô cùng rõ ràng tiếng gầm gào thét mà ra tại ngắn ngủi áp lực yên tĩnh một đóa to lớn mây hình nấm từ bị ánh lửa nuốt hết ác ma quân đoàn khu vực chậm rãi bay lên vê đốt a a a a a cùng với mây hình ấm vương tựa như sủi tợ màu tần gông chịu tượng bức tranh vũ khí lục bì nhóm điên cuồng hét lên lấy từ lôi đỉnh cùng đùi trong sương mù lao ra chương ba trăm hai mươi thiếu đốt của chúng ta sẽ không chung kết a nọ phong diệp nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn phát sinh hết thảy nàng rất khó đi miêu tả lúc này tại nàng trong lòng sao động đến tột cùng là cái gì a no phong diệp đã từng mắt thấy hơn người loại cùng thú nhân chiến tranh những tàn nhẫn đó mà huyết tinh tình cảnh đến nay a no phong diệp trả lại rõ mồn một trước mắt nàng cũng không phải là khát máu tồn tại vì vậy đối với chiến tranh càng nhiều là mang một loại mâu thuẫn chán ghét tâm tình a no phong diệp chưa bao giờ lý giải qua những cái kia chiến tranh quân phiệt nhóm trong chiến tranh sợ biểu hiện của nhiệt nó đến tột cùng là bọn họ vì sắp thu hoạch to lớn lợi ích cùng vinh quang làm ra biểu hiện tới bệnh trạng vui sướng hoặc là bọn họ vốn là đối với cái này hân nhiên mà hướng hiện tại a nọ phong diệp tựa hồ có chút đã minh bạch lúc này nàng đang đứng cách chiến trường có chút xa xôi một mảnh trên đồi núi trận chiến tranh này sóng dư nếu so với a nọ phong diệp tưởng tượng được càng thêm kịch liệt nghi hoặc kinh dị không đối mặt kia tựa như thiên khuynh đồng dạng to lớn bạo tạng a nọ phong diệp phát hiện trong đầu của mình chỉ là một mảnh mờ mịt đây mới thực sự là chiến tranh trong lúc bất trận a nọ phong diệp trong đầu không hiểu địa lóe hiện lên ý nghĩ như vậy đối với thân ở bề ngoài người mà nói nó vô pháp chính xác mà đem màn ảnh bị bắt được chiến trường từng cái chi tiết kia chấn tiên gào thét cùng kích xạ ánh lửa sẽ cho người trước tiên liền mất đi đối với trọng tâm cầm khống đần độn trong tầm mắt chỉ có nhất thuần túy nhan sắc còn có thể miễn cưỡng địa duy trì lấy với tư cách là một cái giác quan cơ bản tôn nghiêm a Nọ phong diệp chỉ có thể thấy được lục cùng đỏ đàn chéo chúng như bọt nước quáy hôn tạp tạp cùng một chỗ thỉnh thoảng kích xạ hỏa lực phảng phất là sao động lên đoá đoá bọt nước mà giờ khắc này đã chuyển thành chiến trường trung tâm lôi đình khu vực thì là vĩnh viễn liên tục tức kinh khủng lốc xoáy a nọ phong diệp rất khó tưởng tượng từng binh sĩ chất lượng xa xa thấp hơn tiêu đốt quân đoàn lục bị nhóm là như thế nào gắn bó trước mắt loại cục diện này hoặc là nói nàng đã không có dư thừa tinh lực đi suy nghĩ những cái này đối với trận chiến tranh này mà nói hai cái quái vật khổng lồ ở giữa dã man chém giết có lẽ mới là càng thêm mấu chốt hạch tâm liên miên hỏa lực cùng phô thiên cái địa ma pháp cũng không thể ngăn cản hai cái quái vật khổng lồ chiến đấu chúng lực lượng tương đương phản phất muốn đem lần này dã man tranh đấu lan tràn đến thế giới điểm kết thúc chỉ là hiện tại à nọ phong diệp cảm thấy đầu kia viêm ma tựa hồ phải thua điểm này từ lôi đỉnh khu vực kia chấp dày đặc trình độ đó có thể thấy được xem ảnh một so với lúc trước hết sức nhỏ lại nguy hiểm tia chớp sợi tơ hiện tại khắp khu vực sen kẽ lôi đỉnh càng giống là loại nào đó hoàn cảnh đặc tính mà giờ khắp này cự hùng không ngừng ra tốc thế cho nên đến bây giờ tựa như quỷ xúc đồng dạng kinh khủng tốc độ đánh lại càng là dần dần thể hiện ra loại nào đó nghiền ép thức xu thế con đường của chúng ta sẽ không chung kết viêm ma a nhĩ nộ đức nham tượng hết sức địa nhìn trước mắt đã mơ hồ không rõ đầu gấu lúc này nó kia thiêu đốt lên hư không liệt diễm to lớn đầu lâu đã bị đối phương không biết bao nhiêu ở dưới bàn chân gấu vung đánh lệ đến không thành bộ dáng tử vong không Nó cũng không hề như vậy tử vong. Đối với thiêu đốt quân đoàn ác ma thủ lĩnh mà nói, linh hồn của bọn nó cùng hết thảy đã sớm không thuộc về chính bọn nó, mà là thuộc về quân đoàn. Có lẽ phàm vật mà nói, quân đoàn chỉ là một loại quân đội biên chế các loại từ ngữ hoặc khái niệm. Nhưng đối với thiêu đốt quân đoàn mà nói, nó đã đã trở thành một cái vật chất hóa ký hiệu. đương nhiên, nó cũng không tồn tại chân thật thân thể, mà là như vật chất trong thế giới quan minh. Hy vọng, tàn nhẫn, loại này không nguyên sinh khái niệm đồng dạng đã trở thành một loại trừu tượng, lại có đủ đủ để can thiệp vật chất thế giới lực lượng cường đại. đương một cái ác ma thủ lĩnh tại xâm lấn vật chất giới thời điểm tử vong lực lượng của nó linh hồn của nó cũng sẽ trở về thiêu đốt quân đoàn nếu như ác ma thủ lĩnh sở gặp tổn thương tình không đủ để phai mở linh hồn của nó nó đem có thể từ tử vong bên trong lần nữa đạt được tân sinh mệnh mà nếu như đến khi linh hồn gặp không thể chữa trị nghiêm trọng thương tích nó sẽ cùng bản thân lực lượng một chỗ bị rót vào loại nào đó dụng cụ người trung gian tồn hay là vương miệng cái này lễ khí hoặc giả được phép khôi giáp các loại càng thêm thật sự trang bị đương nhiên cũng có linh hồn hoàn toàn bị hủy diệt lúc này thiêu đốt quân đoàn hội giữ lại kia lực lượng cùng tục danh Đưa một cái tân ác ma thủ lĩnh đàn sinh nó hoặc đem kế thừa phần này lực lượng cùng tục danh đồng thời từ ác ma chân danh bên trong có đủ đầy đủ đại biểu tính một bộ phận lấy ra nhét vào đến chính mình bên trong chân danh đối với ác ma mà nói điều này cũng coi là sinh mệnh một loại kéo dài cự hùng lạnh lùng nhìn viêm ma a nhĩ nộ đức nham tượng nhất nhãn sau một khắc một cái linh đăng sự vật xuất hiện ở đỉnh đầu của viêm ma sau đó cự hùng đột nhiên huy trảo trực tiếp đem viêm ma a nhĩ nộ đức nham tượng đã gần như đầu của phá toái triệt để nệ nước ra Ánh lửa vang khắp nơi, Viêm Ma A Nhĩ Nộ Đức Nham Tượng kêu thảm ngã xuống. Mà ở phạm vật sở không thể nhìn xem trong lĩnh vực, Viêm Ma to lớn tà ác linh hồn từ thể xác bên trong thoát ly. Nó bị dẫn dắt, sắp trở về hư không một chỗ. Cũng chính là ở thời điểm này, Nguyên Bản bị Triệu Hoán đi ra một mực bảo trì bất động linh đang phát ra loại nào đó to lớn tiếng vang. Nhất thời, Viêm Ma A Nhĩ Nộ Đức Nham Tượng linh hồn như gặp phải trọng thương từ lôi kéo trạng thái thoát ly. Ngươi không đúng. Viêm Ma A Nhĩ Nộ Đức Nham Tượng linh hồn hướng phía phía dưới cự hùng giận dữ hét: "Ngươi như vậy lỗ mãng đầu óc, cũng có thể mang hiệu linh hồn?" viêm ma cảm thấy dị thường oán giận nó cũng không phải là xảo trá cùng âm lánh ảnh ma như vậy chung kết đối với nó mà nói cũng không phải cái gì vô pháp tiếp nhận hiện thực hủy diệt cũng hoặc bị hủy diệt đang thiêu đốt trên đường ai cũng có thể trở thành lương tuổi chỉ là đối phương tay này thao tác khiến nó tựa như nhận lấy phản bội cùng lừa gạt đối với ác ma mà nói này tuyệt không phải có thể được dễ dàng tha thứ đồ vật nhất là đối với viêm ma loại này ác ma bên trong ác ma mà nói cho nên viêm ma a nhĩ nộ đức nham tượng linh hồn cũng không có thử chữa trị cùng thiêu đốt quân đoàn kết nối lôi kéo mà là gầm thét hướng phía phía dưới phóng đi mặc dù thân thể đã bị sập trên mặt đất nhưng nó vẫn là viêm ma là lấy tàn nhẫn cùng bạo ngược khiến đám ác ma nằm giảm xuống viêm ma tàn nhẫn nếu như chỉ có một hướng liền tựa như cứng rắn vô cùng lỗ vượt chi lệ đương nhân vật trao đổi yếu ớt có như giọt nước bất quá này tịnh không đủ để giao phó viêm ma cải biến hết thể lực lượng lập tức một vòng tiếng chuông văng lên nó tựa như mất đi hai cánh chim chóc trực tiếp từ không trung rơi xuống mà nguyên bản trả lại sáng ngời vô cùng tà ác linh hồn trong chớp mắt trở nên ảm đạm rất nhiều Với tư cách là Dịch Xuân trước hết nhất đạt được phát bảo, cổ đồng linh đăng lực lượng cũng tại nhật lợi ích tăng trưởng. Nếu như là ảnh ma, loại trình độ này trùng kích có thể sẽ bị tinh thông đùa bỡn linh hồn ảnh ma thành công lẩn tránh. Nhưng viêm ma lời, chúng càng nhiều chỉ có thể dựa vào bản thân linh hồn cường độ đi cứng rắn đỉnh. Mà ở vô pháp thoát đi dưới tình huống, linh hồn phai mờ chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Đinh Linh Linh, theo cổ đồng linh đăng cuối cùng một tiếng thanh thúy tiếng vang, viêm ma a nhĩ nộ đức nham tượng linh hồn triệt để tiêu tán trên thế giới này. Dịch Xuân đem ánh mắt chuyển đến phương xa ác ma trên người, chiến đấu còn chưa kết thúc. to lớn dàn gầm nhẹ nói chương 321, vượt qua cực hạn sát lục cùng huyền công đột phá viêm ma tử vong cũng bất ý vị lấy thiêu đốt quân đoàn tan tác cũng không phải từng ác ma cũng có thể bị thiêu đốt quân đoàn lựa chọn nhắc gan mềm yếu những cái này thuộc tính cũng không tồn tại ở thiêu đốt quân đoàn bên trong binh sĩ vô luận là chính nghĩa cũng hoặc tà ác đương nó trong nhiều nguyên vũ trụ lực lượng cùng danh vọng khổng lồ tới trình độ nhất định đều có được thuộc về nó sở đặc hữu là ấn giống một cái ác ma ngẩng đầu nhìn qua trước mặt cự hùng khổng lồ phát ra tức giận dích đảo nhưng nháy mắt sau đó một cái không ngừng nhỏ xuống lấy hôn tạp huyết dịch gấu trào trực tiếp đem nó triệt để xuyên qua sau đó táo bạo lôi đình lên tiếng tới đương chiến tranh số người tham gia đạt tới nhất định giới hạn giá trị đối với cụ thể người tham dự mà nói rất dễ dàng biến thành một loại cực kỳ hỗn loạn thể nghiệm hô dịch xuân chậm rãi phun ra một ngụm mang theo đậm đặc liệt huyết khí hô hấp lúc này cái kia thân thể khổng lồ hiện lộ ướt sũng có chút là bài tiết ra ngoài mồ hôi càng nhiều thì là ác ma trong cơ thể kích xạ mà ra huyết dịch cho dù là lấy dịch xuân hiện tại như vậy hình thể Hắn đều rất khó tỉ mỉ địa đi phán đoán chiến đấu đối tượng. Đường đam ác ma như kiến biển vọt tới thời điểm, sát lục càng giống là đúng vu mỗi loại nhan sắc lao đi. Lôi đỉnh cùng với lợi trảo, như bàn trải một chút thanh trừ lấy cả vùng đất huyết sắc. Lục bì nhóm không biết đã chết bao nhiêu, thi thể của bọn nó biến thành dày đặc khôn thảm, đem chọn mảnh chiến trường đều nhuộm thành lục sắc. Cần đầy đủ kiên cường dẻo dai cùng tỉ mỉ pháp thuật vanh kích, mới có thể đem chúng triệt để bội tiêu. Nếu như không có cái khác lực lượng can thiệp, có lẽ tại cái thứ hai tự nhiên năm mùa xuân, nơi này sẽ trở thành một mảnh chân chính trên ý nghĩa lục sắc hải dương. từ lúc ước chừng một giờ lúc trước đám ác ma liền đã bắt đầu chuyển di dịch xuân đã từ gió mùa bên trong được biết thiêu đốt quân đoàn đang tại tinh linh cùng nhân loại vương quốc thông đạo thượng xây dựng một tòa khó có thể dung chuyển to lớn thành lũy đối với một cái thế giới chủ đề mà nói tự nhiên tinh linh này một phần nhỏ khu vực tịnh không đủ để cải biến cái gì trừ phi dịch xuân triệt để buông ra đối với lục bì quạt khống kia so với thiêu đốt quân đoàn tạo thành hậu quả có lẽ cũng sẽ không dễ dàng đi nơi nào thiêu đốt quân đoàn là đa nguyên vũ trụ tầng thứ tà ác thế lực nó có vượt qua vị diện khái niệm bằng đại quân sự tỉnh cứ địa lấy hiện tại lục bị phát triển trình độ còn chưa không thể đang cùng kia đối kháng mà biểu hiện xuất bao nhiêu ưu thế có thể có bây giờ tình hình chiến đấu còn là căn cứ vào lục bì số lượng cùng với lục bì công trình sư cung cấp vũ khí sở gắn bó dịch xuân bình tĩnh mà nhìn xem đã triệt để thoát ly hắn ánh mắt ác ma đại quân xem ảnh một với tư cách là một người giỏi y hắn từ thiên nhiên thượng chán ghét những cái này bắt đầu tại hủy diệt tác ma thiện lương cùng tà ác theo dịch xuân chỉ là đối với một ít quan niệm cùng lý niệm bất đồng nhận thức phương thức nhưng triệt để hủy diệt thì có nghĩa là hết thể hư vô cùng không thể nào nhắc tới hỗn độn đối với cái này trực tiếp nghiền chết ở trong mộ địa mới là tối ưu lựa chọn tiếp nối chính là hắn bây giờ lực lượng còn là quá đơn bạc dịch xuân từ khổng lồ dạn hình thái biến thành nhân loại sau đó nhìn từ không trung té rất xuống vết máu nghĩ như thế đạo chiến đấu kiểm định chấm dứt tốc độ đánh của ngươi tăng thêm tiêu thất mà theo dịch xuân biến hóa hắn vong mạc thượng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức ngươi trước mắt sát lục số là một trăm căn cứ vào ngươi trước mắt sát lục số giá tính của ngươi thiên phú vô tận sợ hãi liên quan hiệu quả đạt được để thăng sợ hai của ngươi quần sáng đẳng cấp để thăng làm l v năm căn cứ vào trước mắt sợ hai quần sáng đẳng cấp sợ hai của ngươi quần sáng đạt được vượt mức chu kỳ tính hỗn loạn kiểm định một lần sảng khoái lâm ly chiến đấu ngươi dạn hình thái cơ sở hình thể đạt được một cái quy cách phát triển vượt qua cực hạn sát lục ngươi từ đó lần hàng loạt săn bắn sự kiện bên trong đạt được phía dưới lợi ích thu được một ngươi tổng cộng lấy được mười sáu điểm vô tận giá tính điểm hai ngươi kích hoạt lên tân yếu tố sát lục yếu tố l v bốn một nghìn năm săn bắn của ngươi yếu tố lấy được nhất định đề thăng săn bắn yếu tố lv một lv hai căn cứ vào ngươi trước mắt yếu tố tổng hợp đẳng cấp bắt cựu huyền công của ngươi lấy được to lớn tiến bộ bắt cựu huyền công của ngươi đẳng cấp đề thăng làm dung hợp quan thông lv bốn giá tính của ngươi hình thái lớn nhất đẳng cấp cùng liên quan miễn trừ khẳng tính khắc địch tăng thêm đạt được đề thăng ngươi đem tại hạ một người bắt cựu huyền công đẳng cấp giải tỏa tần cao đẳng siêu phàm năng lực tránh ba thai theo võng mạc thượng tin tức đổi mới một hồi cường đại sắp bén băng lãnh khí tức lấy dịch xuân vì tâm hướng phía xung quanh phóng xạ mở đi ra Tại nhân loại hình thái, Dịch Xuân có thể đạt được dạng tính hình thái bộ phận kỹ năng cơ sở hiệu quả, mà bây giờ loại này biểu hiện cũng chỉ là sợ hai quần sáng nhất tầng ngoài hiệu quả nhất. 17161 Dịch Xuân ở trên cái số này ngưng mắt nhìn trong chốc lát. Ở trước mặt đối với ác ma thời điểm, hắn cũng không có cái gì trực quan cảm giác, hoặc là nói liên miên ác ma quân đội cũng không để cho hắn có bất kỳ suy tư thời gian. Nhất là tại viêm ma tử vong, sắt lục liền biến thành loại nào đó lập lại máy móc quá trình. Những hung hãn không sợ chết đó, nhưng khuyết thiếu đầy đủ uy hiếp ác ma binh sĩ. cũng không thể cho có đủ đầy đủ miễn dịch dịch xuân mang đến bao nhiêu phiền toái. Cũng bởi vậy, dịch xuân đối với cái này chính mình sát lục cũng không có cỡ nào trực quan cảm tính nhận thức. Cái số này, vừa xa dịch xuân những năm gần đây sát lục tổng. Cho dù là từng tại mộng cảnh thế giới, dịch xuân sợ tham dự lần kia tinh linh vương miện chiến dịch. Trong đó dịch xuân tạo thành sát lục, cũng cũng không có phát hiện tại cái số này số lẻ. Đối với phàm vật mà nói, đây là một cái cá thể đơn thuần dựa và vũ khí lạnh chém tới nương tay cũng không cách nào hoàn thành khổng lồ con số. Dịch xuân lắc đầu. Hắn không là này cảm thấy vinh dự Cứ việc chống cự thiêu đốt quân đoàn, đúng là chính nghĩa hành vi. Nhưng từ điểm xuất phát mà nói, Dịch Xuân cảm thấy căn cứ vào lợi ích chiến tranh, cũng không cao thượng thành phần. Hắn cũng không cần thiện lương mũ miệng. Dịch Xuân cũng không bởi vậy cảm thấy ngạo mạn hoặc hưng phấn. Đây càng như là một trường giấy chóc, hoặc là tinh lọc, nhưng cuối cùng cũng không thể cải biến đại cục. Thiêu đốt quân đoàn tu kiến thành lũy, đem Dịch Xuân cùng nhân loại liên minh thế lực chia cắt ra. Chỉ là, Dịch Xuân tử vừa mới bắt đầu, liền không có nghĩ qua gấp rút tiếp viện nhân loại liên minh. Từ tất cả kinh nghiệm chiến đấu đến xem, đó là vượt qua hắn đủ khả năng cầm khống cực hạn sự tình mới đầu đối với thiêu đốt quân đoàn dịch xuân cũng không có quá nhiều rõ ràng nhận thức hắn đối với kia lý giải càng nhiều ở chỗ tống vong các người chơi một ít tiết mục ngắn mọi người chu chi vậy hiển nhiên là cùng sự thật có sai sót tiền bác bỏ trung quy có thể tại tồn tại theo dây mạng lưới đi truyền hẹn dưới tình huống của ngươi còn có thể như thế trêu chọc thiêu đốt quân đoàn hiển nhiên đều là không tầm thường nhân vật bởi vậy bọn họ đánh giá đối với tầm thường đơn vị cũng không có quá nhiều giá trị của tham khảo nhưng hiện tại đánh qua một hồi Dịch Xuân đối với cái này đã có sở hiểu rõ. So sánh với lãng mạn mà không thực tế ý nghĩ, Dịch Xuân hiển nhiên càng thêm lý tính. Nếu như vô pháp ngăn cản thiêu đốt quân đoàn, ít nhất phải kiên trì đến cắt luồng thứ nhất lục bỉ về sau lại lưu lại. Dịch Xuân nghĩ như thế đạo. Chương 322, Đang nguyên tả ác mới là thiêu đốt. Tình huống tựa hồ có chút biến hóa. Sáng ngời trong quân doanh, lão kỵ sĩ mang theo một đại quấn còn tản ra một chút nhiệt lượng tin tức cuốn bước nhanh đi đến. Đang cao mày nghiên cứu ác ma phòng tuyến vụ tá nghe tiếng ngừng đầu, hắn đối với cái này có chút khó hiểu. thế cục bây giờ đã đầy đủ trong sáng cùng rõ ràng cứng đôi cứng công thành cùng phòng hộ mới là bọn họ hiện tại phải đối mặt lớn nhất khiêu chiến đua bern âm cũng không phải là thiêu đốt quân đoàn lệ cũ tại cứng nhắc thực lực có thể trực tiếp nghiền ép dưới tình huống bất kỳ trí lực thượng tiêu hao đều là dư thừa húng chi hiện tại lấy viêm ma cùng ảnh ma là chủ yếu xây dựng chế độ chủng tộc thiêu đốt quân đoàn càng nóng lòng với loại này thuần túy tính hủy diệt bất quá phụ tá cũng không có lên tiếng hắn và lão kỵ sĩ đã hợp tác hồi lâu hắn rõ ràng lão kỵ sĩ đối phương thực sự không phải là thổi phòng tồn tại tự nhiên tinh linh khu vực xuất hiện không rõ thế lực cũng đánh lui thiêu đốt quân đoàn nhóm đầu tiên công kích khiến cho kia tại lầy sơn mạch xây dựng lấy thành lũy làm chủ tính chiến lược công sự lão kỵ sĩ một bên nói qua một bên thuận tay đem tin tức cuốn đặt ở trên cái bàn. sau đó hạ tại trung gian chiến sự đồ thượng lấy hồng tuyến tiêu ký xuất một mảnh nguyên bản bị bọn họ thiết trí vì đại biểu thất thủ màu xám khu vực không rõ thế lực phụ tá nhìn xem lão kỵ sĩ tiêu ký ra khu vực lâm vào suy nghĩ đối với vị diện ý thức bảo trì sinh động thế giới mà nói đến từ hư không xâm lấn tất nhiên là sẽ phải chịu phản vệ có đôi khi nó hội lấy loại nào đó không thể miêu tả vận rủi cùng chớ chú xuất hiện, mà có khi thì là tầng tầng lớp lớp anh hùng nhân vật. đương một toàn bộ thế giới đối mặt uy hiếp thời điểm, nó cực nhỏ là do một cái nội bộ độc lập cá thể có thể giải quyết. rất lớn có thể sẽ là một cái tin tức tốt, nhưng chúng ta bây giờ không có tinh lực đi đón sợ nó. phụ tá suy tư một phen nhìn xem láo kỵ sĩ nói, không rõ to lớn cầm rú, tựa như thiên thai đồng dạng hải lượng địa tinh. phụ tá cầm lấy một bên tin tức cuốn nhìn nhìn, phía trên vụn vật mà nghiệp dư miêu tả, để cho hắn cảm thấy có chút đau đầu. Đây là tin tức truyền đi nguyên thủy ghi chép, từ tới gần tự nhiên tinh linh khu vực An Long ở lỗ bộ lạc cung cấp. Tin tức truyền đi là tồn tại độ lệnh, theo trung gian khâu gia tăng, loại này độ lệch sẽ không ngừng gia tăng. Đối với không giới mặt đất hướng công tác tình báo mà nói, cung cấp nguyên thủy tin tức tin tức tư liệu thật là cần phải. Đây là nhân loại vương quốc tổ chức tình báo, ở bên trong dài rằng giật bộ thống nhất trong quá trình tạo thành thể chế. Phạm là trí tuệ sinh mệnh trí lực lớn hơn 10 giờ, thống nhất chính là một kiện gian khổ mà phức tạp sự thi nhiệm vụ. Nhân loại vương quốc đạt tới trước mắt xã hội này hệ thống là hao phí đầy đủ dài rằng giặc huyết tinh đấu tranh cùng âm như xung đột Tiếc nối chính là mệnh vận tựa hồ cũng không có giúp cho bọn họ đầy đủ phát triển cùng tăng cường cơ hội xem ảnh một phụ ta bắt buộc chính mình nhìn kỹ đã xong ăn lông ở lỗ bộ lạc cung cấp tin tức sau đó hắn nhìn hướng tin tức quấn đằng sau trung gian tổ chức tình báo từng người đối với nên tin tức giám định kết quả đó là chiếm cư tất cả tin tức quấn ít nhất 2 phần ba nội dung đầu to tự nhiên tinh linh cũng không có thúc đẩy địa tinh tiền lệ hơn nữa ta chưa từng nghe nói nơi này còn có một cái am hiệu loài gấu biến hóa cao đẳng gia tính giờ y Ta không cho rằng đó là địa tinh. Cho dù là tại địa tinh cường đại nhất nạp NH thời đại, chúng cũng chưa từng biểu hiện ra có thể lấy nhất tộc chi lực cùng tiêu đốt quân đoàn độc lập hoàn thành giao phong, cũng chiếm giữ thượng phong lực lượng tiêu chuẩn. Chúng ta bây giờ có thể miễn cưỡng trèo trống, còn là bởi vì chúng ta có được đại lượng lúc đầu kiến thiết công sự phòng ngự cùng với từng cái chủng tộc ở giữa cân đối phối hợp. Vượt quá thông thường có nghĩa là nguy hiểm, ta không đề nghị tại thế cục ổn định lúc trước tiếp xúc chúng. Thật lâu, xem xong rồi tin tức cuốn toàn bộ nội dung phụ tá như thế phân tích đạo. Ta đồng ý phán đoán của ngươi, nhưng luôn có người muốn làm chuyện ngu xuẩn. lao kỵ sĩ gõ lấy bội kiếm của mình vào kiếm sau đó có chút thoáng trầm thấp nói những ngày này áp lực để cho hắn phản phất trở lại lúc tuổi còn trẻ cùng phản quân tiến hành giao chiến thời gian hắn thống hận những tại đó nhân loại vương quốc đã hoàn thành thống nhất còn ra tới hô phòng hoán vũ gia hỏa từ nông hộ con trai trưởng đến nhân loại vương quốc gánh vác trí cao hơn trương hộ quốc kỵ sĩ đoạn đường này chưa từng có cỡ nào bằng phản cùng rộng lớn đại lộ đương hết thệ thái bình thời điểm bọn họ là không tệ tu bộ tượng Phu tan nếu có điều chỉ nói nhưng hiện tại vương quốc nhân loại liên bang cần chính là phá hủy hết thẻ xâm phạm tri lịch đỗ tạ. Lão kỵ sĩ đột nhiên có chút kích động nói, ngón tay của hắn tại bội kiếm trên vỏ kiếm nặng nghề mà nhấn xuống một cái thật sâu là gấn. Nhìn xem có chút không thành hình dạng vỏ kiếm, lão kỵ sĩ trực tiếp đem nó treo đến một bên. Hắn cũng không thưởng thức loại này đơn bạc vũ khí, búa tạ cùng tâm chắn mới là hắn quán triệt cả đời tín ngưỡng. Cũng hứa với lực, xác thực sẽ cải biến một ít đồ vật. Lúc còn trẻ, bọn họ đều từng là ưu tú quan chỉ huy, binh sĩ cùng mạo hiểm giả. Mà bây giờ ta chỉ có thấy được một đám lão cá chính khách, dường như có cái gì đông tây mông che cặp mắt của bọn hắn đồng dạng. Lão kỵ sĩ lắc đầu. Hắn có chút khó hiểu những người này biến hóa. Dựa theo thời gian chiến tranh làm việc và nghỉ ngơi, ngài cần nghỉ ngơi. Tại năm cái giờ đồng hồ, cần chấp hành thứ 34 danh sách tác chiến phương án. Đột nhiên phụ tá nhìn nhìn trên bàn máy tính giờ, sau đó đối với lão kỵ sĩ nói. Lão kỵ sĩ gật gật đầu, trực tiếp đi vào bên trong gian phòng nghỉ ngơi. Ý nghĩ là muốn pháp chiến đấu là chiến đấu. Theo lão kỵ sĩ, tại đối mặt thời điểm chiến đấu bảo trì thuần túy ý nghĩ mới không còn ức tức chết đi. Về phần vật gì đó khác, đó là chiến đấu chuyện sau đó, làm cho người thán phục ý chí. đều lão kỵ sĩ chìm vào giấc ngủ. Phu tá dừng ở trước mắt tình hình chiến đấu đồ ở trong tâm nói thầm. Có thể lão bằng hữu của ta Thiêu đốt đã bắt đầu. Tương ngạnh như sắt thép, cũng chỉ là liệt diễm bên trong quần quận Hồng lưu. Vô số hóng ánh như tinh thần văn minh đã đã chứng minh, vương quyền không có vĩnh hằng. Ngươi cho rằng kia thiêu đốt tại thiên khung phi hồng, chỉ là đem gỗ đốt, nấu, ầm ầm rung động hóa diễm. Không, nó vẫn còn ở càng thêm thâm thúy địa phương nóng hổi. Phu tá còn xuống lấy thân thể, đem xung quanh giải rác văn bản tài liệu cất kỹ. Đây là hắn sợ kinh lịch đệ 1532 tái sinh mệnh. Hắn giống như nhất tinh xảo diễn viên đồng dạng, cẩn trọng địa đi duy chỉ lấy biểu diễn đến cuối cùng chân thật cùng hư hào đã bắt đầu hoàng hốt không rõ để cho hỏa lớn chút nữa a phụ tá dừng ở trước mắt tình hình chiến đấu đồ hắn phảng phất thấy được một mảnh đang tại bước lên đại hỏa không có người nào có thể hoàn chỉnh địa đi thuyết minh thế giới của mình cũng chưa từng có người in dấu hạ không thay đổi chân lý tại ác ma mà nói thiêu đốt định nghĩa chính là thuần túy hủy diệt nhưng như phụ tá như vậy lại cũng có tân định nghĩa Mục nát sẽ thiêu đốt hóa vi cho tàn mà cứng cỏi thì tại liệu tổn thương đau đớn bên trong chiếu sáng rạng rỡ không là trong lòng lương thiện, không vì người ở giữa chính nghĩa, nhưng để cho trần thế nóng hổi, trước mắt đều là ánh lửa. này cũng tiêu đốt quân đoàn. đa nguyên tà ác mới đúc thành chúng vĩnh cựu tiếng xấu, mà không phải là một cái đơn thuần phóng hỏa tập đoàn. chương 323, vương quyền cùng chỗ tể, ngoại giới phân loạn cũng không có quấy nhiều đến thời khắc này dịch xuân. hắn biến thành tinh cầu man hành giả, gia tốc lấy xung quanh khu vực lục bị sinh thành, Đương thoát ly ạ nổi mãnh liệt phóng xạ hoàn cảnh, trước mắt lục bị kia đủ để tiếp xúc đa nguyên vũ trụ liên quan sinh mệnh thay đổi thứ nhất sinh sôi nảy lở khuyết năng lực. Hơn nữa ác ma thi thể cùng cảnh tượng bên trong bởi vì đại lượng sử dụng ma pháp mà trở nên dị thường sinh động ma pháp hạt, đều vì lục bì sinh sôi cung cấp có thể nói màu mỡ hoàn cảnh. Lục bì cũng không kỳ ăn, chúng có thể trực tiếp hấp thu phóng xạ với tư cách là sinh trưởng chất dinh dưỡng. Tuy biết được dẫn đến chúng nhiều sóng cùng vật mèo, lại cũng không khiến cho chúng suy yếu. Mà tương đối mà nói, càng thêm ôn hòa ma pháp hạt liền không cần nhiều lời. Chỉ là, đang tìm thường trong hoàn cảnh, thái độ bình thường tính chứa ma pháp hạt, đang hút thu chuyển hóa phương diện có chút thấp hiệu quả. Nhưng ác ma xâm lớn để cho ma pháp xung quanh hoàn cảnh triệt để phát sinh biến hóa cũng bởi vậy rất nhanh lục bì xung quanh lợi dụng làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị tốc độ trực tiếp biểu hiện ra bạo tạc đồng dạng hiệu quả mùa xuân gieo xuống một cái lục bì trời thu thu hoạch một đống lục bì với tư cách là thực vật cùng sinh mệnh hài hòa kết hợp thể lục bì ở phương diện này ngược lại là càng thêm có khuynh hướng thực vật mà ở tinh cầu man hành giả hoạt tính lực lượng kích phát xung quanh khu vực lục bì bảo tử giống như là bị giờ ý phóng ra nhanh chóng sinh trường thực vật tại ạ nội phong diệp cùng một ít của nàng đồng tộc nhìn chăm chú lục bì như trong đất mọc ra từ củ cải trắng Không bao lâu, liền theo sóng một tiếng, từ trong địa chính mình rút ra. Nếu như lục bì bề ngoài có thể càng thêm ôn hòa một ít, tình cảnh ngược lại là có chút buồn cười. Nhưng kiến thức qua lục bì cùng thiêu đốt quân đoàn lúc chiến đấu cùng bạo bộ dáng tự nhiên các tinh linh, sẽ không cho là đây là một ít cỡ nào khả ai sinh linh. May mà, có người có thể đủ khống chế chúng. À, nọ phong diệp có chút vui mừng mà thầm nghĩ, mặc dù coi nàng không đến 200 năm ánh mắt, cũng có thể nhìn ra những cái này như địa tinh lục bì tính nguy hiểm. Nếu như không thêm vào khống chế, chỉ sợ sẽ không so với thiêu đốt quân đoàn thua kém hơn bao nhiêu. chỉ là nghĩ đến đã từng cái kia trong ấn tượng chán đến chết lấy thư cùng người giao lưu bạn qua thư tử cùng hiện tại chi phối lấy nguy hiểm như thế lực lượng đại giờ ỷ thân ảnh đem kết hợp tinh tế nghĩ đến luôn là có chút khiến tinh linh cảm thấy kinh ngạc người nên cẩn thận cũng càng thêm cẩn thận tuổi trẻ hậu bối một cái lựa chọn lưu ở xâm lâm tự nhiên tinh linh đột nhiên đối với trước mặt ạ nọ phong diệp nói a nọ phong diệp không nhớ rõ tên của nàng bởi vì trước đó các nàng cũng không có bất kỳ giao lưu nay rất bình thường đối với tinh linh mà nói dài răng giặc thời gian khiến cho các nàng đối với giao tiếp thái độ hiện lộ càng thêm thứ thả xem ảnh một mà đối với tuổi giả tinh linh mà nói các nàng đối với cái này càng thêm tùy hứng bất quá theo ả nọ phong Diệp biết vậy cũng chỉ là một đám tự nhiên tinh linh như thế dường như này cùng đã từng lưu hành tại tự nhiên tinh linh bên trong nào đó cổ phong triều có quan hệ nguyên nhân gây ra tựa hồ là người nào đó loại hắn cũng không phải là chính nghĩa đồng bọn lại nắm giữ lấy tà ác lực lượng tại có chút thời điểm đây càng thêm nguy hiểm bởi vì ở trước mặt đối với hấp dẫn hắn cũng không đạo nghĩa cùng thiện lương đi trợ giúp hắn ngăn cản mà thôi ý chí lực lượng đi chống cự chưa bao giờ là giờ y nhóm làm được sự tình bởi vậy người muốn cẩn thận địa phó thắt chính mình tình hữu nghị hoặc là cái khác càng thêm chân quý tình cảm tuổi già tinh linh nhìn trước mắt ả nọ phong diệp chậm dãi nói có lẽ nàng cũng không chỉ là đơn thuần muốn khích lệ giới ả nọ phong diệp chỉ là tình cảnh trước mắt để cho nàng nhớ tới một ít cố sự có thể hắn đang tại làm lấy những lương beo đó vinh dự cùng chính nghĩa tồn tại sẽ không đi việc làm không phải sao chẳng lẽ chúng ta tinh linh đi làm quen một bằng hữu còn cần mở mạnh trái tim của hắn. A nọ Phong Diệp có chút mạc danh kỳ diệu nói, nàng cũng không phải rất thích cùng những năm nay bước tinh linh giao tiếp. Có thể là bởi vì trên người các nàng nồng nặc nhiều năm khí tức, luôn là để cho nàng không khỏi nghĩ tới giải yếu tử vong. Mặc dù đối với trường sinh loại mà nói, đây cũng là chẳng phải làm cho người sung sướng sự tình. Có tự nhiên tinh linh hội thản nhiên ôm tử vong, giống như các nàng sở đối mặt uy hiếp thì biểu hiện ra ngoài ý chí kiên định cùng sắt thép tín ngưỡng. Nhưng là có, sẽ như cùng cùng giả sư từ cái, tại máu tươi cùng sắt lục bên trong tìm kiếm thuật về đáp án của mình. a not phong diệp cũng không tìm kiếm được thuộc về đáp án của mình nàng cảm thấy khả năng nó cũng không tồn tại ở này mảnh xâm lâm ánh mắt tiếp xúc vào người được gọi là chân thật ánh trăng trận bao phủ người không rốt cuộc cảm hai tử có lẽ ngươi cần là nghe được a not phong diệp đáp án tuổi già tự nhiên tinh linh đột nhiên ngẩng đầu nàng thật sâu dừng ở a not phong diệp nói lúc này a not phong diệp chú ý tới trên trán của đối phương nhất đạo thật sâu là cấn như là loại nào đó tân nguyệt dấu vết mà đang ở đối phương sau khi nói xong, nàng không biết từ trong kia lấy ra một trôi cổ xưa quyền trượng, dưới ánh trăng có gánh vác S.C.T. tết người, không có tiếng tâm gì, có đầu đội vương miệng người tập tĩnh lâm lũ, cũng có cầm trong tay quyền trượng người, giải bảy tâm can, tuổi già tinh linh nói qua, như là tại ngâm sướng một đầu kéo dài chuyện chuyển thơ ca, ngươi đã đã có lựa chọn, liền cần gánh vác kia trầm trọng, ngươi là tự nhiên tinh linh, là ánh trăng sủng nhi, đối mặt minh hữu của chúng ta, ngươi xứng đáng kia sức nặng. Sau một khắc, tuổi già tự nhiên tinh linh đem quyền trượng giao tiếp đến ả nọ trong tay phong diệp. chẳng biết tại sao à nọ phi phong diệp tự nhiên mà vậy địa nhận lấy trôi này quyền trượng đây là sức nặng nó tên là vương quyền tuổi già tự nhiên tinh linh rừng ở à nọ phi phong diệp trong tay quyền trưởng như thế nói đây là trùng tộc nhân cách hóa tiểu mới biến chủng thiêu đốt quân đoàn tập 6 đoàn quân quan chỉ huy hắc ám tà ma sẽ sẽ lại đọc đến lấy cái nào đó không may ác ma linh hồn cảm giác lấy không may ác ma trong linh hồn hình ảnh sẽ lại có chút ngưng trọng thầm nghĩ với tư cách là trong nhiều nguyên vũ trụ lang bạt tà ác thế lực thiêu đốt quân đoàn nghiệp vụ cùng chủng tộc có nhất định trùng chỗ tại một ít năm trước đã từng từng có giải ràng giặc dây dưa theo setla những cái này tựa như điệu tinh đồng dạng sinh vật tại một ít địa phương biểu hiện ra trùng tộc đồng dạng đặc điểm thế giới này tồn tại cái gì chỗ đặc thù setla dùng mang theo lợi chào tay sở sở chính mình có chút tạm đạm trồng dâu nhìn xem phía trên một lần nữa dây lên đỏ sầm ánh lửa setla hài lòng bông ra với tư cách là thiêu đốt quân đoàn bên trong càng thêm am hiểu âm như cùng quỷ kế tà ác tồn tại setla càng thêm có khuynh hướng lấy chính mình tà ác thị giác đi suy nghĩ địch nhân hành động so với đám ác ma kia đem hết thể cháy như bó đuốc sao động xét là hiện lộ càng thêm lý tính cùng băng lãnh nó hứng thú với nhìn chăm chú những đang tiêu đốt đó tại trí tuệ sinh mệnh trong mắt ánh lửa là dây rủa là tuyệt vọng hoặc là bất lực cùng nộ xét là quan sát đo đạc hồi lâu nó cho rằng vậy cũng có thể cùng cùng thế giới này có vài phần liên quan một vị chủ thần có quan hệ cho dù không có liên quan vị tia cũng tuyệt đối sẽ làm cho kỳ biến có có quan hệ xét là ở trong tâm đoán thần đạo nó từng có may mắn cùng vị tia chủ thần thế lực đã từng quen biết ấn tượng có chút sâu sắc từ một cái thần hệ từ thần trở thành khống chế mấy cái thần hệ chủ thần đối phương kia cực kỳ mấu chốt lại không hiểu không chọn vẹn trọng yếu cải biến vẫn là rất nhiều thế lực cường đại ý đồ tìm tòi nghiên cứu bí ẩn đương nhiên thiêu đốt quân đoàn đối với cái này không có hứng thú chúng chỉ là muốn để cho hết thẻ thiêu đốt bất quá này chi trùng quần chúa tể vì cái gì lại chọn một cái giã tính giờ ý setla nhìn xem trong đầu hai cái quái vật khổng lồ lô mãng quyết đấu cảnh tượng có chút không do ý tưởng nói liên hiển tính linh có thể đơn vị đều không có xem ra hoạch tâm tài nguyên chưa phối trí đúng chỗ Sẽ là ánh mắt nhanh chóng thêm vài phần sau đó nó nhanh chóng điều phối lấy quân đội của mình chọn lựa ra một đám có đủ cường hiệu ma pháp cùng ma lực tràn đầy liên quan năng lực quân đội thuần túy xâm lấn những cái này quân đội cũng không như vậy áp dụng đơn thuần nghĩ dựa vào hỏa lực trực tiếp hủy diệt một cái thế giới thành phẩm quá lớn dựa vào tiếp tục xâm lấn cùng đồ sát phụ lấy tâm linh ăn mòn cùng hỗn loạn cuối cùng phá vỡ vị diện bảo hộ lúc sau tinh cầu cấp bậc cường đại hắc ám thủ lĩnh tiến hành hủy diện mới là thiêu đốt quân đoàn càng thêm thường có thao tác nhưng ở đối kháng trùng quân loại hình địch nhân thời điểm chúng anh tạc có thể tốt lắm áp chế hòa giải quyết địch nhân đến đây chấm dứt rồi ta cũng không phải là những từ trùng quân phát triển ngu xuân xét là âm lên cười cười hết thể đều ở bên trong năm chắc chương 324, ý chí của ta ngay tại nơi này bóng đêm dần dần thâm âm ảnh đem cảnh hoàn tàn khắp nơi đại địa dần dần che giấu giống như lặng yên ẩn nút ở trong đêm khuya cô lang lặng lặng liếm láp lấy ban ngày chưa từng khôi phục miệng vết thương chiến tranh cũng không phải là cổ tích tử vong cùng hủy diệt cũng tuyệt không phải cỡ nào nhẹ nhõm chữ dừng ở trước mắt như đại địa phía trên một mảnh lùng ngủ đau nhức cảnh tượng dịch xuân nhất thời im lặng Hắn cũng không thích trường hợp như vậy Tại chiến đấu thì hóa thân thành dạng phát huy tác dụng vô cùng địa huy vũ lấy cùng giã cùng ngang ngược lực lượng mã phu là hắn, mà giờ khác này thay đổi hóa thành một toàn thân tuyết trắng tháng tiêu yên lặng dựng ở trên ngọn cây quan sát cũng là hắn đã không hấp bạch thì tự có kia vô thường huyền công chi hảo diệu cũng không phải là là loẹt loẹt đùa nghịch cái hảo thuật thay đổi cái bộ dáng liền có thể sáng tỏ nó là đại đạo là trực chỉ cái nào đó mơ hồ khái niệm hướng phát triển nhãn hiệu nó từ phàm vật bên trong thành nén cũng đem bao dung cuối cùng thế cho nên vật vật nhất đạo ánh sáng màu xanh qua đi dịch xuân rơi trên mặt đất. hắn biến hóa thành nhân loại bộ dáng, mà kia cụ thể đặc thủ, thì là chọn dùng hắn hiện tại càng thêm thường dùng một vị chân quân hình tượng. Dịch Xuân lắc đầu, một chuôi thiền trượng từ hắn trong tay mở rộng mà ra. hiện tại hắn bát cửu huyền công hỏa hầu không đủ, bởi vậy chuôi này bảo trưởng chưa dung luyện thành bản mạng pháp bảo. bùn mạng pháp bảo là lấy bát cửu huyền công vì đại biểu một hàng loạt liên quan siêu phàm văn minh bên trong hạn định kết quả. nó có thể khiến cho người sử dụng cùng pháp bảo ở giữa liên hệ càng thêm chặt chẽ, cũng có thể đưa đến lẫn nhau xúc tiến, cường hóa, thậm chí dần dần gần như loại nào đó tính trung tinh chất đặc biệt hiệu quả. đối với ma pháp cùng linh tính liên quan truyền thừa nó có chút sấp xỉ tại truyền kỳ ma pháp đạo cụ cùng người sử dụng loại nào đó cường đại giản buộc đương nhiên các cũng không hoàn toàn tín nhiệm này một bộ tại pháp sư tư duy đem quá nhiều an toàn ký thác tại một kiện ma pháp đạo cụ là nguy hiểm mà lại cực đoan bọn họ càng thêm chú trọng kia có thể phục chế tính cùng có thể thay thế tính đương nhiên có đôi khi bị quản chế tại bản vị diện liên quan tài liệu quá cần cối hạn chế các cũng sẽ tiến hành phương diện này xâm nhập nghiên cứu hay là đã từng một ít quý tộc pháp sư học đồ khi còn nhỏ ở trong tòa thành sinh hoạt kinh lịch để cho bọn họ tại đã trở thành đại ma pháp sư có một chút nhớ lại tâm tình so sánh với ma pháp đạo cụ bọn họ càng có khuynh hướng chế tạo càng thêm khổng lồ cùng chắc chắn ma pháp tháp ma pháp tòa thành các loại đương nhiên đây cũng chỉ là đa nguyên trong vũ trụ các tương đối chủ lưu tư tưởng nhất so với cái khác siêu phàm chức nghiệp có đủ đầy đủ mở rộng tính cách có thể chơi hoa dạng nhiều vô số kể xem ảnh một dịch xuân thử huy vũ thiền trượng cái thanh này thiền trượng mặc dù tại thi pháp phương diện có thể có chỗ tăng thêm nhưng đó có thể thấy được nó càng thêm hạch tâm phương diện tại cận thân chiến đấu có đủ đầy đủ thế giới chúc phúc cái thanh này thiền trượng có thể làm cho dịch xuân bình thường nhất vung đánh cũng trở nên vô cùng kinh khủng cứ việc tại chưa thành tựu truyền kỳ lúc trước dịch xuân là sẽ không cân nhắc lấy nhân loại hình thái chiến đấu bởi vì cùng với khác thay đổi hóa hình thái so sánh nhân loại hình thái trước mắt còn là quá yếu đất. tuy có thể tại tổng hợp rất nhiều hình thái lực lượng tăng thêm có tốt hơn thuộc tính cơ sở nhưng trước mắt dịch xuân cũng không có ở phương diện này tiến hành khai phát tinh lực của hắn cuối cùng là có hạn hơn nữa tại không đạt tới truyền kỳ vô pháp hoàn chỉnh địa hội tụ rất nhiều hình thái tính chất đặc biệt lúc trước khai phát nhân loại hình thái đầu nhập cùng hồi báo cũng không thành tốt có quan hệ trực tiếp chỉ là đều bắt cựu huyền công đẳng cấp đạt tới cơi xe nhẹ đi đường quen nam cấp tình huống lại bất đồng đến lúc đó dịch xuân quyền thuật chi đạo có thể đạt được liên quan yếu tố chi lực tăng thêm cũng chính là theo dịch xuân đối với rất nhiều sự vật biến hóa dần dần xâm nhập hạn tại quyền thuật phương diện cũng có thể kế tiếp đạt được tăng cho nên dịch xuân cảm thấy là thời điểm bắt đầu cân nhắc phương diện này vấn đề đương nhiên cũng không bài trừ ban ngày cùng đầu kia viêm ma chiến đấu kích phát dịch xuân đối với cận thân chém giết loại nào đó ý niệm trong đầu bất quá trước đó dịch xuân cảm giác mình cần trước liền cơ sở phương hướng tiến hành một quyết định tính giá tính giờ y ở phương diện này càng nhiều ỉ lại tại bản năng hoặc là nói hắn bản thân là cũng không có tiến hành phương diện này hệ thống huấn luyện nghe nói có một chút giá tính giờ y hội liền truy thủ liên ra các loại vũ khí tiến hành huấn luyện nhưng cho tới bây giờ dịch xuân cũng không có gặp được những cái này lưu phái giá tính giờ y Liên sách vợ thượng miêu tả đến xem nay bộ phận giá tính giờ y lấy lang nhân đều hóa thú nhân chủng nhậm chức chiếm đa số dịch xuân ngược lại là xem qua không ít về binh khí chém giết cùng quyền thuật sách vợ Đương nhiên, kia càng nhiều là dạy bảo giờ y tại biến thân hình thái như thế nào đi đối kháng. Về truyền kỳ giã tính giờ y tụ tập rất nhiều hình thái chi lực phát triển phương hướng, tự nhiên trong tiệm sách cũng không cung cấp loại này sách vở. Bởi vì đến truyền kỳ sinh mệnh tầng thứ, mặc dù chỉ là thưởng thức tin tức, cũng bắt đầu có đủ giá trị của nhất định. Hơn nữa đối với tầm thường ma pháp học viện đệ tử, loại kia tầng thứ sách vở đối với bọn họ cũng không có cái gì tham khảo giá trị. Bộ đội của ngươi lại khổng lồ. Lúc này, a nọ phong diệp từ nơi không xa còn còn sót lại trong giường rậm đi ra. Nàng xem thấy đang đứng dưới tầng tây Cầm trong tay thiền trượng Dịch Xuân nói, "May mà chúng buổi tối còn là rất an tĩnh, bằng không thì đoán chừng tất cả xâm lâm đều muốn bị chúng cãi nhau mà trở mặt thiên." A Nọ Phong Diệp nhún vai nói, "Nhìn ra được, nàng đối với cái này rất có oán niệm. Tự nhiên tinh linh cũng không nhất định toàn bộ yêu thích thanh tĩnh, nhưng lục bị loại trình độ này lên não, đang tại trí tuệ sinh mệnh đều khả năng không lớn tiếp nhận. Một phương diện ưu tú, tất nhiên hội tạo nên một mặt khác không tròn vẹn. Đây là một loại trao đổi." Dịch Xuân đối với A Nọ Phong Diệp cười cười nói, "Hắn chú ý tới tại ánh trăng chiếu rọi xuống, ả nọ phong diệp cái chán có nhẹ nhàng ngân quang phát ra xa xa nhìn lại siêu siêu vẹo vẹo mà lại lại có cạnh có góc phát hỏa tựa hồ là loại nào đó vật bản vẽ người tại nhìn tựa hồ là chú ý tới dịch xuân nhìn chăm chú hoặc là bản thân ả nọ phong diệp liền đối với cái này tương đối mất cảm đương dịch xuân ánh mắt đưa lên sau đó đi tới ả nọ phong diệp liền sờ lên cái chán nói đây cũng là một loại trao đổi ả nọ phong diệp hướng phía dịch xuân trừng mắt nhìn có chút giảo hoạt nói bất quá rất nhanh nàng lại có chút có chút mở mịt cũng bất đắc dĩ nói không biết vì cái gì Ta liền nhận lấy cái thanh kia của trượng. Các nàng nói muốn ta trở thành nữ vương, thế nhưng là kia không nên cho ta đỉnh đầu vương miệng sao? À, nọ phong diệp nhẹ vỗ về trán của mình, tại ánh trăng chiếu dọi xuống, một chuôi không chút nào thu hút quyền trượng xuất hiện ở trong tay phải của nàng. Có thể là bởi vì nữ vương vương miệng từ trước đến nay đều là từ chính mình đeo lên đi. Dịch Xuân nhớ tới tại hóa thân cây cối nghìn năm trong, người nào đó loại vương quốc hoàng tộc hương suy lịch sử như thế nói, ngươi một chút cũng không giống ta gặp phải cái tuổi này nhân loại, Xuân. Ta nghĩ đến ngươi hội trước tiên hỏi ta, tinh linh nữ vương là cái gì? A nọp phong diệp biết miệng nói, nàng nguyện chuyển địa nhảy lên, sau đó rơi vào trên một cây đại thụ, tựa hồ là đã trải qua ba ngày đại chiến, nàng không được khẩn trương như vậy, hoặc là nói, tâm linh của nàng lấy được cường hóa, dẫn dắt tộc đàn đi về hướng hương thịnh, quyền trưởng như vậy đủ rồi, nhưng tự do địa phát huy ý chí của mình cùng ý nghĩ, lại cần vương miệng, bởi vậy, lựa chọn của ngươi là, dịch xuân cũng không trở về ứng a nọp phong diệp nghi vấn, mà là tiếp tục nói, ta không biết, ngươi sao, ý chí của ngươi đang ở đâu? A phong diệp ý nghĩ, sau đó nhìn phía dưới dịch xuân nói. có lẽ lại ở chỗ này dịch xuân trầm ngâm trong chốc lát sau đó giơ lên trong tay vô lượng cướp như thế nói dưới ánh trăng vô lượng cướp nhiều như đầy sao không hoàn tựa hồ có thâm thúy tinh quang tại hòa lẫn lấy chương 325. bóng đêm dần dần sâu à nọ phong diệp đã ly khai dịch xuân một mình dựng ở cổ thụ phía dưới suy tư về binh khí tài nghệ kỳ thật là một môn cực kỳ huyên thâm học thức nhất là đương bước vào siêu phàm lĩnh vực kia sở đối ứng tương lai cũng đã được khó có thể tưởng tượng mở rộng vô luận là vô cùng gây nên sở trường nổi tiếng hậu thế kiếm thánh hoặc là dựa vào rất nhiều binh khí vận dụng tự nhiên hoành hành một phương vũ khí đại sư bọn họ sở bày ra con đường chính là binh khí tài nghệ chi đạo kia minh mông tinh hải bên trong nhất lập loại mấy viên tinh thần dịch xuân tự nhiên sẽ không lớn tại thuần túy tài nghệ phương diện đạt tới như vậy tinh thâm tạo nghệ hơn nữa vô lượng cấp bản thân sở bám vào năng lượng oanh kích để cho dịch xuân cũng không cần quá nhiều địa cân nhắc lực sát thương phương diện vấn đề có lẽ ta chỉ là cần học được như thế nào đánh chúng người là đủ rồi dịch xuân yên lặng thầm nghĩ lúc trước hắn lấy được một quyển truyền kỳ thông dụng vũ khí tinh thông sách kỹ năng trước mắt trả lại gác lại tại vật phẩm của hắn trong hành trang vốn dịch xuân là chuẩn bị chờ mình tiến giai chuyên kỳ lại tiến hành sử dụng nhưng ban ngày chiến đấu để cho dịch xuân thay đổi ý nghĩ chiến đấu luôn là hội làm cho người phát triển chiến tranh càng phải như vậy cùng viêm ma chiến đấu để cho dịch xuân hiểu được trước mắt chính mình năng lực chiến đấu đại khái trần nhà mà đám ác ma tầng tầng lớp lớp ác độc pháp thuật thì để cho dịch xuân rất lớn rộng rãi mạch suy nghĩ tại tự nhiên trong tiệm sách là nhìn không đến loại này biến hóa kỳ lạ mà tà ác pháp thuật cho dù là trong đó cấm thuật cũng phần lớn là tại loại nào đó tốt đẹp mong đợi hạ ngoại ý muốn kết quả. Mà về đám ác ma, ác ma chú thuật sư này một tà ác hướng chức nghiệp, đã có thể nói rõ một vài vấn đề. Bởi vì dạng hình thái da dày thịt béo đặc tính, Dịch Xuân đối với những tầm thường đó tiếp tục tính tổn thương chú thuật có rất mạnh chống cự tính. Bất quá, đám ác ma đối với pháp thuật khai phát, đã sớm thoát ly nhân loại thí dụ như Lưu Tinh Hỏa Vũ, bạo tạc hỏa cầu các loại cũ kỹ ấn tượng. Dịch Xuân mặc dù tại chú thuật phương diện, cũng không có cái gì nghiên cứu. Nhưng gặp chú thuật nhiều, Dịch Xuân cũng có một ít tâm đắc. ít nhất đối với ác ma chú thuật rất có tính chất uy hiếp vài loại dịch xuân là có thêm rõ ràng ấn tượng từ trên lý luận mà nói ma pháp có thể thực hiện bao gồm sở hữu trí tuệ sinh mệnh tưởng tượng phạm trù ở trong sự tình đương nhiên hiện thực cùng lý luận cá thể cùng cá thể giữa luôn là tồn tại một ít sai biệt nhưng ở chiến đấu phương diện loại này khai phát bị phát huy đến phát huy tác dụng vô cùng trình độ với tư cách là một loại cổ xương mà phân bố rộng khắp tà ác chủng tộc ác ma tại pháp thuật phương diện thiên phú càng có khuynh hướng bị tổn hại cùng chiến đấu xem ảnh một cho nên chúng luôn là lấy cực kỳ tạc nổ tố năng hướng pháp thuật vì thế nhân biết rõ có thể trong đó cũng không thiếu một ít nguy hiểm khác loại thành viên trước đó dịch xuân chỉ ở tự nhiên đồ thư quán trong sách hiểu rõ qua tương tự pháp thuật cái nào đó thế giới pháp sư cùng giờ y, bởi vì một ít nguyên nhân lâm vào bền bỉ đối địch bình thường mà nói nếu như không có cường đại thần với tư cách là hậu thuẫn giờ y là sẽ có chút thua thiệt nhưng thế giới kia đặc biệt ma pháp hoàn cảnh khiến cho giờ ý lực lượng có thể có được càng thêm đầy đủ thi triển cho nên vì đối kháng giờ ý thế giới kia các nghiên cứu ra một hàng loạt nhằm vào giờ ý pháp thuật những pháp thuật đó chế ngự hậu thế giới đặc thù ma pháp hoàn cảnh thoát ly thế giới kia liền hiện lộ thường thường không có gì lạ nhưng trong đó cũng có một ít vô cùng giá vẻ yếu kém dịch xuân nhớ rõ trong đó có một cái pháp thuật tiểu kêu là mục nhét lạ kệ xua tán phản pháp thuật kia nếu như thành công có hiệu lực có thể đem giờ ý từ biến thân hình thái cưỡng chế điều về thành nhân loại hình thái đồng thời tại nhất định thời gian duy trì bên trong giờ ý vô pháp tiến hành lúc trước hàng loạt biến thân đối với truyền kỳ trở xuống giờ ý nhất là dã tính giờ ý đây là dị thường chí mạng may mà loại này pháp thuật có hiệu lực điều kiện có chút hà khắc phán định cường độ cũng không tính cao đối với sở trường biến hình giã tính giờ ỵ mà nói cơ sở mục nét là kẻ xua tán phản cũng không đủ đương nhiên theo dịch xuân lúc trước đoán trên sách viết mục nét là kẻ xua tán trả lại có càng cường đại hơn tiến dài phương hướng từ ý nào đó mà nói ngược lại là có thể coi đây là hoạch tâm xây dựng một cái giã tính giờ ỵ khắc chế chức nghiệp nhưng so sánh với càng thêm phổ biến siêu phàm chức nghiệp giã tính giờ ỵ số lượng tương đối là có chút thưa thớt mà nhằm vào cái này chức nghiệp khai phát hàng loạt khắc chế siêu phàm chức nghiệp cần tương ứng thế giới bối cảnh mới có thể. Cân nhắc đến đa nguyên vũ trụ hùng vĩ, tồn tại loại này siêu phàm chức nghiệp tính khả năng cũng không phải là không có. Bất quá, vậy không phải là Dịch Xuân bây giờ suy nghĩ vấn đề. Hắn bây giờ một ít lo âu, ở chỗ ác ma chú thuật bên trong tồn tại tương tự hiệu quả pháp thuật. Vậy hẳn là là loại nào đó tiết độc hàng loạt pháp thuật, Dịch Xuân rõ ràng điệu nhớ rõ có đạo pháp thuật tư vị. Tại dạng hình thái, có chuyện vật cũng sẽ bày biện ra một ít đặc biệt hương vị. Liên phàm phất chỉ là cần một cái lỗ mũi, dạng liền có thể đủ công nhận vật vật. Mà có đạo ác độc chú thuật hương vị, Dịch Xuân bây giờ còn nhớ rõ không có quá nhiều gần sát hiện thực vật chất với tư cách là tương đối. Có lẽ tại âm u trong hầm ngầm mục nát khoai lang phát tán ngủ, có như vậy một tia gần sát. Dịch Xuân vẫn nhớ rõ, tại đây trời pháp thuật linh quang, có đạo không chút nào thu hút chú thuật chúng mục tiêu chính mình. Trong đáy mắt, hắn có thể cảm giác được loại nào đó suốt, giống như là sắp chọc ra hàm răng, truyền lại tới cái loại kia vi diệu cảm giác. Nhưng rất nhanh, Dịch Xuân liền từ loại kia trạng thái khôi phục lại. Trong cơ thể hắn pháp thuật năng lượng cũng không chỉ là thuần túy tí dã tính lực lượng, mà là kết hợp được bát cựu huyền công pháp lực về sau lực lượng. Cũng bởi vậy, Tại tính ổn định cùng tự mình chữa trị phương diện càng thêm nổi bật, trung quy bắt cửu huyền công vừa vặn là đạo gia phía trên thời lúc. Tự nhiên cũng không tiếng động quán triệt lấy đạo gia đã lâu lâu dài thượng thiện nhược thủy tư tưởng. Chỉ là này vì dịch xuân gõ cảnh báo, hắn không thể lưu lại quá mức trí mạng ngắn bản. Đối với lấy toàn năng vì yếu tố nhất giờ y mà nói, bù đắp ngắn bản là càng thêm chuyện trọng yếu. Bởi vì những người nghiệp khác có thể dựa vào bản thân tại cái nào đó lĩnh vực hàng đầu tiêu chuẩn tới cương ép che giấu ngắn bản. Mà giờ y hiển nhiên cũng không tồn tại loại này tiền lãi. May mà. Toàn năng hướng phát triển, để cho loại này ngắn bản thường thường hiện lộ có chút thưa thớt. Hơn nữa theo thời gian phát triển, những cái này ngắn bản hội dần dần tiêu thất. Truyền kỳ giờ ý cũng không nhất định là cường đại nhất siêu phạm trước nghiệp, nhưng nó tuyệt đối là thích hướng tính phổ biến nhất hiện trước nghiệp nhất. Nếu như chỉ là tỷ lệ chính xác, ngược lại là cũng không khó khăn. Trong đầu suy nghĩ hỗn loạn Dịch Xuân đột nhiên nghĩ đến chính mình đã từng thấy cái nào đó lưu phái tài nghệ, đó cũng cũng không Dịch Xuân tại tự nhiên đồ thư quán đoạt được, mà là hắn thông qua tri thức chi thụ cánh quạt ngẫu nhiên đọc lướt qua kết quả, tri thức chi thụ cánh quạt từng tự như này. cũng sẽ đổi mới bước phát triển mới ma pháp thư tịch. Dịch Xuân Hội trước nhìn một chút đại khái của nó nội dung, nếu như cảm thấy hứng thú, hắn hội rút ra một chút thời gian tiến hành đọc. Đây là mở rộng hắn tri thức căn bản một loại tiếp tục tính con đường, ít nhất tại chức nghiệp đẳng cấp bên trong tri thức, Dịch Xuân hiện tại đã được thật lớn bổ sung. Có lẽ, một ít quá hẻo lánh siêu phàm chức nghiệp hoặc là bản thổ thế giới hạn định siêu phàm lực lượng, Dịch Xuân Hội không hiểu rõ lắm. Đối với kia nghề nghiệp của hắn, Dịch Xuân ít nhất biết bọn họ sở thường có thủ đoạn. Về phần một ít bừa bãi lộn xộn tri thức, thì lại càng không cần phải nói. Tiểu Miêu nhân cạo gió tài nghệ, nếu như nhớ không lầm, gọi là cái tên này. Dịch Xuân nghĩ nghĩ, hắn tại tư liệu của mình trong kho tìm kiếm lấy liên quan tin tức. Nay bản ma pháp thư tịch, tuy thoạt nhìn là nhắm vào tiểu miêu nhân loại hình tiểu nhân loại sáng tác sách vợ, trên thực tế thì là coi đây là hạch tâm tư tưởng, khai thác về vũ khí hạng nặng một truyền lệnh hòa âm loại hình lưu phái tài nghệ. Đại khái, đó mới là manh nam nên nhìn đồ vật. Chương 326, phá sọ lưu. Phá sọ lưu, nếu như Dịch Xuân không có nhớ lầm, đây là ghi tại kia bản ma pháp thư tịch bên trong liên quan lưu phái danh tự. kia để lộ ra tới bạo lực cùng mùi huyết tình, cùng tiểu miêu nhân cạo gió tài nghệ như vậy họa phong tên sách cũng không như thế nào tương xứng dịch xuân suy đoán đây đại khái là loại nào đó khổng lồ trí tuệ sinh mệnh tại chịu khổ tiểu miêu nhân sửa bản chân về sau khổ tâm nghiên cứu sở làm Chi thức chi thụ lá cây chỗ biến hóa sách vở cũng không phải là nhất định là nó nguyên thủy hình thái bộ dáng nó hội căn cứ đọc người bất đồng mà biến hóa ra phù hợp tương ứng sinh mệnh hình thái sách vở có rõ ràng lưu phái danh sưng dịch xuân rất nhanh liền ở trong cơ sở dữ liệu hoàn thành kiểm tra Tống Vong sở cung cấp cơ sở dữ liệu công năng là có chút cường đại, nó có thể căn cứ vào thời gian tiết điểm hoặc là một ít mơ hồ mấu chốt từ tiến hành kiểm tra. Những cái này mấu chốt từ không nhất định phải lấy văn tự hình thức hiện ra, nó có thể là phù hiện ở cá thể trong ý thức cái nào đó lóe lên tức thì ý nghĩ, hoặc là loại nào đó vô pháp lấy ngôn ngữ tới thuyết minh linh cảm. đương nhiên, có xác định tin tức trọng yếu, dĩ nhiên là có thể trực tiếp tìm đọc, phá sọ lưu loại hình vũ khí tài nghệ vũ khí hạng nặng lưu phái. Người sáng lập không rõ, lưu phái liên quan năng lực vung đánh phá sọ. Hạ nặng vùng đánh phá sọ. Dịch Xuân tỷ mỉ tìm đọc lấy lưu phái liên quan kỹ năng. Với tư cách là một cái cũng không như vậy lưu hành lưu phái, phá sọ lưu chỉ có hai cái lưu phái kỹ năng. Bất quá, cũng có thể là Dịch Xuân thu hoạch có này bản ma pháp thư tịch chỉ là phá sọ lưu lưu phái trong điện tịch có chút thô thiển cái loại kia. Phong cách lưu phái, cảm giác như là thú nhân bên kia. Dịch Xuân xem qua không ít ma pháp thư tịch tạp thư, hiện tại tỷ mị nghiên cứu thành lập lưu phái tài nghệ, ngược lại là có chút ấn tượng. So sánh với nhân loại thú nhân cái này có đủ đầy đủ cường tráng khí lực trí tuệ sinh mệnh càng nóng lòng với vũ khí hạng nặng cũng bởi vậy diễn sinh hơn nhiều lưu phái đương nhiên quan chi lấy phá sọ lưu lưu phái cũng có không ít đương nhiên giống như kiểu kiếm lưu phái cũng có thể căn cứ vào bất đồng địa vực mà diễn sinh ra bất đồng á loại lưu phái cụ thể biểu hiện hình thức cùng địa vực cùng liên quan văn hóa có rất lớn tất nhiên liên hệ dịch xuân không rõ lắm hắn thu hoạch có này bản phá sọ lưu có hay không sản tự thú nhân nhưng liền tình huống trước mắt đến xem tựa hồ cũng đầy đủ hắn sử dụng xem ảnh một vùng đánh phá sọ Loại hình: Lưu phái kỹ năng. Hạn định: Vũ khí hạng nhẹ trở lên. Hiệu quả: Tại một cái ngắn ngủi tụ lực quá trình, nhân vật tiếp theo công kích sẽ đạt được vượt mức chúng mục tiêu tăng thêm, căn cứ vào nên kỹ năng đẳng cấp. Tại Dịch Xuân mà nói, vùng đánh phá sọ đã đủ. Hắn cũng không cần hy sinh phương diện khác để đổi lấy lực sát thương. Trong đó hạng nặng vùng đánh phá sọ chính là lấy giảm bất chúng mục tiêu tăng thêm, tới đạt được vượt mức lực lượng tăng phúc. Tuy dàn ra tính hình thái có thể giúp cho Dịch Xuân nhân loại hình thái nhất định lực lượng tăng trưởng. Nhưng đối với cùng đẳng cấp chiến sĩ mà nói, dịch xuân là rất khó đạt tới tại lực lượng phương diện có thể đưa đến áp chế tính hiệu quả đối với truyền kỳ giã tính giờ ỷ mà nói không có thuộc tính ngắn bản nhân loại thân thể cùng với bám vào các loại giã tính lực lượng công kích hiệu quả bị động gia trì còn có gây các loại pháp thuật trạng thái mới là bọn họ có thể tiến hành vật lộn mấu chốt bắt cửu huyền công cũng có ngao luyện gân cốt pháp môn thế nhưng cần đầy đủ dài rằng giặc thời gian cùng với đại lượng liên quan tài nguyên với tư cách là tích lũy giống như dịch xuân phi kiếm liền cần đặc biệt dược thảo tới tiến hành luyện chế tài năng bắt đầu tu hành ở phương diện này có đầu nhập đại lượng tinh lực mới có thể có sở thành quả đều ái nổn triệt để tinh lọc có một cái thế giới cung ứng dịch xuân thi triển thời điểm tài năng tốt hơn địa tiến hành phương diện này tu hành bây giờ còn là cần có chỗ trọng điểm mới phải đang nghiên cứu một chút vung đánh phá sọ hạch tâm tư tưởng dịch xuân cảm thấy coi như không tệ vung đánh phá sọ thu hoạch có chúng mục tiêu giá trị cũng không phải là hoàn toàn là đến từ thân thể từ kêu bản chất liên quan huấn luyện cùng hạch tâm tư tưởng đến xem nó là một loại thân thể cùng tinh thần đem kết hợp tài nghệ lấy linh tính liên quan từ ngữ tới tưởng thuật tóm lược chính là thôi phát linh tính lực lượng. Kết bạn với thân thể dệt, cuối cùng đổ vào tại địch nhân chủ tâm. Đơn giản mà nói, chính là đem chính mình đối với địch nhân chúng mục tiêu khát vọng thay đổi tại tâm linh cùng thân thể. Do đó, đạt được một loại hôn tạm linh tính cùng vật chất lực lượng. Từ ghi lại nên lưu phái sách vợ đích danh xưng ngược dòng tìm hiểu, kết hợp dịch xuân lúc trước suy đoán. Hắn tựa hồ có chút đã minh bạch hắn thu hoạch có lưu phái đạn sinh ước nguyện ban đầu. Đại khái là bắt đầu tại loại nào đó tên là vô năng cùng nộ tâm tình. Mọi người chu chi, tại siêu phàm thế giới trong, tâm tình là có đủ chân thật lực lượng. Đương nhiên, tình huống chân thật không thể nào biết được. Nhưng tiểu này Phương Diện mà nói, vùng đánh phá sọ tiềm lực phát triển vẫn rất lớn. Vô luận là kiếm thánh, hoặc là là cái khác cái gì tại vũ khí lạnh Phương Diện tạo nghệ nổi bật chức nghiệp, đều tại thuyết minh một sự thật, lấy băng lãnh vật chất quy tắc đi sử dụng cùng kích phát binh khí. Cuối cùng, là tồn tại loại nào đó trước hạn mức cao nhất, mà linh tính hoặc là ý chí lực lượng đan chéo sau khi đi vào, kia có thể mở rộng lĩnh vực liền được trước đó chưa từng có cường hóa. Dịch Xuân nghĩ nghĩ, hắn cuối cùng quyết định vượt mức tiêu phí một ít chức nghiệp kinh nghiệm, tới tiến hành nên lưu phái học tập. Giả tính giờ y là có thể lựa chọn một loại có đủ liên quan liên hệ lưu phái tiến hành tu hành. Chỉ là lúc trước Dịch Xuân đã lấy được bát cửu huyền công, hiểu rõ chính mình phát triển phương hướng, cũng bởi vậy cũng không có cân nhắc phương diện này vấn đề. Trung quy hắn hiện tại cần hao phí tinh lực địa phương rất nhiều, nhưng nếu như chỉ là sở trường một cái lưu phái kỹ năng cũng không phải như thế nào khó khăn. Kiểm tra đo lường đến người chơi liên quan hành vi đang tiến hành lưu phái kiêm dung điều tra, điều tra hoàn tất, nhân vật chức nghiệp giả tính giờ ỷ cầm giới tăng cùng nên lưu phái kiêm dung, có thể tiến hành lưu phái lựa chọn. thì người chơi xác định là không đồng ý lựa chọn phá sọ lưu với tư cách là người chơi trước mắt lưu phái tu hành lựa chọn lưu phái cần tiêu hao 1.000 mai tống vong thái tệ với tư cách là lưu phái tu hành phí tổn nhìn xem vong mạc thượng đổi mới ra tin tức dịch xuân trực tiếp lựa chọn xác định đối với cái này hắn ngược lại là cũng không như thế nào ngoài ý muốn da tính giờ ỷ cũng có chơi vũ khí hạng nặng trong đó một ít khu vực lang nhân giờ ỉ có chút yêu tha thiết lang nha bổng cái này đơn giản thô bạo vũ khí về phần tống vong thái tệ dịch xuân liếc qua vật phẩm của mình ba lô ở phương diện này không có cái gì chi tiêu hắn tổng vong thai tệ còn có rất nhiều tích góp, mà theo dịch xuân ý thức truyền đi, hắn vong mạc thượng lần nữa đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức xác định thành công đang tiến hành lưu phái lựa chọn nhân vật tin tức đổi mới tân tăng lưu phái phá sọ lưu tân tăng lưu phái kỹ năng vùng đánh phá sọ, mà vừa lúc này dịch xuân đột nhiên phát hiện một cái tân bộ đột nhắc nhở xuất hiện ở chính mình vong mạc bên trong kiểm tra đo lường đến người chơi vật phẩm bà lô tồn tại kết nối đạo cụ vũ khí tinh thông truyền kỳ thông dụng có hay không tiến hành kết nối suy tư trong chốc lát dịch xuân lựa chọn xác định hắn không cần kèm theo bừa bãi lộn xộn hiệu quả tài nghệ thuần túy chúng mục tiêu là tốt hơn lựa chọn trung quy chờ hắn ra tính hình thái dần dần khổng lồ lên Chuyên kỳ về sau trên người hắn kèm theo bị sử dụng hiệu quả sở phóng thích linh quang đều đủ để cho hắn biến thành trên chiến trường sáng nhất nhỏ kết nối thành công vung đánh của ngươi phá sọ để thăng đến giày công tôi luyện LV5. ngươi có thể lựa chọn một loại vũ khí lấy đạt được sở trường 5 vũ khí tinh thông một ít lấy ngôn ngữ thuyết minh khó có thể biểu hiện sinh động tài nghệ cùng tâm tình tại dịch xuân trong ý thức xen cái lấy Hán tự hồ biết như thế nào đi dẫn đạo tâm linh của mình cùng thân thể lực lượng cũng đem thay đổi lấy địch nhân múa tạng so với sảng khoái lâm ly dã man chém giết nay tội hồ là mặt khác một loại đầy đủ thú vị lại nguy hiểm thể nghiệm làm một kiện pháp khí có quá mức niềm vui thú dịch xuân nhìn xem trong tay vô lượng cướp nói ta xem chẳng để cho ngươi làm một bả thần binh sau đó dịch xuân đem vô lượng cướp khóa chặt làm vũ khí tinh thông đối tượng chương 327, lục bị công trình sư vê a a a a, -a ý nghĩ lựa chọn thành công ngươi lấy được vô lượng cấp tinh thông đẳng cấp Vô lượng cấp tinh thông. Loại hình: Đặc chủng vũ khí tinh thông. Hạ định vũ khí: Vô lượng cấp. Tinh thông đẳng cấp: Sở trường lở 5. Kỹ năng hiệu quả: Tại sử dụng vô lượng cấp tiến hành công kích, nhân vật sẽ đạt được hai cơ sở trúng mục tiêu, cơ sở vũ khí tinh thông hiệu quả, cùng vượt mức một năng lượng trùng kích vi sở trường vũ khí tinh thông hiệu quả. Theo một ít nhắc nhở tin tức, hiện hiện tại dịch xuân vớ mạc. Hắn cảm giác được một ít khó có thể miêu tả cảm xúc, dần dần chạy xuôi tại ý thức của hắn, trong tay hắn vô lượng cướp Dường như như vậy trong ngay mắt Vô lượng cướp không được chỉ là một kiện bên ngoài binh khí, nó đã trở thành Dịch Xuân thân thể mở rộng một bộ phận, như thế tự nhiên mà hài hòa. Thật lâu, Dịch Xuân đem ánh mắt đặt ở vô lượng cướp, tâm niệm vừa động, hắn thuận thế quơ múa. Đơn thuần lấy vật chất trọng lượng là khó có thể thuyết minh vô lượng cướp trọng lượng. Nó kia sâu sắc nho nhỏ hoàn, điều khác chính là thuộc về một cái thế giới lực lượng. Nhưng ở Dịch Xuân trong tay, nó không nặng không nhẹ, có thể nói vừa đúng. Sở trường đẳng cấp vũ khí tinh thông, lấy phàm vật thị giác đến xem đã có thể cũng coi là vũ khí đại sư. Bất quá. lấy dịch xuân hiện tại tiếp xúc những địch nhân này loại trình độ này vũ khí tinh thông chỉ có thể miễn cưỡng xem như hợp cách nhưng dù sao cũng là vai đạo vượt qua có thể có như vậy trình độ vũ khí tinh thông dĩ nhiên là đủ vô lượng cấp cuối cùng không phải là tầm thường binh khí nó cũng không thuận theo lại tại phức tạp tài nghệ thủ thắng huy vũ trong chốc lát dịch xuân liền ngừng lại lúc này hắn ngược lại là có vài phần trong tay có truy tâm tính tiếp nối chính là đám ác ma công sự phòng ngự cách nơi này có chút tự ly hơn nữa hắn trung quy không phải là cái gì mãn vu cũng không có khả năng vì thí nghiệm năng lực của mình hơn nửa đêm bay đến thiêu đốt quân đoàn thành lũy đi đánh lén ban đêm bất quá dịch xuân đã biết thiêu đốt quân đoàn tiến công kế hoạch tuy nói dịch xuân cũng không tồn tại cái gì tính thực tế mạng lưới tình báo xem ảnh một nhưng tự nhiên chi lực có thể không ngừng vì dịch xuân mang đến các loại bừa bãi lộn xộn tin tức từ ý nào đó mà nói sống được đầy đủ dài giờ ý là nắm giữ thế giới này bí mật nhỏ tối đa tồn tại nhất chỉ là đối với cái khác siêu phạm chuyên nghiệp sẽ rất ít hiểu rõ đến giờ y loại này chưa từng bày ở trên bên ngoài năng lực ngày mai Lục bì đám người số lượng hẳn là miễn cưỡng đầy đủ. Thế nhưng vũ khí chế tác cần càng dài chu kỳ. Dịch Xuân yên lặng suy tư về. So sánh với lục bì sinh sôi nảy nở, chúng kia không hề có tính lo dịp vũ khí cần lục bì công trình sư tới chế tác. Tuy loại vũ khí này chế tác chu kỳ cùng sát xuất thành công là có thể đủ kết hợp lục bì số lượng đến đề thăng. Nhưng so sánh với lục bì số lượng mà nói, lục bì công trình sư số lượng có chút có hạn. Cùng với các trí tuệ sinh mệnh, cần tiến hành văn hóa cùng tri thức phương diện nào đó truyền thừa bất động. Dương lục bì trong có một gia phát hiện ra loại nào đó tân tiến giai hình thái. cái khác lục bì cũng có thể đang thỏa mãn tương ứng cơ sở điều kiện thử tiến hành loại này tiến dai đương nhiên giống như chúng tại vũ khí chế tác phương diện tùy tâm loại này tiến dai cũng không có hoàn toàn nghiêm cẩn lo gì cùng quy tắc đang nói cho nên lục bì công trình sư mỗi ngày tiến dai số là bảy biện ra không có quy luật chút nào quỷ dị ba động đối với cái này dịch xuân cũng không có có cái gì ý nghĩ đây là lục bì đặc tính cũng là chúng có thể từ rất nhiều trí tuệ sinh mệnh bị tươi sáng rõ nét khu phân ra tới đặc điểm dịch xuân cũng không chuẩn bị đi cải biến chúng chỉ là nếu như lục bị vũ khí cũng không phong phú ngày mai chiến đấu có lẽ sẽ có chút khó khăn dịch xuân nghĩ nghĩ hắn cũng không có quá nhiều loại này cỡ lớn chiến tranh kinh nghiệm may mà, hoàn toàn phục tùng cho hắn mệnh lệnh lục bì cũng không cần hắn đem tinh lực hao phí tại phương diện khác mà đầy đủ rõ ràng trí lực trình độ cũng làm cho dịch xuân không có bất kỳ cân nhắc cái khác tào thao tác ý nghĩ dịch xuân lắc đầu hắn đối với cái này cũng không có áp lực quá lớn thành công cùng thất bại cho hắn mà nói đều không có quá lớn khác nhau hắn cũng có thương cảm nhưng không dùng này với tư cách là quán triệt nhân sinh bản thân hạch tâm ngẫu nhiên thời điểm Lục bì tràn ngập không xác định tính chủng tộc tính chất đặc biệt cũng sẽ mang đến một ít tiểu sát xuất sự kiện. Ta suy nghĩ có thể tạo một cái càng lớn càng vết đốt phá a a a đấy. Tại cái nào đó gồ ghề chiến trường trong góc một đám đang tại tuần hoàn theo dịch xuân mệnh lệnh chế luyện vũ khí lục bì công trình sư đột nhiên đứng dậy hô. Nó chỉ phương hướng là bạch thiên chiến tranh dành thời điểm thiêu đốt quân đoàn bản thân công sự thượng viên ma pháo. Đây là một loại lấy tà năng làm hạch tâm khu động tà ác chiến tranh máy móc. Nó có thể phạm vi lớn địa tổn thương sinh mệnh cùng ô nhiễm đại địa. Hiện ở trong toàn bộ chiến trường. Tràn ngập xanh mơn mượn ăn mòn từng khu vực chính là kiệt tác của bọn nó. Bất quá, đối với sống muội không kỵ lục bị mà nói, tà năng cũng có thể trở thành, thôi phát chúng phát triển chất dinh dưỡng. Với tư cách là già lớn, hấp thu tà năng đản sinh lục bì trên người đều mang theo hiện ra loại nào đó bóng loáng lục ý. Lục bị là sẽ phải chịu cái khác tư duy ảnh hưởng. Bất quá khi lục bì tụ tập cùng một chỗ về sau, bất kỳ tư duy quá nhiễu cũng sẽ ở số lấy ước tính v a a a a phía dưới không còn sót lại chút gì. Càng vét a a a a đấy, lục bị công trình sư kêu to. Đưa tới mặt khác một ít lục bị chấp nhận. Chúng so sánh lục bị công trình sư, càng thêm đơn giản trong đầu. Có lẽ thậm chí cũng không hiểu rõ lục bị công trình sư chỉ hướng ý tứ, nhưng chỉ cần một câu vế a a a a, liền đủ để kích thích chúng mênh mông ý chí. Lục bị hỗn loạn tư duy, khiến cho chúng tại biểu đạt năng lực phương diện có chút vi diệu. May mà, lục bị ở giữa nội bộ giao lưu. Có thể đối với cái này, loại có lẽ cũng không có cái gì tính thực tế logic luôn nữ, tiến hành đầy đủ hấp thu cùng chuyển hóa. Vì vậy xung quanh càng nhiều lục bị gia nhập vào trận này đột nhiên xuất hiện vê đốt tha a a a bên trong chúng dùng phế vật liệu đã cùng một ít bừa bãi lộn xộn chiến tranh máy móc hải cốt trông chất tại cửa kia tà năng pháo phía trên giống như là một hồi nghi thức quỷ dị cửa kia đã bị thiêu đốt quân đoàn bông tha nghiêm trọng tổn hại tà năng pháo bắt đầu không ngừng trở nên mập mạp khổng lồ phản phất tử linh pháp sư đang tại chế tắc một cái ạ bộ mi nẩy sần đồng dạng tà năng đại pháo phía trên xuất hiện một ít vận vèo gạc thù nó kia nguyên bản dùng cho ném tà năng đạn pháo thô to hàng pháo bị bôi lên thượng một tầng càng thêm dày bùn. kia hôn tạp lấy u lục ăn mòn ẩm ướt bùn đất ngưng kết xa xa nhìn lại tất cả tà năng pháo họng pháo trở nên so với trước muốn chỉnh cả thô gấp ba so sánh với phía sau cũng không trên thể hình thay đổi bản thể tất cả pháo hiện lộ dị dạng mà xấu xí nhưng ở một mặt khác rồi lại tràn ngập một loại khó có thể hình dung bạo lực mỹ cảm chúng đan chéo cùng một chỗ đánh thẳng vào sở hữu nhìn thẳng nó trí tuệ sinh mệnh thẩm mỹ quan niệm bất quá hết thể cũng không chấm dứt một lần vĩ đại vét a a a a là không thể dễ dàng tha thứ bất kỳ qua loa bóng đêm dần dần hôn mê hạ xuống Ánh trăng cũng dần dần đắm chìm tại liên miên âm vân trung, tinh quang không hiện, khắp đại địa lâm vào một mảnh lờ mờ. Mà trong bóng tối, tại thiêu đốt quân đoàn cùng lục bị nhóm bạch thiên chiến đấu trên chiến trường, vẹn vẹn tồn tại tà năng ô nhiễm phong thích bên trong ánh sáng nhạt, một cái dữ tợn, kinh khủng kiến trúc khổng lồ đang trên chiến trường dần dần hình thành. chương 328, sử thi chiến dịch cùng trên không trung hai cái thái dương. Rất nhanh, lờ mờ tàn đi, thần quang, năng sớm phá vỡ trần thế sương ngủ điểm một chút tựa như tinh quang quất quang, lặng yên phủ hiện ở phía chân trời. Sau đó, tựa như kéo ra màn ảnh. Trời trời một mảnh sáng trưng, toàn bộ thế giới trong chớp mắt sáng tỏ thông suốt. A ở, một cái hùng tráng gà trống độc chân dựng ở một gốc cây cổ thụ trên ngọn cây phát ra hoành lượng tiếng kêu. Nhất thời, khắp xâm lâm táo động. Vô số sâu sắc nho nhỏ lục bì từ tựa như thảm đồng dạng khuẩn quần chúng chui ra. Chúng ngày đó sinh vĩnh viễn bảo trì cao ngang tính chất đặc biệt, để cho chúng rất nhanh liền từ mê man trong mơ hồ thoát khỏi xuất ra. Lục bì cũng là cần nghỉ ngơi, chúng cần thông qua nghỉ ngơi tới khôi phục thành tỉnh thì hao phí lực lượng. Chỉ là so sánh với nhân loại đều trí tuệ sinh mệnh cần muốn chiếm giữ tất cả sinh mệnh tiếp cận một nửa giấc ngủ thời gian lục bì đối với giấc ngủ nhu cầu cũng không có mãnh liệt như vậy mà những học sinh mới này lục bì lại càng là ở bên trong một đoạn thời gian rất dài không cần giấc ngủ chúng ngủ nguyên nhân chỉ là bởi vì nay mảnh xâm lâm bao gồm dịch xuân ở trong cái khác sinh mệnh cần nghỉ ngơi theo một tiếng sướng khoái kêu to tia lông vũ tươi đẹp gà trống từ cao cao trên ngọn cây nhảy xuống ở trong không lốc địa đập vài cái cánh liền hóa thành một cái tuyết trắng tháng tiêu sau đó động tác mau lẹ giữa liền rơi trên mặt đất biến thành một cái cầm trong tay thiền trượng nhân loại bộ dáng đám ác ma cũng không ngủ sớm dường sao? Dịch Xuân nhìn qua đỉnh đầu dần dần trở nên tựa như một mảnh dáng đỏ bộ dáng, Vi Vi ngáp một cái nói, có lẽ là trận này thắng bại giá lớn cũng không cần Dịch Xuân đến mua đơn, hoặc là hắn cùng với thế giới này cũng không tồn tại cơ nào mãnh liệt dạng buộc, cũng hoặc là bởi vì kia đã từng biến thành cây tối nghìn năm rất lớn tăng lên Dịch Xuân đối mặt mưa gió thản nhiên cùng kiên nhẫn. Tóm lại, Dịch Xuân đối với cái này cũng không cảm thấy khẩn trương. Có lẽ chúng là vì giải quyết chúng ta, điểm tâm sáng cút về ngủ. Từ trong rừng rậm bức nhanh chạy tới ạ nội phong diệp nghe tiếng như thế nói. Trên người nàng ăn mặc cùng lúc trước có một chút khác nhau. Đương nhiên, Dịch Xuân không quá có đủ cái này đối với xinh đẹp rất nhỏ cảm giác. hắn duy nhất có thể phát giác, chính là ạ nọ Phong Diệp trên người ma Pháp Linh Quang trở nên cường đại hơn thêm. Nhìn ra được, những cái này bị nàng tân thay đổi trang bị đều là tương đối cường đại ma Pháp đạo cụ. Xem ảnh một, Bất luận thắng lợi cũng hoặc thất bại, tự nhiên tinh linh không thể một mũi tên đều không có bán ra. Ả nọ Phong Diệp chú ý tới Dịch Xuân ánh mắt như thế nói. Tuy... Nàng trước mắt chính yếu nhất siêu phẩm chức nghiệp cấp bậc là Tự nhiên tinh linh bên trong chủng tộc chức nghiệp, LV15 Tự nhiên tinh linh sử. Hơn nữa, lúc trước càng nhiều là hướng phía giờ y phương hướng phát triển, cũng không tiến hành quá nhiều cùng tiến huấn luyện là được. Thế giới này Tự nhiên tinh linh sử là một loại có thể kiêm dung du hiệp cùng giờ y chức nghiệp năng lực chủng tộc chức nghiệp. Bất quá, kia đẳng cấp hạn mức cao nhất chỉ có thể đến cấp 15. Muốn tiếp tục đề thăng, liền cần tiến hành một cái đặc thù pháp thuật nghi thức. Có chút cùng loại với lựa chọn tiến giai chức nghiệp, nhưng lại là nhằm vào tại du hiệp cùng giờ y này hai loại cơ sở chức nghiệp. dịch xuân đối với cái này cũng không hiểu rõ hắn cũng là nghe ả nọ phong diệp mình nói chiến tranh tử không phải là vì vinh dự mà tồn tại khi ngươi đặt chân trong đó thời điểm muốn làm tốt đối mặt tử vong chuẩn bị dịch xuân nhìn xem tuổi trẻ tự nhiên tinh linh nói hắn cũng không hề khuyên căn nàng cũng sẽ không cổ vũ nàng đối với hắn cá nhân mà nói càng có khuynh hướng có chỗ bảo đảm sau lại tiến hành mạo hiểm thế nhưng là hắn lựa chọn của mình giống như dịch xuân tại lúc ban đầu thời điểm đối mặt siêu phạm lực lượng thì suy nghĩ hắn truy đuổi tự do cũng sẽ không giúp cho người khác lấy công xiềng bất luận tử vong cũng hoặc vinh quang đều xác nhận thuộc về sinh mệnh cá thể phán đoán nhưng với tư cách là một cái trưởng lão dịch xuân hội giúp cho kia nhắc nhở ít nhất nàng biết được đạo nàng đến cùng phải đối mặt chính là cái gì mặc dù ạ nọ phong diệp tại chân thực thân thể sinh mệnh phương diện so với dịch xuân bây giờ thân thể muốn trải qua nhiều thời gian hơn nhưng đối với tinh thần đã kinh lịch nghìn năm lâu thời gian dịch xuân càng có khuynh hướng lấy trưởng lão cũng hoặc bạn bè nhân vật đi đối mặt còn ở vào sao động thời kỳ tinh linh nếu như vương quyền không phải là ở trong nguy hiểm đeo lên nó chỉ là đỉnh đầu hoa lửa mũ mà thôi đối mặt dịch xuân lời nói a nọ phong diệp kiên định nói đạo dịch xuân nhìn xem nàng tựa như thấy được đã từng cái nào đó ở trong băng tuyết cầu tác nhân loại thanh niên hắn dẫn dắt tộc nhân của mình thứ man hoang đi về hướng văn minh nhưng tiếc nuối chính là hắn hậu bối cũng không mang trên lưng hắn mang đến hết thảy tại thủy triều dữ dội sắp đến cao nhất phong thời điểm cũng là có thể vì vạn vật sở cao cao kính trọng thời khắc trung quy có những người này từ nhỏ liền nhất định cùng triều ở giữa nhảy múa ở trên sử thi lưu lại thuộc về bọn họ cũng hoặc các nàng góc cạnh rõ ràng danh hảo như vậy đi triệu tập quân đội của người a nữ vương. Dịch Xuân cười đối với ả nọ phong diệp nói, mà lúc này đây, hắn vong mạc thượng đột nhiên đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức, trọng yếu nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến liên quan trọng yếu vị diện tiến trình ba động, đang tiến hành phó bản phụ khắc. Xin chú ý, người tại tham dự nhất hạng cực có khả năng ảnh hưởng tất cả vị diện trọng đại chiến dịch. Người tại nên chiến dịch liên quan chiến dịch thao tác cùng biểu hiện ra ngoài tin tức và khoảng phó bản, không mệnh danh sử thi chiến dịch bên trong sinh thành tính tượng. Xử thi chiến dịch sinh thành thành công. ngươi đem đạt được thời hạn vì 1.000 năm chiến dịch vé vào cửa 10% phần chia hoa hồng cùng vĩnh cựu chiến dịch kính tượng chiến thắng ban thường nhìn xem vóng mạc thượng rầm rạp chẳng trị đổi mới nhắc nhở tin tức dịch xuân lâm vào trầm tư lúc trước hắn ngược lại là cùng cái khác tống vóng người chơi nói chuyện tào lao thời điểm nghe nói qua về phó bản thế giới sinh thành bí mật nghe nói có một chút là tống vong tự hành căn cứ vào loại nào đó cơ chế đối với đa nguyên trong vũ trụ bộ phận phù hợp tương ứng quy tắc thế giới hoặc là sự kiện tiến hành bắt sau đó dựa theo nhất định lo sinh thành liên quan phó bản những thế giới đó hoặc là sự kiện cũng không nhất định tồn tại ở khách quan trong thế giới. Nó có thể là cái nào đó quần thể ước tưởng, tín ngưỡng, hoặc là một ít cường đại sinh mệnh ấn tượng. Mà có một chút, thì là căn cứ chân thật xảy ra sự kiện tiến hành cải tạo mà thành. Tống vắng người chơi có đôi khi cũng có thể gặp được loại tình huống này. Bất quá, thông thường mà nói đều là cao hơn so sánh cấp người chơi. Học độ giai đoạn tống vắng người chơi cũng có cực tiểu xác suất gặp được loại chuyện này. Nhưng trên cơ bản kia không phải là chuyện gì tốt. Ô. Vừa lúc đó, phía chân trời phía trên truyền đến loại nào đó kéo dài tiếng kèn Sau đó. một cỗ trở đại lượng ác ma tinh hồng lớn lửng thuyền từ tảng sáng thiên khung bên trong bay ra xem ra là mặt khác một đám ác ma dịch xuân cảm giác lấy những ác ma đó trên người tức giận phú tập nóng rực khí tức có chút suy đoán mà thầm nghĩ hắn không biết thiêu đốt quân đoàn đến cùng có bao nhiêu ác ma chỉ là liền tình huống hiện tại đến xem kia có lẽ cũng là cái nào đó thiên văn sổ tự đồng dạng khái niệm bất quá lần này những cái này ác ma ngược lại là rất thích hợp trồng rau dịch xuân cảm giác lấy những ác ma đó trên người bổ sung nồng đậm pháp thuật lực lượng âm thầm lẩm bẩm nói phú tập ma pháp lực lượng đối với lục bị sinh sôi có rất lớn xúc tiến tác dụng bất luận những ma pháp này lực lượng là bị đám ác ma lấy hủy diện pháp thuật ném ra hoặc là chúng tử vong từ trong thân thể của bọn nó giật tràn ra đối với lục bị mà nói đều là có thể bị lợi dụng đối tượng đánh tan chúng theo đệ nhất chiếc tinh hồng lơ lửng thuyền xuất hiện theo sát rậm rạp chẳng trịt của nó tinh hồng lơ lửng thuyền từ xa xôi phía chân trời xuất hiện dẫn đầu tinh hồng lơ lửng trên thuyền tựa hồ là ác ma đốc quân cái nào đó ác ma giận dữ hét đợi một chút đó là cái quái gì ta năng của chúng ta đại pháo đột nhiên Có Ác Ma chú ý tới phía dưới kia và mẹo, dị dạng cái nào đó tựa hồ là pháo đại phòng không công sự nói. Mà nháy mắt sau đó, theo phía dưới một hồi tựa như biển động đồng dạng gào thét. Tại Ác Ma trong tầm mắt, thiên không tựa hồ xuất hiện hai cái thái dương. Chương 329: Chiến tranh chủ tộc. Khó có thể hình dung cường quang, trực tiếp đem thiêu đốt quân đoàn một phần nhỏ hàng ngũ nứt gọn. Lúc này đang tại ngưng mắt nhìn thiên không sinh mệnh, nhao nhao cảm nhận được đến từ vọng mạc đau đớn. Đông, đang kịch liệt cường quang qua đi, rít gào tiếng nổ vang như nổ long tàn sát vừa bãi mở đi ra. Khắp thương khung cũng phảng phất run rẩy một chút, khu vực phụ cận nhỏ yếu sinh mệnh có trực tiếp bị chấn hôn mê bất tỉnh. Sau đó, hỏa hoa vang khắp nơi, lơ lửng thuyền hài cốt cùng ác ma thi thể mạnh vỡ, mang theo chưa dập tắt ánh lửa ở trong không hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ mà ra. Trong khoảng thời gian ngắn, dường như pháo hoa, mang theo một ít làm cho người run rẩy thêm mỹ. Vậy là, Dịch Xuân nhìn xem phía dưới phát ra này sóng rung động công kích sự vật. Đó là một cái đã, chỉ còn lại phá thành mảnh nhỏ chủ thể kiến trúc khổng lồ. Dịch Xuân có thể từ trên người nó, thấy được một ít thuộc về thiêu đốt quân đoàn chiến tranh máy móc ảnh tử. bất quá cho dù là từ kia còn sót lại trên người dịch xuân cũng có thể trong thời gian đầu tiên cảm nhận được thuộc về lục bị mãnh liệt chủng tộc đặc sắc chúng lúc nào làm ra tới cái đồ vật này dịch xuân nhìn xem tà năng đại pháo hài cốt thấp thoáng có một ít ý nghĩ lục bị công trình sư có thể thử chế tác bất kỳ chúng đủ khả năng lý giải vũ khí bất quá trên thực tế chúng tại tự chủ sáng tạo tính phương diện hiện lộ có chút cắn gối. ít nhất liền tình huống trước mắt đến xem là như thế chúng tiên phong chế tác xuống ống là căn cứ vào ý lõi lộ ý lạc nạp thế giới vũ khí mà tân chỉnh ra tới biểu diễn thì là lấy thiêu đốt quân đoàn còn sót lại chiến tranh máy móc làm chủ thể bởi vì dịch xuân cũng không có đủ chiến tranh lĩnh chủ các loại chức nghiệp cho nên tại tống vong mô phỏng hắn đủ khả năng đạt được tin tức tương đối có hạn cho nên dịch xuân chỉ có thể bằng vào chính mình đi tìm tòi cùng khai thác lục bỉ những cái này là tính bây giờ dịch xuân cảm thấy hắn tự hồ biết nên như thế nào đi mở phát cùng thăng cấp lục bị khoa học kỹ thuật chỉ là đây tự hồ là một cái vì chiến tranh vì thiết kế chủ tộc dịch xuân ở trong tâm thầm nghĩ tuy từ bên ngoài cứng nhắc điều kiện đến xem lục bì trước mắt tương đối nhỏ yếu cá thể thuộc tính là hoàn toàn không tính là ưu tú nhưng tổng hợp rất nhiều của nó đã tính nó tại chiến tranh phương diện có làm cho người khó có thể tưởng tượng điên cùng tiềm lực xem ảnh một hơn nữa so với chủng tộc loại này vì thế nhân sở chu chi nguy hiểm phân tử lục bì như địa tinh gầy yếu bên ngoài để cho chúng càng nhiều đạt được chính là chán ghét cùng xem thường bất quá lục bì chế tác vũ khí ngược lại là cùng địa tinh có một ít tính trung địa phương dịch xuân nhìn xem mở một pháo liền triệt để báo hỏng kiến trúc khổng lồ nhìn ra được cái đồ vật này có thể lái được xuất một pháo chính là lợi nhuận một pháo trở lên thì là huyết lợi nhuận chỉ là đã đầy đủ dịch xuân đem trong tay tiền trượng thu vào vật phẩm ba lô sau một khắc giống khổng lồ dạn xuất hiện ở mạo hiểm quần cuộn khói đặc đại địa phía trên nó hướng phía trên không trung phân loạn ác ma quân đội phát ra to lớn dích đảo này là chống trận quân tình khẩn cấp thiêu đốt quân đoàn tân phái khiến một nhóm lớn quân đội tiến công bắt đầu tự nhiên tinh linh lãnh địa lao kỵ sĩ mang theo phụ tá đẩy ra hội nghị đóng chặt cửa tại rất nhiều ý vị không rõ trong ánh mắt lao kỵ sĩ trầm giọng nói đây là chuyện tốt chúng ta vô pháp thăm dò cái kia không biết thế lực đến cùng là địch là bạn hiện tại thiêu đốt quân đoàn lực lượng bị nó kèm chế một bộ phận chúng ta bên này chiến trường áp lực liền có thể giảm bất không ít ta đề nghị liên minh bên này tạm thời lấy quan sát làm chủ nếu như nó thật sự chống đỡ không nổi nữa chúng ta lại phái binh sĩ trợ rút, càng có lợi cho chúng ta cầm không nó một cái tiểu nhân loại phương diện đại biểu như thế nói ngu xuẩn nếu như bên kia bị công phá thiêu đốt quân đoàn liền có thể chuyên tâm đối phó chúng ta hơn nữa này không hề có một cái khổng lồ liên bang vinh dự cùng đảm đương một mặt khác cái nào đó dáng người khôi ngô thú nhân đại biểu quát lớn không cần sốt ruột gì lỗ thủ trưởng có lẽ này sẽ là cả bẫy trung quy một cái có thể một mình ngăn cản thiêu đốt quân đoàn công kích thế lực chúng ta không nên không hề có hiểu rõ mới phải ta bộ phận đồng ý tiểu nhân loại phương diện đề nghị nhưng ở bên trên này là một ít bổ sung ta cho rằng chúng ta tại quan sát đồng thời vẫn cần đồng bộ phái thỏa đáng số lượng binh sĩ quá khứ tại năm chắc thời cơ chiến đấu đồng thời bất cứ lúc nào cũng là làm tốt bước tiếp theo ý định một cái xà nhân đại biểu thẻ ra chính mình tinh hồng lưỡi sau đó chậm gì gì nói Đông đảo hội nghị thành viên thương nghị nửa ngày, cuối cùng bọn họ lấy tiểu nhân loại cùng xà nhân đại biểu đưa ra đề nghị làm cơ sở, xác định liên minh đối với trước mắt thế cục xử lý thái độ. Nhưng ở cụ thể chấp hành chi tiết phương diện, ý kiến nhiều người hội viên lần nữa lâm vào ồn ào. Ta cho rằng thú nhân binh sĩ càng thêm thích hợp chấp hành phương diện này nhiệm vụ, nhưng cân nhắc đến chỉ một kết cấu thú nhân quân đội, không đủ để biểu đạt liên minh dáng dấp. Ta đề nghị áp dụng lấy nhân loại tướng lãnh, xà nhân phụ tá cùng thú nhân quân đội vì kết hợp cơ chế đi tiến hành. xa nhân đại biểu đưa ra đề nghị của mình. Sau đó, Liên bị nhân loại phương diện một ngụm bắt bỏ. Kỵ sĩ trưởng cần tọa chấn giữa trận, cái khác tướng lãnh đều có chính mình phòng thủ nhiệm vụ. Nhân loại đại chấp chính quan như thế nói: "Đề nghị của ngươi lâu này?" Hạ kệ." Đại chấp chính quan nhìn xem bên cạnh lão kỵ sĩ hỏi. Lão kỵ sĩ nhiều như mày, hắn đang tự hỏi: "Này hay là một cái cơ hội, tướng quân?" Lão kỵ sĩ sau lưng phụ tá đột nhiên tiếp cận qua nhỏ giọng nói: "Hắn dùng chính là nhân loại cái nào đó thành trấn địa phương tiểu ngữ loại, kia từng là hắn cùng với lão kỵ sĩ cố hương." "Hả?" Lão kỵ sĩ quay đầu. nhìn về phía cùng hắn đồng sự nhiều năm phụ tá hắn nhiều năm biểu hiện ra ngoài trung thành chính nghĩa cùng đảm đường đều làm hắn chịu sâu thẳm lão kỵ sĩ tín nhiệm nhưng ở loại này trước đó chưa từng có nguy nan hình thức lão kỵ sĩ cho là mình không thể lấy cá thể tín nhiệm với tư cách là hành động tiêu chuẩn cơ bản Chưa tộc sở dĩ ồn nào nguyên nhân là vì chúng hy vọng tiên phong lấy liên bang phương diện đại biểu cùng không biết thế lực hoàn thành nối đối tiếp chúng cũng không phải là đối với trận chiến tranh này lâm vào hoàn toàn mù quáng trạng thái mà là bởi vì chúng biết được cuối cùng thắng bại cũng không từ chúng sợ cầm khống liên bang xây dựng là nhân loại muốn xây dựng bằng không thế giới này chỉ sợ tồn tại một cái thuộc về nhân loại đế quốc Phu tá dừng ở lão kỵ sĩ nói ánh mắt của hắn bình tĩnh mà thấu triệt phản phất không là ngoại vật sở quái nhiễu nếu như ngài nghĩ chân chính thống hiệp chư tộc này sẽ là một cái cơ hội Phu tá lời nói để cho lão kỵ sĩ lâm vào trầm tư hắn nhiều năm qua chinh chiến bản năng để cho hắn cảm thấy thế cục bây giờ để lộ ra vài phần để cho hắn cảm thấy không đúng địa phương hắn cho rằng thiêu đốt quân đoàn loại này đã đạt tới vượt qua vị diện xâm lược nhân hội kích thích tất cả mọi người đoàn kết muốn sống dục vọng nhưng chúng vẫn nội đấu không chỉ dường như những mang theo đó hừng hực hỏa diễm ác ma chỉ là một ít bài trí là ta không đủ trầm ổn sao có lẽ đã từng trước vương kiến lập liên minh ý nghĩ là chắc tuyệt nhưng sự thật chứng minh quá nhiều sắp thái chính trị chỉ sợ dẫn đến rườm rà cùng một đội lúc này lão kỵ sĩ cảm thấy có chút mỏi mệnh. bất quá chính như phụ tá nói đây là một cái cơ hội vì vậy lão kỵ sĩ gật gật đầu vương quốc mệnh vẫn bắt đầu rồi nó tân quân quận chương 330, bị chớ chú ma vương chân danh đã thất bại sẽ là hiếp mắt nhìn trước mắt sĩ quan phụ tá nó cũng không có biểu hiện ra tính thực tế phẫn nộ hoặc là nói kết quả này có lẽ cũng ở nó lúc trước trong dự liệu chúng ta đã thương nặng địch nhân tạo thành địch quân ít nhất 80% thương vong nhưng ở truyền kỳ đơn vị vô pháp xuất chiến tình huống đối phương thủ lĩnh có chút vượt qua mô hình khuôn đúc sĩ quan phụ tá thở hổn hển một ngụm khí thô nói ô ô khí tức biến thành đỏ sập ánh lửa tượng trưng cho vị này ác ma sĩ quan phụ tá cũng không như thế nào bình tĩnh nội tâm nó cũng không phải là không thể tiếp nhận thất bại chỉ là bại bởi như vậy một đám địch nhân thật sự có chút khiến nó cảm thấy sỉ nhục ngươi tại cùng một đám hư hư thực thực trùng tộc lò gặp quân đội nói thương vong nguyên bản cũng không có cái gì tâm tình xé lạ trong chớp mắt trở nên nổi giận lên thứ cho ta nói thẳng tướng quân chúng ta hẳn là trước đem đối phương thủ lĩnh tiêu diệt căn cứ quan sát của ta địch nhân chỉ huy trung khu hoàn toàn hệ tại trên một người chỉ cần giải quyết nó hết thể đều đem không còn là vấn đề sĩ quan phụ tá thử tỉnh táo lại phân tích đạo nó cũng không phải là tầm thương ác ma kế thừa lấy cái nào đó cổ lao ác ma dòng họ nó nhất định trọng dương kia phần viễn cổ tiếng xấu cùng hung uy nhưng với tư cách là chơ chú nó tất nhiên gặp được những bị đó mệnh vận sở ưu ái tồn tại. nó đem đối địch với bọn họ, cũng lấy bọn họ chết non với tư cách là dương phạm giả lớn. ngươi cho rằng đối phương là hải tâm. xem ra vấn đề bắt đầu trở nên thú vị. seth là đột nhiên bình tĩnh lại, nó dừng ở phó quan của mình như có điều suy nghĩ nói. ngươi thật giống như đã bắt đầu chạm đến truyền kỳ con đường. đột nhiên, seth là nhìn xem sĩ quan phụ tá nói đến sự tình khác. đúng vậy, tướng quân, ta đã có thể cảm nhận được chân danh triệu hoán. chỉ là còn cần một ít cơ hội, còn cần càng nhiều. hiến tế. sĩ quan phụ ta túi đầu xuống sai khai mở sẹt là ánh mắt như thế nói như vậy hết thể đều rõ ràng Ngươi sở kế thừa chân danh cùng với nó chọn đời dây dưa địch nhân cũng sẽ không để cho ngươi dễ dàng như thế địa chạm đến truyền kỳ đại môn xem ra chúng ta gặp được đại phiền thoái xem ảnh một Sẹt là trà sắt chính mình mang theo ánh lửa cái cằm lẩm bẩm nói nó sẽ là ai hậu duệ đâu này xét là ở chỗ cũ bồi hồi vài bước nó tại nhẹ giọng ngâm nhẹ lấy hư hư thực thực cổ thần loài gấu huyết mạch loại nào đó văn minh là cấn truyền thừa rất nhiều rất nhiều Ta vô pháp tìm đến nó lực lượng căn nguyên. Nhưng đây nhất định sẽ là một cái đại phiền thoái. Sẽ là đột nhiên đứng nguyên tại, nó có quyết ý. Đi nhà kho lấy ra Z316T3198 đánh số vũ khí. Sau đó, mang theo binh sĩ đi giải quyết nó. Sẽ là quay đầu nhìn xem sĩ quan phụ tá nói. Tuân theo ý của ngài trí. Sĩ quan phụ tá nghe lệnh rời đi. May mà, đây là một cái rời y, còn là một cái không đạt tới chuyển kỳ giã tính rời y. Nhìn xem sĩ quan phụ tá rời đi thân ảnh, sẽ là tự đủ. Chỉ là... ma vương lực lượng há lại dễ dàng như vậy kế thừa bất quá ta xác thực rất ngạc nhiên đối phương đến cùng như thế nào đối kháng này đối phó giá tính giờ ỉ tuyệt sát được rồi còn là không trộn lẫn tiến loại này ma vương cấp bậc số mệnh đối kháng xét lạ lắc đầu sau đó biểu tình bắt đầu trở nên ông trầm ừ nó muốn đi xin rời phiến khu vực này lý do là nó sĩ quan phụ tá thất bại khiến nó cảm thấy xỉ nụ, nó quyết định đi đến cùng chủng tộc chiến trường đi tiến hành càng thêm triệt để trả thù tất cả thiêu đốt đều có điểm kết thúc nhưng ta còn muốn nhiều tục hơn mấy sóng lương tuổi xét lạ đại địa đang thiêu đốt ác ma ma pháp ở phía trên để lại đầy đủ sâu xa dấu vết dịch xuân ngồi chung một chỗ nhiệt độ coi như vừa phải trên mặt đá trên mặt thoáng có chút mỏi mệt ngoại trừ chiến đấu sơ kỳ khiến hai bên đều có kinh ngạc lục bị đại pháo bên ngoài lần này cùng thiêu đốt quân đoàn chiến đấu cũng không có quá nhiều đáng trần thuật địa phương vanh kích chém giết sau đó tại liên miên lôi minh bên trong đi về hướng cao trào cuối cùng lấy cái nào đó ác ma thủ lĩnh bỏ trốn chấm dứt so với lần đầu tiên Vi ma lần này ác ma thủ lĩnh càng thêm có khuynh hướng truyền thống ác ma hỗn loạn sao tràn ngập công kích dục vọng cũng không khuyết thiếu tà ác mà tàn nhận thủ đoạn thậm chí trong chiến đấu có thể là nhận lấy hỗn loạn ý chí ảnh hưởng nó đột nhiên kỳ nghĩ thử biến ảo thành mị ma ý đồ hấp dẫn dịch xuân sau đó mặt tiền cửa hiệu mà đến bàn chân gấu khiến nó nhận rõ sự thật có lẽ là dạng dã tính hình thái đạt được hay là dịch xuân bản thân tính cách làm ra hắn cũng không thích chơi hoa sống tuy bác cửu huyền công tại nguyễn kỹ phương diện có rất lớn ưu thế biến hoa khắc địch thuộc tính cũng là vì loại này nguyễn kỹ cung cấp cứng nhắc cơ sở dịch xuân càng có khuynh hướng chất phát còn có hiệu quả công kích phương thức cho dù là biến thành mèo cam thời điểm, hắn săn bắn con chuột cũng là lựa chọn phục kích trong nháy mắt dây phương thức. Về phần về sau cạo gió điệp bờ UFW, là tại hiện thực nhu cầu hạ bất đắc dĩ làm ra thỏa hiệp. Loại nhỏ mèo khoa tại ứng đối siêu đại hình thể hoặc là càng lớn hình thể đối nhân, nhất kích tất sát quá khó khăn. Lựa chọn độc tố phương diện, có lẽ có thể thực hiện, nhưng cần hy sinh đồ vật hơi nhiều. Đây là chiến tranh à? Mang trên mặt một chút vết máu ạ nọ Phong Diệp đang ngơ ngác nằm trên mặt đất. Lúc trước xa xa trông thấy qua lục bị cùng ác ma chiến tranh, khi đó chỉ cần rung động đến chân chính với tư cách là một thành viên trong đó gia nhập à nọ phong diệp chỉ có một cảm xúc đó chính là nhỏ bé đương ác ma ma pháp phô thiên cái địa đánh nút lại à nọ phong diệp trong đầu trống giống nàng mơ mịt mà nhìn kia toàn cảnh là ánh lửa chỉ cảm thấy hô hấp tựa hồ cũng đình trệ sau đó thân thể đau đớn để cho nàng trở về hiện thực nếu như không có vương quyền che chở có lẽ tại hiệp một nàng liền thành công tiêu mảnh đất khô cằn bên trong một loại nâng cho tàn sụp sôi cung nhật hưng phấn cũng chỉ là nhất thời tâm tình đương chiến đấu thời gian duy trì quá dài ngươi chỉ sợ còn lại một mảnh chết lặng đây là tại ạ nọ phong diệp quyết định tham dự tiến chiến tranh cái nào đó lưu ở chỗ này tự nhiên tinh linh nói cho nàng biết cái kêu tự nhiên tinh linh tham dự qua một lần gần nhất tinh linh đối ngoại chiến tranh nàng biết được chiến tranh tàn khốc cùng vô tình mà đang ở ạ nọ phong diệp hỏi nàng vì cái gì không tuyển chọn rút lui khỏi thời điểm nàng báo cho ạ nọ phong diệp có người từng vì ta vĩnh viễn địa canh gác lấy này mảnh xâm lâm. hiện tại nên là ta canh gác lấy hắn ngay tại ạ nọ phong diệp nghĩ tới cái gì bối rối mà từ trên mặt đất đứng lên Nàng nhìn về phía trong trí nhớ phương hướng, đó là một mảnh nóng rực đất khô cằn, không có một tia sinh mệnh dấu vết. Thế nhưng nên là một mảnh xanh biếc mà ưu tịnh tụ lâm, mang theo nhiều vô số cũng không ngắm chậm, thậm chí còn mở ra một chút dí rọm đông hoa mộ viên. Đó là tự nhiên tinh linh yên giấc ngàn thu chỗ ở, cũng là cái tia tự nhiên tinh linh canh gác địa phương. Mà bây giờ, cái gì cũng không dư thừa hạ xuống. Giờ khắc này, tự nhiên tinh linh vương quyền người cầm được gã Phong Diệp biết được chiến tranh thống khổ. Chương 331, ta không phải là muốn đối địch với ngươi, ta là muốn Đại năng lượng đầy đủ rồi rào trong hoàn cảnh, lục bì diễn sinh tốc độ hiển lộ vô cùng khoa trương. chỉ là trong vòng một đêm, nguyên bản bị ác ma pháp thuật mà hành kích có chỉ còn lại gồ ghề đất khô cằn sâu lâm, dĩ nhiên lại lần nữa khôi phục từng là lục ý. chỉ là so sánh với lúc trước tràn ngập sinh mệnh xanh biếc, lần này lục sắc muốn hiển lộ nguy hiểm cùng vạn béo rất nhiều. dịch xuân cũng không có thống kê trước mắt lục bì số lượng, nhưng so sánh với hắn ngay từ đầu mang tới lục bì, bây giờ lục bì số lượng đã không chỉ bành trướng gấp bao nhiêu lần. chỉ là loại này khuyết trương cũng là nguy hiểm. đương lục bì số lượng đến nhất định giới hạn giá trị. Dịch Xuân liền không được có thể như vậy tỉ mỉ điệu tiến hành cầm dương cung. Ngược lại thực sự không phải là Dịch Xuân đối với Lục Bỉ chi phối lực lượng trực tiếp suy yếu, mà là tại không có chiến tranh tầm mắt dưới tình huống khi người bay lên thiên cung cũng không cách nào mắt thấy Lục Bỉ đại quân toàn cảnh về sau. Dịch Xuân đối với Lục bì không chế, không thể nghi ngờ hội không được như vậy toàn cảnh. Đối với tầm thường trí tuệ sinh mệnh loại này không chế lực đánh mất có thể sẽ dẫn đến quân đội rất nhỏ rối loạn cùng với đối với xung quanh quanh nhiễu. Mà nếu như đối tượng đổi thành Lục Bỉ vậy cũng có thể sẽ xuất hiện loại nào đó Dịch Xuân cũng không thể khống chế tình cảnh. Cho nên. đang tự hỏi trong chốc lát dịch xuân quyết định trước đem một bộ phận lục bì rút về an ổn. bằng không đương thiêu đốt quân đoàn thai nạn chưa quá khứ triệt để mất đi khống chế lục bì sẽ trở thành một cái khác không chút nào kém cỏi hơn thiêu đốt quân đoàn lục sắc thiên thai ngươi chuẩn bị rút lui sao À nọ phong diệp nhìn nhìn không ngừng hướng phía truyền thống thông đạo hoạt động lục bì thủy triều sau đó hướng phía dịch xuân hỏi trong giọng nói của nàng cũng không có chứa bao nhiêu nghi vấn giọng điệu tại đã trải qua chiến tranh tàn khốc nàng đã biết được đây hết thảy cần gánh vắt trọng lượng mà người khác cũng không xứng đáng nghĩa vụ đi trợ giúp các nàng thừa nhận những cái này không vì phòng ngừa phiền thoái hơn tình cảnh phát sinh ta phải khống chế một chút chúng số lượng dịch xuân lắc đầu sau đó chỉ vào phía dưới đã hiển lộ có chút chen chúc lục bị nhóm nói bất kể như thế nào chúng ta tôn trọng ý nguyện của ngươi sắc mặt có chút tiểu tụy ạ nọ phong diệp dừng một chút còn nói thêm nhân loại bên kia có một vị lão kỵ sĩ muốn cùng ngươi nói một chút hắn thông qua ta tổ mẫu bổ câu đưa tin đưa tới thăm hỏi ngươi tổ mẫu bổ câu đưa tin xem ra là trường tọ bổ câu dịch xuân không có trực tiếp trả lời mà là có chút hăng hái hỏi nổi lên về kia bổ câu sự tình a nọ phong diệp không cần như vậy trầm trọng, gánh vác trọng lượng không cần ở trên da mặt thể hiện. xem ảnh một. Dịch Xuân nhìn xem đột nhiên kinh ngạc cả nọ Phong Diệp như thế nói. hơn nữa vị kia lão kỵ sĩ có chờ một lát, bởi vì chúng ta có càng mạnh cứng rắn khách nhân muốn đi qua. mà vừa lúc này Dịch Xuân ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời lần nữa, phiếm hồng sắc thái nói. nói thật, hắn đối với thắng được trận chiến tranh này đã không có quá nhiều ý nghĩ, trừ phi Thiêu Đốt Quân Đoàn Phương diện chủ động rút lui khỏi, hoặc là có cái khác cùng đẳng cấp thế lực can thiệp. bằng không thì đối với Thiên Nhiên chiếm giữ thật lớn ưu thế Thiêu Đốt Quân Đoàn mà nói. Đây hết thể vị diệt đều là khi nào vấn đề. Thế giới này bảo hộ cũng không thể trèo trống quá lâu. Đơn vị mặt bảo hộ mất đi, thiếu đốt quân đoàn chuyển kỳ đơn vị sẽ ở cực trong thời gian ngắn hoàn thành chúng xâm lược. Đây là hiện thực, cũng không từ cá nhân hắn ý chí sở can thiệp. Lấy sức một mình đối kháng vượt qua khổng lồ vị diện tà ác thế lực, còn là qua vu đồng nói một ít. Huyết sắt trên bầu trời. Để cho các binh sĩ lui lại, ta muốn dùng ác ma truyền thống phương thức đến giải quyết nó. Ác ma sĩ quan phụ tá đối với sau lưng đám ác ma ra lệnh. Ở trên tay phải của nó đang cầm lấy một cái tản ra yêu đất huyền quang. tựa như phân sinh vật, kêu mạo xấu xí biểu diễn là một kiện cực kỳ cường đại chớ chú vũ khí, nó có thể làm cho chúng mục tiêu người tại nhất định thời gian đánh mất biến hình năng lực. Nghe nói là cái nào đó mị ma lĩnh chủ vì bắt một cái cường đại giả tính dở im mà chế tác. Tuy ác ma sĩ quan phụ tá cảm thấy một cái ít nhất cũng là truyền kỳ mị ma lĩnh chủ vì đối phó một cái chưa đến truyền kỳ giả tính dở im chuyên môn chế tác một kiện chớ chú pháp khí thật sự có chút thái quá. Nhưng cân nhắc đã có thời điểm mị ma nhóm tại trầm luân tiến dục vọng thâm uyên sợ làm ra các loại vở bãi lộn xộn sự tình. Ác Ma Sĩ Quan Phụ Tá đột nhiên lại cảm thấy vậy cũng không phải chuyện không có khả năng. "Để cho để ta xem một chút, ngươi bằng cái gì trở thành bị số mạng ta chọn chúng địch nhân?" Ác Ma Sĩ Quan Phụ Tá dừng ở phía dưới bởi vì xa khoảng cách xa hiện lộ ra tựa như con kiến cỡ giờ y nói. Với tư cách là Ma Vương chân danh người cầm được, hắn sớm đối với cái này có chô mong muốn. Bởi vì vị kia Ma Vương địch nhân vĩnh cửu chớ chú, hắn mỗi một lần tiến giai đều cần cùng những cái này bị mệnh vận ưu hái địch nhân giao phong. Đây là chớ chú, cũng thí luyện. Giống như vị kia Ma Vương địch nhân cùng Ma Vương ở giữa sâu sắc dây dưa. là yêu cùng hận là thù cùng ngữ hết thảy tuyệt không phải thuần túy quang minh cùng hắc cám có thể thuyết minh nhưng ác ma sĩ quan phụ tá cũng không đối với cái này may mắn hắn chỉ là hương phấn vê anh ngọn lửa đỏ sậm hóa vi di động vũ dực xuất hiện ở ác ma sĩ quan phụ tá sau lưng mà trên đầu tại hỏa diễm liệu đốt nấu hiện lộ vô cùng tươi sáng do nét thon dài sừng thú đang yên lặng tố nói qua thuộc về trong cơ thể nó kia phần cổ xưa huyết mạch thuần túy nhận lấy cái chết sau một khắc ác ma sĩ quan phụ tá từ lơ lửng trên thuyền nhảy xuống giống như lưu tinh đồng dạng trực tiếp âm ầm đánh hướng đại địa, ma chỗ đó có bị hắn huyết mạch sở thật sâu tiêu ký sinh mệnh, là vinh dự, là lực lượng, hoặc là dần dần băng lãnh tử vong. Tại cao tốc di động, ác ma sĩ quan phụ tá tầm mắt đều hiện lộ có chút mơ hồ. Khi hắn nhảy lên thời điểm, những cái kia nghi hoặc dĩ nhiên bị nó vứt bỏ tại sau lưng thật dài bên trong đuôi lửa, giết chết ta hoặc bị ta giết chết. Mang theo giữ tợn ngữ khí, ác ma sĩ quan phụ tá trực tiếp đập chúng đại địa, phanh, tựa như một khoản nặng nghề đạn pháo bùng nổ, đại địa bị xé nứt, phá thoái bùn đất bốn phía bay tán loạn lấy. nhưng không chờ ác ma sĩ quan phụ tá đứng vững một đầu gấu khổng lồ hình sinh mệnh liền đón bay tán loạn bùn đất nào tới hai bên còn chưa tiếp xúc ác ma sĩ quan phụ tá liền bị đối phương bằng vào vượt mức công kích cự ly hung hăng rút mấy bản chân gấu nay quen thuộc đau đớn để cho ác ma sĩ quan phụ tá nhớ tới lúc trước bị bản chân gấu chi phối tao nộ bất quá đó là lúc trước nếu như vô pháp kháng cự để cho nó trở nên không được có thể vô pháp kháng cự ác ma sĩ quan phụ tá cứng rắn đỡ đòn địch nhân sợ đánh cùng lôi đình kích, một dĩa ăn trực tiếp đâm về đối phương lồng ngực với tư cách là một kiện chớ chú pháp khí Diễn An rất miễn cưỡng gai đất mặc đối phương dày đặc gia lông. Ác Ma Sĩ Quan phụ tá thậm chí có thể cảm nhận được, trong tay chôi này phân xin chớ chú pháp khí chuyển đến gào ghét. Có lẽ tiếp theo, nó sử dụng tại đây quá mãnh liệt đâm đánh chúng hư hao. Bất quá, nó cũng không cần tiếp theo. Ta không phải là muốn đối địch với ngươi, ta là muốn đối địch với mệnh vận. Sau một khắc, nhìn xem từ cự hùng hình thái cưỡng ép lui về yếu đối nhân loại hình thái địch nhân, Ác Ma Sĩ Quan phụ tá nhe răng cười lấy rút ra sau lưng ác ma cử kiếm. Sau đó, nó trông thấy địch nhân ở vi vi ngây người cách không lấy ra một trôi dị loại chiều dài Chương ba cũng không tiếc bối, buồn cười dây dưa, phí công mà chẳng xám. Ác ma sĩ quan phụ tá một bên cười nhạo, một bên lui về sau mở vài trăm mét, lật tuyên trong mương. Nó sớm đã biết được như thế nào đối phó những cái này bị mệnh vật yêu hái nhỏ loại. Xem ra không là ma pháp công kích. Ác ma sĩ quan phụ tá dừng ở đàng tại vì chính mình ra chỉ các loại pháp thuật trạng thái địch nhân lánh tính địa phân tích đạo. Nếu như là có thể phóng tích cường đại pháp thuật công kích ma pháp đại quất, ngược lại là khả năng đối với nó có chút uy hiếp. Thế nhưng vũ khí, ngươi còn có thể móc ra một bả thần khí tới hay sao? động tác mau lẹ giữa ác ma sĩ quan phụ tá liền biết được chính mình những chuyện nên làm tại cái khác sinh mệnh trong cái nhìn chăm chú ác ma sĩ quan phụ tá khởi điểm như là bị dịch xuân động tác làm kinh sợ đồng dạng đột ngột địa hướng về sau bay đi mà ở đạt tới cái nào đó cự ly lại phản phất kéo rôi tới cực điểm lò so rộng lớn tinh hồng cánh rơi đột nhiên ở trong không lôi kéo suất màu đỏ dấu vết mà to lớn ma nhận càng giống là trong lúc vô hình kéo dài trực tiếp xuyên qua xa xa vượt qua tầm thường cận thân binh khí công kích cự ly hướng phía dịch xuân húc đầu chém xuống đông chúng trong tay truyền đến kịch liệt chấn động để cho ác ma sĩ quan phụ tá biết được chính mình thành công đã trúng mục tiêu địch nhân đón đỡ vượt cười sau một khắc ác ma sĩ quan phụ tá trong tay ma nhận đột nhiên kéo sau đó lấy làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị tốc độ lần nữa đột nhiên chém xuống nhưng vừa lúc đó trong không khí đột nhiên có loại nào đó kịch liệt nổ vang vâng không có chút nào phong bị ác ma sĩ quan phụ tá liền bị loại này năng lượng trùng kích cho trực tiếp đã trúng mục tiêu trong tháng chốc ác ma sĩ quan phụ tá cảm giác mình nhìn thấy tinh thần nó có thể vững tin chính là những cái này tinh thần cùng nó tại đã chúng bản chân gấu thì trông thấy tinh thần có chút khác nhau kịch liệt mà thuần túy năng lượng trúng kích tại ác ma sĩ quan phụ tá trên người sẽ rách xuất rất nhiều mất trật tự vết thương mà bám vào ở trong kia một ít đặc thù lực lượng càng làm cho loại này tổn thương trở nên càng nghiêm trọng gây ra pháp thuật còn là vũ khí phụ ma pháp xem ảnh một nhị đoạn công kích bị cưỡng ép gián đoạn ác ma sĩ quan phụ tá có chút kinh nghi bất định địa nhìn xem địch nhân trước mắt nhanh chóng thầm nghĩ nó có thể từ nơi này một phát đột ngột xuất hiện năng lượng oanh kích đọc đến đến nơi tự rất nhiều lực lượng khởi nguồn đặc tính Rất hiển nhiên, này cũng không thuộc về cái kia giá tính giờ ý thủ đoạn. Nếu như nó không có đoán sai, cái này chính là tên kia thu hoạch lấy mệnh vận chi ưu hải ngưng hiện. Có thể ngươi có thể đem không ở lực lượng như vậy sao? Ác ma sĩ quan phụ tá nhìn xem cầm trong tay dị loại trượng dài vọt tới Dịch Xuân, đột nhiên cao giọng quát. Dĩ nhiên không có đường lui đang nói. Ma vương lực lượng tất nhiên là lấy máu tươi làm đại giá mới có thể có được triệt để thất tỉnh. Nó dĩ nhiên sáng tỏ thủ đoạn của đối phương. Hiện tại, là thời điểm lấy máu tươi cùng thống khổ tới thực hiện ý chí của mình cùng con đường thời điểm. Bất diệt Ác ma sĩ si quan phụ tá đột nhiên huy kiếm bổ về phía dịch xuân đập tới vô lượng cướp vê anh kịch liệt năng lượng oanh kích lần nữa tại ác ma sĩ si quan phụ tá bên cạnh bùng nổ lấy rất nhiều trong thế giới vì suối nguồn năng lượng trùng kích ác ma sĩ si quan phụ tá thương thế trở nên càng thêm nghiêm trọng tại phạm vi lớn như thế năng lượng oanh kích ở vào cận thân chém giết phạm vi ác ma sĩ si quan phụ tá căn bản không có địa phương có thể né tránh nhưng ác ma sĩ si quan phụ tá cũng không có nghĩ qua né tránh ma nhận nhị đoàn chém tại ma nhận cùng vô lượng cướp hoàn thành va chạm trong nháy mắt Ác Ma Sĩ Quan Phụ Tá mạnh mẽ đỡ đòn bùng nổ năng lượng oanh kích phát khởi ma nhận đệ nhị đoạn cường lực công kích. Năng lượng oanh kích sinh ra trung kích, bị trên người nó đột nhiên bạo phát tinh hồng lực lượng sở hấp thu. Lúc này nó tựa như chiến thần đầu dạng, tản ra dâng trảo bất diệt sôi chào chiến ý. Nhưng khiến Ác Ma Sĩ Quan Phụ Tá kinh ngạc chính là, nó như thế mau lẹ mà đột ngột công kích, lần nữa bị dịch Xuân trong tay vô lượng cấp sở đã ngăn được. Vô anh, Lần thứ ba bùng nổ năng lượng oanh kích, để cho Ác Ma Sĩ Quan Phụ Tá triệt để lâm vào trọng thương. May mà cuối cùng còn xuất lại bất diệt năng lượng, khiến nó cũng không hãm vào cứng ngắc tuyệt cảnh. lúc này còn có cơ hội chạy trốn đột nhiên cái nào đó ý niệm trong đầu thoáng hiện qua ác ma sĩ quan phụ tá trong ý thức nhưng rất nhanh một vòng tàn nhẫn nghe răng cười hiện hiện tại ác ma sĩ quan phụ tá khỏe miệng mệnh vận có thể nghiền nát ta lại không thể để ta nằm giặt xuống ma nhận tam đoạn trảm ác ma sĩ quan phụ tá dứt khoát dựa theo còn sót lại bất diệt năng lượng sáng tạo ra được cuối cùng cơ hội trực tiếp cưỡng ép phát động ma nhận cuối cùng liên tục cường hiệu công kích to lớn ma nhận mang theo ác ma sĩ quan phụ tá bất khuất lực lượng nặng nề mà nện xuống đông không thể nghi ngờ lần này công kích lần nữa bị dịch xuân đã ngăn được mà nháy mắt sau đó chưa từng lượng tiếp cùng ma nhận tiếp xúc vị trí buộc phát ra năng lượng oanh kích trực tiếp đem ác ma sĩ quan phụ tá nước gọn bất chấp mọi thứ lướt cuồng bạo năng lượng trực tiếp đem ác ma sĩ quan phụ tá vốn là trọng thương thân thể triệt để xé rách mở đi ra những mang theo đó hắc ám lực lượng huyết đủ, trong không khí hóa vi điểm một chút tựa như tinh hỏa phi bọn mà giữ tợn mang theo bén nhọn củ hấu cốt cách thì dứt khoát đứng ở chỗ đó nó chống đại kiếm phản phất còn phải lại đánh xuống khiến dịch xuân vô pháp ngăn cản kiếm thứ tư tiếp nối chính là hiển nhiên không có cơ hội như vậy làm cho người tiếp nuối mẹ của ta ta cuối cùng không thể kế thừa uy danh của nó vẹn vẹn còn sót lại lấy tràn ngập khe nước khung xương ác ma sĩ quan phụ tá chậm rãi ngầm đầu dừng ở tinh hồng thiên không nói ma vương lực lượng khó khăn bất kỳ lười biếng cùng mềm yếu cũng bởi vậy nó lựa chọn chính là lấy chân thật thân thể đi đến ác ma sĩ quan phụ tá nhớ tới mẹ của mình đó cũng không căn cứ vào loại nào đó mềm yếu tâm tình vào lúc này mẹ của nó sợ đối ứng là nó nuốt sống hạ chính mình cốt cùng huyết thì sợ lập ở dưới minh hà lời thể nó thể muốn thống lấy kia ở trong Minh Hạ như trước chiếu sáng dạng dỡ danh tự trở lại kia mảnh thiêu đốt thổ địa nó muốn đem hủy diệt cùng tàn nhẫn mang cho những đã từng đó trục xuất cánh mạng của bọn nó nó muốn kia ghi từng là nó vinh sinh truy đuổi bất hủ lợi thể Tiếp nối chính là con đường của nó vào hôm nay muốn lập tức im bặt cũng không tiết nối các ngươi để cho càng nhiều sinh mệnh mất đi mẹ của bọn hắn Dịch Xuân nhìn trước mắt ác ma sĩ quan phụ tá sau đó không lưu tình chút nào địa một trượng nện xuống Và anh lần nữa bùng nổ năng lượng oanh kích trực tiếp đem ác ma sĩ quan phụ tá tàn thân thể nghiền nát có được hay không hình dạng một phấn dịch xuân cảm thụ được bởi vì cương ép đó đỡ, mà có chút thương tổn thân thể hắn không đội không chậm địa cho mình phóng ra mấy phát trị liệu pháp thuật sau đó đem trôi này lúc trước chiến đấu bên trong bị đánh rơi xuống một bên phân xin hình dáng vũ khí thu vào vật phẩm ba lô sau đó dịch xuân ngẩng đầu nhìn qua huyết sắc thiên không kế tiếp cầm trong tay vô lượng cướp giã tính giờ ỵ như thế nói tại ngắn ngủi áp lực trầm mặc huyết sắc thiên không lâm vào loại nào đó cùng loạn sau đó Tựa như hỏa vũ đồng dạng ác ma từ trên bầu trời bay nhào hạ xuống, xem ra các ngươi truyền thống bất quá chỉ như vậy." Dịch Xuân cười cười. Lúc này, tiên phục tại trong cơ thể hắn loại nào đó chớ chú lực lượng đã tiêu tán có không sai biệt lắm. Sau một khắc, cầm trong tay vô lượng cấp giá tính giờ y tiêu thất ở chỗ cũ. "Giống gấu khổng lồ hình sinh mệnh dạn, hướng phía kia đẩy trời ác ma phát ra lấy chấn thiên gào thét. Sau đó, lôi đỉnh bắn tung tóe, ánh lửa bắn ra bốn phía. Đại địa, lần nữa lâm vào máu và lửa phân tranh. Chương 333, đánh công lại, cáo tử. Một hồi ác chiến Tiêu đốt quân đoàn lần nữa rút lui. Nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa, dịch xuân chậm rãi lắc đầu. Sự thật chứng minh, lực lượng của ta vẫn không đủ. Thật đáng tiếc, ta vô pháp trợ giúp các ngươi giải quyết chúng. Kế tiếp chiến tranh, không phải ta có thể tả hữu rồi. Tại chú ý tới thế giới này phòng hộ càng yếu đớt về sau. Dịch Xuân xoay người nhìn bị bụi bặm cùng vết máu khiến cho đầy người đống bừa bộn ạ, nó phải phong diệp như thế nói. Hắn đương nhiên có thể lựa chọn, cùng thiêu đốt quân đoàn ở cái thế giới này tới một hồi dài dằng dặc, tối say thịt đồng dạng khổng lồ chiến dịch. Nhưng này không làm nên chuyện gì, nó cũng không thể cải biến cái gì. Đương vị mặt ô dù tiêu thất truyền kỳ đơn vị gia nhập hết thể đều không còn là hắn có thể tả hữu chiến tranh rồi nó thuộc về thế giới này thần cùng hắn đám người các đồng minh cho tới bây giờ thế giới này thần cũng không hiện lộ rõ ràng hắn đám người thần lực mà là những từ hắn đám người tín đồ cùng tùy tùng nhóm cùng triển khai thiêu đốt quân đoàn lấy huyết tinh chém giết ý vị này là thế cục nghiêm khắc tính chúng chư thần vô pháp đem lực lượng lãng phí ở vật chất trình độ đối kháng bây giờ cách vị diện ô dù tiêu thất còn có một ít thời gian nhưng dịch xuân cần đem lục bỉ nhóm kịp thời rút lui khỏi ra ngoài đều truyền kỳ đơn vị gia nhập chiến đấu tình cảnh không khống chế được là chuyện đương nhiên tương lai không có người nào có thể trách cứ một cái trợ giúp người tinh linh càng không phải là những đêm đó ân đoán điên đảo vô tri hạng người a Nọ phong diệp dùng pháp lực gọi thanh thủy miễn cưỡng thanh tẩy một cái có chút khuôn mặt của sưng vụ đối với dịch xuân nói vậy vị lão kỵ sĩ liền từ ngươi thay ta đi gặp hắn a tại ta đã chuẩn bị sau khi rút lui ta không ứng sẽ cùng thế giới này cái khác sinh mệnh có chỗ liên quan dịch xuân đột nhiên nghĩ đến vị kia tại chiến đấu lúc trước liền đến bái phỏng lão kỵ sĩ hắn cũng không tính thấy đối phương giống như hắn đối với a Nọ phong diệp nói như vậy đã chuẩn bị rút lui khỏi hắn mặc dù gặp được đối phương cũng không cách nào cải biến cái gì nếu như tình huống tương đối không xong có lẽ sẽ xuất hiện một ít ác liệt tình cảnh dịch xuân cũng không hiểu rõ vị kia lão kỵ sĩ nhưng là biết được hắn lúc này sở gánh vác sứ mạng hắn thi hội lấy cứu trợ những cái này hoặc đem lật út thế giới nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ vì này hao hết tâm lực của toàn bộ xem ảnh một giống như đối mặt trước mắt xanh tươi lão nông đem quá nhiều tinh lực tập trung ở một cây sắc bệnh chết hoa màu thượng luôn là không hiểu rõ lam trí hơn nữa dịch xuân hiện tại cùng thế giới quan hệ cũng không phải là đạt tới lao nông cùng hoa màu như vậy không sai trả lại chỉ là một cái khởi điểm mà thôi số lấy ước tính lục bì rút lui khỏi không phải là trong chốc lát có thể giải quyết may mà, so sánh với những người khác hình đơn vị sinh mệnh lực càng thêm cứng cỏi lục bị có thuộc về chúng đặc biệt vận chuyển phương thức dịch xuân nhìn xem tựa như băng truyền đồng dạng còn thảm cùng xếp ở phía trên tứ tứ phương phương như là hàng hóa lục bị hắn tính ra mặc dù thông qua loại phương thức này cũng nhận được đêm khuya tài năng hoàn thành toàn bộ lục bị rút lui khỏi đây là vì một mặt khác cân nhắc dịch xuân cần kiểm tra có hay không có lục bì bảo tử còn sót lại trên thế giới này nếu có sở sơ hở này sẽ là một cái đại phiền thoái hiện tại cuối cùng tình hình chiến đấu chưa từng cũng biết thiêu đốt quân đoàn cùng thế giới này chưa thần đánh cờ còn chưa phân ra thắng bại nếu như thiêu đốt quân đoàn đã thất bại dịch xuân lại còn sót lại một chút lục bì bảo tử ở cái thế giới này đến lúc đó e rằng hội dẫn đến có chút ác liệt tình huống phát sinh không khống chế được lục bì tại ở phương diện khác sẽ không so với thiêu đốt quân đoàn lại càng dễ giải quyết bởi vì trên mặt đất liên miên hỏa diễm cùng khét lẹt bụi mù thiên không đều trở nên có chút lờ mờ xung quanh nguyên bản bởi vì phong phú thảm thực vật mà hiện lộ vô cùng không khí thanh tân lúc này cũng đục ngầu vô cùng đại lượng di động đuổi bằng cùng phiêu sợi thô để cho trong không khí tràn ngập loại nào đó sặc người hương vị dịch xuân dựng ở bên trong phế tích lặng lặng trầm tư kế tiếp hành động thông qua cùng thiêu đốt quân đoàn mấy ngày nay ác chiến lục bị số lượng lấy được thật lớn mở rộng nay đem ở trên trình độ rất lớn tăng nhanh a nổ tinh lọc tiến độ ý vị này là hắn càng tới gần truyền kỳ lập loại chữ tại truyền kỳ lấy dịch xuân bây giờ tổng hợp năng lực chiến đấu đã xem như ở vào đệ nhất danh sách có lẽ tại đối mặt cực nhỏ bộ phận siêu cương pháp sư sẽ có chút khó giải quyết nhưng đối với cái khác siêu phàm tồn tại dịch xuân hiện tại ít nhất có thể được xương tụng trôi qua tự nhiên chỉ là mặc dù lấy như vậy sinh mệnh tầng thứ còn có có đủ đầy đủ chiến tranh tiềm lực lục bỉ vẫn vô pháp một cái thế giới tương lai tại thời khắc này dịch xuân sâu sắc cảm nhận được truyền kỳ sức nặng nó là cá thể đủ khả năng tách ra nhất phóng ánh hào quang là mặc dù số lấy ước tính sinh mệnh cũng không cách nào phai mở tinh thần cùng vinh quang trong nhiều nguyên vũ trụ hùng vĩ trên võ đài truyền kỳ cấp bậc sinh mệnh mới có thể miễn cưỡng ở phía trên đạp trên bước chân hiện tại lục bị số lượng đã trên cơ bản đủ lại hướng lên khuyết trương liền không phải dịch xuân một người đủ khả năng giải quyết À nồn hoàn cảnh còn là quá ác liệt một ít không có tương tự thiêu đốt quân đoàn các loại sinh mệnh cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng lục bị tự nhiên khuyết trương tốc độ xa xa vô pháp cùng mấy ngày nay tình huống so sánh bất quá như thực sự không phải là như vậy ác liệt dịch xuân lại có thể nào từ kê mảnh sgt bên trong thành tựu truyền kỳ ánh dạng đông trước mắt lục bị tích lũy đã cáo một giai đoạn một đoạn Dịch Xuân quyết định sau đó, bắt đầu chuyên tâm tiến hành bát cựu huyền công tu hành, vì truyền kỳ giai đoạn phát triển, đạt đầy đủ kiên cố cơ sở. Hơn nữa, có thể mượn cơ hội này, nhìn xem có thể hay không chuẩn bị nhiều hơn một chút thế giới chúc phúc. Từ nơi này một lần thực chiến đến xem, vô lượng cấp tiềm lực phát triển không thể nghi ngờ là to lớn. Mặc dù chỉ là bây giờ năng lượng oanh kích, cũng không phải là tầm thường sinh mệnh đủ khả năng chống cự. Đợi đến trồng lên đầy đủ thế giới chúc phúc, một trượng uy lực e rằng tầm thường chuyển kỳ đơn vị cũng không cách nào ngăn cản. Ở trong quá trình này, dịch xuân cảm giác mình cũng có thể bắt đầu tay đối với vô lượng cấp luyện hóa bát kiểu huyền công sở đối ứng năng lượng thể hệ là liên quan đến tại bổn mạng thần binh khái niệm chỉ là nó cũng không phải là phổ cập tính chất thuộc tính cho nên cũng không biểu hiện tại tống vong mô phỏng nó có chút cùng loại với kiếm thánh lựa chọn trời sinh vũ khí hơn nữa tại một ít trình độ thượng so với kiếm thánh cùng vũ khí ở giữa liên hệ càng thêm chặt chẽ đều luyện liền buồn mạng thần binh dịch xuân tài có thể đem bát kiểu huyền công liên quan thuộc tính cùng vô lượng cấp liên động lên đại khái có một chút mạch suy nghĩ dịch xuân giãn ra một chút thân hình mấy ngày nay tác chiến để cho hắn cũng hiểu được có chút mọi mệt. Giá tính giờ y, cuối cùng không phải là chiến tranh lĩnh chủ như vậy đối với chiến tranh cùng nhiệt chức nghiệp. Dịch Xuân có thể bởi vì bản thân Giá tính một mặt, mà đối với chiến đấu có chỗ nhiệt tình. Kia loại kia nhiệt độ là có hạn, nó hội theo Giá tính thỏa mãn mà dần dần biến mất. Thời gian dần dần chuyển rời, màn đêm lặng yên hàng lâm. Tại toàn bộ chiến trường xung quanh vòng một vòng, xác định không có còn sót lại lục bì bảo tử, Dịch Xuân đi đến truyền tống trước thông đạo cùng ạ nọ phong diệp chào tạm biệt xong. Nàng ban ngày cùng vị tia tử nhân loại thế lực tới lao kỵ sĩ nói chuyện một cái buổi chiều. Có lẽ bọn họ. đã hoàn thành một ít chung nhận thức. Nhưng tại Dịch Xuân mà nói, kia cùng hắn cũng không có có cái gì quan hệ. Mao. Hóa thân thành mèo cam Dịch Xuân hướng phía mặt mũi tràn đầy kinh ngạc gã họ Phong Diệp vào một tiếng, xem như cáo biệt. Sau đó, liền chậm rãi bước vào truyền tống trong thông đạo. Chương 334: Trở về núi Mèo Cam. Hô. Dịch Xuân trong không khí chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí. A nổn không khí, tự nhiên không tính là cơ nào hảo. Mạnh mẽ phóng xạ chủ thể hoàn cảnh, khiến cho a nổn chỉnh thể không khí chất lượng cũng không tính thật tốt. Nhưng giống như đối với bộ phận nhân loại nam tính thanh niên, Nào đó ở giữa hôn tạm lấy mùi thuốc lá cùng với khác bừa bãi lộn xộn hẹp hỏi gian phòng sở đối ứng ý nghĩa. Đối với trí tuệ sinh mệnh mà nói, luôn là cần một ít cá thể không gian. Đương nhiên, Dịch Xuân cái không gian này có chút lớn hơn một ít là được. Không cần Dịch Xuân đốc xúc, tại đang tại tiếp tục lấy ạ nổn tinh lọc nghiệp lớn lục bì dưới ảnh hưởng mới gia nhập lục bì nhóm nhau nhau bắt đầu rồi sứ mạng của bọn nó. Cho đến hôm nay, Dịch Xuân đã không được suy nghĩ về tiến cử cái khác trí tuệ sinh mệnh ý nghĩ. Viên tinh cầu này thuộc về lục bì, bởi vì nó sẽ đạt được mỗi một chút xanh biết đều là từng cái một lục bì xếp ra. đó là đếm không kể siết sinh mệnh đang tiêu đốt. Nếu như đổi thành thí dụ như nhân loại trí tuệ sinh mệnh, kia chính là khó có thể tưởng tượng thăng thiết. Dịch Xuân cảm thấy không thể bởi vì không trí mà giúp cho quá nhiều bất lột. Lục Bì cùng nhiệt có thể là tà ác mà tàn bạo hủy diệt, cũng có thể bị dẫn đạo thành đối với sinh mệnh vô hạn nhiệt thành cùng kích tỉnh. Một hồi gió nhẹ lướt qua, mang đến xen lẫn một chút thực vật khí tức không khí. Lục Bì tạo thành liền lục sắc khu vực đã ở trên trình độ nhất định cải biến bộ phận khí hậu. ít nhất so sánh với Dịch Xuân lần đầu tiên tới ạ nổn thấy được tựa như luyện ngục cảnh tượng. Hiện tại. Cũng miễn cưỡng có thể cung ứng số lượng nhất định sinh mệnh đi phồn diễn sinh tức, dịch xuân thúc dục trong cơ thể pháp lực, đem chính mình tự nhiên pháp thuật sách triệu hoán đi ra. Bởi vì ra tính giờ y tại thi pháp phương diện, cũng không có cái gì ưu thế. Ngoại trừ tại nhân loại hình thái, hắn ngẫu nhiên hội phóng thích hạ bờ UFF ra chỉ loại hình pháp thuật bên ngoài. Bình thường dưới tình huống, dịch xuân sẽ rất ít sử dụng pháp thuật. Liền trước mắt mà nói, tại pháp thuật phương diện, dịch xuân tại triệu hoán hàng loạt phát triển càng thêm xâm nhập một ít. Trên thực tế, giờ y tại năng lượng đả kích phương diện cũng là có chút ưu thế. Bất quá vậy cần tại tự nhiên năng lượng phương diện có xâm nhập nghiên cứu mới được dịch xuân tại tự nhiên trong tiệm sách ngược lại là lấy được không ít pháp thuật mô hình dựa theo lúc trước hắn mạch suy nghĩ là chuẩn bị như vậy phương diện tiến hành một ít nghiên cứu nhưng vô lượng cấp năng lượng oanh kích ở trên trình độ nhất định đền bù phương pháp thuật tổn thương phương diện gây trống xem ảnh một mà những dính đến đó lấy vị diện làm đơn vị phạm vi pháp thuật thì là chuyển kỳ chuyện sau đó dịch xuân cũng không có nhiều như vậy tinh lực đưa lên ở phương diện này hắn hiện tại đang chiêu khảo thi là về kết hợp bát cửu huyền công tu hành cùng pháp thuật khai phát phương diện vấn đề Dịch Xuân lờ mờ còn nhớ rõ, tại truyền thụ cho chính mình Bát Cửu Huyền Công thời điểm, nhất đạo người đã từng nói: "Bát Cửu Huyền Công chi hào diệu, cũng không chỉ cần ở chỗ biến hóa phía trên. Nó có thể kéo dài mở rộng, có thể hô phong hóa vũ, rời núi cải tạo biển. Tu hành đến tinh thâm chi cảnh, càng có thể nghịch sinh tử, tạo càn khôn." Dịch Xuân lúc ấy cũng chỉ là nghe xong một cái nguyên lành, không quá lý giải. Mà bây giờ đọc sách và cuốn, Dịch Xuân đối với cái này lời nói lại có lĩnh mộ mới. Bát Cửu Huyền Công đối với ngoại vật biến hóa, dĩ nhiên bị Dịch Xuân sở biết rõ. Chỉ là tại cụ thể sử dụng phương diện, trước mắt chỉ có thể với tư cách là ảo thuật đùa nghịch đùa nghịch. Vốn lấy này dòng chi, Dịch Xuân cảm thấy hắn mơ hồ có chút suy đoán. Ma pháp nguyên thủy nhất mới biểu hiện hình thức, cũng là tên là ảo thuật pháp thuật. Nó tại pháp thuật liệt biểu liệt bên trong địa vị có chút đặc thù. Trung quy, so sánh với cái khác có rõ ràng công năng tính biểu hiện pháp thuật. Ảo thuật với tư cách là một cái trụ cột nhất cùng thô thiện pháp thuật, cũng tại cụ thể hiệu quả phương diện nói không tỉ mỉ. Mà ở một ít thế giới trong, nó thì có cụ thể tục danh ma pháp thủ đoạn. Nhưng ở cụ thể biểu hiện phương diện lại cùng với khác cùng thuộc tại không hoàn pháp thuật danh sách pháp thuật bảy biện ra khác lạ hòa phong dịch xuân cũng không có cái gì thiết thực căn cứ suy đoán hắn cho rằng pháp thuật cơ sở có lẽ ngay ở chỗ loại này có đủ liên quan tinh chất đặc biệt ảo thuật phương diện tại không có tỉ mỉ xác thực công năng tính miêu tả đồng thời cũng có nghĩa là cực cao tự do tính cùng mở rộng trình độ nó có lẽ có thể vì hỏa cầu thuật đàn sinh cung cấp một ít màu vỏ quýt dấu vết hay là tại thông hiểu ngôn ngữ đắp nạn phương diện lóe ra một chút ma pháp kỳ tích đương nhiên tình huống chân thật dịch xuân cũng không hiểu rõ kia chạm đến đến ma pháp bản chất là trước mắt hắn sở vô pháp lý giải tại siêu phàm thế giới trong thần bí tri thức là có đủ nó sở đối ứng đặc biệt lực lượng có đôi khi nó cũng không chỉ là liên quan đến tâm linh tại có chút dưới tình huống nó khả năng trực tiếp tác dụng tại vật chất hiện thực đây cũng là siêu phàm cùng phàm vật nhận thức sai biệt nhất theo phàm vật tri thức chính là tri thức có thể được lý giải thì hóa vi ngươi trí tuệ cùng kinh nghiệm cấu thành mà vô pháp bị lý giải thì nhiều nhất là một cái chóng mặt đau đầu buổi chiều mà thôi có lẽ ta nên thử đem chúng kết hợp lại đang suy tư về về bát cự huyền công công việc dịch xuân đột nhiên hiện lên xuất cái nào đó ý nghĩ. Lực lượng của hắn là kết hợp được giả tính dở ý, giả tính tự nhiên chi lực cùng bát cửu huyền công pháp lực dung hợp. Phía trước bắt đầu tại tự nhiên cùng tâm linh, mà người sau thì trộn lẫn ngày tinh ánh trăng, khí mạch lưu chuyển chi huyền ảo. Nếu như bung tha cho trong đó một bộ phận đi đơn thuần tu hành mặt khác hơi nghiêng pháp môn, hiển nhiên đối với cái này loại hỗn hợp pháp lực vận dụng cùng khai phát là có sợ chết khấu. Huống chi vô luận là bát cửu huyền công sở đối ứng huyền diệu thần thông, hoặc là dở bên trong tối nghĩa khó hiểu cao dài pháp thuật, cũng không phải dịch xuân một lát. đủ khả năng vô cùng đơn giản lĩnh hội hoặc là học tập thành công nó cần đầy đủ nội tính kỳ nội cùng trí tuệ lấy dịch xuân hiện tại có chút bề bộn phát triển phương hướng đến xem bất luận lựa chọn phương nào mặt đều có nghĩa là khả năng về sau ở bên trong một đoạn thời gian rất dài vô pháp hoàn thành cải tạo nhưng nếu như điều hòa cân nhắc kết hợp cả hai mặt lạc từ nông và sâu có lẽ tiến độ hội càng thêm chậm chạp một ít nhưng tại cá thể phát triển hiển nhiên càng thêm có lợi dịch xuân cảm thấy rất nhiều thứ cũng có thể trốn học nhưng ở liên quan đến pháp thuật phương diện giống như toán học cần tới phàm vật nó là xây dựng rất nhiều siêu phàm lực lượng cơ sở ở phương diện này lười biếng có lẽ sẽ tại tương lai trả giá càng thêm trầm trọng giá lớn đương nhiên đây cũng là dịch xuân tại tự nhiên trong tiệm sách đọc đủ nhiều sách vợ mới hiểu được trước đó hắn chẳng qua là cảm thấy kia bất quá là pháp thuật công kích một loại con đường dựa vào pháp bảo các loại đường rẽ vượt qua tự có thể khá bây giờ nghĩ lại vô luận là về lục bị tụ lý cản không chiến thuật tích góp khai phát hoặc là bát cựu huyền công tu hành đều cần đủ nhiều liên quan tri thức cùng tiến vào tư duy phương thức với tư cách là tích lũy bằng không mà nói cũng chỉ có thể một chút địa đi xây dịch xuân cảm thấy hắn đối với kế tiếp bát cửu huyền công tu hành có tương đối rõ ràng ý nghĩ bất quá trước đó hắn có hồi một chuyến võ đang trung quy giờ ý phương diện cao dai pháp thuật tri thức hắn đã cho tới một ít nhưng về bát cửu huyền công sở liên quan đến thần thông, nhất đạo người chưa truyền thụ cho hắn lại nói tiếp rời đi võ đang cũng đã nhiều ngày không biết cái kia ngu ngơ đích sư đệ, tu hành thành hình dáng ra sao vừa nghĩ đến đây dịch xuân biến hóa thành mèo cam hình thái mà đang ở dịch xuân chuẩn bị truyền thống đi đến địa cầu thời điểm hắn ý thức được cái nào đó vấn đề, đang suy nghĩ trong chốc lát, dịch xuân từ mèo cam hình thái biến hóa thành toàn thân tuyết trắng tháng tiêu, mèo cam hình thái là vô tận sợ hai trực tiếp chịu tại người, sát phạt chi khí sợ là quá nặng một chút, mặc dù đóng lại sợ hai quần sáng hiệu quả, dịch xuân cảm thấy sợ là cũng không thể gạt được nhất đạo người, hắn trở về núi là muốn học thần thông, ngược lại không thể như là nào đó hầu tử như vậy bị đuổi ra khỏi xem. chương 335, trong núi hơi lan, Phốc thử nướng đến khô vàng bị ra, tại các bon hỏa liếm láp hạ dần dần tràn ra tốt tươi dầu trơn, trong không khí. dần dần tràn ngập một cô ăn thịt mùi thơm dư hành vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở nguy nhai chi bên cạnh có một chút không có một chút địa khuấy động lấy trong tay di động mà trước mặt hắn nướng khung thì tựa như có đôi vô hình tay điều khiển đồng dạng đều đều địa xoay tròn lấy hoàn toàn không để ý dưới vách núi người được theo gió bay tới mùi thơm không ngừng sao động hầu tử nhóm pháp thuật thật là tốt dùng sớm biết không học cái gì kiếm đạo dư hành nhìn xem đã sắp đã nương chín con vịt rối cái lưng mệt mỏi mãn nguyện nói đương nhiên nói là nói như vậy nhưng hắn tại kiếm đạo cũng là thích thú tiếp nối chính là Hắn cự ly ngự kiếm phi tiên cảnh giới vẫn có có chút xa khoảng cách xa. Dư hành đối với cái này tràn ngập ước mơ. Kiếm thuật của hắn cho đến hôm nay dĩ nhiên tiến rất xa. Tuy cùng vị kia lấy kiếm thuật nhập đạo sư tỷ so sánh còn là khó có thể ngăn cản kia sắp bén. Nhưng ít ra tại cùng thế hệ bên trong đệ tử khác dĩ nhiên hắn hưu địch thủ. Nói vị sư tỷ kia, dư hành không khỏi lắc đầu. Hắn cảm thấy vị sư tỷ kia không giống như là sống ở thời đại này người. Nàng không thể nào mê di động, đối với trên internet phân loạn lại mê ly thế giới cũng không có hứng thú. rảnh rỗi thời điểm. thích xem vân, ngẫu nhiên hào hứng tới, thì vũ thượng trong chốc lắc kiếm. dư hành cảm thấy, nói chung chân chính người tu đạo chính là như vậy, chỉ là hắn là làm không được như vậy cảnh giới. nghĩ đi nghĩ lại, dư hành đột nhiên nghĩ đến cái nào đó quất sát thân ảnh. sư huynh không biết chạy đi đâu, đều hơn hai năm còn không trở về núi. dư hành lắc đầu nói lầm bầm, hắn cảm thấy hai năm qua ở trong sơn khổ tu, công lực phóng đại, nói không chính xác, đã có thể đụng phải mèo cam sư huynh một cọng lông. nói như vậy, kiếm pháp của hắn liền có thể sửa cải danh tự. hắn dùng cái này lập chí. tại không đạt tới mục tiêu lúc trước tự nhiên sẽ không đổi tên bất quá vị sư tỷ kia đối với hắn bộ kiếm pháp kia ngược lại là có chút khen ngợi xem ảnh một nói hắn kiếm pháp trong có đại nghị lực nếu có thể phá vỡ che chắn cũng là nhất phái tông sư khí tượng chính là nhất đạo người tựa hồ đối với này cũng không thèm để ý tại gặp qua kiếm pháp của hắn ngược lại là nói một câu tiểu thường ngốc đinh đông dư hành trên điện thoại di động chuyên đến một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở trong núi tuy cự ly thành thị còn có một ít cự ly nhưng di động tín hiệu cũng không tệ lắm dư hành lấy ra di động nhìn nhìn sáng trên màn hình điện thoại di động đang lóe ra tương thân tương ái người một nhà quần trò chuyện nhắc nhở tuy dư hành rất muốn độc miệng loại vật này làm thế nào hoàn thành cả nước thống nhất bất quá hắn bắt đầu nhanh chóng ấn mở nhìn nhìn trung quy còn chỉ có đến nhanh hơn 5 thời điểm mới có thể sinh động lên bình thời phần lớn là ngẫu nhiên có ai đầu góc co lại phát một cái tiền lì xì hay là có cái gì chuyện cụ thể mới có người nói chuyện phiếm quả nhiên đương dư hành điểm sau khi đi vào liền thấy được gia nhân ở thảo luận về cái nào đó nhà hàng xóm hải tử mất liên vấn đề dư hành lắc đầu với tư cách là có chút rất nhỏ mặt đuôi mù hắn đối với tìm người phương diện này cũng không nhu cầu danh lợi hơn nữa hắn càng muốn tin tưởng cảnh sát chuyên nghiệp tính chỉ là gần nhất như thế nào lão nghe được có hải tử mất liên tin tức dư hành như có điều suy nghĩ mà vừa lúc này hắn đã nghe được một hồi vỗ cánh phịch tâm thanh chờ hắn đem ánh mắt mà từ màn hình điện thoại di động dịch chuyển khỏi một cái có chút quen thuộc tuyết thân ảnh màu trắng vội vàng không kịp chuẩn bị địa xuất hiện ở tiền phương của hắn nghèo cam sư huynh dư hành nhất thời cao hứng bừng bừng địa hô cô trước mặt tháng tiêu hướng phía dư hành gật gật đầu sau đó giật xuống một cái vị chân mổ lại dương chúc ồ đột nhiên đang cùng mấy vị đạo hưu thành thơi thành thơi thưởng thức thanh trà nhất đạo người đột nhiên kinh dị đạo làm sao vậy đạo huynh bên cạnh lúc này ngưng lại hồi lâu con đường bằng đá người thấy thế hỏi ta kia tam hoa đồ nhi trở về nhất đạo người đặt chén trà trong tay xuống có chút thần sắc bất định nói tựa như tại nghĩ chút cái gì ta đạo là cái nào không mời mà tới đạo hưu nguyên lai là nhất đạo huynh đệ tử ngồi ở nhất đạo người đối diện mặt trường mi đạo nhân gật đầu nói chỉ là quý đệ tử đây là đi phương nào nổi lên binh qua chiến sự như thế nào một thân huyết khí làm cho người vẻ sợ hãi dừng một chút trường mi đạo nhân lại nhữ mày nói hắn tinh tu mệnh số nặng nhất nhân thiện lần này sát phạt chi khí nếu là ở bên ngoài đánh lên hắn phần lớn là muốn đường vòng mà đi tại trường mi đạo nhân xem ra sát phạt người đa trọng tàn sát giống như lưới đau, duệ không thể đỡ nhưng là cứng quá dễ gãy hại người hại mình tới làm bạn có nhiều gặp nạn chi ếch huyết khí tuy nặng lại khí mạch đang cùng chính là làm được thay trời hành đạo sự tình. Nhất đạo người tinh tế thưởng thức trong chốc lát, biểu tình thư thả một chút. Hắn lúc còn trẻ cũng là nhiều đi vì dân trừ hại sự tình, nhưng vì lẽ phải mà rút kiếm, tại Nhất đạo người xem ra cũng không không thể. Ý mặc dù đang đạo hữu bất đồng, đạo huynh biết ta kiên kỵ, Trường Mi cáo lui. Chỉ thấy Trường Mi đạo nhân sau khi nói xong, liền vội vàng nhếp tới một đá vân, thừa lúc vân mà đi. Sợ quá mức tai họa, cũng cái kia lâu năm, còn sợ gặp không may chẳng lẽ lại? Con đường bằng đá người khinh thường nói, ngươi này trời sinh đất nuôi tiểu đồ, tự nhiên không hiểu được nhân gian đang tu chi sĩ căng khổ. hắn không muốn thấy liền không thấy a mà lại theo hắn nhất đạo người ngược lại là không có cái gì kỵ hủy nói còn là nhất đạo huynh đối với ta khẩu vị nếu là cầm ta đệ tử kia trao từ bọn họ đi nộp chẳng phải thực thành thái họa trích hiểu được tránh ách tránh tai nạn hoàn toàn không một chút trong lòng sướng khoái điều này cũng có thể được đạo con đường bằng đá người lắc đầu nói hắn là tối không nhìn nổi trường mi đạo nhân như vậy diễn xuất đạo hữu bất đồng hà tất đo tới mà lại uống này trước nhất đạo người cười đạo lúc này có canh giữ ở rừng trúc ngoài đồng tử chạy tới bẩm báo có dư hành mang theo một cái bạch điểu đến đây ta kia đồ nhi là một phái cụ thể nghĩ đến tu hành đến cửa khẩu các vị tùy ý, lão đạo đi trước khảo thi trường học khảo thi trường học nhất đạo người đối với sau lưng bao gồm con đường bằng đá người ở trong vẫn còn ở mấy vị đạo nhân nói đạo hình mà lại con đường bằng đá người gật đầu nói sau đó nhìn xem nhất đạo người rời đi thân ảnh con đường bằng đá người lại lôi kéo kia đồng tử nói Hào đồ đệ lần sau chớ nói tới chính là một cái bạch điểu vậy là ngươi một sư thúc đệ tử cùng ngươi kia dư hành sư huynh đồng thời nhập môn là một con báo thành tinh đạo hiệu gọi vì tam hoa đồng tử nhu thuận gật gật đầu nay đồng tử chính là con đường bằng đá người từ trong biển nhặt được người đệ tử kia vậy cũng là trời sinh đất nuôi hàng người thiên phú dị bẩm càng tập đắc đạo cửa huyền công bát cửu huyền công thiện biến hóa dễ giết lục. mặc dù nhìn lên tựa như cái không màng danh lợi tính tình nhưng chảo hạ vong hồn sợ là so với ngươi thấy người còn nhiều hơn hơn nữa con báo nhiều tinh quái sợ hắn chọc ghẹo cùng ngươi ngươi chớ để dứt lấy nục hắn xa xa tránh đi chính là Con đường bằng đá người lại cùng nàng tinh tế tưởng nói qua. Tuy là hảo ngôn thiện lời nói, thế nhưng cảnh tượng ngược lại lại như là cái nào đó từ phụ tại nói với nữ nhi lấy chớ trọc bên cạnh ma cả đông. nhóm chúng vẫn còn ở mấy cái đạo hữu, nhao nhao lắc đầu cười khẽ. Chương 336, nhất đạo người cảm thấy rất cam. Trên thế này còn có con báo thành tinh. Sư phó không phải nói trên đời đã không mấy tinh phải sao? Đồng tử tò mò nhìn con đường bằng đá người hỏi. Nàng nghiêng đầu, tựa hồ ở trong tâm miêu tả lấy một cái nhân hình đại quất bộ dáng. Nó cũng không phải là bản thổ sinh linh. xem nó lần này sát phạt chi khí lúc này giới tuyệt không có khả năng vị sư ngược lại cảm thấy này con báo sợ là có phá giới xuyên qua chi năng con đường bằng đá người lắc đầu nói bởi vì kỳ thạch đắc đạo mà hiện lộ trên mặt của chất phát thấp thoáng để lộ ra vài tia hao ướt tươi đẹp vừa vặn của nó cũng không phải là người lương thiện đổi lại trước kia có thể nói ma chướng yêu tà chi lưu hung y ngập trời may mà tự có một phen tạo hóa có thể quy thuận chính đạo nhưng dù sao cũng là dị loại vừa vặn tu hành phương diện có chút chậm chạp nếu không phải con đường bằng đá người trời sinh thạch tâm kiên nhẫn thật tốt mà lại thạch tâm ngoan cố, không giống nhân tâm dễ dàng nhiều lần. Từ ta con đang phục mà vào ma thao tác, con đường bằng đá người là làm không được. Nhưng nếu là có dị vực sinh linh, không tu trình nghiệp, tùy ý hoành hành, chính là huyết tế sát lục một phen. Sau khi trở về tối đa rước lấy chút thành kiến, ngược lại không đến mức trực tiếp thay đổi bị đánh giết đi. Bất quá tu thành như vậy thì như thế nào? Con đường bằng đá người nhìn mình tân thu đồ nhi, hà tựa hồ thấp thoáng cảm nộ được nhất đạo người từng cùng hắn nói lên sư tâm tấm lòng cha mẹ. Có lẽ đây cũng là nhất đạo nhân lực đương đại. lại lựa chọn vào võ đang đã làm thụ nghiệp truyền đạt kinh điển nho ra nghề nguyên nhân a vừa nghĩ đến đây con đường bằng đá người nhìn về phía trên mặt của đệ tử hiện lên một chút cứng ngắc tiêu ý sư phó ngươi lại đang cười ngây ngô đồng tử cô lâu con mắt liếc qua đang cười nhạt thưởng thức trả mấy vị khác đạo nhân sau đó bước nhanh tiến đến con đường bằng đá người bên thai nói Hồ thuyết sư phụ của ngươi ta là ngoan thạch đắc đạo lại không si ngu gỗ mục con đường bằng đá người nhẹ nhàng gõ đồng tử một cái bạo lật rồi nói ra hắn đối với thế nhân vị chi lấy kỳ thạch đắc đạo cũng không hắn cảm giác ngược lại là càng thiên vị một cái ngon chữ xem ảnh một. điều này cũng cùng hắn sớm mấy năm một ít cảnh ngộ có quan hệ. được rồi, mà lại đang ngồi. ta tới cùng ngươi nói một chút này bát cửu huyền công biến hóa. con đường bằng đá người cầm đồng tử gọi đến một bên dừng chút. sau đó lấy pháp lực gọi trong núi một chỗ trong đỉnh ghế đá. bắt đầu cùng nàng nói về bát cửu huyền công đặc điểm. Ngươi biến hóa này ngược lại là vào vị. nhất đạo người nhìn thấy trước mắt trúc tử, nhưng thần quan sát sau một hồi như thế nói. tạm trước tàn đi, thay đổi cá nhân dạng cùng ta. sau đó. Nhất đạo người đem biến thành một vị chân quân bộ giáng Dịch Xuân gọi đến phòng trong trong, hai người ngồi xếp bằng tại trên bộ đoàn. Người cái thằng này ngược lại là không quá mức kiên kỵ, cũng không sợ gặp không may đòn đánh. Nhất đạo người xem xét Dịch Xuân bộ dáng nửa ngày, sau đó nhẹ chắc mắng, bất quá cũng liền không có lại nói cái gì. Hắn suy nghĩ chính mình đệ tử không hiểu được trong đó kiên kỵ cũng thế, nhưng theo lý thuyết này cũng không biết bao nhiêu lâu, cũng chưa thấy bất kỳ phản ứng nào. Trong đó nguyên do ngược lại là có chút khiến Nhất đạo người suy nghĩ sâu xa. ta đệ tử này vừa vặn cùng vị kia chân quân cũng có cái gì liên quan hay sao bất quá trên dù sao cũng là kia giới sự tình hơn nữa hiện giờ phạm trần cùng tự giới sớm đã ngăn chặn trần thế lại càng là trật tự tình nhiên, thế tự theo có thể không thể cùng thần học đối với xáo trộn gần đây lại càng là không ngừng phai nhạt có đủ cụ thể nhân tính đặc thù tín ngưỡng cho nên nhất đạo người đối với cái này nghiên cứu không nhiều lắm hắn tuy lực gáp đương đại nhưng này cuối cùng là phạm nhân thế giới hắn trước đây đại còn xuất lại tính quan vân thăng rảnh rỗi phẩm nhạt trà, chẳng phải khoái chăng hà tất đi trộn lẫn những nhất định đó là tút nước bùn nếu không phải nhân tâm cùng loạn ma đầu khó tiêu hắn đã sớm phong sơn tiêu dao mà thôi việc đã đến nước này cũng coi như duyên của người pháp nhất đạo người lắc đầu phất tay náo đạo lập tức lại bút thú các 5200 hai trăm linh đút vê đút v đút v g g 5, có cùng dịch xuân nói bắt cửu huyền công bèn nói cửa huyền công tự hiệp cựu truyền có 72 chi thần thông nhưng ngươi tuy là cái quốc gia có thể ăn trung quy đạo hạnh còn thấp cũng chớ để nghĩ đến nhiều tham chút trước luyện thượng một môn đợi tinh tham chút lại tu phương pháp sau đó nhất đạo người cùng dịch xuân đem kia 72 thần thông nhất nhất nói tỉ mỉ dịch xuân nghe chỉ cảm thấy những thần thông đó có mạnh có yếu mà lại sai biệt quá nhiều kẻ yếu cũng chính là một cái năm sáu hoàn tả hữu pháp thuật có thể đạt tới tương ứng hiệu quả mạnh thì cũng có chút khó mà nói trong đó càng có bao hàm địa đặt hoặc chuyển đổi bản chất của sự vật cũng hoặc khiến cho thiên địa mất tự nhật nguyện thất sắc cấm kỵ pháp môn nếu là lấy ma pháp danh sách tới cưỡng ép đối đẳng, ít nhất cũng là chuyển kỳ cấp bậc pháp thuật mới có thể có lần này hiệu quả bất quá cùng ma pháp một khâu một khâu tựa như lý tưởng tầm tầm ở giữa phân biệt rõ ràng hệ thống bất đồng những cái này thần thông tu hành chính là tự thành hệ thống tự yếu rất mạnh không quá mức sửa đổi từ ý nào đó mà nói cũng có thể được xương tụng là thuật pháp bên trong đạo đương nhiên đây là dịch xuân bây giờ lý giải theo hắn tri thức không ngừng gia tăng cùng tầm mắt không ngừng rộng rãi hắn đối với đạo lý giải cũng dần dần phát sinh cải biến dịch xuân ngược lại là cũng không ham những cái này thần thông lực lượng mạnh cơ bao nhiêu trung quy, giống như hắn sở giúp cho đánh giá những thứ này là thuần túy thuật pháp hắn có hắn chính mình đã dần dần hoàn thiện cùng lực lượng khổng lồ hệ thống bỏ qua những cái này chuyên môn nghiên cứu một loại thần thông chẳng phải là lẫn lộn đầu đôi cho nên tại nhất đạo người diễn giải cái nào đó thần thông thời điểm dịch xuân liền trong lòng có quyết ý. đệ tử nguyện học cái hay thay đổi hóa liền tuyển hòa giải tạo hóa dịch xuân cung kính đối với nhất đạo người nói hắn chính là hắn thụ nghiệp tân sư giúp cho hắn phát triển khá lớn trợ giúp tuy dịch xuân cũng không muốn để lại hạ quá nhiều ràng buộc nhưng người dư vài phân ấm hắn trả lại một mảnh xuân đang cùng ta biên giới cũng bất ý vị lấy ôn nhu sói mòn ngược lại tại kia nghìn năm nhiều năm đám chìm càng hiển lộ hương thuần trung quy ngoại vật dục vọng ở trong nhiều năm hội dần dần nhạt lại nhan sắc nhưng tình cảm lại cũng không luôn là như thế nghe được dịch xuân lựa chọn nhất đạo người đang nuốt ve trỏm dâu tay dừng một chút sau đó sắp mặt hắn lạnh nhạt nói ngươi ngược lại là hảo độ lượng trực tiếp tuyển cái tối mập nếu như thế mà lại đi tàng thư các đỉnh tự rước pháp môn a sau đó dịch xuân liền cáo lui rời đi đợi dịch xuân sau khi rời đi nhất đạo người chậm rãi lắc đầu hắn nếu là muốn học lôi điện mưa gió ta ngược lại có thể dạy thượng một giáo chính là rời núi cải tạo biển có thể giảng thượng một giảng. nếu là kia gọi thần thỉnh thần phong thủy vận chuyển chư thuật càng có thể tinh tế nói rõ thế nhưng hòa giải đại đạo cho đến gây nên lý nhất đạo người khoát tay bên trong phát trận, khó giáo tự đi tìm hiểu a lúc này nhất đạo người đột nhiên cảm giác được dư hành vẫn là đi tuy so sánh dịch xuân hiện lộ ngu ngơ một chút nhưng dù sao mình còn có thể cầm khống có chút thụ nghiệp truyền đạt kinh điển nho ra niềm vui thú này tam hoa đồ nhi là hắn gần đây tối vì muốn tốt cho nhìn liệu hắn vừa vẫn bất phàm tuy là quất sắc cũng có thể đi lại nhẹ nhàng cho đến đại đạo lại không nghĩ nhà giáo thưa dạ không thể nói cục diện nhanh như vậy đã đến mà thôi nói không tốt đây cũng là cái lật lên tinh kỳ ngôn tề thiên chủ ta còn là cùng ta kia lão hữu phẩm hơn mấy hữu thanh trả nhất đạo người thì thào lẩm bẩm chương 337, thần tiên tri bậc thang cùng lầu các người canh một thang kinh cát chỉ là một cái cũng không cao lớn bằng gỗ lầu cát ngoại trừ vị trí khu vực hiện lộ có chút hữu tĩnh một ít cùng với các kiến trúc cũng không có cái gì khác nhau Tại trước mắt điện tử đọc dần dần thịnh hành thời đại từ rất nhiều sợi xây dựng mà thành giấy mỏng tựa hồ dĩ nhiên dần dần biến mất chỉ có phiếm vàng trang sách ở trong yên tĩnh yên lặng thuyết minh lấy thuộc về quá khứ chuyện xưa chi nha tựa hồ là ổ trục có chút không lưu loát đương dịch xuân đẩy ra tàng kinh các đại môn thời điểm cửa gỗ phát ra rợn người bén nhọn thanh âm có lẽ là không quá thông gió đương dịch xuân đi sau khi đi vào có thể gửi được một cỗ nồng nặc từ trang giấy cùng mực in can thiệp lên nồng nặc khí tức sách là có mùi vị nhất là tại chúng số lượng xếp sau khi thức dậy tầm thường nơi này là có chuyên môn đạo nhân phụ trách thanh lý nhưng dịch xuân tới thời điểm cũng không có trông thấy có cái khác đạo nhân tại dịch xuân như có điều suy nghĩ địa nhìn chằm chằm treo ở đệ nhất lâu đại sảnh ở giữa bằng gỗ bằng hiệu hắn hoảng hốt từ phía trên ngửi được một vòng tối nghĩa khí tức bất quá dịch xuân cũng không có nghiên cứu sâu thế giới này sở chỉ có siêu phàm văn minh nội tình cũng không so với cái khác có lẽ càng thêm thế giới khổng lồ muốn nông cạn bao nhiêu chỉ là hiện tại tựa hồ bởi vì từng là một ít nguyên nhân nó trở nên tan vỡ đây đối với phàm vật mà nói có lẽ là chuyện tốt với tư cách là đã trải qua mấy lần siêu phạm thế giới chiến tranh tồn tại dịch xuân là cảm thấy như vậy so với khoa học kỹ thuật thời đại hỏa lực cày địa rung động siêu phạm thế giới chiến tranh có lẽ sẽ không so với kia càng thêm huy hoàng bao la hùng vĩ nhưng có đôi khi hội càng thêm tàn nhẫn huyết tinh cùng âm động. nhất là đối với không có bất kỳ sức phản kháng bình dân mà nói một lần ta ác tế tự có lẽ là có thể tạo thành số lấy vạn lần sinh linh lặng yên không phát ra hơi thở chết đi đương nhiên loại này sai biệt có đôi khi hội giao nhau trùng điệp lực lượng tuyệt không phải chi phối hết thể yếu tố nhưng nó tại dưới tình huống bình thường có thể với tư cách là một loại ổn định cùng tự do kiên cố bảo đảm tầng cao nhất à? Dịch Xuân bốn phía tìm tìm tất cả tàng kinh các lầu một đặt lấy đại lượng sách vở có chút sách vở bịa mặt có viết máy bút pháp viết một ít văn tự Dịch Xuân cũng xem không quá hiểu từ ý nào đó mà nói vậy cũng là một loại hình thức thượng mã hóa thủ đoạn ở đại sảnh sơn đông Dịch Xuân tìm được một cái hướng lên bằng gỗ thang lầu xem ảnh một thang lầu cũng không quá mức rộng rãi hơn nữa Dịch Xuân giẫm lên trên phát ra to lớn tiếng vang đều khiến hắn có chút biến thành tháng tiêu bay đi lên xúc động. bất quá có lẽ là dán tại thang lầu hai bên trên vách tường dậy đặc hình vẽ ảnh hưởng hay là cái khác một ít nguyên nhân tóm lại dịch xuân còn là tận lực bảo trì nhân loại hình thái đáng nhắc tới chính là ngày hai bên thang lầu trên vách tường hình vẽ có điểm đặc sắc đang nhìn đến một ít khổng lồ tản ra kinh khủng khí tức to lớn thân ảnh hình tượng dịch xuân còn tưởng rằng là đối với một ít tây phương cự nhân loại quái vật miêu tả nhưng rất nhanh ở trong tia tràn ngập phương đông đặc sắc phong cách chi tiết miêu tả dịch xuân đã minh bạch thân phận của bọn nó môn thần hoặc là tứ đại thiên vương dịch xuân bước chân trong trước mắt dừng một chút hắn đối với thế giới này liên quan thần thoại truyền thuyết giới hạn tại trước mắt truyền lưu một bộ phận sách vở cùng dư hành du khách ngẫu nhiên hội nhìn video các loại hơn nữa về sách vở dịch xuân cũng chưa tỏ tường đọc vô luận là cái nào thế giới từ dài dòng mà lộn xộn thần thoại trong truyền thuyết phân tích ra thuộc về lịch sử chân tướng đều là một kiện cực kỳ phức tạp đồng thời cần đầy đủ chuyên nghiệp tính bản lĩnh sự tình cho nên dịch xuân đối với cái này liên quan khái niệm cũng không có quan hệ gì với thường nhân tại trong ấn tượng của hắn nay mảnh thổ địa liên quan thần tiên luôn là mặt mũi hiền lành hoặc là đột nhiên ở trong sách bảy biện gia thuộc về phàm vật hãm vào nồng nặc dục vọng ghê tởm sắc mặt tràn ngập hình người luân lý cùng dây dưa tựa hồ hoàn toàn không có ngự trị ở bên trên vật vật chi phối ngàn vạn sinh linh vận mạng băng lãnh hiện tại xem ra tựa hồ hắn nhận thức có trên lệnh chút ít kém dịch xuân nhìn xem tựa như ma thần đồng dạng cự thần bức họa này có lẽ càng thêm tiếp cận vị này chân thật tồn tại cự thần hình tượng văn tự sở chân thật miêu tả cảnh tượng hiển nhiên tại phàm vật liên quan nhận thức sai biệt bên trong bị bóp méo ngược lại là thú vị dịch xuân đem ánh mắt từ kia tràn ngập cảm giác gác bách cự thần hình vẽ thượng dịch chuyển khỏi. hắn phát hiện tại cái này thang lầu hai bên trên vách tường đều truy nã rậm rạp chẳng trị thần tượng bức họa giống như cùng hắn lúc trước đã chứng kiến cự thần cũng có một ít hắn trong ấn tượng mặt mũi hiền lành thần tiên hình tượng mà theo dịch xuân di động khi hắn sắp đi đến tầng cao nhất thời điểm hắn nhìn thấy một cái hầu tử bức họa đây là vị kia với tư cách là thế giới này cực kỳ đại biểu tính thần thoại truyền thuyết nhân vật dịch xuân tự nhiên không phải không biết hiểu này muốn cùng thiên đủ hầu tử dịch xuân đọc những cái này sáng tác thần thoại trong truyền thuyết càng có khuynh hướng đọc để cho hắn có tán thành cảm giác thần tiên chuyện xưa Hắn biến thành thân vị này chân quân là một vị, mà này hầu tử thì là mặt khác một vị. Dịch Xuân nhìn trước mắt mặc dù ngồi trên vật đài, người mặc áo cà sa, nhưng trên mặt vẫn để lộ ra vài tia kiệt ngạo hầu tử bức họa. Có thể tưởng tượng, nhưng nó chưa phủ thêm này thân áo cà sa thời điểm, là một cái như thế nào tùy ý mà lại tùy tiện bộ dáng. Dịch Xuân nhìn này bức họa hồi lâu. Cuối cùng, hắn còn là đi về hướng tầng cao nhất. Lúc này, Dịch Xuân phát hiện phía trên tựa hồ đã có một người sớm đã ngồi ở chỗ kia. Từ Dịch Xuân đi lên góc độ nhìn, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn. Kia xác nhận một đạo nhân. có lẽ chính là lúc trước hắn không nhìn thấy phụ trách đồ thư quán thanh lý vị kia đạo nhân dịch xuân liếc mắt nhìn hắn cũng không có quá nhiều để ý sau đó dịch xuân bắt đầu nhìn chung quanh tất cả tầng cao nhất tìm được về hòa giải tạo hóa sách vở có thể là xuất phát từ khảo thi trường học nguyên nhân của hắn nhất đạo người cũng không tự mình truyền thụ cho hắn hơn nữa về sách vợ vị trí cũng chỉ là mơ hồ nói ra một câu tàng thư các tầng cao nhất mà dịch xuân bắt đầu chăm chú tìm kiếm sách vợ thời điểm hắn mới phát hiện một vấn đề cứ việc tất cả tầng cao nhất tựa hồ bày đầy sách vở nhưng tựa như hắn đạt được gần xem nhãn đồng dạng Những rõ ràng đó rõ ràng viết văn tự sách vở lại trở nên mơ hồ không rõ. Hắn biết kia trên đó viết văn tự, lại như thế nào cũng thấy không rõ phía trên đã viết cái gì. Viết thuật, chân pháp, hoặc là cái khác cái gì chớ chú. Dịch Xuân ngưng ngưng thần, hắn vận chuyển trong cơ thể pháp lực, lại cảm giác vận chuyển trôi chảy, thậm chí không có chút nào ngưng trệ cảm giác. Đã lâu rồi. Đột nhiên, nguyên bản xếp bằng ở sách trong đống người kia mở miệng nói. Thanh âm của hắn có chút kỳ quái, tựa hồ có chút không hiểu bén nhọn hương vị ở bên trong. Dịch Xuân dừng ở hắn, cũng không có cái gì cái khác cử động. Ta nhớ rõ, trước đó là cái nào đó cùng ta cùng họ trên đường nhỏ lại tới. Người kia chậm rãi lắc lư thân thể, phảng phất hồi lâu không hề nhúc đích. Cho dù là như vậy hoạt động, đều để lộ ra vài tia dị sắc cảm giác. Sau đó, hắn chậm rãi xoay người. Tầng cao nhất u ám trong hoàn cảnh, Dịch Xuân thấy được hai bôi lóe lên rồi biến mất kỳ quang. Thì ra là ngươi. Người kia đưa mắt nhìn Dịch Xuân hồi lâu, sau đó chợt cười nói: "Chương 338, này vị, pháp tướng tiên địa." Hai canh. Đương người kia nói xong câu đó, Dịch Xuân có thể thấy rõ mặt hắn. chỉ thấy phía trên tròm dâu kéo tra, có lẽ là dịch xuân vừa mới nhìn lâu rồi hầu tử bức họa hiện tại xem ra đối phương kia trên mặt của gầy gò quá thấp thoáng để lộ ra mấy phần hầu hình mà lúc trước có lẽ là bởi vì nghịch quang chiếu ra một chút cặp mắt màu vàng thì tại hoa dâm lông mi hạ hiện lộ thường thường không có gì lạ ngươi nhận thức ta dịch xuân nhìn đối phương lạ lấp mặt sau đó hỏi không nhận ra người kia khoát tay đứng dậy hắn tưởng tận xem xét mặt của dịch xuân nguyên bản đen tối trong con ngươi có một ít hảo quan tại nhanh chóng chân tướng a hắn lẩm bẩm nói có thể ngươi cũng không như hắn người kia tại dịch xuân bên cạnh quanh đi của lại như là tại nhớ lại cái gì dịch xuân chỉ cảm thấy đối phương ánh mắt có chút cái gì hắn cảm thấy đối phương ánh mắt cũng không có ngừng lại tại chính mình biến hóa túi ra phía trên mà là qua kia pháp lực biến thành ngoài như trực chỉ hướng hắn đích căn nguyên võ đang còn có như vậy tồn tại nhất đạo người lại chưa từng nói với ta qua dịch xuân ở trong tâm thầm nghĩ hắn đang tự hỏi đối phương lúc trước theo như lời lời ý tứ hắn nhận thức ta không liên bang chỉ là một hồi hảo động hắn như thế nào nhận thức ta có lẽ hắn là nhận thức tổ tiên của ta hay là cho ta tục danh người dịch xuân suy đoán nói đây cũng là chuyện tốt tâm như chỉ thủy tuy là vô địch lại cũng không thú vị chút người kia đứng lại nghiêng đầu nhìn xem dịch xuân nói hắn đang nói ai? xem ảnh một dịch xuân trong lòng tràn ngập nghi hoặc hắn vận chuyển trong cơ thể pháp lực ý đồ đem rót vào chính mình mi mì tâm nhắm mắt đáng tiếc hắn biến hóa này chỉ phải kia hình không thứ ba vị bởi vậy cũng không có nhìn thấy cái gì ta lại vui hơn người chút người kia như thế nói nếu ta từng không đeo lên kia cô nhi cũng nên như ngươi như vậy tùy ý. Ngươi là? Dịch Xuân con mắt đột nhiên co rụt lại, hắn tựa hồ biết được đối phương có thể là người nào. Nhưng vừa lúc đó, người kia đột nhiên tiến đến Dịch Xuân trước mắt. Sau đó hắn nhìn chằm chằm Dịch Xuân hai mắt nói: "Về sau chờ ngươi thấy người kia lão con Nhi, thay ta tạ hắn một tiếng." Nháy mắt sau đó, Dịch Xuân chỉ thấy người kia trong mắt đột nhiên ánh lửa phóng đại. Toàn bộ thế giới phảng phất tiêu đốt. Hỏa diễm, cho tàn, rơi xuống. Dịch Xuân cảm giác chính mình ở dưới không chìm. Mà một thanh âm tựa hồ từ đỉnh đầu dị thường địa phương xa xôi truyền đến. bạch long mã để về phía tây hô tựa như từ một hồi đại trong ngộng tỉnh lại lại như là từ thâm viên bên trong tranh thoát dịch xuân đột nhiên mở mắt ra hô hấp có chút rồn rập mà lúc này đây hắn phát hiện mình ở vào một cái trống trải bên trong bình nguyên xung quanh đều là quái thạch đá lởm chởm, trên mặt đất cũng không thảm thực vật Chân trụi đất vàng theo xa xa thổi tới gió nhẹ ở trong không gào thét lên trên đỉnh đầu thái dương sáng loáng điệu theo tại nơi này nóng bỏng hào quang tựa hồ là muốn đem vạn vật đều nướng đến vàng và giòn đây là nơi nào hảo cảnh ngay tại dịch xuân chuẩn bị biến thành bến bò quạ bay lên trên cao điều tra thời điểm lại phát hiện giã tính lực lượng có thể tự do thúc đẩy nhưng khi hắn sắp hoàn thành biến hóa thời điểm một loại không biết lực lượng cưỡng ép áp chế biến hóa của hắn lại là này loại quỷ thuật pháp dịch xuân nhớ tới bị nhét vào vật phẩm trong ba lô nào đó cầm phân xiên đối với cái này loại đối với không truyền kỳ giã tính giờ y ác ý tràn đầy thủ đoạn hắn hiển nhiên là có chút tức giận may mà, đương dịch xuân thử tiến hành vị diện truyền tống thời điểm phát hiện truyền tống cũng không bị phong cấm ý vị này là thật sự không được hắn còn có thể chơi một tay cũng không thành thục lục bị bản vung đậu thành binh vừa nghĩ dịch xuân một bên từ vật phẩm trong hành trang đem vô lượng cướp lấy xuất ra may mà hắn hiện tại đã không phải là trước kia rời đi giã tính hình thái cũng chỉ có thể đâu đâu triệu hoán pháp thuật giả tính giờ ý một tay vũ khí tinh thông vô lượng cướp tại tăng thêm đủ nhiều bờ hút hắn cũng có thể truy bạo một ít dám can đảm khinh thường địch nhân của hắn mà vừa lúc này dịch xuân nghe thấy trong thiên địa tự hồ có loại nào đó thanh âm hắn ngưng thần nghe qua kia như là một ca khúc biến hóa làm gì dùng đạo pháp tự thành Ngay mắt sau đó, thiên địa thất sắc. Dịch Xuân Chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, nguyên bản chói mắt mà nóng bỏng dương quang cũng đã biến mất. Trong thiên địa rồi đột nhiên một âm, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở Dịch Xuân tầm mắt phần cuối. Nó như núi loan khổng lồ, đem ánh nắng đều che đậy, mà tương tự nhân loại hình thái, thì nói rõ thành phần của nó. Tại trong ngực của nó, còn có một trôi to lớn cái rủ. Kia cái rủ từ Minh Châu sâu chuỗi mà thành, có thể nói bóng ánh chói mắt. Đa Văn thiên Vương. Dịch Xuân trong nháy mắt, liền nhớ lại trước khi đến tại tảng thư các thang lầu châu đó thấy bích họa. Mà vừa lúc này Dịch Xuân thấy được kia hư hư thực thực đa văn tiên vương khổng lồ tồn tại, tựa như nhân loại đôi mắt hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra. Ông. Nó cầm cái dù nhập chú, sau lưng hình như có cao vút như bản quay hình dáng phức tạp hư ảnh lăng không mà đứng. Sau đó, nó đột nhiên một cái dù hướng phía còn đứng ở chỗ cũ Dịch Xuân đập tới. Cam. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Dịch Xuân nhanh chóng tránh đi. Kia cái dù xem ra giống như là một cái đổ sứ dễ dàng toái sự vật. Đập xuống đất, lại tựa như kim thạch cứng như sắt thép, đem trên mặt đất đập ra một cái to lớn lõm. Đá vụn kích sạn Dịch Xuân huy trưởng đem đánh rớt kế tiếp bạo phát năng lượng trùng kích để cho dịch xuân không cần nhất nhất chú ý đến nhưng không chờ dịch xuân thở dốc kia hư hư thực thực đa văn thiên vương cự nhân lần nữa một cái dù nện xuống dịch xuân lần nữa nhảy tránh đi đoạt bước tới gần đối phương so sánh với đối phương kia thân thể khổng lồ nhân loại hình thái ở dưới dịch xuân phảng phất con kiến nhỏ bé Đối hạ hoa vậy cũng mà lúc này đây cự nhân lần nữa nghiệm lên mườn rùa sau một khắc nó huy cái dù hạ nện tại dịch xuân lần nữa tránh né kia cái dù lại như tập trung vào dịch xuân đồng dạng quét ngang đập tới trong lúc vội vã dịch xuân chỉ có thể huy trượng đối kích Và anh. một bên là cao vút như núi cự nhân cạnh mạnh một bên là mấy cái thế giới với tư cách là căn nguyên năng lượng oanh kích trong thiên địa phảng phất có vô hình kinh lôi rơi xuống dịch xuân tựa như pháo đốt đồng dạng bay tứ tung ra ngoài mà hư hư thực thực đa văn thiên vương cự nhân là lảo đảo một chút nó cầm cái rủ như bằng đá trên tay có vô số tơ nện mạng lưới vết dạn xuất hiện nếu như đối với nhân loại mà nói kia tự nhiên là đầy đủ thương thế nghiêm trọng vốn lấy kia khổng lộ như núi hình thể như vậy thương thế vẫn chưa làm bị thương kia gân cốt nếu có thể biến thành tinh cầu man hành giả truyền thuyết hình thái ta muốn truy trên nó nặng nề mà rơi vào xa xa trên mặt đất khơi dậy đầy đất địa bùi bằm dịch xuân nghĩ như thế đạo hắn mà nếu từ phụ giúp cho trưởng lão chi quan tâm nhưng tùy ý mà cuồng dã thu tính cũng tâm linh của hắn bên trong khó có thể chia cắt một mặt mặc dù không thể vào đi truyền thuyết biến hóa chính là dạng hình thái cũng có thể miễn cưỡng đánh một trận lấy nhân loại hình thể cùng loại quái vật này đối chiến thật sự quá khó khăn thú thân có thể biến đổi thân thể lại gì? khờ si đúng lúc này dịch xuân bên tai tựa hồ vang lên cái nào đó thanh âm nháy mắt sau đó Tựa như kích thích nào đó cây vị danh chi dây cung. một loại khó có thể miêu tả minh ngộ hiện hiện tại Dịch Xuân trong lòng. Hắn chợt hiểu ra, trong cơ thể pháp lực một hồi sao động. Sau đó, xung quanh phá toái ngoan thạch tại hắn trong tầm mắt không ngừng thu nhỏ lại. Thiên không, phản phất thoáng cái trở nên có thể chạm vào. Sâu sắc đại. Dịch Xuân tại trong lòng điên cuồng hét lên đạo. Sau một khắc, nhìn về phía đã cùng mình không kém bao nhiêu cự nhân, Dịch Xuân đột nhiên huy trượng tiến lên, một trượng nện xuống. Nhất thời, lấy hình thể vị đã kích phạm vi năng lượng oanh kích như cấp tốc hoàn thành phản ánh lò phản ứng hạt nhân. ở mầm nổ bể ra đi. Này vị pháp tướng tiên địa, về phân hòa giải tạo hóa, ngươi tôn gia già cũng sẽ không tự đi lật sách a. Cùng lúc đó, Dịch Xuân vang lên bên thai cái nào đó thanh âm. Chương 339, trăm Sinh tao nộ. A, hào khốn. Điển Sinh xoa xoa có chút cảm thấy chát ánh mắt, khả năng bởi vì tối hôm qua thức đêm quá muộn mà lại hút thuốc quá, bởi vậy vừa mới rời giường hắn cảm giác trong miệng một mảnh đắng chát. May mà trong núi thanh lánh mà ở mức không khí, để cho mới vừa từ hôn mê trong ngộng cảnh tỉnh lại tinh thần hắn chấn động. Lúc này. nếu là có một chén nóng hổi bột gạo lại phối hợp hai cây bánh quẩy, kia xác nhận hoàn mỹ đáng tiếc trong núi không này cái ăn hơn nữa căn cứ điển sinh những ngày này kinh nghiệm lúc này phòng ăn đang ở trong chuẩn bị cơm buổi sáng vi không nhiều lắm hàng tồn đã xử lý lúc này đi phòng ăn sợ cũng cỏ không được cái gì canh thừa thịt nguội bởi vậy điển sinh đành phải tới một bình đã nước sôi để nguội liền hướng trên núi đi đến Hắn vị trí địa phương là đạo quan miếu đạo sĩ chuyên môn vị khách đến thăm và những người khác thành viên tá túc chuẩn bị bất quá thông thường mà nói trên núi rừng chân địa phương có chút khẩn trương hắn có thể trường kỳ ở trong này lăn lộn đến một giường lớn là vì trường học phương diện cùng đạo quan miếu đạo sĩ trao đổi kết quả điển sinh là tương đại học học nghiên cứu sinh chuyên tấn công đạo gia nghiên cứu phương diện hắn từ nhỏ thích nhìn chút thần quỷ quái đàn sách vở tại tiểu học lão sư ngẫu nhiên ở giữa phát hiện hắn còn có chút mỹ thuật tạo hình thiên phú thấy cái mình thích là thèm phía dưới liền tại sau khi học xong thời gian rút sạch chỉ điểm hắn mà đại học khoa chính quy việc học hắn cũng là tại mỹ thuật tạo hình hệ hoàn thành nhưng đây hết thảy đều tại hắn đại học năm 4 thì vu mô tòa lủi bại bên trong nhìn thấy nhất phó sách cổ thượng tranh minh họa đi sau sinh ra cải biến hô điền sinh trà sát có chút khuôn mặt của run lên dạ dày trong túi không có đồ ăn chỉ là tưới một bình nước sôi để ngồi đến lúc này nhiệt độ cơ thể tựa hồ hạ thấp có có chút lợi hại hắn nhìn người trước mắt khói lửa thưa thất lầu cát không khỏi dùng mình một cái lần sau nhiều lắm mua mấy dương mì tôm điền sinh có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ mang nghệ thuật có đôi khi khó tránh khỏi hội quên thời gian đối với say mê trong đó người mà nói đây là một loại có chút mỹ diệu sự tình chỉ là đối với cái này thân thể cùng đại nao cách nhìn hiển nhiên tồn tại sai biệt xem ảnh một nơi này là đạo bên trong đồ thư quán dựa theo cổ danh nên phải hỏi tàng thư các hoặc là tàng kinh các các loại lúc trước ở trong đọc qua mặt điện tịch thời điểm điển sinh cũng đã từng gặp rất nhiều mọi việc như thế chữ nhưng kỳ quái là điển sinh cũng không tại cái này trong tiệm sách tìm đến bất kỳ liên quan dấu vết thật giống như nay tòa tàng thư các chỉ tồn tại ở trong điện tịch có lẽ là tại chiến hỏa thời kỳ bị tổn hại sao đây là điển sinh suy đoán Hắn ý đồ từ nơi này chút theo hắn vô cùng chân quý trong điện tịch, dần dần trở lại như cũ xuất một ít chân tướng. Nhưng đến tột cùng là cái gì chân tướng, Điền Sinh cũng không biết. Có lẽ, đây chính là giống như các nhà khảo cổ học thăm dò quá khứ niềm vui thú. Không có cá gì biết hiểu, tại xương ngủ, đến tột cùng là một hồi làm cho người thất vọng hoang đường âm u, hoặc là một ít khó có thể miêu tả kinh hãi chi vật. Nếu như ngươi là vì đạt được cái gì hoặc là học được cái gì đi tới đây, vậy ngươi thu hoạch chỉ có thất vọng. Điền Sinh trong đầu, không khỏi hiện lên hắn lần đầu nhìn thấy chính mình đạo sư thời điểm, Đạo sư đối với hắn theo như lời kia lời nói, mà kế tiếp tới còn có kia trương hắn đến nay không biết vẽ bao nhiêu lần bức họa, vậy là một cái hậu tử. Hát gì? Điền Sinh xoa xoa cái mũi, nhìn xem bên cạnh sắp nhồi vào xóa rác, biết vậy nên không yêu. Mở ra nói chuyện với quần, phát hiện còn có quần hảo hữu tuyên cáo thoát đơn tin tức, ngưng mắt nhìn còn vị trí độc thân chính mình, tâm tình không khỏi lần nữa tối tâm phiền muộn thêm vài phần. Hôm nay xuống núi ăn thịt lớn. Điền Sinh như vậy an ủi chính mình. Hắn bây giờ là tại đây tòa đồ thư quán lầu hai. bên trong bảo tồn đều là một ít có chút đầu năm bản đơn lẻ không có liên quan cho phép là vô pháp mở độc điển sinh mỗi lần đi lên đều muốn tại thang lầu châu đó khai mở nhất đạo cửa nhỏ sau khi đi vào còn phải giữ cửa đóng lại nếu phát sinh hỏa hoạn hoặc là đục quỷ, chẳng phải lành lạnh đây là điển sinh cho tới nay muốn đọc miệng sự tình hắn cảm thấy làm như vậy phong cháy khẳng định không quá quan mới phải ngay tại vừa rồi hắn nhìn đã xong một quyển minh triều thời điểm về quỷ quái sách vở nói thật loại này vượt qua bản chữ phồn thể sách vở hắn đọc là không tồn tại chứng ngại nhưng nói không phiền lụy là giả, trung quy hắn đọc thói quen càng có khuynh hướng hiện đại. hơn nữa bên trong lộn xộn một ít cái khác tin tức, để cho loại này đọc trở nên càng thêm không thú vị lên. hắn cũng bằng cấp lịch sử, mang văn học, những tin tức này cũng không thể hấp dẫn hắn. Điền Sinh hận không thể trực tiếp ngao vào đến miêu tả thần quỷ đoạn. tiếp nối chính là, đối với lấy ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa lấy xương điện tịch, bất kỳ qua loa nhảy qua đều có thể dẫn đến sai dò tin tức trọng yếu. cho nên nói, loại này đọc là có phần phí tinh thần. Điền Sinh liếc qua di động, nhanh mười hai điểm rồi. lúc này, phòng ăn bên kia đã có cái ăn. Điền Sinh thu thập một chút đồ vật, chuẩn bị đi trước ứng phó một bữa. Nhưng ngay tại hắn đi đến thang lầu thời điểm, đột nhiên lòng có nhận thấy. Hắn nhìn hướng chưa bao giờ đi lên qua, mà lại nhìn lên không có bất kỳ cánh cửa lầu 3, trong lòng có chút tò mò. Lầu 3 là để đó sách gì cả. Điền Sinh bắt đầu hồi ức lúc trước phụ trách đồ thư quán đạo nhân giúp cho hắn nói rõ. Thế nhưng, đối phương tựa hồ cũng không có đề cập đến lầu 3. Nếu không đi lên xem một chút, mà xui quỷ khiến, Điền Sinh cẩn thận từng ly từng tí điệu theo thang lầu trở lên đi đến. Hắn chưa từng nhìn thấy có người từ trong đó hạ xuống qua. cũng không trông thấy có người đi lên qua Lầu 2, ngẫu nhiên vẫn còn có chút đạo nhân qua xem thêm về phần lầu 3, kia phản phát chỉ là bài trí có lẽ là tạp vật thỉnh thoảng người nhà kho các loại điền sinh vừa đi vừa nghĩ còn là đường đi cho thỏa đáng nếu nhà kho thiếu đi vật gì ngược lại bị người coi như tặc liền xử đại. điền sinh nội tâm thầm suy nghĩ đến nhưng củ kết củ kết bất quá vài bước thang lầu thời điểm dưới chân liên tục ở giữa rất nhanh liền đi tới đỉnh một cái nửa đậy cửa gỗ xuất hiện ở điền sinh trước mắt hả đi tới nơi này Điền Sinh liền lén lén lút lút địa chạy được cửa gỗ châu đó hướng bên trong một mạng lưới, chỉ thấy một mảnh sáng loáng trong lầu cát, một người đang ngồi ở chỗ kia đọc sách. Tựa như cảm nhận được Điền Sinh ánh mắt, hay là đã nghe được hắn lên thang lầu động tĩnh, người kia ngẩng đầu hướng phía Điền Sinh nhìn một cái. Điền Sinh nhất thời hoảng hốt, bộ dáng kia tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng đến tột cùng là người nào vậy? Điển Sinh cảm giác mình quên cái gì, nhưng một lát lại như thế nào cũng nhớ không nổi. Đi vào ngồi lên a, cũng không tính cái gì người xa lạ. Ta coi ngươi tại phía dưới nhìn mấy thiên thư, người kia kêu gọi Điền Sinh đi vào. điển sinh cũng không biết như thế nào cho phải chỉ cảm thấy ấm ở ở giữa liền đẩy cửa đi vào xin chào thật xin lỗi quấy dày đến ngươi ta là điển sinh đến bên trong mượn đọc mang nghiên cứu đệ tử điển sinh đỡ đòn xấu hổ cùng với một ít khó có thể miêu tả tâm tình kiên trì nói nghiên cứu người kia tựa hồ có chút tò mò ta là dịch xuân bên trong một vị lao đạo đệ tử hắn cười cùng điển sinh chào hỏi đúng vậy a ta xưa nay liền thích những cái này thần thần quái quái đồ vật ta nói với ngươi có lẽ là chạm đến đến chính mình quen thuộc lĩnh vực cuối cùng cảm thấy có chuyện đề hàn huyên điển sinh miệng lưỡi lưu loát điệu nói hắn nói qua chính mình bởi vì cái gì thích nghiên cứu cái này lại là như thế nào đổi chuyên nghiệp đi đến con đường này người kia chỉ là nghe thỉnh thoảng gật gật đầu lại ngẫu nhiên lắc đầu nói mệt không ta xem chừng ngươi sợ là muốn lầm giờ cơm may mà ta mời ngươi ăn điểm vụn vào ta người kia đột nhiên cắt đứt điển sinh nói đạo không tốt điển sinh lúc này mới giật mình lúc này đã hơn một giờ phòng ăn sợ là chỉ còn lại canh thừa thịt nguội không biết còn có thể hay không đối phó một bữa mà đối phương kia lời nói thật ra khiến điển sinh nhớ tới lúc trước tại trí quái trong tiểu thuyết thấy được cảnh tượng thời điểm này đối phương nếu là âm lánh cười cười nói Liên ăn ngươi này tâm can thật thì ngươi xem thế nào hắn chính là muốn gặp không may may mà điển sinh trước mắt đã qua đi trung nhị sinh động kỳ ở vào trạng thái tiết định ngạc hóa trung nhị ứng kích kỳ cho nên biểu hiện ra cũng không có động tính gì mà vừa lúc này đối phương không biết từ trong tiên lấy ra tới một cái to lớn cây bàn đảo điển sinh nhìn xem cây bàn đảo phía trên trả lại mang theo tựa như sương mù ngưng tụ giọt nước Trong không khí tựa hồ có loại nào đó mùi thơm chuyển đến. Chương 340, trưởng môn ngươi bình tĩnh một chút, nhìn qua đã ăn uống no đủ, đang dựa vào lầu hai đồ thư quán cái ghế hiếp nửa nhãn điển sinh, dịch xuân khẽ lắc đầu. Hắn vận chuyển trong cơ thể pháp lực, lòng bàn tay ẩn có loại nào đó sao động. Sau đó, một cái bề ngoài thượng phẩm cây bàn đào xuất hiện trong tay dịch xuân. K, dịch xuân nếm thử một miếng, cảm giác hương vị cũng không tệ lắm. Cái này chính là hắn những ngày này, không sai khổ tu hòa giải tạo hóa thành quả, bát cửu huyền công cũng có thể biến hóa ngoại vật. Thế nhưng loại biến hóa. càng giống là một loại khó có thể dòm rách nát thảo thuật. Tại không bị nhìn thấu kia chân tướng lúc trước, có thể tương đối ổn định vẫn duy trì. Nhưng vật chất nhất buồn nguyên kết cấu, kỳ thật cũng không có phát sinh biến hóa. Ma hoa giải tạo hóa thì có thể trực tiếp liền vật chất bản thân tiến hành thay đổi, biến hóa. Từ ý nào đó mà nói, ngược lại là cùng luyện kim học bên trong chân thật luyện hóa có một kia gần tương đương chỗ. Bất quá, loại này gần tương đương cũng chỉ là càng nhiều cùng hòa giải tạo hóa hạn cuối tương tự. Trung quy, đây là một môn có thể dùng cho sáng lập thế giới, sáng tạo quy tắc vô thượng thần thông. Đương nhiên Giống như trong trò chơi hội tồn tại thế giới của ta cùng người khác thế giới loại này sai biệt. hoa giải tạo hóa cũng hiếm có dấu người có thể đem vận dụng có giống như một vị thanh nhân dịch Xuân bây giờ có thể đủ biến hóa ra một cái cây bản đảo hay là hắn hấp thu một bộ phận một vị tiền bối kinh nghiệm cùng với hắn cá thể sở có đủ một ít đặc thù nguyên tố có quan hệ mà điều này cũng đã chứng minh nào đó điểm Mặc dù không có hạn cây bản đảo với tư cách là hấp dẫn cũng không có thể khiến nào đó chỉ tu vì thông thiên hầu tử học được cái này tay nghề kia độ khó hiển nhiên có thể thấy được rõ ràng dịch xuân ngược lại là cũng không lòng tham hắn đối với cái này sớm có dự liệu nếu quả thật dễ dàng như vậy luyện thành liền không đến mức bị liệt tại rất nhiều thần thông đứng đầu đương nhiên nơi này vị trí đầu não càng nhiều là đúng kia từng bộ thiên trả lại vũ công tích một loại tán thành dịch xuân nhìn về phía chính mình cá nhân mô phỏng hòa giải tạo hóa cảnh giới đẳng cấp khó khăn đạt tới một cấp hòa giải tạo hóa loại hình loại pháp thuật năng lực thần thông cảnh giới đẳng cấp tìm được ban đầu con đường một cấp kỹ năng miêu tả tại một cái không tiêu chuẩn nghi thức hoặc là hạn định pháp thuật chương trình nhân vật nhưng đối với loại nào đó vật chất sự vật hoặc là tồn tại vật chất màu sắc tự vệ liên quan linh tính tồn tại tiến hành tư duy định hướng chuyển hóa xem ảnh một hoặc là lấy cũng không phù hợp chỉ định biến hóa đơn vị liên quan pháp lực trực tiếp từ trong hư không đản sinh ngưng tụ đắp nặn loại nào đó bao gồm vật chất sự vật linh tính tồn ở bên trong tại hạn định sự vật nên chuyển hóa hoặc là đản sinh kết quả căn cứ vào thi pháp giả liên quan khái niệm nhận thức tư tưởng kết cấu tri thức dự trữ cùng pháp lực thành phần dịch xuân sở dĩ lựa chọn hòa giải tạo hóa là vì nó chính là nhất phù hợp dịch xuân trong lý tưởng trạng thái thần thông bởi vì nó đối với chân thật biến hóa cùng hư không tạo vật chiều sâu liên quan đến có thể tăng nhanh dịch xuân bát cựu huyền công tiến độ tu luyện cùng với biến hóa loại pháp thuật hiệu quả mà với tư cách là một loại lực lượng hệ thống trục tâm thần thông nó có thể làm cho thi pháp giả tại đồng cấp hoặc là hạ cấp rất nhiều hàng loạt pháp thuật cùng với loại pháp thuật năng lực phương diện lại càng dễ ta có đổi thành trò chơi liên quan thuật ngữ đại khái có thể sơ lược cùng cấp là ngũ hành liên quan thuật pháp học tập độ khó một đương nhiên tình huống chân thật hiện nhiên so với phức tạp nhiều lắm trung quy Vô luận là loại lực lượng này, hệ thống cùng với liên quan tư tưởng đều để lộ ra một loại linh động. Nó rất khó bị một loại cấu thúc, hoặc là hạn định tư hòa bình ánh mắt đi tiến hành quá chặt. Mà này cũng gia tăng thật lớn không bản thổ sinh linh học tập thành phẩm cùng độ khó. đương nhiên, hòa giải tạo hóa cũng không chỉ là biến hóa. Nó sở liên quan đến là một loại một mạc lấy loại nào đó thời khắc biến hóa triết học quan niệm đi đối với vạn vật tiến hành nhận thức lực lượng. Cũng bởi vậy, nó không cần giống như bác cửu Huyền công như vậy đối với vạn vật tiến hành tỉ mỉ phân tích. Nó có thể đem thực chất hiện ra tại hiện thế vật chất. lấy loại nào đó so sánh hư phương thức biểu hiện ra ngoài cho nên đến khi thực hành tinh thâm có thể như dị vực thần đối với quy tắc tiến hành sửa bất quá dịch xuân tự nhiên cũng không yêu cầu xa vời như vậy cảnh giới dịch xuân nhìn xem trong tay bị gặp một cái cây bàn đảo hắn lắc đầu đem nó ném ở không trung chưa rơi xuống đất kia cây bàn đảo cũng đã biến thành một vòng khói xanh tiêu thất nếu có người có thể lấy dính đến vật chất nhất căn bản hạt góc độ đi tiến hành quan sát đo đạc hắn có thể thấy được ở bên trong giữa không trung cây bàn đảo lợi dụng loại nào đó không thể tưởng tượng phương thức cực nhanh địa hoàn thành vật chất hình thái triệt để thay đổi ảo thuật hiệu quả một dịch xuân nghĩ nghĩ hắn cảm giác mình hẳn là học một chút biến hóa nương cá hoặc là vị chân so với lúc trước chỉ có thể qua qua miệng nghiện biến hóa bây giờ biến hóa muốn càng thêm đáng tin cậy nhiều dịch xuân thả ra trong tay sách vở hắn hòa giải tạo hóa dĩ nhiên nhập môn lại nhìn như vậy sách vở dĩ nhiên vô dụng so với cái khác thần thông hòa giải tạo hóa là ít có mấy cái không có cái gì có thể đủ có thể làm tham khảo thần thông nhất hơn nữa nó diệt phi bê quan tỏa càng đủ khả năng thành tựu dịch xuân nghĩ nghĩ biến thành một cái phong điệu từ phía trên cửa sổ bay ra ngoài hắn đến muốn đi tìm nhất đạo người hỏi một câu về kia hầu tự sự tình a vì cái gì muốn đi đọc sách dư hành nhìn trước mắt long đạo nhân ánh mắt chừng có so với hắn sư huynh linh đang còn lớn hơn có lẽ là không bao lâu bị thôi học kinh lịch để cho dư hành đối với trường học cũng không hào cảm hắn cho rằng cái chỗ này là điều hòa để cho ngươi có thể dần dần từ khi còn bé cổ tích quá độ đến băng lánh hiện thực nó có lẽ có thể giáo hội ngươi sinh tồn cũng không nhất định có thể khiến ngươi hiểu được sinh hoạt có chút ác liệt thậm chí ngay cả sinh tồn đích tay nghề cũng không cách nào giúp cho cho nên Dư hành đối với cái này cũng không như vậy tán thành. Hơn nữa, hắn lại càng không cảm giác mình cần phải đi đọc sách gì. Với tư cách là có thể bên ngoài đi trước mặt, vỗ vỗ lồng ngực nói một câu đọc một lượt đạo tạng dư hành, cảm thấy kiếp chỉ sợ lãng phí thời gian của mình. Đùa cận, ta đều nhanh có thể ngự kiếm lên trời. Ngươi để ta hồi trường học học tập không khí xung đột hệ số cùng trọng lực công thức. Tóm lại, dư hành cảm thấy rất cam. Ngươi có thể cho rằng là một cái truyền thống. Vân đạo nhân nhìn xem dư hành nói, sau đó hắn dừng một chút lại nói, chưa từng nhặt lên, như thế nào buông xuống? ngươi muốn đi nơi nào đi đến một lần tài năng minh ngộ chính mình bản tâm tìm đến chính mình mà nói dư hành miệng rực rực hắn cảm giác mình không nên cho vân đạo nhân để cử tiên kiếm tài nguyên nói không chừng là vân đạo nhân tối hôm qua soát tiên kiếm soát có quá muộn đầu góc co lại liền hiện hiện ý nghĩ này nói trường môn ngươi lánh tính một chút ta dưới núi vừa không có kêu nam chiếu đại học hơn nữa thực muốn phát sinh ra cái gì mầm sư mội nói không chừng có một kiếm chém chết ta dư hành cảm thấy sợ là chính mình lừa rồi chính mình trong khoảng thời gian ngắn có thể nói ngũ vị tạp trần ngọt chua cay đắng mặt hắn thậm chí cảm thấy có có lẽ là tây sơn trên đầu đám kia bị hắn thỉnh thoảng đùa dỡn hầu tử cáo hình dáng bằng không thì vân đạo nhân không có việc gì nghĩ như thế nào lấy để cho hắn xuống núi bởi vì thế tục phát tắc pháp kiếm của ngươi không thể mang đi nhưng phòng ngừa xuất hiện một ít ngoài ý muốn, sẽ cho ngươi đảm bảo ngay tại chỗ bên trong bất quá ngươi vẫn phải là thu thập vài thứ trung quy là đi đọc sách không thể phố trương lãng phí vân đạo nhân nhìn xem dư hành nói đặt ở tay bên cạnh ngốc không ít phất trần vì kia tăng thêm thêm vài phần uy hiếp đệ tử không còn hắng cầu thầm nghĩ mang con mèo xuống núi. Dư hành yếu ớt nói, trường học không cho phép nuôi dưỡng sủng vật. Vân đạo nhân hử lạnh một tiếng, liền khoan thai rời đi. Chương 341, đồ chơi làm bằng đường cùng phụ thân. Dưới núi, so với du khách tuy nhiều, nhưng cuối cùng khó có thể chống đỡ một cỗ thanh lanh ý tứ trên núi. Chân núi hạ hối hạ quả vật quán, lại là làm cho người ta trong chớp mắt bố trí vào nhân gian khói lửa bên trong bá phủ. Nếu là thời cổ, hay là càng thêm vắng vẻ chút hương chấn, hoặc có thể nghe nói tiểu thương tất cả chiếc đặc sắc tiếng giao hàng. Nhưng thời đại trung quy bất động, hiện ra bóng loáng, viết như là ít lang bánh nướng. ít ít bánh nướng các loại dạy đặc trang giấy liền có thể với tư cách là một gian tiểu tiểu ăn quán chiêu bài dịch xuân biến thành một vị chân quân bộ dáng khoan thai địa ở dưới ngọn nguồn đi dạo hắn từng cho rằng tu hành chính là vùi đầu tại trong núi sâu yên tính chỗ khổ tâm nghiên cứu hoặc là phun ra nuốt vào linh khí nhưng hiện tại theo hắn tầm mắt không ngừng rộng rãi cùng cảnh giới không ngừng để thăng dịch xuân phát hiện lấy thế giới này làm hạch tâm liên quan lực lượng hệ thống đang nhìn giống như chạy hướng thế tục băng lãnh siêu nhiên hình thức thực lại rời rạc lấy một loại khó có thể miêu tả nhân tính ấm áp nó cũng không phải là thường nhân sợ cho rằng là đem người tính triệt để bóc cách, do đó đạt tới loại nào đó thường nhân sở khó có thể đạt tới cảnh giới hình thức, mà là một loại lấy nhân tính tự nhiên phát triển đến tận cùng loại nào đó trạng thái, do đó nghĩa rộng xuất triết học tư duy tại siêu phàm thế giới nhất là lấy tâm linh vì liên quan hướng phát triển siêu phàm trong sức mạnh, Đăng chiêu chi vật được gọi là sở nhận chi lực. Dịch Xuân tuy trải qua không ít thời gian, nhưng đối với nhân tính, đối với nhân tâm vẫn cũng không có quá nhiều cao minh giải thích, hắn chỉ là có một chút dài dòng kinh nghiệm. mắt thấy một ít hoang đường mà mê ly lịch sử sự tình nếu là linh năng hướng tâm linh học giả có lẽ ở phương diện này hội càng thêm phù hợp chỉ là kiến thức quá nhiều nhân tính hắc ám lại đi dần dần đẩy ra tự vỏ ngoài của ta cũng khó tránh khỏi chịu một ít ảnh hưởng Dịch Xuân cảm thấy với tư cách là nhân loại hắn xác nhận có này để ta đã làm giác ngộ nhưng từ tình huống hiện tại đến xem nay đây lật giấy còn có càng thêm rộng lớn không gian đau đầu Dịch Xuân lắc đầu hắn cảm giác mình nếu là chuyển tu triết học có lẽ có thể trở thành một cái rứt sẹo triết học học đồ vốn lấy này lĩnh hội xuất thay trời đổi đất bổn sự, sợ là mấy cuộc đời cũng khó có thể hoàn thành sự thi nhiệm vụ. nếu là thường ngày, dịch xuân từ trước đến nay là không sao vui mừng đến loại địa phương này. càng nông đậm khói lửa vị, càng để cho hắn có chút hoài niệm. giống như trạng vạng tối tất cả gia môn hộ quất sắc đăng hỏa, luôn là đối với kẻ lãng tử có loại nào đó đột nhiên xuất hiện, trực chỉ nội tâm trí mạng lực sát thương. xem ảnh một, mà giờ khác này so sánh với đã từng kia non nớt con mèo nhỏ, bây giờ dịch xuân dĩ nhiên thành cái nào đó lười vung đại quất bộ dáng. hô. Dịch Xuân sướng khoái địa gặp một cái đốt, nấu, vàng và giòn, mà lại đều đều vải lên một chút bị phỏng vừa vặn cả rốt thiết bản vịt. Nhân gian chuyện vui, có lẽ không quá này. Sau lưng dư hành nuốt một ngụm nước bọt, hắn ngược lại là muốn ăn, nhưng trên tay không có nhà rỗi. Lương mang một đống lớn hành lễ hắn, tại tất cả quả vật trên quán hiển lộ có chút nồn nột. Bất quá, dư hành ngược lại là nhị được. Nếu có thể đem sư ca lừa dối quá khứ, chính là trời lật cũng không có gì thật là sợ. Lúc trước hắn còn có qua, muốn cùng Dịch Xuân thử một chút cổ tay ý nghĩ, nhưng đương Dịch Xuân thật sự sau khi trở về. Dư Hành có chút bi thương địa phát hiện mình tại sư huynh trước mặt liền kiếm cũng không nổ ra được. Chỉ là, rất hiển nhiên Vân đạo nhân cũng không cho Dư Hành cơ hội như vậy. Dương Dịch Xuân vẫn còn ở sướng khóe địa ăn thời điểm, liền có mấy cái đạo nhân thừa lúc một chiếc xe vận tải đem Dư Hành mang đi. Dịch Xuân lắc đầu, ngược lại là có vài phần nhìn xem thằng nhãi con bị lừa dối đưa đi nhà trẻ thì đã xem cảm giác. Ngay tại Dịch Xuân đi dạo qua vật quán thời điểm, đột nhiên hắn phát hiện một cái thú vị quán nhỏ. Chủ quán là một vị tuổi trên 50 lão giả, mà quán nhỏ thượng vụn vặt lẻ tẻ địa bãi lộn một ít đồ chơi làm bằng đường. Không hề thiếu du khách tụ tập tại nơi này, các nàng cũng là nhìn cái mới lạ, càng nhiều hay là vì chụp mấy tấm hình. Lão già nhìn lên cũng không giống đứng đắn dựa vào cái này tay nghề xuống tạm. Câu được câu không cùng các du khách nói chuyện tào lao lấy, ngẫu nhiên có sinh ý thời điểm, liền thượng thủ bày ra đồ chơi làm bằng đường. Lúc này, cũng là du khách nhóm chụp ảnh tối cần thời điểm. Bất quá, lão già trung quy tuổi trên 50, làm mấy cái đồ chơi làm bằng đường, liền có chút tinh lực bất lực. Dịch Xuân đứng ở nơi đó nhìn hắn hồi lâu, đợi du khách tản đi, liền tiến lên đến gần lại. sư phụ già người tay người này là ra chuyên sao dịch xuân nhìn xem lão chủ con hỏi vậy cũng không phải ta không lừa gạt người lao già nhìn xem dịch xuân gạt người sau đó nết môi vừa cười vừa nói nhìn ra được hắn có hút thuốc đích thói quen hàm răng hiển lộ có chút sốt ruột sắc lúc còn trẻ yêu luồng nghịch cũng tham ăn khi đó là tốt rồi bởi vì chuyện này bị cha ta đánh nhiều lần lao già đục ngầu trong ánh mắt có một chút hoài niệm hắn nói được không rõ ràng lắm cũng không biết cha hắn đến cùng là vì cái gì đánh hắn hắn bây giờ là đánh không thành ta ta phải thừa lúc trả lại không có hạ xuống lúc trước nhiều hơn nữa đùa nghịch đùa nghịch dịch xuân ở bên cạnh nghe lao già chuyện xưa ngược lại cũng không có cái gì cỡ nào ly kỳ cổ quái thành phần chỉ là một cái tầm thường lao nhân đối với quá khứ hoài niệm lao nhân lại nói rất nhiều về nét đồ chơi làm bằng đường cùng tuổi đồ chơi làm bằng đường chi tiết bất quá trung bi cũng là thuận miệng nói chuyện tào lao không có cái gì cụ thể lo gì đều là vụn vật mà theo tính nhưng lúc này hắn tại dịch xuân nội tâm hình tượng dần dần rõ ràng ít nhất hắn không còn là một cái mơ hồ bản khác ấn tượng người qua đường có thể lấy một vị sắp đi về hướng tử vong người ra loại nam tính vì đại biểu băng lãnh chữ. Dịch Xuân nhìn lão nhân nhếch nhãn, lại nhìn một chút trên quán đồ chơi làm bằng đường. hắn bỗng nhiên có chút cảm ngộ. một cái băng lãnh đồ chơi làm bằng đường cũng có thể trở thành một sinh mạng thể quá khứ loại nào đó trọng yếu tâm tình chịu tải. có lẽ hòa giải tạo hóa tiêm lịch chuyển âm dương pháp môn ở nơi này hư thật khe hở giữa, bất chính công tả, công bằng. nghe ngài nói nhiều như vậy, cũng có chút nương tay. mượn ngài sạp hàng thổi cái đảo. Dịch Xuân nhìn xem lão giả. sau đó cực kỳ người thường điệu thao làm cho thành lập trên quán nước đường không thấy kia làm nóng kia nước đường tựa như chịu lửa cháy trong chớp mắt liền mềm nhũn hạ xuống nhưng thấy dịch xuân nhẹ nhàng đối với kia thổi thở ra một hơi liền phát phát thảo thảo điệu giống như phục khắc ngưng tụ thành một cái đảo nhi bộ dáng mượn hoa hiến phật liền xin ngài ăn đào a lao nhân chỉ nghe dịch xuân những lời này lại ngưng thần nhìn lại chỉ thấy trên quán thêm một con rất sống động đảo hình dáng đồ chơi làm bằng đường lại nhìn chung quanh nhưng thấy người ở nhốn nháo lại không được thấy được dịch xuân bộ dáng lao giả phảng phất giống như ngọc tình vội vàng ở giữa đem kia đường đảo thu vào nhà mình trong hộp cơm xiết trong tay ống tay háo lấy ngăn trở cũng không thu quán liền dẫn theo hộp cơm rời đi hắn hử phát người bên ngoài khó có thể nghe rõ tiểu khúc lắc lư du địa hướng phía trong nhà đi đến phụ thân năm đó đánh ta một trận lại dẫn theo đồ chơi làm bằng đường về nhà có lẽ cũng là tình cảnh như thế a lao nhân bỗng nhiên thầm nghĩ ta đây đào nhi giống vậy hắn tinh đắt hơn lao nhân nhớ tới một ít chi tiết đối phương mi tâm kia tựa như khe hẹp tuyến còn có kia vài phần mặt mũi thân vận chờ đợi hắn nên đánh ta không phải ác như vậy ta cũng là một cái phụ thân rồi. Lão nhân lần này nghĩ đến, hắn lại cao hứng mừng mừng, phán phất đánh thắng trận. Mà nguyên bản đứng ở trên mái hiên đang trải vớt lấy lông vũ chim bồ câu trắng, thì phịch cánh rời đi. Chương 342, cũng không cách đêm dư con đường nhỏ, đã đi xuống ban sao. Đối mặt thê tử hỏi, Lý Đại Cương có chút bất đắc dĩ cùng áo não gãi gãi đầu, không biết cha có phải hay không già nên hồ đồ rồi. Hắn không hiểu được như thế nào ngắt cái đồ chơi làm bằng đường, nói là cái gì đào mừng to. Liên vội vội vàng vàng gọi ta là trở về ăn. Ta bên kia trả lại một đống sự tình đó. lý đại cương hướng thê tử phàn nàn nói nhưng là không có nhiều lời cái gì trung quy cái kia cha già tuổi lớn hơn chỉ sợ là thời gian không nhiều lắm cho nên tuy bực bội nhưng lý đại cương cũng cũng không nói cái gì cha đúng giờ nhìn TV vi mê mẩn chớ trách hắn vậy đồ chơi làm bằng đường nếu không có quá thời hạn ngươi liền ăn quyền đương lấy hắn vui vẻ thê tử ăn ủi vậy không được lý đại cương sụ mặt nói ta muốn là ăn trường sinh bất lao kia không chả phải đợi ngươi lại trường cái 18 năm lý đại cương cầm thê tử bế lên sau đó cười nói Phì. Hãy không cho phép ta kiếp sau là một nam đâu này. Thế tử ngần người, sau khi suy nghĩ cẩn thận xì một tiếng kinh ngạc. Ngay tại hai người vành thai và tóc mai chạm vào nhau thời điểm, sân nhỏ chuyển ra bên ngoài tới tiếng bước chân rồn rập. "Cha, ta đã trở về." Tiểu Bàn Đôn vô cùng cấp bách mà từ bên ngoài chạy trốn trở về. Hôm nay có chiến đấu chi dạng hoạt động, hắn phải hảo hảo giết lên vài thanh. Nhưng liền lúc này, Lý Đại Cương cầm nhi tử kéo lại. "Da da của ngươi cho ngươi ngắt đồ chơi làm bằng đường, mau ăn." Tiểu Bàn Đôn nghẹn như mặt, không tình nguyện địa nguyên lành ăn. Tại phụ thân buông tay ra, liên đội vội vàng địa chạy vào trong phòng trong phòng ngồi tại trước máy vi tính nhìn trên màn ảnh đang tại khởi động trò chơi ô biểu tượng cùng phải góc dưới đang tại nhanh chóng cờ cờ tin tức tiểu bàn đôn vũ mạnh và mồm cảm thấy kia đồ chơi làm bằng đường tựa hồ có chút phát khổ xem ảnh một nhưng có chút trang web đã đổi mới tiểu bàn đôn che giấu đang tại sướng trò chuyện như là quan hệ hữu nghị leo núi các loại chủ đề đồng học còn cùng, cùng muốn mời hắn ra ngoài du ngoạn nữ sinh tin tức bởi vì chiến đấu sắp bắt đầu cô Dịch Xuân có chút sung sướng địa hướng phía một mặt khác một đầu đang khở đầu khở nao đứng ở nơi đó chim bồ câu trắng kêu một tiếng. Hắn cảm giác mình trong lòng thấp thoáng có chút xúc động. Loại cảm giác đó cũng không như loại nào đó nguyên tố hạt biến hóa như vậy rõ ràng. Càng không cách nào lấy sự vật nào đó biến hóa thay đổi tới thuyết minh. Bất quá bát cửu huyền công độ thuần thục thật sự tăng trưởng đủ để nói rõ một ít đồ vật. Có lẽ đây mới là địa cầu siêu phàm văn minh bình thường tu hành hòa phong. Giống như lúc trước hắn như vậy ý đồ lấy sức một mình cuối cùng vạn vật chi lý phương thức tu luyện. Tương đối mà nói. độ khó làm muốn thấp hơn rất nhiều nhưng cần hao phí thời gian lại không biết nên như thế nào tính toán dịch xuân kỳ thật không thích lắm loại này phản phất tùy duyên thức tu hành phương thức bởi vì nó tràn ngập quá nhiều tùy cơ cùng không xác định nhân tố bất quá lúc này cảm giác được trong lòng tuôn động vi diệu tâm tình dịch xuân cảm thấy quá trình này bản thân có lẽ cũng là một loại chân quý tài nguyên hắn trải qua nghìn năm nhiều năm mặc dù khi đó bằng gỗ sợi sở, sở xây dựng thân thể tỉnh không đủ để chịu tại một khỏa cỡ nào linh động tâm linh nhưng hắn như cũ cảm nhận được thuộc về thời gian cái loại kia yên tĩnh minh ngông quần quận cũng không có thể ngăn cản lực lượng vĩnh sinh bất tử bất luận ở đâu cái thế giới đều là một cái đầy đủ nóng rực chữ dịch xuân đương nhiên cũng không cân nhắc qua phương diện kia vấn đề giờ y tại tuổi thọ kéo phương diện có có chút độc đáo địa phương chỉ cần dịch xuân không đi tìm đường chết quá lượng tiêu hao phí sinh mạng của mình lực cùng linh hồn đối với vấn đề này hắn ít nhất có mấy ngàn năm thời gian đi suy nghĩ đương nhiên nếu như ở trong quá trình này hắn không bị vật gì giết chết hoặc là hủy diệt cho nên đối với cái này dịch xuân cũng không vô cùng lo lắng hắn đập đánh một cái tia khờ đầu khờ nào chim bù câu trắng liền hóa thành một sợi thanh phong gào thét mà đi sau đó tại nào đó mảnh hẻm nhỏ ở trong một cái bầy đặt rất nhiều đồ chơi làm bằng đường xe đẩy nhỏ chậm rãi đưa ra dư hành nói ngươi tại sao không đi phương bắc đến trường a quán đồ nhậu đứng đã hoàn thành nghiên cứu việc học trở lại trường học điển sinh nhìn xem bên cạnh tiểu đạo sĩ hỏi trên núi đạo nhân cũng không tính quá nhiều điển sinh ở trong đó ở lại một chút thời gian tự nhiên hội tiếp xúc đến ăn hết tử khí liền đến trên núi khắp nơi lang thang dư hành ngẫu nhiên điển sinh sẽ tìm dư hành thỉnh giáo một ít có chút tối nghĩa đạo gia tri thức dư hành cũng sẽ nhất nhất giúp cho trả lời cảnh này khiến điển sinh đối với dư hành có chút bội phục một lúc sau hai người cũng liền quen thuộc lên mà lần này dư hành bị vân đạo nhân ném đến dưới núi tới tiến học vốn dựa theo kế hoạch là tại phương bắc nào đó trường đại học tiến học một ít tập thế nhưng dư hành vừa lúc ở nhà ga gặp mang theo hành lý chuẩn bị phản trường học điển sinh một phen đột miệng dư hành đã biết điển sinh chỗ trường học cũng có liên quan đạo gia đổi vị chuyên nghiệp liền cùng vân đạo nhân cọ sát trải qua cuối cùng thay đổi trường học cho dù không đi được nam chiếu ta cũng không thể hướng bắt chạy a dư hành gặp một cái thịt dây nướng sau đó không do ý tưởng địa độc miệng đạo a điền sinh nghe được vẻ mặt mờ mịt đành phải cầm lấy chén uống một mụ bia mọi người chú chi vô luận là vung chút ít dối còn là che giấu xấu hổ chén luôn là thượng thừa nhất đạo cụ nhất nhìn ra điền sinh xấu hổ dư hành đành phải cùng hắn giải thích về trưởng môn là như thế nào nhìn tiên kiếm mê muội sau đó đem hắn vứt xuống trong núi thần tiên thao tác bất quá điền sinh cũng không đối với cái này tiến hành xoắn xuýt. những ngày qua hắn đã sớm đối với trên núi đạo nhân theo tính có chỗ hiểu được hắn bắt được Điền Sinh tại rảnh rỗi khản thời điểm lộ ra một ít chi tiết thật có thể ngự kiếm phi hành ta không phải nói loại kia mượn trên nước máy phi hành chơi cô ta là nói loại kia bê hữu một chút liền ngươi hiểu Điền Sinh giảm thấp xuống thanh âm của mình miễn cho bị người cảm giác mình là một trung nhị với tư cách là một cái sở học chuyên nghiệp bản thân cũng có chút ma huyễn hiện thực phong cách tồn tại Điền Sinh tự nhiên hứng thú với những cái kia thần thông trong pháp thuật đương nhiên chịu đựng qua đầy đủ kiên cố phổ cập giáo dục Điền sinh đối với những cái gọi là đó bói toán, phong thủy, phong thủy các loại, cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Hắn lại càng không quá tán thành, việc riêng sinh sôi nhân loại có thể xem thấu cái gọi là của người kiếp trước bắt thế, trả lại nhắc lên cái gì tương lai nhân duyên. Trung quy, pháp thuật thần thông có lẽ chỉ là thường nhân sở khó có thể phát hiện loại nào đó năng lượng rất nhiều biểu hiện hình thức. Nhưng lịch chuyển tương lai, nhìn xem quá khứ. Điền sinh một mực lật đến về miêu tả loại này chữ sách vở, cũng sẽ nhịn không được dừng lại đọc. Cá nhân hắn là khó có thể tiếp nhận loại này chạm đến trí lực hạn cuối hoặc là nói thế giới quan hạch tâm nội dung. A. Dư Hành gãi gãi đầu, hắn cảm thấy Điển Sinh tuy cũng không nói cái gì, nhưng liền ngữ khí của hắn cùng ánh mắt đến xem, đều lộ ra để cho hắn cả một sóng việc ý tứ. Ta là không thể, bất quá ta sư huynh có thể. Dư Hành gặp qua dịch xuân thân hóa kiếm quang mà đi, cho nên nói những lời này vẫn còn toán kiên cường. Nhưng nghĩ lại, Điền Sinh cái thằng này liền vất tháng sợ là cũng có thể đầy đủ hù dọa hắn, liền lực lượng càng đủ. Chỉ là ở bên ngoài khoe khoang pháp thuật luôn là không tốt. Ở trên điểm này, Tây Du Ký có thể nói là ước chế loại này hành vi người tích cực dẫn đầu. Hai người lại kéo trong chốc lát nhạn, bóng đêm dần dần thâm. Nếu là thường ngày, sợ là đã sớm mọi âm thanh đều tịch, chỉ còn lại thỉnh thoảng một ít két. Dung động thanh âm. Nhưng lúc này, chính là tân một thế hệ tinh thần là hưng phấn nhất thời gian mang. Đi thôi, ăn xong trận này, ta dẫn ngươi đi tốt địa phương. Điển Sinh đột nhiên thần thần bí bí nói. Ngay tại dư hành nghĩ đến như là, quán ba, quán ăn đêm các loại tràn ngập phong trần khí tức chữ. Điển Sinh mang theo dư hành vượt qua bảy ngõ bắt lượn quanh mờ hẻm nhỏ. đi tới một chỗ đang hỏa thông minh vị trí nơi này tương đại cốt tặc ăn ngon đáng tiếc ở trên muộn mở cửa bởi vì chủ tiệm ban ngày muốn đi câu cá Điền sinh hưng phấn mà nói Dư hành mà vừa lúc này hắn theo cửa kẽ hở đang hỏa thấy được một cô nương cùng lúc đó đạo quan miếu đạo sĩ đinh linh linh vân đạo nhân liếc qua bên cạnh đang vang lên không ngừng hồng tuyến linh đăng không khỏi lắc đầu nhỏ a có thể hay không tranh khí điểm phàm là cách cái đêm đều được chương ba đến từ từ phụ danh mãnh có đôi khi Người cảm tình luôn là khó có thể thông qua lẽ thường đi tiến hành phán đoán. Đương lý tính giới hạn bị triệt để tê liệt, hết thảy đều đem đan chéo vu mỗi loại hỗn loạn trong trạng thái. Cho nên, này có lẽ cũng là rất nhiều thế giới tình yêu nữ thần đều bày biện ra hỗn loạn trận doanh khuynh hướng nguyên nhân. Bất quá, thế giới này tình yêu cũng bất quy thần chỉ cân hạn. Nhưng lúc này, Dư Hành cảm giác mình đại khái là bị cái kia thích đến vị trí bắn tên gấu thẳng nhãi con chó bắn một mũi tên, hay là tại phía xa thiên ngoại cái nào đó lao đầu, thuận tay cho hắn khiên một cây hồng tuyến. Dư Hành ngơ ngác đứng ở nơi đó, dường như toàn bộ thế giới đều phai màu. điển sinh ngược lại là không có thúc dụng, hắn đối với cái này rất có kinh nghiệm bất quá dư hành rất nhanh liền khôi phục lại hắn vội ý thức sờ lên chính mình phía bên phải lại chỉ chạm đến đến một mảnh hư vô quên kiếm của mình bị trưởng môn đem thả đến bên trong dư hành bề ngoài lánh tĩnh địa theo điển sinh đi vào trong tiệm hắn cảm thấy lúc này nếu là có thể cầm chặt chính mình pháp kiếm có lẽ có thể bình tĩnh một ít như thế cùng đùa dỡn tiểu sư mội có chút khác nhau dư hành như vậy thầm nghĩ hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình pháp lực mãnh liệt phản phất có cái nào đó vô hình hát nói tại lồng ngực của mình không ngừng gõ Đối phương ánh mắt, càng tựa hồ mang theo loại nào đó nóng rực lực lượng đồng dạng, để cho hắn cảm thấy phảng phất giống như giữa hè. Bên cạnh không có kiếm, dư hành đành phải rất quen địa tại lòng bàn tay trả sát một cái viên nguyện. Đây là hắn ngoại trừ kiếm pháp ra, nhất rất quen pháp thuật. Thậm chí so với lấy pháp lực thuốc dục nướng không tự động nướng thuật pháp muốn càng thêm thuận buồm xuôi gió một ít. Người tại tiếp xúc đến làm chính mình hoàn toàn lạ lẫm, đồng thời cảm giác có chút không khống chế được sự vật, luôn là hội vô ý thức ý đồ đem kéo vào đến chính mình sở quen thuộc lĩnh vực. Đây là một loại bắt đầu tại loại nào đó quán tính ý thức cảm giác an toàn. đương kia bôi ánh xanh rực rỡ, tại dư hành trong lòng bàn tay lặng lặng chạy xôi thời điểm, lòng của hắn không tự chủ yên tĩnh một chút. Ta cũng những suy si tình đó nhị hóa, sao có thể như một khờ phê? Dư hành ở trong tâm yên lặng thẩm nghĩ, mà vừa lúc này, dư hành cảm giác được có người nào đó đang đến gần, hắn nghe thấy được một loại mùi thơm kỳ dị, nó giống như là dương quang sở giao phó khô mát của áo loại nào đó tươi mát hương vị, lại phảng phất, phòng chế không ra ngoài. Xem ảnh một. Xin chào, học trưởng, ta là huyện Nam sao bên cạnh tương kỳ thi cuối năm cổ học đệ tử. dư hành trong lòng tim đập mạnh một cú một loại mãnh liệt không hiểu dự cảm tràn ngập nội tâm của hắn hắn bình tĩnh mà quay đầu nhìn xem cái nào đó đang mỉm cười đối mặt chính mình khuôn mặt của quen thuộc sau đó khẽ gật đầu là như vậy ta đang tiến hành đề cương luận văn sau đó gặp phải một vấn đề ta nghĩ thỉnh giáo ngài một chút ngài có xem qua về bộ dạng này bức họa tư liệu sao việt nam sao dùng vân tay giải tỏa chính mình di động sau đó trên màn hình dị thường quen thuộc viên nguyện hình bản vẽ để cho dư hành ngây ngẩn cả người dịch xuân cũng không hiểu biết sư lệ của mình đang tại đối mặt cái gì mặc dù biết được hắn cũng chỉ hội giận dữ mắng mỏ một tiếng cờ phê thằng nhãi con mệnh vận giống như mảnh tràn ngập lối rẽ xuống ngòi không ai biết được nó sẽ ở cái nào tiết điểm lật lên ngập trời bằng nước đương nhiên dịch xuân xác thực đã nhận ra loại nào đó kỳ dị biến hóa lão bản làm sao vậy Quán trước tiểu tình lữ có chút lo lắng mà nhìn đột nhiên nhìn qua thiên khung sững sở dịch xuân hỏi nhanh gió nổi lên ta lo lắng trong nhà thằng nhãi con bị xối có quá thảm dịch xuân lấy lại tinh thần cười cười nói hắn dùng trong tay kiểu dáng có chút cổ xưa tròn côn rất quen địa quấy lộng lấy đường nước không bao lâu Hai đôi rất sống động đồ chơi làm bằng đường liền bị ngắt xuất ra. Lại phụ tặng các ngươi một đôi nhi tiểu yến a, trong mưa yến tử hội cứng cắp hơn. Dịch Xuân tiện tay nhảy lên trường ngưng kết đường mạch nha, cũng chưa thấy làm động tác gì. Hai cái khéo leo yến tử, liền bị Dịch Xuân phân biệt sở chút đến hai cái đồ chơi làm bằng đường trên vai. Cảm ơn lão bá." Tình Lữ bên trong nữ sinh vừa cười vừa nói. Sau đó, hai người liền dựa sát vào nhau rời đi. Dịch Xuân cũng không phải là có đủ quản lý nhân duyên yếu tố lực lượng, cũng không chuẩn bị mệnh vận liên quan giao phó chi lực. Nhưng càng thêm cứng cỏi ý chí, hoặc có thể khiến này đối với tiểu tình nữ tại sau này trong mưa gió càng có thể dắt díu lấy kết bạn mà đi cũng không buồn phí bọn họ trong lòng vi vi thoáng hiện thiện lương chi quang đạo không thiện ác nhưng giúp cho tuổi trẻ hậu bối một ít nho nhỏ động viên cũng là một phen niềm vui thú dịch xuân nghĩ như thế đạo bất quá mặt khác cái nào đó thẳng nhãi con liền khó mà nói trên quán không ai dịch xuân dựa vào sau lưng từ cái nào đó cái cọp gô biến hóa mà đến ghế nằm rừng ở đỉnh đầu tiên không thầm suy nghĩ đến hắn tự nhiên là biết được dư hành một ít chỗ khác biệt với tư cách là đã từng lấy loại nào đó phương thức giao phó cái này nhân vật lấy thay trời đổi đất chi lực tồn tại dịch xuân đối với cái này cũng không lạ lắm. phan vật mệnh vận tại không có vượt quá bọn họ lý giải sức mạnh to lớn can thiệp là một đoàn chạy xiết mà khó có thể đoàn xoáy lưu cũng không tồn tại cái gọi là tất nhiên định số vốn lấy vĩ mô càng thêm bao la tầm mắt đi quan sát đo đạc những xoáy đó lưu dần dần lấy loại nào đó tương đồng hoặc là có đủ một ít vi diệu liên hệ phương thức tồn tại thời điểm loại nào đó dấu vết liền ứng vận mà sinh nó cũng không phải là từ nhỏ như thế mà lại như thế từ nhỏ mà tại kia bên trong dấu vết tất nhiên có với tư cách là chịu tại kia đạn sinh điểm tựa những điểm tựa đó có rất nhiều loại nào đó vật hoặc là khái niệm có thể là sống sở sở trí tuệ sinh mệnh Dư hành từ ý nào đó mà nói chính là thế giới này hùng vĩ mệnh vận bên trong cái nào đó dấu vết đạn sinh điểm tựa nói thiên địa vai chính vẫn còn xa xa không đủ nhưng không thể nghi ngờ hắn chắc chắn quấy làm cho thành lập một phen phong vân dịch xuân lắc đầu hắn có thể cảm giác được thế giới này vị diện ý thức đang đứng ở loại nào đó dị thường sinh động giai đoạn chính là không biết được Dư Hành đến cùng kéo ra cỡ nào sâu xa dấu vết. Dịch Xuân đối với cái này cũng không có hứng thú. Hắn đã gặp quá nhiều tương tự tình cảnh. Vô luận là vị diện đại kiếp nạn, quân đoàn xâm lấn, hoặc là thâm viên chiến tranh, chủng tộc huyết chiến. So với những cái kia, này nhìn lên có rất lớn khả năng vì thế giới này mấy đại đạo thống giữa dây dưa vũng nước đục, Dịch Xuân không có cái gì hào hứng. Trung Quy, nhất đạo người tựa hồ cũng không có để cho hắn ra mặt ý tứ. Bằng không thì, khi đó Dư Hành xuống núi trong ba lô, nên cầm lấy một cái mèo cam. Này hay là nhất đạo người đối với Dư Hành khảo nghiệm? dịch xuân không biết dư hành kế thừa cái gì chỉ là thấp thoáng biết được cùng hắn cái thanh kia pháp kiếm có quan hệ sử dụng kiếm ở trong tu sĩ có chút thịnh hành nhưng tại bên trong thần tiên tựa hồ cũng không có khiến dịch xuân quá bút thú các virus virus virus bị ta info cảm thấy hứng thú tồn tại trừ phi dư hành kia kiếm có thể phân cái số mái vậy cũng được có phần ý tứ dịch xuân cảm thấy khẽ động ngắt một đôi cầm kiếm đối lập đồ chơi làm bằng đường trong đó nam tính mặt của đồ chơi làm bằng đường ngược lại là có chút rõ ràng mà nữ tính thì mơ hồ không rõ hai cái đồ chơi làm bằng đường nhìn nhau mà đứng ngược lại là có trải qua sắc bén ý vị dịch xuân danh manh cười cười hắn tựa hồ có chỗ dự cảm nay thằng ngai con không đến mức thật sự lấy tới cái thanh tiên lên cắm ở tứ xuyên tòa nào đó sơn kiếm a chương 344, trăm bốn mươi đại đỉnh minh văn cùng ngộng cảnh kêu gọi cũng không nghiêm cần nói thế gian này rất nhiều biến hóa luôn là tồn tại một ít hơi nhỏ khúc nhạc dạo hoặc là những không chút nào thu hút đó xếp ngay tại dịch xuân mang loại nào đó trưởng lao ác thu tính đi phỏng đoán kia thuộc về dư hành chuyện xưa thời điểm không hiểu hắn cảm thấy một loại kêu gọi Tiêu kêu gọi có chút quen thuộc. Đúng vậy, hắn nghĩ tới. Dịch Xuân ký ức, trở lại cái nào đó có chút xa xôi một ngày. Có người ở triệu hắn hắn, mà hắn cũng đúng hạn giúp cho đáp lại. Chỉ là tại kia, liền không được người hầu tại kêu gọi kia đã dần dần bị hắn sở lãng quên tục danh. Huyền Điểu. Dịch Xuân ngừng sờ chút đồ chơi làm bằng đường tâm tư. Hắn lặng lặng lắng nghe, kia không biết từ chỗ nào trong gió đêm thổi tới kêu gọi. Kia tiếng kêu cũng không lo lắng, mà là xen lẫn một chút tuổi trẻ hoàn thành tiểu ngữ. Có người ở hướng Huyền Điểu hướng nguyện. Hiểu rõ là sự tình gì, Dịch Xuân khẽ lắc đầu. hắn tự nhiên không để ý đến những tuổi trẻ đó đám nhóc con hồ đồ thế nhưng thông qua tiếng hô hoán này hắn lấy được một ít tin tức mới hắn lúc này thế cũng hoặc kia thế huyền điệu khái niệm đã cường hóa đến trình độ nhất định lấy ma pháp thế giới dùng từ mà nói chính là của hắn tục danh đã cùng huyền điệu hoàn thành đầy đủ chặt chẽ ràng buộc như thế có chút làm cho người thu hoạch ngoài ý liệu dịch xuân cũng không hiểu rõ tục danh của hắn đến tột cùng là như thế nào truyền ra nhưng rất hiển nhiên tất nhiên có một người chịu tải trong đó mấu chốt sự vật hoặc là người dịch xuân nghĩ nghĩ hắn bắt đầu ngưng thần trở về ứng vừa mới vốn đã quyết định không được để ý tới kêu gọi theo dịch xuân ý chí đầu nhập thế giới dần dần trở nên yên tĩnh hết thảy đều ở trong đám chìm tại rơi xuống dịch xuân quen thuộc loại này thể nghiệm mộng cảnh sau đó hắn từ hiện thực vật chất thế giới thoát ly rơi vào mộng cảnh chỗ sâu trong xem ảnh một mệt mỏi quá a nữ hải cảm thấy từ trong cơ thể truyền đến mọi mệt nàng rất nỗ lực mà nghĩ mở mắt ra lại chỉ cảm thấy mí mắt vô cùng trầm trọng xung quanh dị thường hôn mê hết thảy đều trở nên mơ hồ không rõ nữ hải vô ý thức sờ lên mắt của mình vách mắt tay của nàng bị cái gì cản trở nàng lại trở nên thư thái lên mắt kính vẫn còn ở đây là một loại không hiểu cảm giác an toàn dường như đủ để ảnh hưởng ngũ quan bình thường phát huy ta ở đâu ngơ ngơ ngác ngác nàng như vậy nói qua không có cảm giác liền đi tới một mảnh trên đường nhỏ có lẽ là vừa có mưa trên đường nhỏ rất là lầy lội lẫn vào lấy nước bùng não để cho nữ hải dậy đều thấp thoáng chuyển đến một loại ướt lạnh cảm giác Cuối con đường nhỏ tựa hồ có một chút hào quang không hề giống dương quang chói mắt mà là một loại ôn nhuận rồi lại yên tĩnh hồng quang, tựa như xu thế quang dạ điệp đồng dạng, nữ hải thất tha thất thểu địa hướng phía nơi đó đi tới, đường nhỏ tuy hẹp hỏi, nhưng nàng thỉnh thoảng cũng có thể gặp gỡ một số người, nàng không nhận ra bọn họ, nàng rất nỗ lực địa híp mắt muốn xem thanh mặt của bọn hắn, lại chỉ nhìn thấy một mảnh mơ hồ không rõ âm ảnh, mỹ mắt trở nên càng thêm trầm trọng, thật là nhớ ngủ một giấc, nữ hải nghĩ như vậy đạo, nhưng đường nhỏ tựa hồ không giống như là chỗ ngủ, có lẽ hồng quang vị trí có thể, ngay tại nàng tập tiễn, dần dần tới gần hồng quang vị trí thời điểm, có người đột nhiên ở phía trước đẩy nàng một bà. đem nàng đẩy tới đường nhỏ bên ngoài sau một khắc nữ hải đột nhiên mở mắt nàng nhìn thấy ánh lửa một đám người đang vây quanh đống lửa đang khiêu vũ như thế nào ngủ rồi có người ở bên thai nàng hỏi nàng nữ hải lại nghe không rõ ràng lắm hắn đến tột cùng là cái gì ngữ khí chỉ biết dường như là có một người như vậy nói một câu nói sau đó nàng nhìn thấy kia đống lửa ánh lửa theo mọi người nhảy múa mà trở nên lay động trong tháng chốc nàng nhìn thấy một con chim ảnh tử tại kia trong ngọn lửa chợt lóe lên vậy là huyền điều lại có người nói chẳng biết tại sao nữ hải vươn tay muốn đi chạm đến kia trong lửa chim chóc xuyên qua hừng hực hỏa diễm nàng cảm nhận được nóng hổi nàng cảm nhận được vô cùng lo lắng kia đau đớn càng trở nên rõ ràng lúc này nàng mới nhìn rõ ràng khuôn mặt của bọn hắn cứng ngắc mà trắng bệnh mà bất luận bọn họ vũ động như thế nào động tác mắt của bọn hắn hạt châu đều tại gắt gao nhìn chằm chằm nàng mau trở về hồ đồ thằng mãi con đúng lúc này nữ hải đã nghe được một thanh âm thanh âm kia là như thế rõ ràng nó qua hừng hực ánh lửa cùng mọi người băng lánh ngưng mắt nhìn như mốt sờ phân biển đem hết thể triệt để điệu tan vỡ ra hô sở Quý mãnh liệt mở mắt ra nàng chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng phía sau lưng ướt sũng dường như tiến hành cao phụ trọng rèn luyện đồng dạng giữa khí có chút theo không kịp tiết tấu tim đập có dị thường nhanh như là tại buồn chồn gõ có sở quỷ đều có chút đau đớn sáng loáng trên trần nhà đèn huỳnh quang đang ổn định địa phóng thích ra làm lòng người an quan minh bên cạnh với tư cách là soát di động bối cảnh âm nhạc tv vẫn còn ở để đó không biết lại là cái nào vốn liếng chuẩn bị vàng thau lẫn lộn thấp kém mạng lưới kịch nhưng nàng lại không biết như thế nào đột nhiên liền ngủ mất rõ ràng chỉ là làm trận mộng sở quy lại cảm giác chính mình phảng phất ở trên quỷ môn quan đi một lượt nàng biểu tình hoảng hốt địa chạy được trong nhà vệ sinh rửa mặt tràn đầy mồ hôi tay chạm đến đến băng lãnh thủy sở quy mới cảm giác loại nào đó nỗi khổ riêng biến mất thật giống như nàng vừa mới thật sự bị vật gì tổn thương sở quy bắt đầu tỉnh táo lại nàng bắt đầu nỗ lực chữa trị có chút nhỏ nhặt hồi ức ta từ trường học sau khi trở về ăn một cái cơm rất phổ thông một bữa cơm không có cái mới tươi sống thử thời gian cũng không có phát sinh cái gì dị thường sau đó ta trở lại ký túc xá công vụ, ta chuẩn bị làm cái gì ạ Sở Quy một bên suy tư về, một bên đến trên bàn đem đã tức bình di động mở ra. Sau đó bình bảo vệ chợt lóe lên, một chương đang lật đến một nửa luận văn xuất hiện ở trước mắt của nàng. Đúng, chính là cái này. Sở Quy đột nhiên nghĩ tới. Trở lại ký túc xá, nàng chuẩn bị soát trong chốc lát bê đứng xuống sữa trà. Nhưng vừa lúc đó, nàng nhìn thấy chính mình đồng học quần trong có một chỗ thực tập tiến hành cổ văn vật khảo sát học trưởng phát hắn mới xuất lô luận văn. Với tư cách là một cái chính diện gặp tốt nghiệp luận văn hòa phát lượng song trọng lựa chọn sinh viên năm bốn, Sở Quy tự nhiên ấn mở ngày đó luận văn, chuẩn bị nhìn xem. có cái gì có thể đủ tham khảo hoặc là trích dẫn địa phương. Sau đó nhìn một chút, nàng dường như cũng có chút mệt nhọc. Lại sau đó, chính là cái kia đường nhỏ, đống lửa, còn có kia chim. Vậy là huyền điệu. Đột nhiên, sợ kí trong đầu hiện lên cái nào đó cảnh tượng. Nàng nhớ không rõ là ai nói những lời này, nhưng ngay tại trong động nàng biết có người nói cho nàng kia chim danh tự. Vị kia học trưởng luận văn, chính là về một hàng loạt không điển hình cổ đại văn vật hàng loạt phỏng đoán đầu đề. Trong đó liền có một chương ghi lại lấy huyền điệu văn vẻ. Đó là một chương khắc ở cái nào đó đại đỉnh tượng tàn trương. Bởi vì cái kia đại đỉnh trải qua nhiều trái pháp luật phần tử cùng văn vật kẻ yêu thích trí thủ, nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng bị tổn hại tính tổn hại. Cho nên, cho dù là vị kia học trưởng tại Hán luận văn trong cũng không quá nhiều địa đề cập, mà Sở Quý mở ra di động, phía trên đang biểu hiện ra ngày đó luận văn bên trong về đoạn này tản trương phiên dịch. Hơn nữa đã lật giấy đến trong đó tiếp cận tương đối hoàn chỉnh đoạn phần đuôi bộ phận. "Huyền, bổ, điều trong có dị người kia danh." Phía dưới là đại đỉnh thượng về này, bộ phận văn tự sở đối ứng khu vực hình ảnh. Sở quy mở to hai mắt, chỉ thấy tại vậy đối với đáp lời danh chữ đằng sau là một mảnh mơ hồ không rõ pha tạp dấu vết, mà vừa lúc này, giống như là gây ra cái nào đó dùng cho ác như vậy phần mềm. Nàng kia nguyên bản biểu hiện dị thường rõ ràng GIF g hình ảnh, đột nhiên biến thành GIF. Trên đại đỉnh kia pha tạp dấu vết dần dần rút đi, một ít tân văn tự ở phía trên hiện ra. Chương 345, xuyên việt thế giới trước đây lại còn xuất lại. Huyền điểu trong có dị người, kỳ danh là Xuân. Xuân. Sở Quy nhìn xem phía trên lấy phương Phương Chính đang văn tự biểu hiện tên một chữ. Nàng bây giờ đầu óc có chút hỗn loạn. nàng cảm thấy hôm nay chính mình khả năng quên một ít sự tình có lẽ nàng quát một mực bày ở trên bàn coi như trang trí rượu giả một loại trước đó chưa từng có thể nghiệm tại sở quỳ trong lòng dân nàng hiện tại vô cùng thanh tỉnh chỉ là này có lẽ không nhất định là tốt sự tình cô vừa lúc đó bên cạnh ăn tiết thì sâu bông xuống trang sức màu thượng truyền ù tất loạt tới loại nào đó chim thanh âm sở quỳ toàn thân chấn động nàng có chút cứng ngắc địa quay đầu sau đó một cái lạ lẫm toàn thân tuyết trắng chim chóc đang lặng lặng nhìn xem nàng kia tựa như như bảo thạch thông thấu trong ánh mắt tựa hồ sen lẫn quá nhiều nhân tính tâm tình làm cho người ta cảm thấy kia không quá giống là một cái bình thường chim chóc hẳn có ánh mắt sở quý nghe nói qua kinh khủng cốc lý luận nàng cảm giác mình lúc này hẳn sẽ sợ hãi có run rẩy. nhưng không hiểu khi thấy cặp mắt kia nàng không hiểu địa an tâm một ít ánh mắt kia có một chút mùi vị đạo quen thuộc giống như là nàng một vị dĩ nhiên mất đi trường lão bất quá khi đó hắn luôn là ngại nàng đần kia mà mà rất nhanh sở quý liền phát hiện kia chim chóc không được nhìn về phía nàng mà là vi vi thay đổi phương hướng sở quý theo ánh mắt của nó thấy được chính mình không biết đang tại ổ nào cái gì yêu thiêu thân di động nó phảng phất bị người khống chế đồng dạng trên màn hình nội dung đang nhanh chóng địa lấy loại nào đó hoa mắt phương thức biến hóa cuối cùng tại cái nào đó đại đỉnh trên hình ảnh ngừng lại tình cảnh trong lúc nhất thời có chút ngưng trệ sở quy đầu nhanh chóng địa chuyển động nàng không rõ lắm kia chim chóc là cái gì nhưng khẳng định không quá sẽ là một cái bình thường chim chóc 4. chim tố thân mà huyền mục đích sở quy đột nhiên ngây ngẩn cả người nàng có một cái người can đảm suy đoán chỉ là nàng sớm đã thành thói quen cổ nhân tại văn tự phương diện chuyện xưa tính gia công thế cho nên tại một lúc mới bắt đầu cũng không có hướng phía phương diện này suy nghĩ. Xem ảnh một, giống như một vị lão sư sở giúp cho đánh giá của nàng, nàng tại văn tự phương diện mẫn cảm tính có chút quá chậm chạp. Kia hư hư thực thực huyền điệu tồn tại, tựa hồ mang đã hiểu đại đỉnh sự tình. Nó lần nữa đem ánh mắt đưa lên đến sở quỷ trên người, sở quỳ có thể thấy được nó kia thông thấu trong ánh mắt, thoáng hiện qua một tia suy tư thần sắc. Sau đó, sở quỷ đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nàng nhìn thấy phòng mình bên trong một cái tay xử lý đột nhiên tan chạy nó ở trong không đan xen loại nào đó chuyển chuyển độ cong Cuối cùng. ngưng kết thành một cái tiểu dáng có chút cổ xưa bửa hộ mệnh phía trên lấy loại nào đó đỏ tươi thuốc màu phát họa ra một cái triệu tượng pháp phù bản vẽ kia khúc chết đường cong tập hợp như là một cái bay lên không bay múa chim chóc đương sở quỳ từ kinh dị bên trong khôi phục lại nàng mới đột nhiên phát hiện kia hư hư thực thực huyền điệu chim chóc đã chẳng biết đi đâu sở quỳ miệng vi vi mở ra tựa như muốn nói cái gì lại không biết từ đâu nói lên vậy tay làm tốt đắt tiền thật lâu nàng yếu ớt mà nhìn trên bàn bửa hộ mệnh nói ta rõ ràng còn có một đám tín đồ hành khẩu tại thành thị trong bóng đêm dịch xuân có chút có chút ngoài ý muốn thầm nghĩ mọi người chú chi địa cầu tại thời không lĩnh vực biểu hiện ra hàng loại khuyết trường tính cùng vô hạn duyên thân tính khiến cho nó tồn tại vô số kể huynh đệ sinh đôi chúng giữ tại tuyệt đại đa số thời điểm hội bảo trì cá thể độc lập nhưng dù sao cũng là có cùng nguồn gốc thế giới tại một ít vi diệu dưới tình huống chúng cũng sẽ sản sinh một ít ngắn ngủi một cái chớp mắt tức thì tiếp xúc tại loại này tiếp xúc một ít vật chất thậm chí cả sinh mệnh linh hồn trao đổi cũng trở nên đương nhiên dịch xuân thông qua tự nhiên chi lực lắng nghe đến từ cái kia đại đỉnh thượng tin tức Đó là một loại nguyên thủy đồ đằng sùng bái, cũng không biết nguyên ở cái nào đầu vóc co lại tắt mãn xả mạn hoặc là vụ sư. Nó vốn nên lẳng lặng theo cái kia địa cầu lịch sử tiến trình. Tại một ngày nào đó có thể gặp lại con mình, trở thành các nhà khảo cổ học nhóm cùng nghiên cứu khoa học đầu đường xóa trợ nhóm một cái giai đoạn đứng đầu đầu đề. Nhưng rất hiển nhiên, mệnh vận giúp cho nó quá nhiều khó khăn chắc trở. Nó theo hai cái thế giới tiếp xúc, xuyên thấu kiên cố vị diện tri tưởng. Sau đó, đuổi truyền tại rất nhiều phàm nhân tri thủ Cuối cùng. Tại cái nào đó cảm giác kinh người nữ hải trong tay có thể hiện lộ rõ ràng nó thuộc về một cái dĩ nhiên xuống dốc thời đại cổ xưa lực lượng. May mà thế giới này tại phương diện nào đó áp chế lực vô cùng cường đại. Nó tích lũy ở dưới lực lượng cũng chỉ là để cho cô bé kia làm một cái áp động. Nhưng Dịch Xuân còn là quyết định đem nó mang đi. Loại vật này lưu ở chỗ này thực sự không phải là chuyện gì tốt. Hơn nữa Dịch Xuân mặc dù đối với những cái gọi là đó tín đồ không thể nào cảm thấy hứng thú. Nhưng trung quy chụp mũ hắn một bộ phận tục danh. Nói thật. Dịch Xuân tựa hồ có chút lý giải một ít thần đối với tại bộ phận tín đồ vi diệu thái độ. Ngươi sợ cho rằng đối với thần cùng nhiệt cùng chấp nhận, chỉ là ngươi suy nghĩ một phía trả giá, thần sẽ không chúc phúc tại những khiến đó hắn cảm thấy hở hững sinh mệnh, mặc dù bọn họ muốn lượn bọn họ lưng. Thần cung tự nhiên đại tế tự. Dịch Xuân trong đầu không khỏi hiện lên lúc trước tại tự nhiên trong tiệm sách thấy một quyển sách trang tên sách thượng sở sáng tác văn tự, hắn cảm thấy sự thật có lẽ cùng này cực kỳ tương cận. Ngươi ngay cả mình tín ngưỡng đến tột cùng là không có cái gì làm rõ, đi ra vị trí dán lên thần danh tự. dịch xuân chưa hiểu rõ tín ngưỡng hắn bộ tộc thành phần là thiện là ác hoặc là một ít hôn loạn tiên điên, dịch xuân cũng không hiểu rõ trung quy cho dù là đối với đại đỉnh chỗ thế giới kia đều là đã vô cùng xa xôi đi qua dù cho thông qua đại đỉnh, dịch xuân cũng chỉ có thể biết được một ít phá toái đoạn ngắn dịch xuân lắc đầu đây hết thể bắt đầu hắn cũng không biết được lại nói tiếp ngược lại là có chút ma nguyễn ngay tại dịch xuân lặng lặng suy tư về thời điểm hắn phát hiện mình đã sắp bay đến cái kia đại đỉnh tại thế giới chân thật vị trí thông qua ngộng cảnh kêu gọi hắn có thể biết được những tin tức này nếu không là bên này quang ô nhiễm có chút nghiêm trọng dịch xuân ngược lại là nghị trực tiếp hóa vi kiếm quang bay đi chỉ là hắn chưa nắm giữ như thế nào che giấu kiếm quang cao đoan thao tác lại nói tiếp nhất đạo người những đạo hưu đó sở thường dùng leo vân có lẽ càng thêm phù hợp thế giới này trước mắt chủ lưu bối cảnh bởi vì hiện tại mới nửa đêm một cái thành phố này đèn đường trả lại chưa dập tắt dịch xuân rơi xuống mục tiêu phụ cận một chỗ trên ngọn cây bắt đầu đánh giá xung quanh nơi này hẳn là một chỗ trường học cho dù là ở trong gió đêm Dịch Xuân cũng có thể nghe được trưởng kỳ quanh quẩn một chỗ tại xung quanh trong không khí sáng sủa tiếng đọc sách. Đó cũng nhất định là chân thật đọc diễn cảm, mà là một ít văn hóa hành vi ngưng tụ. Đương nhiên, loại tình huống này hình thành cần đầy đủ dài rằng giặc thời gian tích lũy. Lúc này, sân trường ánh đèn trả lại lẻ tẻ điệu tàn mắt lấy. Dịch Xuân ánh mắt quang hướng còn có một chút đăng hỏa một tòa cao ốc. Hắn cám vô pháp che giấu Dịch Xuân ánh mắt, hắn có thể thấy được cao ốc bên ngoài có thí nghiệm lầu chữ đánh dấu. Chỉ thấy Dịch Xuân tâm niệm vừa chuyển, liên hóa thành một sợi khói xanh hướng phía phía dưới thổi đi. Chương 346 tốt bộ quỷ dừng lại thọ, hô, lại hoàn thành một đoạn. thanh kiến quốc sở lên chính mình tựa hồ lại thưa thất đỉnh đầu của một chút, có chút vui mừng địa nhìn trước mắt màn ảnh máy vi tính. hắn cũng không có ban đêm tài năng sáng tác tật xấu, nhưng có đôi khi linh cảm loại vật này tới, hắn cùng với linh cảm giữa phải có một cái trước bị ép khô. thông thường mà nói, người sau hề phải tốc độ nhanh hơn, bất quá cũng có linh cảm thay nhau nổi lên hoàng kim thời gian. hôm nay tựa hồ liền là cuộc sống như vậy, cùng hắn kia tràn ngập thời đại cảm giác danh tự so sánh, thanh kiến quốc cảm giác mình là một cái có chút tân chiều người. đương nhiên đó là cùng hắn đồng thời đại người so sánh so với hiện tại chơi không biết nhiều khoa trương tuổi trẻ thanh kiến quốc trả lại cảm thấy có chút thích đứng không thể có lẽ đây cũng là hắn hứng thú với thí nghiệm lầu địa phương bởi vì ở trong này thời gian mới có thể trở nên yên tĩnh cùng thư thả lên thanh kiến quốc không ngờ qua tương lai của mình đó là có chút xa xôi sự tình quá khứ kinh nghiệm cũng ở nói cho hắn biết hết thể cũng sẽ không như hắn sợ kỳ vọng có như vậy cũng bởi vậy tại thanh kiến quốc xem ra cái gọi là triển vọng đối với cá thể kỳ thật không có chút ý nghĩa nào chẳng Hưởng thụ lấy trước mắt này mảnh yên tĩnh bóng đêm. Dừng lại đến tử, nguyên bản trì trệ giác quan dần dần khôi phục bình thường. Cảm giác được thân thể truyền đến yếu ớt buồn nôn cùng phảng phất linh hồn thoát thể tinh thần hoảng hốt, Thanh Kiến Quốc biết mình tinh thần tiêu hao. Hắn đối với cái này rất có kinh nghiệm, bất kỳ dược vật cùng đồ uống cũng không thể giải quyết loại bệnh trạng này. Ngược lại, bất kỳ trừ bạch khai thủy bên ngoài hốt nhập cũng sẽ dẫn đến càng thêm kịch liệt buồn nôn. Lúc này, chỉ cần ngon lành là ngủ một giấc là được rồi. Vừa nghĩ đến đây, Thanh Kiến Quốc qua loa đem đồ vật cất kỹ. Nhưng ngay tại hắn mang theo bút ký ra khỏi phòng, chuẩn bị xuống thang lầu thời điểm, hắn bỗng nhiên thông qua bên cạnh thủy tinh thoáng nhìn tại một mặt khác đặt các loại đồ cất giữ địa phương tựa hồ có một người ảnh đứng ở nơi đó có ăn trộm thanh kiến quốc đột nhiên cả kinh đồ cất giữ phòng tổng cộng liền hai cầm cái chìa khóa trong đó một bà tại trên người hắn mà đổi thành ngoại nhất cầm lại được may mà cái nào đó đầu góc đột nhiên chúng phong đạo sư tiến hành hứng thú cho phép cái nào đó thí nghiệm thì tổn hại bởi vì xứng cái chìa khóa cần báo cáo chuẩn bị hắn tạm thời còn không có xứng xem ảnh một thanh kiến quốc không biết là cái nào ngu xuẩn tặc như thế to gan lớn mật nhưng hiện tại hắn phải nghĩ biện pháp xử lý Từ lý tính góc độ đi suy nghĩ, Thanh Kiến Quốc cảm giác mình hẳn là báo động cùng thông báo cổng bảo vệ. Nhưng bên trong những đồ cất giữ đó, có lẽ quan hệ lấy cái nào đó để tử đích nhân sinh cuộc sống. Nay thoạt nhìn là có chút qua loa một loại phán đoán, nhưng hắn xác thực gặp qua như vậy thê thảm kinh lịch. Tại nhân sinh mấu chốt thời kỳ, bất kỳ chậm trễ cùng thất bại có lẽ cũng sẽ dẫn đến mệnh vận hướng phía không thể mong muốn quỹ đạo chạy tới. Thời gian tựa hồ trong nháy mắt trở nên lâu dài, Thanh Kiến Quốc có thể cảm giác được đầu óc của mình truyền đến đau đớn. Cho dù là đột nhiên bạo phát adrenaline, cũng không có thể hoàn toàn áp chế nhưng thanh kiến quốc chỉ là cực nhanh địa thông qua di động ở trong quần phát một mảnh tất cả mọi người tin tức liên như ý một cây thang lầu bên cạnh đồ lao nhà không nội không chậm địa hướng phía kia ở giữa đồ cất giữ phòng đi đến ta ngẫu nhiên rèn luyện còn có có vũ khí nếu đối phương có thể bị hộ ở còn có thể lại kéo dài trong chốc lát không đến mức bỏ mặc hắn ở bên trong làm cản rỡ thanh kiến quốc ở trong tâm nhanh chóng suy nghĩ đạo thanh kiến quốc cố ý đem tiếng bước chân giấm rất trọng hắn cảm thấy bên trong ăn trộm nhất định là có thể nghe được đồ cất giữ phòng bên này dựa vào phòng vệ sinh lại cái bóng may mà hành lang đèn có thể soi sáng bên này nhưng mới vừa từ sáng ngợi hoàn cảnh đi ra thanh kiến quốc còn là cảm giác được một mảnh âm lãnh cùng hắc ám chạm đến bên cạnh biên thanh kiến quốc cắn răng sau đó móc ra cái chìa khóa kiên trì liền chuẩn bị mở cửa nhưng mà ở thời điểm này cửa bị hắn nhẹ nhàng vừa đẩy liền mở cam thanh kiến quốc chỉ cảm thấy da đầu du lên hắn tuy cảm giác mình hoặc có phần thắng nhưng đối mặt một cái hoàn toàn không biết cá thể thanh kiến quốc hoàn toàn không nắm chắc nhưng hết thảy đã không được hắn cầm bên trong khống hành lang đèn truyền đến ánh đèn đã đánh vào trên người tên trộm kia ngay tại thanh kiến quốc điên cuồng chuyển động đại não chuẩn bị phát huy suốt đời sở học tổ chức một sóng ứng phó nhu cầu bức thiết ngôn ngữ thời điểm hắn nhìn thấy đối phương vậy có chút không hiểu trên mặt của cảm giác quen thuộc cười cười ngươi là không lưu loát một câu thoát ra thanh kiến quốc trong chớp mắt nghị truy chính mình một trường ngươi là cái giám a thằng này nhất định là ăn trộm ngươi câu hỏi ăn chưa đều mạnh hơn này bất quá đây cũng là có chút bất đắc dĩ sự tình bản thân hắn tại loại lời này biểu đạt phương diện liền không thể nào lý tưởng có người dùng tên của ta trả lại đem nó khắc vào đỉnh ta phải lấy đi nó người kia như thế nói ngoa tạo đây là thanh kiến quốc hiện trong đầu duy nhất ý nghĩ ngươi thật sự là có thể thổi ha. ngươi thế nào không nói ngươi họ huyền danh chim đâu này thanh kiến quốc nhìn đối phương dưới chân đại đỉnh, tràn đây đều là độc miệng dục vọng bất quá đây là chuyện tốt tuy hắn cầm di động mở ra tịnh em hình thức nhưng hắn biết hiện ở trong quần khẳng định nổ tung nổi. công bảo vệ khẳng định đã ở trên đường hắn chỉ cần coi chừng đối phương không cho hắn làm cắn rỡ vậy rất không nên thanh kiến quốc mình cũng cảm giác mình rất dối trá nói vốn ta đã chuẩn bị đi nhưng nhìn đến ngươi đột nhiên muốn gặp thấy người kêu nhìn xem thanh kiến quốc nói thanh kiến quốc trong chớp mắt chỉ cảm thấy con mắt co rút nhanh hắn đang tự hỏi thằng này có lẽ cũng không phải ngu xuẩn mà là cái đồ biến thái muốn hỏng bét thanh kiến quốc trong đầu quần quận nổi lên tại đêm khuya vắng người thời điểm cái kia học tinh thần y học khoa nhị hóa bạn cùng phòng mỗi ngày tinh thần biến thái tiểu lớp học ta đi qua rất nhiều địa phương nhưng trên đỉnh đầu tự động mang chữ ngược lại là lần đầu tiên thấy thanh kiến quốc hắn có chút không chuẩn xác người này mạch suy nghĩ cái gì gọi là đỉnh đầu tự động mang chữ thanh kiến quốc thuận thế hướng trên đầu vừa nhìn tại lần nữa ra hiệu đến chính mình phạm hai thời điểm Hắn mặt không tự chủ khẽ nhăn một cái, sau đó đem ánh mắt rời xuống. Sau đó, hắn chỉ có thấy được một mảnh nữa ảnh. Nguyên bản đứng người địa phương, chỉ còn lại trống rỗng. Mà kế tiếp biến mất, còn có cái kia đại đỉnh. Ta tựa hồ có chút đã minh bạch dây dưa tại trên người của ngươi tuyến là vật gì. Thế nhưng, thanh kiến quốc lần nữa đã nghe được người kia thanh âm. Ngươi tôi sai rồi địa phương. Nơi này có thể đi không được ôn bộ. Thái kiến lựa chọn trước vận mạng thằng ngái con. Tuy thanh kiến quốc chỉ nghe được thanh âm, nhưng trong đầu của hắn rõ ràng mà hiện ra ôn bộ khái niệm. hạ xuống một khắc trong đầu của hắn chỉ còn lại trống rỗng dường như có vật gì tại ông ông tác hưởng hắn mãnh liệt nhớ tới mặt của đối phương vì sao để cho hắn có không hiểu đã xem cảm giác nguyên nhân nói ra các ngươi khả năng không tin ta gặp được sốt ruột vì nhị lang thần hắn trả lại cầm chúng ta đồ cất giữ phòng đỉnh cho như ý đi một cái thanh kiến quốc dùng di động yên lặng phát một chương nói một chút hắn đang suy nghĩ kê tiếp nên như thế nào cùng lao sư cùng với cảnh sát giải thích mà ở thí nghiệm lầu ngoài cái nào đó trên cây một cái tuyết trắng tháng tiêu đang cách cửa sổ lặng lặng dừng ở đỉnh đầu của hắn chỗ đó. có ôn bộ quỷ dừng lại thọ thiếp vàng chữ chương 347, trăm bị cùng hiện thực thỏa hiệp không nghĩ tới tại cái này địa cầu cũng có thể gặp được loại tình huống này dịch xuân phủi nhất nhãn đã bị hắn ném vào vật phẩm trong ba lô cái nào đó đại đỉnh yên lặng thầm nghĩ đỉnh kia hắn dĩ nhiên nhìn qua giống như lúc trước hắn thông qua mộng cảnh thế giới quan đo đạc như vậy cũng không có cái gì thần dị chỗ bất quá lấy kia có chút truyền kỳ kinh lịch coi như là một kiện không tệ đồ cất giữ ngược lại là cái nhân loại kia nam tính là một có chút hiếm có tồn tại dịch xuân chưa từng gặp qua như vậy sinh mệnh tuy liền sinh mệnh cùng linh hồn cấu thành mà nói, hắn là một cái nhãn hiệu tiêu chuẩn chuẩn nhân loại. Nhưng quỷ dị, bày biện ra loại nào đó quá. hợp quy tắc mệnh vận đường cong, thì là Dịch Xuân sở chưa từng gặp qua. Liền phảng phất nhân sinh của hắn hết thảy đều đã sớm viết xong kịch bản hoặc là nói hệ thống, hắn chỉ cần tuân theo thời gian quy luật tự nhiên, liền có thể đủ hoàn chỉnh mà đem mệnh vận sở giao phó hắn hết thảy bày ra. Nếu như là tại giả thuyết trong trò chơi, như thế cũng không kỳ lạ. Nhưng cầm một cái chân thật thế giới, với tư cách là giả thuyết trò chơi như vậy ăn bài cũng có chút vi diệu. Dịch Xuân khép hở thượng nhãn. hòa giải tạo hóa ta có để cho hắn có thể có thể nhìn xem một ít di vãng khó có thể hiểu rõ sự vật địa cầu siêu phàm văn minh tựa hồ tại mệnh vận phương diện tạo nghệ có chút độc đáo bọn họ thậm chí có qua lấy sức một mình như khôi lỗi chi nhánh công chúng sinh buồn thiệu tương liên lấy đạt tới lấy người dự kiến thay thiên đạo điên cuồng ý nghĩ từ ý nào đó mà nói loại này độ khó so với sáng thế sẽ không thấp hơn bao nhiêu dịch xuân chưa từng cân nhắc qua hướng phương diện này phát triển vô luận là thế giới thụ hoặc là tống võng đều làm hắn có không câu nghệ tại một cái thế giới hoặc là vị diện năng lực đua bỡn mệnh vận như nền nện kết lưới trong lưới chi vật tuy có thể chạm vào nhưng nền nện cũng vì mạng lưới khó khăn không phải tự do nay cung dịch xuân sở cầu con đường hiển nhiên trái ngược ôn bộ quỷ dịch xuân tinh tế nhai nuốt lấy tục danh Hắn đối với cái này có loại nào đó mơ hồ phỏng đoán trung quy loại này họa phong danh tự dĩ nhiên có đủ loại nào đó văn minh đặc thù thiên đình sao dịch xuân ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh đầu sáng lạn tinh không xem ảnh một nếu là thân hành tàu ở thế gian thế giới kia đầy trời tinh thần chính là chúng sinh không thể nhìn lên chi vĩ đại nhưng rất hiển nhiên thế giới này cũng không tồn tại cái này vượt qua tầm thường sinh mệnh đơn vị vậy cũng được thú vị dịch xuân không biết vận mạng lực lượng đem như thế nào đem cái kia phàm vật đẩy hướng thần tiên cao độ nhưng không thể nghi ngờ kia tất nhiên là loại nào đó rộng lớn mạnh mẽ ầm ầm sóng dậy quá trình Thầm nghĩ đang tại nhập học dư hành dịch xuân tựa hồ có một ít minh ngộ điều này làm cho hắn có chút biến hóa ra hạt dưa cùng băng ghế yên lặng xem cuộc vui ý niệm trong đầu so với những tại đó chỉ có thể dừng lại tại văn tự ở giữa sử thi chuyện xưa nay cần phải đặc sắc cùng kích thích nhiều lắm được rồi vẫn là tu hành quan trọng hơn tránh đến lúc đó bị bắt trắng đinh. dịch xuân nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu. So sánh với thế giới này trước mắt chú trọng hơn dưỡng khí cùng tu sinh chủ đề phong cách. Hắn chinh phạt rất nhiều tiểu đức, tại nhất định trên tầng thứ đã xem như có chút siêu cương tồn tại. như vậy kết cục đi tham dự một ít tiểu đối rèn luyện, dịch xuân cảm thấy hình như có chỗ không ổn. trung quy, đây bất quá là thế giới tiến trình bên trong một ít tiểu tiểu khó khăn chắc trở mà thôi. còn xa xa chưa từng đã tới, liên quan đến thế giới tổn vong nguy cơ thành phần. mà về người sau chiến dịch, hắn đã tham dự không ít. một hồi gió nhẹ thổi qua, dịch xuân theo gió mà đi lại hạ thấp thời gian hắn dĩ nhiên hóa thành một danh đi lại tập tên lao giả phụ giúp một cỗ cũ kỹ con xe tại đường đi ngõ hẻ mạch ở giữa sen cái lấy ngoa tạo bây giờ còn có chạy trong trường học trộm đồ cổ nghiên cứu sinh trong túc xá điền sinh nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện tin tức trong chớp mắt cả kinh kêu lên hắn một là kinh ngạc những ăn trộm đó thật sự là to gan lớn mật mà một mặt khác thì là có chút lo lắng chính mình trường học cũng gặp phải loại tình huống này bất quá điển sinh nghĩ lại cùng hắn liên quan đồ vật cũng chính là một ít xác nát cho dù ném đi ra bên ngoài cũng đáng không được mấy cái tiền. Nhất thời, liền an tâm địa an thành lập qua. Bất quá, rất nhanh Điền Sinh liền đem đầu vòng vào qua. Hắn nhìn thấy một mặt khác, vẫn còn ở yên lặng ngẩn người dư hành nhất thời bất đắc dĩ độc miệng nói: "Huynh đệ, không phải chứ? Ta coi ngươi cũng không giống là thẻ lười ra liếm." Khục, trời sinh si tình loại? Như thế nào vừa gặp phải mọi tử cùng cái khở phê tựa như? Điền Sinh độc miệng, để cho dư hành từ hoảng hốt trong trạng thái khôi phục lại. Nét mặt của hắn, tựa hồ có chút nghi hoặc. Ta dường như thấy được một thanh kiếm điền sinh chấp hai mắt sau đó yên lòng khá tốt chuỵ bị so với thẻ lưới da liếm chó mạnh mẽ hắn đối với dư hành nói những vật kia vẫn còn có chút liền bán tín bán nghi bất quá hắn còn là càng muốn tin tưởng trung quy chuỵ bị cũng là nam nhân lắm mạn nếu sư huynh ở trong này là tốt rồi dư hành đột nhiên mở miệng nói sư huynh của ngươi rất am hiểu tàn gái điền sinh nghi ngờ hỏi a vậy cũng không phải bất quá trên núi nữ khách hành hương nhưng thật ra vô cùng thích nó dư hành nhớ lại lúc trước thấy một ít hình ảnh sau đó như thế nói Bất quá sư huynh không thích lắm các nàng, nó không thể nào thân nhân, một lúc mới bắt đầu, nó ngay cả ta cũng ghét bỏ. Dư hành lại bổ sung, thảo. Điền Sinh sờ lên túi quần, hắn cảm giác mình lúc này hẳn là đốt một cây nhang khói lửa. Tiếc nuối chính là hắn đã không hút thuốc lá đã lâu rồi. Vậy ngươi sư huynh ở chỗ này, ngươi không phải là gờ gờ sao? Điền Sinh nghĩ nghĩ, có chút không hiểu hỏi. Sư tổ nói sư huynh đi qua rất nhiều thế giới, nó kiến thức rộng rãi, nên biết trên người của ta đến cùng phát sinh ra cái gì. Nhưng ở trên sơn khá tốt, ta đại khái có thể đoán được nó ở nơi nào. chỉ là nó hiện ở dưới cũng sơn du lịch ta cũng không biết như thế nào liên hệ nó nó lại không cần di động dư hành có chút buồn dầu nói đạo ngươi đây không cần hỏi sư huynh của ngươi a ta cũng có thể nhìn ra ngươi là muốn ăn tình yêu khổ điên sinh vừa cười vừa nói có đôi khi hắn cũng không biết dư hành nói là truy bì còn là đùa thật bất quá này không trọng yếu nhiều năm như vậy yêu thích cùng hiện thực hắn phân vô cùng rõ ràng liên phẳng phất lúc ban ngày hắn là một cái cần cù chăm chỉ có chút yêu thích nghiên cứu sinh mà đến buổi tối thì là một cái khác triệt để tước đoạt ban ngày sở có đủ hết thể tính chất đặc biệt ngược lại vùi đầu vào một thế giới khác điển sinh đại khái đây là chủ ý bị người bệnh thời kỳ cuối cùng hiện thực ở giữa thỏa hiệp về phần dư hành tình huống hiện tại hắn là rất duy trì dư hành trung quy lúc còn trẻ tại cũng không hề tạo thành người khác hiểu lầm cùng làm phức tạp dưới tình huống dũng cảm địa thực tiễn nội tâm khát vọng mới là thanh xuân hẳn là có đủ sát thái nó không nhất định cần bị lực cùng tiền tài song trọng bởi chỉ là với tư cách là một cái giai đoạn có lẽ chẳng phải trọn vẹn dấu châm tròn thanh xuân Điền Sinh bỗng nhiên có chút trầm mặc. Đã từng lấy vì, đó là rất đáng chất kinh lịch. Bây giờ trở về nghĩ, nhiều hơn nữa khó chịu nổi cũng không muốn bỏ, cũng chỉ là một ít nhàn nhạt, nhạt, phản phất tiếp theo sẽ triệt để biến mất dung động. Điền Sinh nhìn về phía dư hành, như là thấy được từng là chính mình. Nguyên lai tu đạo cũng sẽ có tình yêu buồn rầu sao? Chương 348, Văn Minh sở giao phó trọng lượng. Tích tích. Xe mở mũi xe ba bánh tựa như đi đua xe từ đường rẽ gào thét mà qua. Chỉ để lại nhẹ nhàng gió sông, một cỗ nhàn nhạt, nhạt khói xe hương vị. Tiểu thương xung quanh nhìn như không thấy. tiếp tục tại nhà mình hàng hóa lưu lại giữa khe hở nghỉ ngơi lấy có nói chuyện tào lao lấy một ít không có tin tức manh mối bắt quái, có thì có chút thủy triều điệp như người trẻ tuổi túi đầu chơi lấy di động đây là một tòa tràn ngập loại nào đó thời đại cảm giác huyện thành nhỏ có lẽ tiếp qua chút năm nó sử dụng triệt để biến thành mặt khác một bức bộ dáng mà ở thấp bé lây lội cửa hàng trung gian kia tựa như lôi thủng to lớn khu vực trong tràn ngập các loại lộn xộn kiến trúc tài liệu cùng bị lục mạng lưới bao quanh cao lớn tòa nhà building kia cao độ cùng hòa phong hiển nhiên cùng kiến trúc xung quanh không hợp nhau nhưng đây là thời đại sở bàn cho biến cách là phiến khu vực này sinh mệnh sắp tiếp nhận tương lai dịch xuân nghiên chân, ngồi ở một trồng giày đặc trên đệm tại hắn xung quanh thì rậm rạp chẳng chịt chen trúc lấy sâu sắc nho nhỏ quầy hàng có nhìn lên không quá ưu nhã nhưng thăng tại rắn chắc dùng bền quần áo cũng có theo chợt nếu như tới gió lớn mà lác lư có đinh đương rung động đồ làm bếp tạp vật thậm chí còn có treo mấy cái cá ướp muối cùng lạc xưởng có một chút không có một chút giao hàng lấy so với dư hành bọn họ sợ sắp gáy nhập sự kiện trọng đại dịch xuân càng ưa thích ngây ngốc ở chỗ này hắn lắng nghe mọi người ngữ khí kịch liệt mặc cả dừng ở những sắc mặt đó không đồng nhất người đi đường nó cũng không những huy hoàng đó mà sáng ngời trong kiến trúc sở gieo rắc dã tâm cùng trí tuệ cũng không có đỉnh núi vân hải bên trong tĩnh phẩm thanh trà siêu nhiên cùng u tĩnh tại ca ướp muối cùng vịt mau tanh hôi hết thảy đều hoàng hốt thành mặt khác một loại bộ dáng này cũng nhân gian tư vị dịch xuân đưa tay từ bên cạnh hàng hóa trong khe hở tìm tỏi ra một cái tráng men chén bên trong lá trà thả có có chút nồng đậm đại trà nước lạnh lại kia tầng ngoài đều hiện ra một tầng tựa như quần áo dính dầu mỡ sự vật dịch xuân tới một ngụm sướng khoái địa hô thở ra một hơi hắn đi qua rất nhiều thế giới cũng xem qua rất nhiều phong cảnh bất đồng tại có thế giới trí tuệ sinh mệnh cũng không duy nhất chúa tể nhân loại có đôi khi cũng sẽ biến thành loại nào đó thảm đạm con người. những đan chéo đó cùng một chỗ rất nhiều chủng tộc tại bao la cả vùng đất trình diễn lấy từng màn hoặc huyết tinh hoặc buồn cười tuồng mà đối với thế giới này nhân loại không thể nghi ngờ là duy nhất mà lại tuyệt đối chúa tể giả từ huyết nục cùng linh hồn góc độ xuất phát người không cùng một thế giới loại ở trên vị mô đại khái là tương đồng xem ảnh một nhưng từ một góc độ khác nhìn đương thời giới mệnh vận hoàn toàn giúp cho một loại sinh mệnh thời điểm bọn họ sẽ đạt được loại nào đó tân siêu nhiên tính chất đặc biệt dịch xuân đã từng nghiên cứu qua một ít bao gồm đạo kinh ở trong sách vở mà về sau kinh lịch cũng làm cho hắn rõ ràng một chút cho tới bây giờ hắn tự hồ tìm được nào đó mảnh cực kỳ vi diệu manh mối đối với thế giới này trí tuệ sinh mệnh mà nói vô luận là xúc loại thành yêu hoặc là hoang đường tắc quái chúng nếu như muốn đi đến sinh mệnh tiến giai con đường liền không khỏi muốn lặp lại vô số cùng chúng gần tương đương sinh mệnh sở đã làm sự tình. đó chính là bắt trước nhân loại giống như tại thường thấy dân tộc quái dị chuyện có quan hệ với lấy miệng phong thuyết pháp liền đi vào đến loại nào đó cửa khẩu yêu quái cần tìm người muốn hỏi chính mình có hay không giống như người nếu là đạt được khẳng định là được phá đóng lại đi hoàn thành loại nào đó gần như sinh mệnh thay đổi nhảy vọt biến hóa truy cứu căn bản có thể từ bên trong nhìn thấy loại nào đó có thể được xưng tụng cực kỳ ngạo mạn tư tưởng một cái phàm vật ngôn ngữ liền có thể đủ với tư cách là ảnh hưởng một cái siêu phàm sinh mệnh tiến gia trọng yếu nhân tố nay tại thế giới khác là cực kỳ hiếm thấy hoặc là nói tuyệt sẽ không tồn tại Cho dù là huyết tế, nhân loại cũng hoặc thú, tánh mạng con người cũng sẽ không tại tà thần chỗ đó có chỗ trên chết. Nhưng ở cái thế giới này, loại này trên chết tựa hồ là khách quan tồn tại mà lại truyền lưu sâu xa. Mà từ một mặt khác mà nói, hiểu rõ phàm vật hành vi cùng tâm linh hình thức, có lẽ đối với tâm linh thuật sĩ đều siêu phàm chức nghiệp có thật lớn ích lợi. Nhưng đối với cái khác siêu phàm giả mà nói, sẽ chỉ làm bọn họ hành tẩu tại phàm vật trong thế giới càng thêm tự nhiên, lại càng không cần phải nói từ bên trong để luyện ra loại nào đó cường đại thần thông hoặc là pháp môn. Chỉ là. dịch xuân cảm thụ được chính mình trong ý thức chạy xuôi một ít huyền diệu pháp môn hắn phát hiện theo quan sát của mình hắn đối với sự vật biến hóa cùng theo một quy tắc phương diện chuyển biến tự nhiên không hiểu tinh tiến không ít nay tuy nói là không hề có liên hệ hai loại sự vật nhưng rất hiển nhiên bát cửu huyền công sở đối ứng văn minh là tấn xa xa so với dịch xuân lúc trước sở lý giải đến độ sâu hơn xa là cái nào dị vực sinh mệnh lấy được bát kiểu huyền công điện tịch hắn có thể học thành cái quỷ dịch xuân ở trong tâm yên lặng thầm nghĩ mà nếu như đối phương thành công học xong kia có nghĩa là một việc Hắn quan sát cùng xử lý sự vật tư duy phương thức đã triệt để địa chuyển hóa thành một cái địa cầu văn minh sở đối ứng hình thái. Lấy nhiều nguyên vũ trụ có chút thịnh hành một loại quan niệm đến xem, tại sinh mệnh chủng quần phán đoán phương diện, hắn đem càng tiếp cận với một cái người địa cầu. Hay ha. Vừa nghĩ đến đây, Dịch Xuân xem đủ rồi địa cảm thán một tiếng. Có lẽ, đây là văn minh loại này nhìn lên hư vô khái niệm, sở ban cho lực lượng cường đại. Nó không nhất định mang đến vật chất trình độ hủy diệt, lại đủ để tại Lặng Yên không phát ra hơi thở bên trong vĩnh cửu địa cải biến một ít đồ vật. Liên bang tuy là hư ảo, nhưng nó sở chịu tại văn minh tựa hồ là nào đó một cái địa cầu kéo dài nói cách khác dịch xuân cảm giác mình tại bát cửu huyền công trên tu hành sợ là sẽ phải cực kỳ khó khăn thường ngày dịch xuân cảm giác đệ vòn rõ ràng càng nhiều tồn tại cá thể trong ý thức nó là tư mật khó có thể dung chuyển hiện tại nhảy ra phàm vật tầm mắt nó hiển nhiên cũng có đủ loại nào đó không rõ ràng xâm lược tính cùng tính ăn mòn để ý biết đến điểm này dịch xuân đối với tinh cầu man hành giả một ít ý nghĩ đột nhiên sáng tỏ thông suốt lại so sánh với sinh thái vòng cải tạo Nó hiển nhiên không thể tốt lắm đem dịch xuân đối với vô tận giã tính điểm thu hoạch kế hoạch đem kết hợp. Dựa theo dịch xuân lúc trước ý nghĩ, hắn là chuẩn bị hướng phía cùng loại với chi thức thụ các loại phương hướng tiến giai. Về sau, bởi vì thời gian vòng tuổi thu hoạch đối với phạm vật sinh mệnh quá chậm chạp, dịch xuân liền đem gác lại đến, chuyên kỳ về sau lại bỏ niêm phong kế hoạch. Hiện tại, hắn có tân ý nghĩ. Đối với như thế nào giám định một cái ưu tú văn minh, dịch xuân kỳ thật cũng không có cái gì quá ra vẻ yếu kém địa phương. Nhưng ở phát hiện về văn minh tại siêu phàm thế giới sở có đủ cường đại đặc tính, Hắn cảm giác mình ở phương diện này cần thận trọng cân nhắc. Nhất là, hắn chuẩn bị đem tinh cầu man hành giả tiến giai trở thành cùng loại với tri thức chi thụ như vậy gieo rắc trí tuệ cường đại sinh mệnh hình thái. Ý vị này là nó sở đối ứng văn minh là cấn đem vô cùng cường đại. Trên thực tế, này có lẽ cũng là dịch xuân không cầm quyền tính giờ ỷ con đường phương diện hội kết hợp bát cựu huyền công một ít nguyên nhân. Đối với đã tồn tại một loại ưu tú văn minh là cấn hắn mà nói, giả tính giờ ỷ sở đối ứng một bộ phận tư tưởng cùng tinh thần là tồn tại một ít xung đột thậm chí là là xung đột. Mà từ phàm vật đi về hướng truyền kỳ con đường. từ trước đến nay cũng không phải tại thỏa hiệp cùng lùi bước bên trong thành tựu đấy tên của hắn tục danh của hắn nên có thuộc về hắn chính mình nhan sắc cùng trọng lượng có lẽ ta cũng cần bay vụn một sách dịch xuân nghĩ như thế đạo chương 349, sát lục mặt khát máu thú ẩm ẩm nặng nghe tiếng sấm như là tại mọi người bên thai bùng nổ trong thiên địa một mảnh đen tối nhan sắc Việt nam tinh đứng ở bên cửa sổ nhìn qua bên ngoài cách một tầng thủy tinh rất thưa thất tiếng mưa rơi nàng không hiểu địa cảm thấy một loại rung động huyện nam tinh cũng không phải là dáng vẻ cạnh cỡm tính tình. giống như ngày đó nàng thoáng nhìn dư hành lòng bàn tay viên nguyệt, trực tiếp tìm tới dư hành thỉnh giáo tình cảnh nàng chính là như vậy người cũng không hội sầu não tại vật gì nhịp tim quá nhanh là cái gì tật bệnh điểm báo Việt nam tinh ở trên bãi đủ nhanh chóng tìm tòi lên trong dự liệu nàng thu hoạch được như là trái tim suy kiệt tâm suất huyết não tật bệnh có thể là loại nào đó nghiêm trọng tật bệnh nhận hình điểm báo các loại đáp án bất quá phía trên này đáp án cũng liền nhìn cái việc vui Việt nam tinh dỗi cái lương mệt mỏi nàng lần nữa ngồi vào còm tờ trước mặt đối với rất nhiều sinh viên mà nói có lẽ đại học thời kỳ bận rộn nhất giai đoạn hẳn là ngay ở chỗ vì luận văn tốt nghiệp sở buôn ba thời điểm nào đó bảo thượng mặc dù có cái gọi là viết dù nghiệp vụ hơn nữa giá cả cao ngang tiêu đại đa số cũng chỉ là đem rất nhiều trên mạng tư liệu chỉnh hợp người hiểu biết ít đi tra trọng kỹ thuật xử lý chỉ là hàng năm trung quy có một ít không rõ trong đó môn đạo đệ tử chúng ấy việt nam tinh tự nhiên không có nghĩ qua muốn ở trên mạng lưới mua luận văn một là giá cả đắt đỏ chưa công tác nàng cũng không muốn đem tiền tiêu phí ở trên mặt này hai là đối với nàng lựa chọn chọn luận văn tốt nghiệp đầu đề nàng vẫn có chút thích dân tộc trong truyền thuyết thần thoại sinh vật điển hình ấn tượng cùng người văn đặc thù liên quan đây là những năm gần đây mới bắt đầu cao hứng đầu đề giống như dần dần nhiều lên thí dụ như cổ điện tông giáo truyền thống luyện đan lợi nhìn lên không giống như là đứng đắn ngành học khái niệm cũng bắt đầu qua lại tại cao đẳng học phủ trong lớp học chỉ là đối với những đối với cái này đó ôm lấy một ít không thực tế kỳ vọng đệ tử bọn họ rất nhanh liền biết được một cái tàn khốc sự thật không đủ thuần túy nhiệt tình yêu tình không đủ để trèo chống bọn họ tiến hành dài đến bốn năm thậm chí càng thêm dài rằng giặc thời gian buồn tẻ học tập đương bất kỳ ngành học được trao cho đầy đủ chiều sâu nó cũng sẽ không là hiển nhiên dễ thấy cùng thú vị tựa như trò chơi tự nhiên là làm cho người vui sướng nhưng cũng không phải mỗi người đều thích hợp đi nghiên cứu nhanh như vậy vui cười tại đào bào trừ những cái kia hiển tính cơ chế dài dòng khiến người ta ra đầu thưa tất cơ sở dấu hiệu cùng với một chút phát họa cùng đầy đặn lên xây dựng mô hình khuôn đúc nó cần đầy đủ thiên phú nhiệt tình cùng kiên nhẫn xem ảnh một tựa như đơn giản nhất khối lập phương dựng cũng đầy đủ ở trên trình độ nhất định nói rõ sự thật này Việt nam tinh đang chọn chọn đầu để mới lạ cảm rất nhanh liền cũng nếm đến đau khổ. nàng sở dĩ lựa chọn đầu đề, tự nhiên là đối với dân tộc truyền thuyết có đủ hứng thú. loại này hứng thú, chắc chắn sẽ không là mặt hướng tất cả dân tộc truyền thuyết. nhưng một cái hoặc là hai nàng nhận thấy hứng thú dân tộc truyền thuyết là không đủ để chèo chống một chương đầy đạn, có đủ tươi sống tờ điểm luận văn tốt nghiệp. cho nên nàng không thể không kiên trì đi đọc qua đại lượng, bị nàng cho rằng là bã dân tộc truyền thuyết. bên trong sở hiện lộ rõ ràng một ít màn, rất lại phía sau tư tưởng cùng với tàn khốc chuyện xưa, càng làm cho nàng không hề có nửa điểm đọc thể nghiệm. lại càng không cần phải nói. Nàng còn dùng từ bên trong quy nạp để luyện ra liên quan hình tượng đặc thù cùng liên quan. Chỉ là mấy ngày này, Việt Nam Tinh cảm thấy tóc của mình trở nên thô ráp hơn nhiều. Ai không muốn làm một cái tinh xảo nữ hài đâu này? Việt Nam Tinh niết miệng, nàng trêu chọc một chút có chút vì vi phân nhánh cảm giác tóc. Sau đó, đem lực chú ý tập trung ở chính mình tiến độ chậm rãi luận văn. Trên thực tế, Việt Nam Tinh tiến độ chậm rãi nguyên nhân cũng ở tại nàng cũng không nghĩ ghi một ít đã bị ghi nát thần thoại sinh vật. Nàng cho là mình tại đại học bốn năm luôn là muốn lưu lại một ít thứ thuộc về nàng. mà không phải một chương từ trên mạng sinh liệu cứng rắn tiếp cận cuối cùng một phân biệt hai phân biệt mới miễn cưỡng lăn lộn cái hợp cách làm qua loa luận văn tốt nghiệp Việt Nam tinh cảm thấy rất may mắn một việc chính là trường học trong tiệm sách ở phương diện này tàng thư so với nàng trong tưởng tượng đầy đủ muốn nhiều lắm rất nhiều không có đã đến đồ thư quán đệ tử luôn là đối với đồ thư quán ôm lấy một ít lãng mạn tính huyễn tưởng nhưng mà thực tế thì tại chiều rộng phương diện bao trùm toàn cầu mạng lưới là một gian tầm thường đồ thư quán sở xa xa khó có thể sánh ngang chỉ là quá lộn xộn tin tức để cho không chuẩn bị rõ ràng đặc thù tìm đọc trở nên càng thêm khó khăn. Lạn xỉn từ 20 mươi quỷ. Nghe không sai, hôm nay liền đọc cái này. Việt Nam tinh nhấn mở chính mình từ đầu thư quán khảo ra tư liệu, sau đó từ chính mình tiêu ký chưa đọc trong thư tịch chọn lấy một quyển gặm. Thật lâu, Việt Nam tinh đóng lại sách điện tử tịch, bắt đầu ở một mặt khác phai thượng ghi chép lên. Yêu ma quỷ quái một ít lúc trước không phát hiện chi tiết miêu tả, còn có về to lớn xà hình sinh mệnh truyền thuyết gần một. Tăng tăng một loại không thể nào nổi danh thần thoại sinh vật khái niệm, như mèo, da lông có thể là hoàng sắc hoặc là hồng sắc. tại một cái tên là trướng địa phương chu diệt rất nhiều tranh thú rất hung t một đầu toàn thân đỏ tươi tựa như huyết sắc đại mãng gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt vẫn chưa tới nó đầu lâu lớn nhỏ một cái mẹo cam nó không phải là không có gặp qua mẹo nhưng như hiện tại như vậy chỉ là đứng ở nơi đó liền khiến nó toàn thân run dậy mẹo nó chưa từng gặp sinh hoạt tại không có siêu phàm yếu tố thế giới giác thú có thể thông qua hình thể để phán đoán đối phương là đồ ăn còn là uy hiếp mà đối với siêu phàm thế giới sinh mệnh mà nói chúng cũng có tương tự cảm giác chỉ là khéo người tu hành loại thật tốt tiềm ẩn ngược lại là yêu ma quỷ quái muốn rõ ràng cùng trong sáng nhiều lắm đây là một đầu đại yêu chỉ là không biết là đâu con báo thành tinh thậm chí có lần này là hạnh huyết mãng dừng ở mèo cam nó chậm rãi hướng về sau rút lui liền ngay cả bên cạnh giữ lẫn nhau nhiều năm kỳ thảo cũng bất chấp rất nhiều nó có thể cảm giác được kia con báo bây giờ còn không có sát ý nhưng mèo cái đồ vật này tâm tư ai dám lấy mạng đi đánh bạc vừa lúc đó kia mèo cam nhìn một cái phía sau của nó nguy huyết mãng chỉ cảm thấy mèo kia không phải là đang nhìn chuyện khác nó phảng phất qua ra các của mình túi thấy được càng thêm thâm thúy địa phương. Mạo. nghe nhỏ rất khó nghe thấy mèo tê, lại phản phất chói mắt trung tang khiến huyết mãng sờn tóc gáy. Nó chỉ cảm thấy trong tích tắc, kia nho nhỏ mèo cam thân ảnh không ngừng nâng cao. Tinh hồng giống như thực chất huyết vụ quay quanh tại đối phương bên cạnh thân, phát huy tác dụng vô cùng địa hiển lộ rõ ràng lấy đối phương huyết tinh mà tàn bạo quá khứ. Đó là tử vong, là sát lục, là kết bè kết đội hủy diệt cùng chung kết. 17161. Đồng nhiên, huyết mãng biết được một cái số lượng. Chạy trốn. Huyết mãng không hề có dấu hiệu địa đột nhiên sau này nảy tới. Nó dùng hết khí lực toàn thân như giống như điên hướng phía rời xa đối phương phương hướng chạy tới. Hạ xuống một khắc, tàn nhẫn mà bạo ngược lực lượng trực tiếp đem nó xé rách thành bay múa đầy trời hết đũ. 17162. Huyết mãng chưa khép kín tinh hồng dựng thẳng đồng tử, hiện ra một tia hiểu rõ. Nguyên lai, like, là ý tứ này. Chương 350, trong tuyết mèo ảnh. Dịch Xuân hành tàu tại đây mảnh hoang vu đại địa phía trên. Hắn có thể từ xung quanh điều hiệu trong tiếng gió, nghe được một ít dĩ nhiên mất sự tỉnh. Có anh hùng bị ca, cũng có ma đầu càn dỡ. Thế nhưng đã là không biết đi qua bao lâu chuyện xưa nay cùng dịch xuân thiết lập nghĩ tình trạng hiển nhiên bất đồng hắn vốn tưởng rằng nay sẽ là loại nào đó lấy sự kiện với tư cách là liên hệ hạn định cảnh tượng nhưng tự hồ hắn có chút nhớ nhung xóa liễu sự kiện cố nhiên là tồn tại nhưng hắn tự hồ cũng không phải là gây ra cái này sự kiện vai chính tống vong nhắc nhở nên khu vực thời không ảo giác sự kiện chưa gây ra thỉnh chờ đợi liên quan nhân vật dịch xuân lặng lặng lắng nghe trong gió thanh âm. tự nhiên chi lực tựa như một đầu siêng năng hoàng đồng lòng. hướng về dịch xuân không ngừng dạng thuật xung quanh thậm chí càng thêm xa xôi khu vực đã phát sinh hết thảy hắn nhìn thấy hai cái đang ở trong phong tuyết dắt dịu lấy tập tễng bước tới thân ảnh lúc này hóa thân thành mèo cam hình thái dịch xuân có chút danh mãnh địa lắc cái đôi dịch xuân đương nhiên nhận ra kia một nam một nữ trong hai người có một cái chính là chính mình kia khờ ngu xuẩn đích sư đệ dịch xuân đối với luân hồi kiếp trước các loại cũng không có cái gì quá nhiều tán thành cảm giác hắn cho rằng đương một cái sinh mệnh từ sinh đến chết tim đập dần dần đình chỉ kia tiện ý vị lấy từng cái một thể triệt để tiêu vong mà mặc dù lấy linh hồn với tư cách là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh kéo dài, đó cũng là một cái khác cá thể sự tình. đối với ta, nhất là suy nghĩ vấn đề này ta mà nói, chỉ có có thể coi cầm là trước mới là duy nhất mà lại đáng khẳng định. chỉ là nhân duyên thiên định, tam thế dây dưa tiết mục luôn là làm người nhóm thích nghe ngóng. có lẽ có chút linh hồn chính là như thế. bọn họ lẫn nhau không trọn vẹn, chỉ có ông nâng tài năng có thể hoàn chỉnh. tiết đối chính là liền trước mắt mà nói, dịch xuân cảm giác mình rất hoàn chỉnh. cho nên liền cái gọi là khâm định mà nói, hắn cũng không cầm quá mức khẳng định thái độ. chỉ là nhìn lên dư hành này thẳng nhãi con tựa hồ thích thú dịch xuân từ chối cho ý kiến địa lắc đầu hắn cũng không tính dính vào đối với hắn hiện tại mà nói thầm thường cái gọi là cơ duyên các loại đồ vật dĩ nhiên không có giá trị của quá lớn chính là giống như các loại chém giết đầu kia huyết mãng thu hoạch lấy kỳ thảo các loại cũng bị dịch xuân ném vào vật phẩm trong ba lô hơn nữa tất cả phó bản thế giới là bày biện ra một loại tựa như một chuyến biểu hiện hình thức cùng nhau đi tới đụng phải cường đại chút hung ác ra thú hoặc là rất hung ác tinh quái cũng bị dịch xuân thuận tay giải quyết xong xem ảnh một cho nên Dịch Xuân ngược lại là cũng không lo lắng Dư Hành gặp được không thể đối kháng yếu tố. Về phần hắn cùng vị cô nương kia ở giữa dây dưa. Dịch Xuân liếm liếm móng vuốt, hắn bây giờ còn rất bận rộn. Đợi khi tìm được hắn thứ mà sở cần, biến hóa hóa thành con muỗi yên lặng vây xem cũng không mượn. Hát gì? Dư Hành có chút lúng túng lau cái mũi. Hắn cảm giác mình hẳn là không đến mức yếu ớt như vậy. Tại đạo quan, miếu đạo sĩ, thời điểm, hắn thường xuyên mặc món áo mỏng liền tại tuyết địa luyện công. Nhưng trên sơn này phong tuyết, tựa hồ có chút quỷ dị. Nó phảng phất mang theo loại nào đó mãnh liệt xuyên thấu tính, trực tiếp xâm nhập có tủy. điều này làm cho dư hành cảm thấy có chút uy hiếp. hắn chỉ là ở trong ký túc xá đánh một cái chấm mắt, ai biết hắn làm thế nào đi tới nơi này cái địa phương quỷ quái. chẳng lẽ là nằm mơ? dư hành bất động thanh sắc địa vừa liếc nhìn bên cạnh huyện nam tinh, cảm thấy khả năng này không thấp. bất quá lấy đạo của hắn đi, ai có thể đưa hắn kéo gần loại này mộng cảnh đâu này? lúc này dĩ nhiên có chút hứa sư huynh ngoại trừ đều là cặn bã bảnh trướng tâm lý dư hành có chút không hiểu mà thầm nghĩ. nơi này phong tuyết là pháp thuật sao? bên cạnh uyển nam tinh đột nhiên mở miệng nói. a có thể là bên này địa thế hoàn cảnh có chút đặc thủ. đừng lo lắng đều chúng ta trước tìm một cái một chỗ tránh gió, còn muốn nghĩ bước tiếp theo kế hoạch người không muốn nghĩ lung tung phải yêu cầu khoa học dư hành quay lây chính mình chưa hoàn thành cao trung việc học liền thôi học tri thức dự trữ thử đem huyện nam tinh tựa hồ đã có chút tranh chết thế giới quan kéo trở về cùng điển sinh như vậy chủ nghĩ bị người bệnh cùng với đạo pháp kẻ yêu thích tùy ý nói một chút là không vấn đề gì nhưng đối với thường nhân mà nói hiểu rõ đạo pháp các loại cũng không nhất định là chuyện gì tốt giống như trên núi cái nào đó béo đạo nhân nói không tin quỷ thần người thì thế gian không quỷ thần. Như vậy phải không? Việt Nam Tinh nhìn thoáng qua bên cạnh dư hành, lạnh lùng phong tuyết, để cho nàng toàn thân cứng ngắc, thế cho nên tư tưởng đều có chút trì trệ. Nhưng nàng có thể cảm giác được, tại trên sơn này cái nào đó địa phương có vật gì tại kêu gọi nàng. Kêu kêu gọi, có chút quen thuộc. Nàng cảm thấy hết thảy, giống như là một hồi say rượu hoang đường mà không hề có lo dị mộng. Nàng nhớ rõ lúc trước chính mình rõ ràng là mặc đồ ngủ, ở trên giường ngủ rồi. Nhưng hiện tại, Việt Nam Tinh nhìn thoáng qua chính mình ăn mặc, tâm thương quần áo thoải mái ăn mặc. Cùng nàng ký ức trung nhật thường ăn mặc tựa hồ không có cái gì sai biệt chi tiết phương diện biểu hiện được rất bình thường cũng không có cái gì không được tự nhiên địa phương nhưng trên tay thủ liên để cho huyền nam tinh tựa hồ đã minh bạch cái gì nàng đeo thủ liên đã lâu rồi đây là nàng cao trung thời điểm một cái khuê mật đưa cho nàng nhưng ở trước đó không lâu thủ liên bởi vì một cái ngoại ý muốn tan vỡ mấy ngày nay ngẫu nhiên chạm đến vắng vẻ cổ tay nàng luôn là có chút kinh ngạc cùng thất lạc chỉ là hiện tại huyền nam tinh vuốt trên tay thủ liên túi đầu cùng dư hành chậm chạp địa bước tới lấy nếu như là giấc mơ đây hết thể tựa hồ quá chân thật Việt nam tinh nghĩ như thế đạo mà lúc trước nàng đối với dư hành một ít thăm dò cũng làm cho một ít của nàng suy đoán rơi vào khoảng không hết thể cũng không có hướng phía bết bắt nhất phương hướng phát triển nhưng hiển nhiên cũng dần dần bắt đầu không khống chế được ít nhất Việt nam tinh còn không có biết rõ ràng bản thân bây giờ đến cùng ở nơi nào lúc trước nàng quan sát đo đạc hôn khắc không mặc dù không có địa lý ai những đại thần đó công lực nhưng là miễn cưỡng đoán được chính mình trả lại ở trong nước chỉ là liền tin tức xung quanh tỉnh không đủ để, để cho nàng biết được chính mình ở vào đâu những chi tiết này để cho huyện Nam Tinh có chút sờn tóc gáy. Hiện tại, nàng ngược lại hy vọng đây chỉ là một trận động. Hai người nâng một chỗ ở trong tuyết bước tới, nghe ngược lại là có chút lãng mạn. Nhưng vô luận là tựa như đao cạo gió lạnh, hoặc là không biết sâu cạn tuyết địa, đều làm hết thảy thất thủ đến càng thêm chân thật quẫn bách tình trạng. Mà không song chính là, bọn họ thủy chung không có tìm được một chỗ tránh gió khu vực. May mà, bọn họ đã sắp leo đến đỉnh núi. Việt Nam Tinh cảm thấy đầu góc của mình dường như mơ hồ một chút. Nàng nhớ không nổi leo núi chuyện lúc trước. thật giống như nàng từ trên giường sau khi tỉnh lại nàng đã bắt đầu cùng dư hành tại đây mảnh trong đống tuyết leo lên rét lạnh hạn chế lấy suy nghĩ của nàng nhưng loại nào đó kêu gọi lại càng mãnh liệt vừa lúc đó bọn họ rốt cục tới leo tới đỉnh núi sau đó đầy địa lang tạ tinh hồng vết máu cùng phá toái khối thị trực tiếp mặt tiền cửa hiệu mà đến tại duy nhất sạch sẽ trên mặt tuyết đoá đoá tựa như hoa mai giấu chân như ẩn như hiện là sư minh sao dư hành đem huyền nam tinh hộ tại sau lưng sau đó cẩn thận từng ly từng tí địa hô mà huyện nam tinh ánh mắt lại đưa lên đến nơi này mảnh tựa như nhân gian luyện ngục khu trung tâm vực tại nơi này một cái tử sắt trôi kiếm đang lẳng lặng địa dựng ở trong đó chương 351, trăm năm lao hạc cùng tử dĩnh thục sơn cũng không là đơn chỉ nào đó một mặt núi có lẽ là trước kia nó là đối với bên trong đất thục sơn mạch một cái cách gọi bất quá về sau tại rất nhiều văn học tác phẩm nghĩa rộng phía dưới có rất nhiều tân ngụ ý dịch xuân cũng không hiểu biết nơi này thục sơn là chỉ cái gì hắn ngược lại là hy vọng tại hắn hóa vi bến đỏ quạ bay lượn với thiên tế thời điểm có thể gặp được một vòng kiếm quang phá không mà qua nhưng tiếc nuối chính là ngoại trừ mấy cái chán đến chết đại quả ra hắn cũng không có nhìn thấy cái khác sinh linh điều này hiển nhiên có chút có chút khiến dịch xuân thất vọng không có phi kiếm tục sơn tựa hồ hương vị không thể nào đổi vị đương nhiên cũng có thể là hắn cũng không đi theo chính mình vị kia đang hành tẩu ở thiên mệnh thời điểm tiểu sư đệ có quan hệ nhưng nhìn một cái phi kiếm chỉ là dịch xuân loại nào đó cùng loại với cảnh điểm đánh tạp ý nghĩ hắn tại đây mảnh pha thoái lại ngoại ý muốn bao la cả vùng đất bước tới ý đồ tìm kiếm lấy cái nào đó có thể vì hắn giải thích nghi hoặc tồn tại hay là nào đó bản cổ xưa sách vở hoặc là cái nào đó tuổi thọ lâu dài trường lão. đương nhiên, người sau tại Dịch Xuân phát hiện đến nay không gặp được nhân loại, liền đem phạm vi kéo dài đến chơi được lưu dị loại. Cô Hoa. Lúc này, phía dưới một cái to lớn cóc đang cùng một đầu có chút hói đầu bạch hạ các đấu. Kia có phần lưng bệ biện ra tử kim sắc sáng bóng, lưu hình dáng nhô lên tựa như từng hột bản có bóng loáng tỏa sáng viên châu. Dịch Xuân mới đầu đối với chúng tranh đấu cũng không có cái gì hào hứng. Thế nhưng cóc phóng thích khắp thiên độc xương mù quạ thực hôi, Dịch Xuân hóa thân bến đỏ quạ một lấy vô ý cũng bị hơn một cái xem thường. như này cóc biết được nào đó đầu cự ngạc tao ngộ liền ứng am hiểu sâu địa đồ pháo không phải nhẹ khai mở chỉ lý chỉ là rất hiển nhiên nó chưa từng có lần này cảnh ngộ hào ngươi không vĩ lại đầu tặc như ngươi có vị kia đốt phật tổ thủ đoạn ta liền tự đào tâm can để cho ngươi ăn có thể ngươi chỉ sợ phun chút nổ nước miếng hoạt động để cho ngươi hạc ra ra là khó lao hạc một móng đốt đem đánh tới cóc bức lui sau đó vô cùng linh mẫn địa tránh được sau đó tới âm hiểm lắm ổm bạch hạc là trường thọ chi chim mà này lao hạc từng theo cao nhân tu hành nhiều năm cũng tự có một chút đạo hạnh nhưng hạc tính đẹp và tính mịch không thích trinh phạt. tuy, nó chưa từng tại vị cao nhân kia bên cạnh tập có cái gì sát lục thần thông. xem ảnh một. ngược lại là sạch sẽ, bay lên chi thuật, hỏa hầu sâu. cách cao nhân kia sở leo lăn đánh lại qua chút năm, đẹp và tính mịch chi khí tan hết. ngược lại là có trải qua láo cá ý vị. hôm nay vốn lao hạc tự cư xảo bên trong ngủ say, lại không nghĩ rằng thiếu chút bị này đầu con quốc lớn cho đánh lén. một phen đã đấu, lao hạc sinh lòng đi ý. này thiên địa đâu không phải đi, ha tất vì một cái xảo huyệt cùng này ác tặc đấu mệnh. đều sau này tìm trợ thủ, lại đã diệt cái thằng này chính là. Nhưng ngay tại lão Hạc lại miệng phun liên hoa mới sóng, đột nhiên có một cô ác phong tự thượng đột nhiên rơi xuống. Đông. Lão Hạc chỉ cảm thấy bên thai truyền như lôi âm thanh nổ vang, phích lịch chi thế như thiên uy. Lão Hạc bị kia ác phong trà sát được ở trên địa trật vật lăn không biết bao nhiêu vài vòng. Lại thức tỉnh, chỉ cảm thấy toàn thân tê dại trong khoảng thời gian ngắn không thể động đậy, mà vũ dục cái vớt lại càng là đau đớn khó nhịn, không biết đã đoạn bao nhiêu. Nhưng ở lão Hạc nhìn thấy cách đó không xa kia quán huyết nục mơ hồ cảnh tượng, nhất thời toàn thân cứng ngắc nhắm mắt không động đậy được nữa. A, này xui xẻo lại đầu quỷ. diêm vương muốn khóa mạng của ngươi liền khiến nó đi thôi hà tất còn muốn lôi kéo ngươi hạc ra ra không lớn hiếu đấy lão hạc ở trong tâm tiếp tục miệng phun liên hoa nó chỉ cảm thấy trong lòng một hồi lạnh bước lần này sợ là muốn gặp không may khó khăn Meo meo, không bao lâu lão hạc cảm giác được mấy phần ấm áp hô hấp đánh trên người tại chính mình sau đó một tiếng không không lớn loại nhỏ tiếng mèo kêu tại nó bên thai văng lên lão hạc toàn thân cứng đờ nguyên bản liền hơi thở mong manh hô hấp triệt để đình chỉ đã gặp ủy lão hạc nội tâm tiếng chửi rủa lại lớn vài phần lúc trước kia trận chiến Ngươi nói là cửu anh như vậy ác thú ngược lại là có chút cưỡng ép, nhưng khẳng định không nên là một tiếng bình thường không có gì lạ tiếng mèo đê. Cái gọi là tình huống càng quái, bị chết càng nhanh. Lão Hạc ở trong tâm yên lặng tổ chức lấy ngôn nữ, đều hồn phách rơi xuống địa phủ, nó muốn hảo hảo cùng kia lại đầu ác tặc luận luận phụ tử cương thường. Tình lại ta không phải là cái gì ác nhân. Lúc này Lão Hạc nghe thấy có người nói chuyện, nghe giọng nói không phải là bản thổ bên trong người, như là phương Bắc, nhưng mùi vị tựa hồ có chút không đúng. Nhưng nhân gia đều nói như vậy, Lão Hạc đành phải mở mắt ra. cũng không sợ đối phương là lừa dối nó. Trung quy nhìn lúc trước cái kia lại đầu cọp kết cục, đối phương không giống người lương thiện, không còn nhận thức đến được, sợ là có chút nguy hiểm. Nhưng đều lão hạt thấy rõ ràng đối phương bộ dáng, nó lấy nhanh hơn tốc độ nhắm mắt. Phải chết, phải chết. Đây là nơi nào tới ngập trời sát thần, chẳng lẽ không phải lại có cái nào muốn một lần nữa trêu gẹo xuất một cái thiên đình tới? Kia dựng thẳng đồng tử, thanh niên hình tượng, nó qua niên lao bánh quẩy như thế nào lại không nhìn được. Kết hợp với lúc trước cố này ác phong, kia Thủ hạ vong hồn đến không kể xiết. Ngươi chớ để hoảng hốt, ta chưa từng làm sát. chỉ là muốn cùng ngươi hỏi chút sự tình người kia lại mở miệng nói lão hạc bất đắc dĩ đành phải kiên trì trợn mắt nói chê cười kia cóc khói độc đả thương ta nhãn đến nỗi không sai nó thu nạp có chút bị thương cái bước, sau đó lấy cánh vì tay miễn cưỡng chắp tay nói không biết những cái này đạo huynh nghĩ hỏi chút cái gì lão hạc phàm là biết được không chỗ nào không nói cũng không phải chút chuyện khẩn cấp gì chỉ là muốn hỏi một thụ hoặc là tinh quái danh tiếng người kia như thế nói ngươi còn nói ngươi không biết đạo pháp việt nam tinh nhìn xem rất quen địa cứ thế gọi phong hỏa dư hình nói sự cấp tổng của nha, hơn nữa ngươi không phải là cũng sẽ sao? Dư Hành nhìn thoáng qua huyện Nam Tinh tay trái cầm kiếm, hắn cảm thấy kia kiếm tiểu dáng có chút quen mắt. Bất quá nghĩ lại, hắn dường như không có đã gặp nhau ở nơi nào tử sắc kiếm. Có lẽ chỉ là bởi vì pháp kiếm tiểu dáng đều có chút nói dừa. Dư Hành chẳng muốn đi nghĩ, trung quy pháp kiếm là một cái hiếm có biểu diễn, hắn đến bây giờ cũng liền chỉ thấy được một bà. Cho dù là giống như chính mình sư tỷ như vậy nhân vật, cũng không có được một trôi pháp kiếm. Dựa theo sư tổ thuyết pháp, được tiêu là duyên pháp, cũng không phải ai kiếm thuật cao siêu. hoặc là đạo pháp thông huyền, liền nhất định có thể là được. Ta, Việt Nam Tinh không tự chủ nắm chặt kiếm trong tay, nàng đối với kiếm không có cái gì đặc thù cảm giác, hoặc là cùng rất lớn một bộ phận nữ sinh đồng dạng, nàng đối với vũ khí lạnh đều không có cái gì quá lớn yêu thích. Nhưng ngay tại vừa rồi, nàng tựa như gặp ma đồng dạng, sững sở địa đi tới. Sau đó, từ huyết nục mơ hồ khắp mặt đất rút ra cái thanh kia tự sắc kiếm. Nó nói nó kêu tử dĩnh. Tựa như có người ở bên thai lặng miêu tả đồng dạng, Việt Nam Tinh không tự chủ liền biết được trôi kiếm này danh tự. Cho nên của ngươi tác đâu này?" Viễn Nam Tinh đột nhiên đối với dư hành hỏi. "A, dư hành vẫn người." Sau đó hắn nở nụ cười, rơi vào nam chiếu, mà bay xuống Băng Tuyết Phảng Phất Thu Liễm Phong mang của nó, cũng bất giác trở lên nhu hòa. Tân rơi xuống Băng Tuyết đem trên mặt đất đống bừa bộn huyết nhục dần dần che giấu, mà trong gió lạnh hai người rơi trên mặt đất ảnh tử cũng bất giác nhích tới gần. Chương 352, Đại Xuân. Đất thuộc nhiều Sơn, mặc dù chỉ là một mảnh phá toái không gian, cũng có thể nhìn thấy kia tựa như phục long dãy núi trung điệp. Tại sơn cùng sơn tiểu tiểu bên trong cái góc Dịch Xuân có thể ở trong trên cao xa xa trông thấy thôn trang tồn tại dấu vết. Hắn đã nghe được người cùng xúc vật ồn ào náo động thanh âm. Nhưng Dịch Xuân cũng không có rơi xuống. Nơi này yêu ma hoành hành, kia tựa như đảo nguyên yên tĩnh thôn trang càng giống là loại nào đó hoang đường trò khơi hải. Cùng nhau đi tới, Dịch Xuân sắt lục số lại dâng lên hơn 10. Về phần những nhỏ yếu đó yêu thú, Dịch Xuân cũng lười để ý tới. Lưu cho dư hành cùng hắn cô nương với tư cách là kinh nghiệm bao, nghĩ đến là không sai. Mà đối với phàm vật mà nói, cho dù là Dịch Xuân đều không nhìn chúng nhãn yếu thú, cũng có thể tạo thành một cái thôn trang thẳng cực. Cho nên, lúc trước Dịch Xuân thấy Liêu không có người ở tình huống, mới là bình thường. Về phần phía dưới những là cái gì đó? Hay là loại nào đó yêu ma thủ đoạn, hoặc là lưu lại tại cái này phá toái trong thế giới thời không nào rác. Tại đối phương không có trêu chọc lúc trước hắn, Dịch Xuân cũng không nghĩ để ý tới, bởi vì hắn đã tìm được đáp án. Đại Xuân. Dịch Xuân nhìn qua phía dưới liên miên chập trùng dãy núi lâm vào trầm tư. Thượng cổ có Đại Xuân người, lấy 8000 tuổi vì Xuân, lấy 8000 tuổi vì Thu. Thôn trang. Tiêu Giao Du. Đây là Dịch Xuân duy nhất biết hiểu tin tức giống như bành tổ đối với thường nhân sở chu chi đặc thù trừ đó ra cũng không có bao nhiêu người biết được hắn cuộc đời công trạng về phần đại xuân theo lý thuyết nó kia vô cùng dài ràng dặc tuổi thọ đầy đủ nó ở trên lịch sử lưu lại một ít nồng đậm hoặc là mỏng manh dấu vết nhưng từ dịch xuân hồi ước đến xem nó càng giống là thôn trang giới ngòi bút loại nào đó hình tượng ở trong thế giới chân thật cũng không có cụ thể đối ứng sự vật đây có lẽ là hắn hiện tại vị trí địa cầu lịch sử chân tướng nhưng ở thế giới khác tình huống có lẽ sẽ có chỗ biến hóa căn cứ lao hạt nói đại xuân là cực kỳ cổ xưa tồn tại tin tức của nó chỉ có những đồng dạng đó cổ xưa tồn tại mới biết hiểu, mà hắn cũng chỉ là từ từng là một vị cao nhân khẩu bên trong được biết một ít vụn vặt tin tức. ngược lại là lúc này lần khu vực cực tây chỗ có một huyết tinh hung hiểm chỗ. xem ảnh một, tại nơi này có một cái hung ác vô cùng ma đầu. nó tuy cũng không phải là từ thượng cổ, nhưng vừa vặn bất phàm, tuy huyết tinh dị thường, nhưng truyền thừa hảo diệu có thể nói thế gian hắn hữu. lão hạc không biết có phải hay không còn có tồn tại khác biết được đại xuân tin tức. thế nhưng ma đầu nghĩ đến là biết đạo nhất chút, chỉ là dựa theo lão hạc theo như lời. Ma đầu kia thần thông hung ác nếu như không phải là bị cao nhân chân áp e rằng thế gian sớm đã không phải an bình nếu là đã từng dịch xuân cũng không phải hội biết được lao hạc ý đồ cũng không hội nghiên cứu sâu hiện tại hắn đâu không biết cái thằng này dụng tâm nhưng dịch xuân cũng không để ý tới đối với những thứ này từng để cho hắn bố trí tức giận đến giận dữ hành vi hắn hiện tại tựa hồ lạnh nhạt rất nhiều hắn từ tự nhiên chi lực đáp lại biết được lao hạc cũng không phải là lừa gạt nó nay liên đã đủ rồi đại khái là lúc trước sát lục để cho dịch xuân mèo cam hình thái giã tính mặt có thể thỏa mãn hắn hiện tại cũng không có quá nhiều sát lục dục vọng. Về phần tiếp theo, lại là tiếp theo thuyết pháp. Đây là dư hành cung nguyện nam tinh sóng vai đứng, bọn họ cũng bất giác liền phát hiện mình thân ở một cái lớn như vậy bên trong bình đại. Xung quanh có vô số đang mặc lấy loại nào đó chế thức quần áo đệ tử đang cầm kiếm mà đừng lấy. Dư hành ý đồ từ trên mặt của bọn hắn thấy được mấy phần tươi sống sát thái, nhưng tiếc nuối chính là trên mặt của bọn hắn chỉ có loại nào đó băng lãnh khí tức tại lan tràn. Hôm nay kiếm hội chỉ vì thanh tác cùng tử dĩnh song kiếm trở lại thủ sơn. Lúc này đột nhiên phía trước có người quát to. Thanh âm của hắn bao la mà hùng tráng, tràn ngập một loại khí thế không giận mà uy. Cứ việc dư hành cùng nguyện Nam Tinh, đang nghe thanh âm thời điểm cũng không có trông thấy đối phương, nhưng chỉ là bằng vào thanh âm, bọn họ tựa hồ là có thể cảm nhận được loại nào đó nghiêm nghị, sắc bén khí thế. Loại này tao ngộ ngược lại là có chút hiếm thấy. Tại hiện thực trong thế giới, cái gọi là uy nghi càng nhiều là tại rõ ràng thân phận đối phương hoặc là thành tựu, mới sinh ra loại nào đó tâm lý ám chỉ. Vẹn vẹn bằng vào thanh âm, liền có thể đủ truyền đạt xuất nhiều như thế tin tức. Tại nhân loại trong lịch sử, tựa hồ cũng liền như vậy mấy vị. Dư Hành hòa huyện Nam Sao bất động thanh sắc địa liếc nhau một cái, bọn họ đối với hiện tại đột nhiên chuyển biến cảnh tượng ngược lại là có chút suy đoán. Mà vừa lúc này thanh âm kia ngọn nguồn bỗng nhiên tăng lên. Nam Dư Hành mở to hai mắt nhìn, nhìn xem đứng chắp tay, trực tiếp bay lên chúng đệ tử đỉnh đầu bạch phát lão giả, hắn một ngộ ngọa tào thiếu chút nhịn không được. Trung quy đó là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Chơi phi kiếm không thể phi, cùng toàn chui vào, chúng chó luôn là cân đối cùng tử quang đủ vũ có cái gì khác nhau. Chúng đệ tử đương cùng thi triển tài nghệ, không phụ chúng phong danh tiếng. Lão giả kia lăng không mà đứng. hắn lại vụn vặt lẻ kẻ nói rất nhiều nhưng dư hành cũng không có lắng nghe hắn chỉ là nhìn chằm chằm lão giả kia bàn chân dường như chỗ đó có đặc biệt gì hấp dẫn người địa phương Việt nam tinh liếc qua dư hành từ chối cho ý kiến địa lắc đầu nàng đối với phi hành cũng không có quá mức khát vọng mãnh liệt hoặc là nói tại nàng mà nói máy bay cũng tốt phi kiếm cũng thế cũng chỉ là chạy đi công cụ bất quá nàng ngược lại là lý giải dư hành đối với nàng sở nhiệt tình yêu sự vật nàng cũng là như vậy của nhật từ điểm đó mà nói giới tính từ trước đến nay là chia rẽ chỉ là vốn lấy mình tâm độ nhân tâm thao tác, có đôi khi cũng không vì hai bên sợ thông dụng. như thế kiếm chủ ra khỏi hàng, lão già đống nhiên cao giọng quát. nhất thời, đông đảo đệ tử tựa như tinh hà tản mát tối lui. trực tiếp đem dư hành hòa Việt nam sao hai người, trực tiếp bại lộ tại quảng trường trung gian. lúc này Việt nam tinh phát hiện những đệ tử kia trên mặt biểu tình không hiểu địa sinh động thêm vài phần. bọn họ như là từ trong ngọng thức tình đông dạng, bắt đầu lấy đặc biệt ánh mắt của khác nhau đánh giá hai người bọn họ. như vậy tu vi, ai cũng lại là cái tay ăn chơi. vậy nữ hoa nhìn ngược lại là gọn gàng. nhưng tựa hồ không có người đạo hạnh trong người vậy làm sao có thể cầm giữ cái thanh kia hung kiếm có đệ tử thì thầm to nhỏ đạo nguyên bản bao la lại yên tĩnh quảng trường trong chớp mắt trở nên ồn ào náo động lão giả kia ở trên thiên nhìn qua hai người nhịu nhũ mày bỗng nhiên nhìn về phía dư hành nói trên người của ngươi có loại nào đó cường đại huyết khí còn xuất lại thế nhưng là gặp được cái gì ác thú vừa nghe đến huyết khí hai chữ tất cả quảng trường mãnh liệt thiên tĩnh thật giống như có vật gì cách ở thanh âm nhưng nguyện nam tinh có thể chú ý tới bọn họ trên mặt xuất hiện ngưng trọng rất hiển nhiên cái từ này hợp thành có loại nào đó hấp dẫn chỗ của bọn hắn. Việt Nam Tinh nỗ lực nhớ lại về thuộc sơn ký ức đã có chút mơ hồ. Hơn nữa lúc ấy vẫn còn thanh xuân lãng mạn thời kỳ nàng càng thêm chú ý kịch trong rất nhiều nhân vật yêu hận tình cứu. Về phần nhân vật phản diện các loại nàng xác thực không thể nào rõ ràng. Chỉ nhớ rõ một ít huyết sắc tràn ngập cảnh tượng, có lẽ cũng vậy có xem. Không đúng, này huyết khí tuy hung ác lại tự có một cấu nghiêm nghị phương chính chi khí càng không mục nát ác độc ý tứ. Lao giả chợt lại lắc đầu đạo. Xem ra ngươi là khác có cảnh ngộ. Hắn nhìn qua dư hành. tựa hồ bắt được cái nào đó huyết hoàng giao nhau thân ảnh nay lại mà tôi, thân là kiếm chủ sao có thể khinh bạc chi lực ngự cương sát chi kiếm ra khỏi vỏ ngăn địch lão giả kia vung lên ống tay náo nhất thời thay đổi bất ngờ dư hành cùng nguyện nam tinh hai người chỉ cảm thấy đỉnh đầu tiên không đông nhiên trở nên xa vời rất nhiều mà vốn là bao la vô cùng quảng trường càng trở nên không biết biên giới lão giả kia hóa vi ảnh hình người khổng lồ tại quảng trường trên không trung lơ lửng xung quanh tiếng chém giết nổi lên một trái một phải có hai đệ tử nắm lấy trường kiếm buôn tập mà đến ngay tại dư hành cùng Nguyễn nam tinh vẫn còn ở hảo cảnh bên trong đau khổ chém giết thời điểm phương này khu vực cực tây chỗ lại là nên đón một cái mèo cam chương 353, trăm mèo cùng con chuột gần nhất phía đông kia thất con ngựa mẹ có chút làm việc và nghỉ ngơi không quy luật ta. huyết ma lười biếng địa nằm ở bên trong huyết chỉ nó chán đến chết địa nhìn qua phong cảnh phía ngoài trên dưới 100 năm lúc trước nó có lẽ còn có chút thao làm cho thủ đoạn tâm tư nhưng hiện tại huyết ma sờ lên chính mình có chút mượt mà cái bụng nó vốn là thân thể như thế đã có này tà ác truyền thừa cũng coi như không phải người mà hắn bây giờ tướng mạo cũng là rất nhiều bị huyết ma sở dơ bẩn thân thể nhất. về phần nó vốn tính danh cùng bộ dáng, nó dĩ nhiên quên. so với bên ngoài những người kia, huyết ma càng thêm rõ ràng trước mắt phương này thiên địch tình huống. vì vậy nó trở nên càng thêm nản lòng thoái chí lên. một cái chỉ còn lại một chút người xa cơ thất thế thế giới, lại đâu đáng nó đi rời sông lấp biển. Ngẫu nhiên nó tới hào hứng, còn có thể tựa đầu đỉnh ngọn núi kia quấy biến thành năm ngón tay bộ dáng. tiếp nối chính là, cũng không có một cái nắm lấy gậy tích trưởng đầu chọc tới vạch trần trên sơn kia ấn vạch trần. có lẽ. cho dù là như vậy ngơ ngơ ngác ngác không xong cuối cùng có một ngày cũng sẽ đi đến phần cuối huyết ma như vậy thầm nghĩ nhưng nó lại có thể thế nào đâu này được rồi ai không sẽ chết nha tay kia đoạn thông thiên như như vậy người cũng có chạy trốn thiên nhân năm suy tín giữ như nó như vậy tựa như này mà thôi huyết ma tâm bình khí hỏa mà thầm nghĩ ta nên là những cái này huyết ma nhân tử nhất thiện lương rồi đáng tiếc những liền đó huyết đều lưu không được bướng bình lỗ núi châu không tin cũng thế huyết ma lắc đầu vẻ mặt thản nhiên nói ma liên lúc này động tác của nó đột nhiên trì trệ tựa như trong lúc vô tình xốc lên phòng vệ sinh đánh vậy thanh cởi mặt tiền cửa hiệu mà đến vội vàng không kịp chuẩn bị huyết ma bỗng nhiên ngửi được một loại mới lạ huyết dịch nó mang theo rất nhiều hỗn loạn mà mê ly tin tức huyết ma thậm chí có thể cảm nhận được những mãnh liệt đó đáng người cùng tươi sống sinh mệnh chỉ là trong nháy mắt loại nào đó khác thường mãnh liệt sáng dọi tràn ngập huyết ma ánh mắt xem ảnh một nó biết cơ hội của mình đến thiên không giúp ta trong huyết chỉ huyết ma xuồng xã tứ phía cười nó tới muốn ly khai địa phương quỷ quái bất luận là dùng như thế nào thủ đoạn nheo nheo dịch xuân có chút cổ quái địa nhìn cách đó không xa con chuột nó đưa lưng về phía dịch xuân lén lén lút lút địa nhìn quanh mà ở nó trước người nguyên bản bởi vì huyết sắc mà hiển lộ có chút giữ tận sơn mạch lõm vị trí thì lặng yên ở giữa mở đi rất nhiều bất luận lấy kia hình thái hoặc là chi tiết động tác đều rõ ràng cho thấy đây là một cái chân thật con chuột cho dù là dịch xuân cũng không có từ kia biểu hiện bên ngoài thượng phát hiện vấn đề gì nhưng điều kiện tiên quyết là dịch xuân không phải là một cái ý từ ý nào đó mà nói Con chuột là mở ra dịch xuân sắt lục chi đạo nước cờ đầu. Nó vì đã từng sinh hoạt tại cùng bình thường đại dịch xuân, cung cấp đầy đủ hành chi hữu hiệu săn bắn hàng mẫu, cho nên bất luận từ biểu hiện bên ngoài hoặc là càng thêm xâm nhập, thí dụ như cốt cách cường độ, đầu lâu không trí mạng tính khu vực, đoạn vị ứng kích phản ứng đều các loại, dịch xuân đều có được có chút tỉ mỉ sát thực lý giải cùng nhận thức. Bên ngoài làm được ánh mắt đến xem, này chú chuột không thể nghi ngờ là không có có vấn đề gì. Vốn lấy một cái giờ cùng loài chuột chi hảo hữu tâm mắt nhìn, này chú chuột sinh mệnh kết cấu hiển nhiên có chút không thể nào bình thường. Dịch xuân cảm thấy. nhất là đây là một cái con chuột. Chẳng nói, là một cái cưỡng ép địa đặt thành lão chuột bộ dáng nhân loại. như thế thú vị. dịch xuân vi vi lắc cái đôi, nhìn lên tựa hồ có người đưa hắn với tư cách là con mồi. nay mèo có vấn đề. huyết ma biến thành con chuột tại huyết trì môn khẩu ra ra vào vào xuất, phản phục hành khiêu nửa ngày. rốt cuộc tới, nó cảm giác mình có chút không chịu nổi. nhưng phàm là cái trí lực bình thường, cũng có thể từ mèo kia dần dần trong ánh mắt của treo tức thưởng thức đến một thứ gì đó. chỉ là huyết ma không có có biện pháp gì, lực lượng của nó tịnh không đủ để mở rộng như thế xa khoảng cách xa. vâng không nó đã sớm từ nơi này địa phương quỷ quái chạy đi huyết trì là cực hung chi địa cũng chấn áp chỗ nó ở trong huyết trì hung y vô hạn lại đạp không ra cửa kia hạm nửa bước ở cái thế giới này còn là hoàn chỉnh thời điểm một đời lại một đời huyết ma cùng thuộc sơn tranh chấp rốt cục tới tại một loại năm triệt để rơi xuống khâu cuối cùng có chút tiếp nối chính là bây giờ huyết ma chính là cái tia thẳng xui xẻo so với những lớn lối đó hoành hành tiền bối phong quang của nó thời khắc cũng không nhiều có đôi khi huyết ma cũng ở suy nghĩ nó có thể kế thừa huyết ma chuyển thừa là vận khí của nó quá tốt vẫn còn quá kém. nghĩ đến, xác nhận một nửa phân. trung quy, nếu như không có trên huyết chỉ này tuyệt thế chấn áp, nó cũng nên theo chàng kia hạo kiếp triệt để hết nợ. ngươi là nơi nào đến thần tiên? hà tất trêu đùa ta một tù nhân đâu này? huyết ma hóa thành một cái vẻ mặt chất phát trắng hán, tại huyết chỉ môn cầu hô. ta nghe nói cực tây chỗ có một đại ma, hung ác dị thường. hiện tại xem ra, chẳng lẽ là lời lẽ sai trái? ngay tại huyết ma vừa mới nói xong, dịch xuân cũng biến thành hình người nói. đều luôn tây giang có thường luôn hung ác, trăm năm vị kia ăn người bất quá lác đác. người đối với chém giết. người chết gì hạ ngàn vạn cái gọi là tiếng xấu phần lớn là như thế mà thôi huyết ma vẻ mặt đáng chắc mà nhìn dịch xuân nói chờ ngươi tiến huyết chỉ tới ngươi liền biết cái gì gọi là hung ác mà ở trong nội tâm huyết ma tức giận thầm nghĩ cũng là như thế từng có người gọi ta phỉ thúy vương miện tự nhiên chi phụ ta lại chỉ là một cái ngay cả mình sân nhỏ đều thu thập không tốt người làm vườn dịch xuân lắc đầu sau đó hắn trực tiếp hỏi là kẻ tù tội nghĩ đến ngươi cũng không biết bao nhiêu sự tình ta nghe có người nói ngươi biết được đại xuân chi mật nghĩ đến cũng tung tin vịt lần này đến đây hai tay háo trông trơn. chờ chút nữa lần hữu duyên tạm biệt ngược lại là có thể cùng ngươi mang chút tiểu thủy rõ ràng đỡ thèm không đến mức đánh lên một cái lục soát mèo chủ ý dịch xuân dứt lời liền quay người tựa hồ chuẩn bị rời đi khoan đã khoan đã huynh đài khoan đã ta biết không nhiều lắm này đại xuân sự tình lại là vừa vặn biết được huynh đài nếu không phải kỵ tù thất thanh tuổi có thể gần chút ta hảo cùng huynh đài nói tỉ mỉ nay thượng cổ bí ẩn sự tình âm cao sợ gặp nạn a huyết ma thấy thế nhất thời cao giọng hô nó trong lòng biết dịch xuân sợ là sớm đã sinh lòng ngờ vực vô căn cứ cũng không muốn hắn tiến huyết trì chỉ, chỉ là để cho hắn gần chút thế nhân chỉ biết hiểu huyết ma bị chấn áp tại bên trong huyết trì lại không biết trấn áp chi địa tựa như song sát có thể kháng cự huyết ma xuất nhập tự do nhưng như thường người có thể lấy tay huyết ma cũng như thế chỉ là những năm gần đây nó ít có động tác nó không biết dịch xuân có hay không biết được những cái này bí ẩn nhưng nó có đánh bạc một đánh bạc tự do hấp dẫn đang ở trước mắt nhưng huyết ma lại không được giống như lúc trước như vậy vội vàng sao động bởi vì Nó trông thấy dịch xuân ngừng lại. Chỉ cần có dục vọng, hết thảy liền có cơ hội. Liên Mặc Ngươi có muôn vạn thần thông, phàm là ngươi tiến vào huyết trì, ta muốn đem hồn phách của ngươi tạo thành con chuột lại nguyên lành nuốt vào. Trong huyết trì, huyết ma bất động thanh sắc địa hẻm mắt. Tự do a, nên là cỡ nào làm cho người mê say không khí. Cho dù đây là con báo tinh thì cũng tôi, ít nhất so với đứng ở địa phương quỷ quái này mạnh mẽ. Huyết ma nghĩ như thế đạo. Chương 354, giản chi hát giả, màn chi hung thú. Huyết chỉ chi bên cạnh. Dịch xuân ngồi xếp bằng tại huyệt động ra. mà bên trong biến thành chất pháp đại hán huyết ma lấy đồng dạng tư thế ngồi lên chỉ là trong huyết tâm vũ dị thường ngoại nhân vô pháp thấy rõ hắn là ngồi ở trên cái gì mặt mà lúc này huyết ma đang cùng dịch xuân nói qua về đại xuân tin tức lão hạc xác thực không có lựa gạt dịch xuân huyết ma đối với đại xuân lý giải xác thực rất nhiều nó cùng dịch xuân nói nó nghe được về đại xuân sự tích dựa theo huyết ma thuyết pháp đại xuân là một loại có thể từ thượng cổ tồn tại đến nay cổ xưa tinh khoái chúng từ bề ngoài thượng cùng cây cối không khác nhưng cao hơn lớn chút nữa đại xuân trời sinh liền thông rất nhiều ngôn ngữ có thể nghe thấy bát phương sự tỉnh nhưng chưa từng nghe nói chúng sở hành sát phạt sự tỉnh khả năng cũng không giỏi về tranh đấu bất quá hay là tồn tại thời gian quá đã lâu hoặc là đại xuân trời sinh liền có đủ loại nào đó nhà giáo tiềm chất chúng sinh động tại nhân gian trong chuyên thuyết càng nhiều là người nào đó loại hoặc là tình quái ngoại ý muốn lấy được đại xuân chỉ điểm hoặc là trợ rút nó chẳng phân biệt được thiện ác không kỳ đẹp xấu giống phụ ân tới tử kiên nhẫn cùng bao dung về sau tại nhân loại liên quan văn tự nó dần dần đã trở thành phụ thân hóa thân tiếp nối chính là có lẽ là đại xuân cùng tầm thường sinh mệnh thời gian quan niệm có to lớn sai biệt, chúng rất ít qua lại tại trần thế, ngẫu nhiên tới liên quan hương ra truyền thuyết ít hay biết đến cũng ít nhất lấy trăm năm vì giới hạn. cũng bởi vậy, về đại xuân liên quan ghi lại cực kỳ thưa thớt. tại cái giai đoạn nào đó, đa đoạn liên quan tin tức truyền thừa cũng không kỳ quái. chỉ là với tư cách là có đủ loại nào đó tuyệt diệu mà tản nhận truyền thừa phương thức huyết ma, vẫn có thể đủ biết được một ít về đại xuân tin tức. mà nói đại xuân liên quan ghi lại, huyết ma nhìn xem đang ngưng thần lắng nghe dịch xuân, bắt đầu nói đến lần gần đây nhất đại xuân qua lại tin tức. quả nhiên. đương nó nói đến đây cái dịch xuân biểu tình quả nhiên trở nên cấp thiết thêm vài phần đen tối trong huyết trì huyết ma vi vi hiếp hiếp mắt nó tiếp tục nói vậy đại xuân hải cốt ngay tại mà vừa lúc này theo hắn sau lưng đột nhiên có huyết vụ như độc xà thổ tín đập ra dịch xuân tựa hồ không hề có phòng bị trực tiếp bị huyết vụ bao ở ong tựa hồ gây ra loại nào đó cơ chế tất cả huyết trì tản mát ra loại nào đó cổ quái nặng nề tiếng vang trong không khí tựa hồ có loại nào đó huỳnh quang đang không ngừng tràn ngập trên người huyết ma không ngừng có gông xiềng sự vật bắt đầu ngưng tụ xem ảnh một nhưng lúc này nó đã không kịp nhiều như vậy chỉ cần đem cái này con báo tinh thân thể chiếm nó liền có thể lừa dối chạy ra một đường sinh cơ bởi vì nó từ nơi này con báo tinh trong cơ thể người được ngoại giới khí tức này con báo tinh không phải là này giới tinh quái ý vị này là chỉ cần tại chấn áp chi ấn một lần nữa phân biệt nó lúc trước chạy ra này giới nó huyết ma là có thể long về biển rộng vừa nghĩ đến đây trên mặt của huyết ma không khỏi nhiều vài phần dữ tợn tiêu ý. với tư cách là tạ lễ ta sẽ hảo hảo chiêu đãi linh hồn của ngươi con báo tinh chỉ thấy kia huyết vũ bao vây lấy dịch xuân, trực tiếp đem cưỡng ép lôi kéo tiến vào huyết trì ở trong. Trên đường đi điện quang vang khắp nơi, trên mặt của huyết ma đều trở nên tái nhợt vài phần. Đem tay thò ra lồng giam, cũng không phải là không có giá lớn. Phàm vật có phàm vật điện lan, mà này bắt đầu tại trên 9 tầng trời lôi điện có thể so sánh kia muốn thống lực nhiều lắm. Không tốt. Vừa lúc đó, huyết trì truyền ra bên ngoài tới một tiếng thét kinh hãi. Người tới đã chậm, tiểu chút chí. Huyết ma dừng ở phía ngoài cái nào đó lao giả lúc này trên người tràn đầy vết thương nó cười đến rất cần dỡ. chỉ bằng này đã từng trông coi chuồng bò đồng tử cũng muốn coi chừng nó Buồn cười Buồn cười ngươi xem như cũng có thể nhìn ném còn muốn coi chừng ta huyết ma một bên nghe răng cười một bên đem huyết thủ vươn hướng kia kéo sau khi đi vào liền không còn tiếng vang dịch xuân mà vừa lúc này một cỗ rồi rào đại lực đem nó rất hung ác địa lợi ra ngao giống giống chữ đàn sinh đã vô pháp khảo chứng chỉ từ kia tự ý tới phỏng đoán xác nhận đối với loại nào đó tiếng kêu quý nạp mà ở rất nhiều bên trong mãnh thú gấu tiếng kêu nên là nhất gần sát cái từ này bản thân phát tâm nó mang theo một loại động cơ nặng nề tiếng vang tản ra thuộc về man hoang bá chủ hùng hồn lực lượng trường môn ngươi nhận ra này hắc hùng tinh huyết trì một đệ tử nhìn xem bên cạnh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng lao già nhỏ giọng hỏi bọn họ vốn đang dựa theo này giới quen có quá trình đối với tiến nhập kiếm chủ tiến hành huấn luyện nhưng vừa lúc đó trường môn lão già đột nhiên phát giác huyết trì khác thường. dưới sự kinh hãi bọn họ võ trang đầy đủ đến đây vây quét khả năng sắp thoát khốn huyết ma vừa lúc đó bọn họ phát hiện huyết ma đang bị một đầu to lớn hắc hùng ở trong huyết trì án lấy truy ma huyết trì ra dĩ nhiên tới trước hồi lâu trưởng môn thì mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem huyết trì tuy nhìn như hẹn hỏi, nhưng trong đó không gian có thể kéo dài vô hạn cũng bởi vậy mặc dù lấy kia hắc hùng to lớn hình thể huyết trì cũng có thể dung nạp huyết ma ở trong huyết trì bị bạo truy tình cảnh có thể cũng không nhiều lắm thấy rất nhiều đệ tử thấy nồng nhiệt đó cũng không phải là cái gì hắc hùng tinh vậy là thượng cổ dị thú gian lao giả những mày đạo ta nhớ được giản không phải là đại hoàng gấu mà trong này rõ ràng là đầu hắc hùng một mặt khác cái nào đó học thức bác đệ tử có chút nghi ngờ nói đạo hiện tại thế cục không hiểu rõ lắm lãng bọn họ cũng không cách nào tiến nhập huyết chi ở trong cho nên chỉ có thể ở bên ngoài đứng ngoài quan sát dạng có hoàng đen hai phần thượng người ứng suốt cốc chi đỡ mục hạ người vì thời đại hỗn loạn đen tối chi yêu ma vừa là thân thể hai vì gấu thể nhân gian giản chi hoàng người đương là người mà lại hệ đế vương chi vận hắc giả vì gấu chính là man chi hung thú tự chất lộc nhân gian không còn giản lại không biết này một đầu lại là từ đâu xuất hiện trường môn lão giả tựa như có chút nghi hoặc càng có chút lo lắng phương này thời không đem bọn họ từ vốn thời gian tuyến bên trong rút ra, cũng bởi vậy, bọn họ có thể được lấy kéo dài như thế dài dằng dặc thời gian. nhưng cũng chính là như thế, bọn họ trạng thái một mực dừng lại tại bọn họ đã từng vị trí bên trong thời không. bọn họ trí tuệ cùng kinh nghiệm sẽ không theo thời gian trôi qua mà có chỗ tăng trưởng, mà là không tăng không giảm, như cố định. cho nên những đệ tử này tư tưởng vẫn giống như bọn họ tuổi trẻ thân thể đồng dạng, không có tiến thêm. hà là là huyết ma âm mưu trường môn lão già dừng ở tại gấu chảo, bị đánh có không dám phát tác ma, hắn cảm thấy không bài trừ khả năng này. nhưng huyết chỉ bên ngoài chân áp dường như dĩ nhiên ổn định rất nhiều trường môn lão giả có chút nghi hoặc hắn cũng không cho rằng gian xảo xảo trá như huyết ma như vậy hội kéo đem một cái cường địch kéo gần đi mặc kệ khi nhục mà ở một mặt khác trên người còn mang theo một chút mọi mệnh sắc dư hành thì vẻ mặt tựa như đã gặp quỷ bộ dáng hắn dĩ nhiên không phải là từng là tiểu tiểu đạo sĩ hiện giờ tu hành có chỗ thành tựu hắn đã có thể từ loại nào trong hơi thở bị bắt được chính mình cần tin tức ngoa tạo, hai ta một chỗ làm trong động sư minh đều mạnh như vậy sao dư hành có chút chần chờ địa nắm chặt lại kiếm của mình. Hắn đang tự hỏi kiếm pháp của mình. Chương 355, nghèo cam có đôi khi là càng thêm nguy hiểm sinh vật. Nguyên lai ngươi không phải người. Huyết ma vẻ mặt tức giận nhìn trước mắt há hùng khủng lồ, nhân loại trong đôi mắt lóe hiện lên một tia sợ hãi. Nó chưa từng gặp qua như vậy tinh quái, hoặc là càng nghiêm cần nói, nó là gặp qua, chỉ là trên cơ bản kia đều tồn tại ở huyết ma cổ xưa truyền thừa trong trí nhớ. Trên chút kia thời cổ kỳ man hoang đám cử thú đã từng giúp cho nguyên thủy nhất mới huyết ma lấy thật sâu ác ngộng. Kia thần tiên loạn đấu đích niên đại, dĩ nhiên là không biết mất đi cỡ nào đã lâu thời đại. mà truyền thuyết lâu đời, lấy thật sự rõ ràng thật thể xuất hiện ở đối diện thời điểm, loại cảm giác này, huyết ma cảm thấy rất cam, ít nhất, đối phương trụ được tới tàn bạo hùng trưởng thật là chân thật. Càng làm huyết ma cảm thấy bối rối chính là, thuật pháp của nó cũng không thể đối với này đầu hư hư thực thực dạng tồn tại tạo thành cỡ nào thương tổn nghiêm trọng. Thậm chí, nó hao hết khí lực đối với địch nhân tạo thành tổn thương, tựa hồ cũng tại dẫn đến loại nào đó nguy hiểm nghiêng. Với tư cách là cùng địch nhân sinh tử chém giết tồn tại, huyết ma đương nhiên có thể cảm giác được tốc độ của đối phương đang không ngừng tăng nhanh. Thật giống như đối phương đã trải qua một hồi cực kỳ dài dạng giặc ngủ say, chiến đấu mang đến nhiệt huyết đang không ngừng kích thích lên này, đầu cổ xưa hung thú tàn bạo bản năng. Ta thật cở, ta rõ ràng biết, nhỏ yếu tồn tại sẽ không thể nào tới đây cái địa phương quỷ quái. Hơn nữa, đối phương sở tìm kiếm sự vật cũng ở trên trình độ nhất định biểu lộ một ít tin tức. Ta khở dạy cho rằng, là mình thoát khốn cơ duyên đến. Trong lòng huyết ma, tràn ngập loại nào đó phẫn hận. Sự thật chứng minh, vô luận là nhân loại, hoặc là lấy cái khác hình thức tồn tại trí tuệ sinh mệnh, bọn họ khó tránh khỏi tại cùng một cái trong hố sâu người trước ngã xuống. Người sau tiến lên địa nhảy xuống, liền tham lam để cho trí tuệ sinh mệnh không để ý đến nguy hiểm, trí lực tịnh không đủ để để cho trí tuệ sinh mệnh thoát khỏi loại này cạm bấy, chỉ là có thể đem loại này cạm bấy hạn cuối để thăng một chút. Phúc. Cự hung lại một gấu chảo đem huyết ma thật sâu đập tiến vào có chút sền sệt huyết trì ở trong, bắn tung toé máu tươi, tản ra ác độc cùng nóng dực khí tức bùng nổ. Đây là một hồi tầm thường tồn tại vô pháp tham dự chiến đấu, huyết trì bên trong hung ác hoàn cảnh thiên nhiên địa bài xích hết thể nhỏ yếu sinh linh. May mà huyết hải dĩ nhiên có chủ, giống như huyết ma như vậy tồn tại. cũng không cách nào thông qua giải giằng giặc tế luyện tới thu hoạch huyết chỉ quyền hành chỉ có một chỉ bằng vào mượn hoàn cảnh ưu thế cùng với liên quan thuật pháp nội lực cũng đủ làm cho huyết ma tại đối mặt đồng dạng tồn tại thì ở vào tuyệt đối nghiền ép trạng thái xem ảnh một nhưng hôm nay đối thủ hiển nhiên cũng không thượng thần khoan đã ngay tại cự hùng đem huyết ma từ trong huyết chỉ vớt xuất chuẩn bị tiếp tục vòng tiếp theo bạo truy thời điểm huyết ma vùng đấy hô đại xuân hải cốt đang ở đó này giới phương bắc ngày rơi chi hải bên cạnh quả nhiên đang nghe đại xuân hải cốt tin tức cự hùng tạm thời ngừng tay chấn áp chi lực đem huyết ma cùng nó ác độc truyền thừa một mực địa trói buộc ở chỗ này. ý vị này là mặc dù huyết ma bị giết chết, nó cũng sẽ ở thời không lực lượng chữa trị hạ trọng sinh. đương nhiên với tư cách là già lớn, huyết ma chỉ có thể tồn tại một cái chuyển thừa cũng sẽ bị gắt gao chấn áp ở chỗ này. tại không thể chạy ra thời gian lặp lại lúc trước, loại này chấn áp tức là vĩnh hằng trục xuất. vậy trong có một đám ngu, người linh dị người tuyến trước thủ hộ, ta nguyện sự lô mãng của ta trả già lớn. như ngài như vậy cổ thần cần gì phải cùng ta hèn bọn kẻ tù tội bố trí khí đâu này. huyết ma vắt hết vóc địa nói qua huyết ma truyền thừa khiến nó có thể kế thừa tử vong lúc trước ký ức nhưng đối với cá thể mà nói tử vong vẫn là đầy đủ đáng sợ hãi sự tình huyết ma cũng không suy nghĩ về tử vong về sau lại đạt được đồng dạng ký ức cùng tính nết đơn vị còn hay không là mình nay không trọng yếu nó không muốn chết này như vậy đủ rồi quả nhiên phong quang đều là thuộc về đám tiền bối huyết ma có chút ưu sầu mà thầm nghĩ hắn cũng không phải là bản tính tà ác tồn tại nhưng huyết ma truyền thừa đầy đủ chôn vùi hết thể lương tri cùng nhân thiện bởi vậy nó vẫn là đại ác Phàm vật vô pháp thoát khỏi dược vật lạm dụng, thì như thế nào tại so với kia càng thêm thâm thúy cùng cường đại hấp dẫn trước mặt cầm giữ chính mình. Hiện giờ huyết ma biểu hiện chỉ là người khác tính sắc không giả tạo biểu tượng. Đại Xuân đương nhiên là hảo, nhưng ta khác cũng sẽ không bỏ qua. Dịch Xuân nhìn xem phía dưới chợt vật huyết ma nói, mà đang ở huyết ma cho rằng chính mình sắp sửa bị đối phương tươi sống truy sau khi chết. Nó phát hiện áp chế bản thân lực lượng biến mất, sau đó trong huyết chỉ xuất hiện một cái mẹo cam. Huyết ma trong mắt ung quang lóe lên, so với cự hùng này không đến nó chân thật thân thể một ngón tay tiểu tiểu nhỏ con. Hiện nhiên muốn vô hại nhiều, nhưng sau một khắc, nó đè nén xuống trong lòng ác nghiệm. Nó không muốn chết. Vừa lúc đó, Đông Nhiên Huyết Ma cảm thấy loại nào đó cực kỳ nguy hiểm khí tức. Nó chậm rãi ngẩng đầu. Kia nó trước hết nhất nhìn thấy mèo cam, đang tàn phát ra trước đó chưa từng có băng lánh huyết khí, nay cũng huyết trì hoàn toàn bất đồng huyết khí, ở trong hư không đan sen, đánh thẳng vào. Nó đến cùng tự tay giết đi bao nhiêu sinh linh. Huyết Ma thân thể mất tự nhiên địa run dậy vài phần. Lấy cá thể huyết khí cùng huyết trì huyết khí chống lại, loại này tình cảnh nó tại trong mộng đều chưa từng gặp qua. Huyết Ma cảm nhận được loại nào đó vô cùng băng lãnh lực lượng, nó giống như đặt ở trên cái cổ lưỡi dao đồng dạng, tản ra tử vong cùng sợ hãi. Kỳ thật ta có tốt hơn lựa chọn, nhưng ta không quá nghĩ nhiều lực lượng tương đương đối thủ. Trung Quy, nó thấy thế nào đều tồn tại loại nào đó ta vô pháp khống chế mệnh vận nhân tố. Mèo Cam nhìn xem Huyết Ma, sau lưng của nó có vật gì đó đang lặng lặng giàn thuật. Huyết Ma gắt gao nhìn xem Mèo Cam sau lưng, nó có thể cảm giác được loại nào đó cực kỳ khủng bố sự vật đang ở nơi đó hình thành, một loại đến từ Huyết Ma truyền thừa mãnh liệt báo động trước. để cho huyết ma có thể biết được nó sắp đối mặt là cái gì là triệt để hủy diệt cùng tử vong không một tia giữ tận khí tức hiện lên ở trong mắt huyết ma mặc dù ngươi là cường đại thượng cổ hứng thú cũng không thể khinh người quá đáng muốn giết ta huyết ma đột nhiên bạo khởi nó hóa vi nhất đạo tinh hồng huyết ảnh như một đạo thiểm điện đánh về phía mẹo cam huyết ma lực lượng đang điên cuồng tiêu đốt mà nhân tính cận cũng dần dần đảm đạo đối với huyết ma mà nói nhân tính cận cũng không phải là hoàn toàn vô dụng phế vật nó là huyết ma có thể truyền thừa cùng còn sống mấu chốt ở cái thế giới này nhân loại mới thật sự là trên ý nghĩa vạn linh chi trưởng, mà mượn vài phần nhân tính ngụy trang, huyết ma có thể tốt hơn địa sinh tồn. Từ ý nào đó mà nói, nhân tính càng càng giống là một loại nguy hiểm chất hỗn hợp bên trong ổn định tề. Nhưng hiện tại, huyết ma đang tại vứt đi những cái này ổn định tề. Nó muốn tạo một cái long trời lở đất, tạo một cái hai cực xoay ngược lại. Tốc độ ánh sáng giữa, huyết ma biến thành huyết ảnh đột nhiên nhào tới mèo cam trước mặt, mà mèo cam thân thể bỗng nhiên tung tích, huyết ma bổ nhào vào một trong phiến hư không. Sau đó, triệt để tiêu thất. Không người nào biết phát sinh ra cái gì. cô không cũng không lấy thế nhân lấy đáp lại, nó cầm huyết ma ăn. Huyết chỉ, trưởng môn lão giả có chút run nhẹ nhẹ nói, "Chương 356, không ngủ sư huynh nguyên lai là cái này loại hỏa phong." Dịch Xuân cũng không quên mất, đang chọn chọn khát máu thú ra tính hình thái thì thu mạch có nhắc nhở. Nó cũng không phải là giống như kia tầm thường mèo cam bề ngoài dịu dàng ngoan ngoãn, mà là một loại tà ác mà nguy hiểm lực lượng. Hiện tại, hồi tưởng lại, Dịch Xuân có thừa nhận lúc ấy là mạo một ít nguy hiểm. Tại hắn còn là một cái phàm vật thời điểm, Dịch Xuân cảm giác mình nội tâm là có một ít dao động tự số. cứ việc kế thừa phụ thân bình tĩnh nhưng tuổi trẻ dịch xuân cũng có chút nhiệt tình yêu những mới lạ đó kích thích mà bây giờ tại đã trải qua thời gian cùng sự kiện tẩy lễ hắn vẫn bảo lưu lấy loại này đối với sự vật hiếu kỳ nhưng đem so sánh ra dĩ nhiên trở nên có thể khống chế hơn nhiều hắn dần dần đã minh bạch cái gọi là dạ tinh thực sự không phải là phong túng chính mình nhanh ruột cùng dục niệm mà là cự tuyệt Khát máu thú sở đối ứng hư không khái niệm vô cùng vô tận một cái huyết ma đầu nhập trong đó không nổi lên nửa điểm vỡ sóng chỉ có trong cơ thể không ngừng truyền đến nhiệt lưu tại cho thấy lấy nó vẫn tồn tại dấu vết rất nhanh, nó sẽ phai mở tại kia vô biên bên trong hỗn độn. giống như lúc trước những bị đó dịch xuân sở rút ra huyết dịch. tà ác có rất nhiều loại biểu hiện hình thức, mà khát máu thú lực lượng thì hiện lộ càng thêm không rõ ràng. nó cũng không phải là loại kia lực lượng tính chất trực tiếp có đủ hoặc là trộn lẫn tà ác thuộc tính lực lượng, mà là nó kia nguy hiểm thành phần sẽ sử dụng để cho vô pháp khống chế người sử dụng của nó dần dần phát sinh tà ác nghiêng. giống như từ băng lãnh khoáng thạch xây dựng xuống ống, chúng bản chất cùng cấu thành kỳ chủ thể tài liệu không cũng không khác biệt gì. nhưng ở khói lửa cùng hỏa đang chéo. Sở ban cho dễ dàng cướp đoạt sinh mệnh người khác ma lực, sẽ cho người mất phương hướng ở trong đó. Nó có thể sẽ dẫn đến tà ác kết quả, nhưng bản thân của nó thực sự không phải là tà ác. Từ ý nào đó mà nói, khát máu thú lực lượng cũng là như thế. Nó khả năng dẫn đến người sử dụng, giống như không chí thao thiết thông thường tại trí lực siêu phàm tham lam hạ đi về hướng hủy diệt. Nhưng hiểu được cự tuyệt loại này hấp dẫn, là có thể ổn định mà đem không nó. Dịch xuân rừng ở phía dưới huyết trì, hắn cũng không có để ý bên ngoài hít một hơi lãnh khí thanh nghiêm cùng tựa hồ nhiệt độ đều giảm xuống một chút hoàn cảnh. Hắn đang tự hỏi, hắn tại trong trước. khát máu thu lực lượng dịch xuân hiện tại đã rất ít sử dụng trung quy so với tầm thường siêu phàm sinh mệnh hắn hiện tại sở đối mặt địch nhân sẽ rất ít tồn tại loại này rõ ràng được điểm khát máu thu đối với chất lỏng trực tiếp rút ra rất khó tạo thành xứng đáng hiệu quả nhưng nếu như nó có thể tiến dai tình huống sẽ có chỗ bất đồng phệ nguyên thú cho dù là trong nhiều nguyên trong vũ trụ coi như là rất có bài mặt đáng sợ sinh vật xem ảnh một cứ việc cũng không nghe nói về phệ nguyên thú tả ác tin đồn nhưng thôn phệ hết thể năng lực là cực kỳ hiếm thấy nghe nói một ít cường đại pháp sư có đôi khi hội lợi dụng vệ nguyên thú này một đặc tính tới trục xuất một ít khó có thể triệt để giải quyết phiền thoái. bất quá căn cứ vào vệ nguyên thú trong nhiều nguyên trong vũ trụ đều cực kỳ hiếm thấy số lượng. cho dù là về này bộ phận ghi lại cũng là cực kỳ thưa thớt. đương nhiên trở lên giới thiệu là đúng tại vệ nguyên thú này một loại tộc. liên ra tính hình thái phương diện mà nói, dịch xuân dịch xuân ít nhất phải đạt tới truyền kỳ về sau tài năng dần dần giải phóng xuất thuộc về vệ nguyên thú giữ tận vẻ mặt. mà từ khát máu thú tiến giai thành vệ nguyên thú, tiêu điều kiện cũng không phức tạp. thôn vệ đủ nhiều sinh mệnh. với tư cách là có thể lấy tiếp cận với không gian lớn tiến hành vị diện xuyên qua tồn tại tại ra khỏi đạo đức cùng tiện ác trói buộc ra dịch xuân có thể tương đối thoải mái mà hoàn thành này tiến giai giống như một ít cấm kỵ tà ác siêu phàm chức nghiệp thông qua trắng trợn có đủ nghi thức tính chất đồ sắt để hoàn thành đi thông truyền kỳ tiến giai nhưng dịch xuân cũng không có làm như vậy hắn cũng không hề triệt để có khuynh hướng thiện lương cũng hoặc tà ác quá tàn bạo thủ đoạn cùng quá cao thượng hành vi hắn cũng không thể tiếp nhận mà xuồng xã tứ phía sử dụng khát máu thú lực lượng chỉ sợ dẫn đến một cái kết quả tựa như dịch xuân lần đầu tiến hành khát máu thú biến hóa chịu cảm thụ như vậy thế giới đã trở thành một cái to lớn từ các loại món điểm tâm ngọt cùng bánh ngọt xây dựng thiên đường nhưng nếu như thông qua cũng không tà ác như vậy phương thức hoàn thành tiến giai dịch xuân vẫn có thể đủ khống chế hắn cũng không phải là thuần túy thiện lương người cũng có thể tiếp nhận những tại đó sùng thiện người xem ra tản ra tinh hồng huyết tinh hành vi hiện tại chính là thời điểm dịch xuân không biết phía dưới huyết chỉ đến tột cùng là từ cái gì cấu thành hắn có thể từ trong đó cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt tà ác lực lượng cùng sinh mệnh khí tức đối với pha vật mà nói khả năng rất khó lý giải sinh mệnh cùng tà ác lực lượng là như thế nào trường tồn nhưng ở siêu phàm thế giới trong rất nhiều sinh mệnh đàn sinh tiện ý vị lấy tà ác như thế thu hoạch ngoài ý liệu dịch xuân nghĩ như thế đạo hạ xuống một khắc hắn ngưng ngưng thần sau lưng hư không bắt đầu rồi loại nào đó hỗn độn ngưng tụ nháy mắt sau đó huyết chỉ tựa như sôi trào vô số máu tươi đảo lưu mà lên chúng đan sen rót vào dịch xuân sau lưng trong hư không xa xa nhìn lại cấp nhân một loại cực kỳ mâu thuẫn hoảng hốt cảm giác tựa như phảng phất kia vô tận máu tươi là từ dịch xuân sau lưng hư không chảy ra không tốt huyết chỉ trưởng môn lão giả kinh hãi địa hô nay hung thú không biết phát điên vì cái gì lại muốn thôn vệ huyết chỉ cũng không sợ bên trong dơ bẩn ác khí trực tiếp phá bụng của nó túi trường môn lão giả vô pháp lại bảo trì cơ bản lãnh tĩnh hắn kiến thức cùng kinh nghiệm vẫn dừng lại tại không biết cỡ nào đã lâu thời đại lúc trước mà ở không hề có kinh nghiệm dưới tình huống chỉ cần bằng vào cá thể trí tuệ hắn có chút làm khó kinh tài tuyệt diễm người là làm không phải trường môn khéo léo tài năng thông thấu bên cạnh dư hành lại là tỉnh táo lại hắn rốt cuộc biết chính mình một luôn là lười biếng địa ngồi phịch ở đỉnh núi phơi nắng thái dương sư huynh tại không người biết được buổi tối đều là đã làm một ít như thế nào đại sự ngươi lai like, sư tổ cùng sư bá cũng không có lừa gạt hắn sư huynh là thực rất nguy hiểm a ngươi nhận ra bên trong cái kia bên cạnh uyển nam tinh nhỏ giọng hỏi nàng dung chính là anh ngữ cũng không sợ bên cạnh đạo nhân nghe xong a dư hành gãi gãi đầu vẻ mặt mở mịt mà nhìn uyển nam tinh huyện nam tinh quên đây là một cái cao trung liền bỏ học tuy đằng sau cũng tự học một chút vốn lấy nàng hiện tại đối với dư hành lý giải hắn nhất định là không có học anh ngữ trung quy đây mới thực là trên ý nghĩa chuyên nghiệp linh nhu cầu vì vậy nàng đành phải dùng ánh mắt ám chỉ dư hành có chút ngoài ý muốn chính là dư hành tựa hồ đã minh bạch sư huynh của ta dư hành tiến đến huyện nam tinh bên thai nhỏ giọng nói mang theo nóng rực hô hấp để cho huyện nam tinh lỗ thai có chút nữa huyện nam tinh chấp hai mắt sau đó bất động thanh sắc địa cách dư hành xa chút nàng đột nhiên có chút vui mừng bản thân bây giờ hình tượng là đi ra ngoài thời điểm đơn giản mà nói là hóa trang đầy đủ dày đặc phân lót sắc mặt của để cho nàng bảo trì bình thường trạng thái ngươi cái cột như thế nào đỏ lên Đồng nhiên dư hành nhìn xem viễn nam tinh nói viễn nam tinh lần đầu tiên nàng có chủ động rút kiếm xúc động chương 357, ta là một con mèo người bên ngoài thán phục cũng hoặc tức giận đối với dịch xuân mà nói cũng không quá lớn giá trị hắn từ trước đến nay đối với cái này cũng không như thế nào chú ý nhất là hắn hiện tại đang đứng ở tại ở phương diện khác càng thêm vi diệu mèo cam trạng thái tại dịch xuân nhìn chăm chú trong huyết trì tựa như sôi trào máu tươi liên tục không ngừng địa bị hấp thu đi lên lấy nhân loại tầm mắt tiến hành phán định tự nhiên vô pháp tiếp nhận huyết trì dơ bẩn rất khó biết được huyết trì hình thành nguyên nhân đến tột cùng là cái gì nhưng tuân động ở trong kia máu tươi luôn là vô cùng vô tận thần thánh cùng dơ bẩn tại kia kế thừa lấy đồng dạng chức trách máu tươi ở bên trong lấy được phát huy tác dụng vô cùng thể hiện may mà cái gọi là hấp thu cũng không phải là dịch xuân bản thể thốt phệ nghiêm chỉnh mà nói khát máu thu loại này hấp thu từ quá trình cùng nguyên lý thượng càng cùng loại với một loại dị loại y tế mà mục tiêu thì là một loại cùng với khát máu thú đản sinh mà xuất hiện hỗn độn khái niệm đến khi đạt được đầy đủ sinh mệnh lực lượng trèo trống nó đem dần dần phát triển bành trướng cuối cùng tại ầm ầm đích nhân sinh cuộc sống nổ vang, hình thành một cái càng thêm chân thật khái niệm nó có thể vật chất bày biện ra vô biên vô hạn tựa như vô tận hư không mênh mông không gian cũng có thể là một đoàn vĩnh hằng lấy toàn phương vị góc độ tùy cơ xoay tròn lấy thâm thúy vòng xoáy vật chất hoặc là bất kỳ tồn tại ở vật chất thế giới đồ vật cũng sẽ ở trong đó bị đẻ ép kéo ruôi Bởi vì vệ nguyên thú hiếm thấy cùng với chúng như mèo tập tính cho đến hiện tại chưa có trí tuệ sinh mệnh có thể giảng thuật từ vệ nguyên thú thôn vệ trong thế giới sống đi ra kích thích kinh lịch dịch xuân cũng không rõ ràng giống như là phàm vật cũng không quá có thể bằng vào cá thể cảm giác biết được chính mình dạ dày trong túi những bị đó nhai có nấu như vật chất đến cùng kinh lịch cái gì mà như mèo sinh động vệ nguyên thú càng sẽ không đi khai thác những bị đó nó ném vào thôn vệ trong không gian đáng thương loài chuột chuyển kỳ kinh khủng mạo hiểm chuyện xưa người thành công hấp thu cao cấp dơ bẩn sinh mệnh tinh hoa trình độ tiến hóa của người đạt được để thăng không hai người thành công hấp thu cao cấp dơ bẩn sinh mệnh tinh hoa trình độ tiến hóa của ngươi đạt được để thăng, không. 7. ngươi hấp thu không biết sinh mạng thể bộ phận sinh mệnh lực, trình độ tiến hóa của ngươi đạt được để thăng, một. Nam theo sớm nhất bị hấp thu máu tươi chuyển hóa, dịch xuân vong mạc thượng không ngừng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. nếu như là một đầu chân chính vệ nguyên thú, loại trình độ này sinh mệnh lực tịnh không đủ để thai nén xuất ra, nhưng giống như dịch xuân có lẽ là lúc trước liền lấy được tinh cầu man hành giả loại này tầng tứ giá tính hình thái, thông qua tống vong lực lượng, hắn có thể lấy đối với khuôn mô hình sinh mệnh cực trả giá thật nhỏ tới thu hoạch hấu thể khuôn mô hình. đương nhiên phía sau tục phát triển tốc độ nhất định sẽ so sánh cái khác giá tính hình thái có chút chậm chạp chính là xem ảnh một trước mắt còn ở vào hài nhi giai đoạn tinh cầu man hành giả đã có thể ở trên trình độ nhất định nói rõ một ít tình huống theo dịch xuân không ngừng hấp thu trong huyết trì tựa hồ phát sinh một ít biến hóa vi diệu cứ việc nó vẫn bảo trì lúc trước gần như tràn đầy trạng thái nhưng ở dịch xuân có thể cảm giác được nó tựa hồ trở nên hư hào hơn nhiều thật giống như có chút mất tránh ảnh trụ dần dần quá khứ vật chất hẳn là có đủ chân thật sát thái chẳng lẽ không phải muốn hao nóc sao dịch xuân trong đầu. Loé hiện lên ý nghĩ như vậy hắn đối với cái này ngược lại là không có cái gì quá mức coi trọng địa phương đây vốn là thu hoạch ngoài ý liệu nếu như có thể một lần thỏa mãn vệ nguyên thu tiến dai tự nhiên là không tệ nhưng nếu như không được vậy cũng chỉ là chờ đợi hạ một cơ hội nhiều phương diện phát triển ưu thế ở chỗ hắn không cần liền một loại phương diện được mất mà qua tại so đo bất quá lần này nhìn lên hắn vận khí không tệ ngay tại tất cả huyết trì đã mơ hồ giống như là rất nhiều tràn ngập mổ sạch hài hòa khu vực thời điểm khát máu thu tiến dai thanh tiến độ chậm chạp địa nhảy lên đến một ngay mắt sau đó dịch xuân phảng phất đã nghe được loại nào đó thanh âm dịch xuân rất khó hình dung loại âm thanh này nó không giống lúc trước hắn đã nghe qua bất kỳ âm thanh nguyên hoặc là nói đó cũng không phải là thanh âm thiên nhiên cũng không tồn tại loại nào thanh âm có thể tựa như dịch xuân vừa mới một sát na kia sở nghe được như vậy hùng vĩ nó như là một cái kỳ điểm tựa như bản cổ một búa đánh xuống rộng lớn mạnh mẽ ầm ầm sóng dậy thanh thượng chọc đục ở dưới càn khôn tái tạo lại như là không gian cùng vật chất vô tận sổ xuống đem sinh cùng tựa như luân hồi như hàm vĩ xà qua loa địa câu phan vật văn tự vô pháp chịu tại kia rộng lớn bao la hùng vĩ một góc cho dù là dịch xuân cũng chỉ có thể dùng loại nào đó có chút trắng xám suy nghĩ đi cảm thán vô số khó có thể miêu tả cảnh tượng cùng với thanh âm kia ở trong đầu góc hắn sao động lúc này dịch xuân dĩ nhiên không được đi để ý tới kia trong hư không dần dần ngưng tụ khái niệm tinh thần của hắn đều vùi đầu vào kia càng giống là sen lẫn tại phệ nguyên thú cổ xưa trong huyết mạch thanh âm có lẽ đó là phệ nguyên thú đản sinh huyền bí chỗ hoặc là phệ nguyên thú không cho người ngoài biết huyết mạch lực lượng thời gian tại như vậy tầng thứ không được có đủ tầm thường phạm vật sở nhận thức khái niệm cùng tính chất đặc biệt tại hôn độn cùng hư vô đan chéo điên cùng chỗ chỉ có cực hạn điên cùng tài năng phù hợp kia bổn ý nháy mắt sau đó mang theo một chút mờ mịt dịch xuân từ kia phàm vật sở vô pháp nhìn xem chi vĩ đại tình cảnh thoát ly xuất ra vạn vật ánh vào tầm mắt của hắn hết thể như trên một cái nháy mắt chưa từng có chút biến hóa nhưng trong mơ hồ tựa hồ có vật gì bất đồng mèo cam trên mặt mờ mịt dần dần tiêu tán tròn vo trong đôi mắt tràn ngập hiểu rõ cái gọi là hòa giải tạo hóa nguyên lai like như thế người tại không biết ảo giác lòng có nhận thấy tạo hóa tự thành kỹ năng của ngươi hòa giải tạo hóa lấy được trên phạm vi lớn tăng trưởng kỹ năng của ngươi hòa giải tạo hóa để thăng làm hơi có tiểu thành hai cấp ngươi huyền công lấy được một cái tân yếu tố sáng tạo tam thiên đại đạo gia tính của ngươi hình thái khát máu thú tiến dài thành công cá nhân của ngươi mô phỏng tin tức đổi mới gia tính của ngươi hình thái khát máu thú thay đổi vì phệ nguyên thú gia tính hình thái phệ nguyên thú sinh mệnh đẳng cấp 18, tám chủng tộc hai Giá tính kỹ năng manh thú ẩn nút bạo ngược bướng bình tụ năng lượng chảo kích l vờ một tử vong ngưng tụ lở vờ năm tử vong chảo kích l vờ một vô tận sợ hãi lực lượng 16, 20, nhanh nhẹn 23, 30, thể chất 19, 25, cảm giác 19, 28, Mị lực 22, 29, trí lực 15, 19, sinh mệnh trạng thái 100%, liên quan yếu tố thôn vệ mèo sáng tạo tử vong săn bắn, kỹ năng 1, kế thừa vốn có hình thái sở hữu kỹ năng tiềm ẩn thông u, 2, cán nguyên nên đơn vị có thể thông qua một cái tiêu chuẩn động tác tới đối với khóa chặt đơn vị tiến hành thôn vệ. bị khóa định đơn vị cần thông qua hai cái phán định kiểm định cái thứ nhất phán định thất bại thì nên đơn vị tiến nhập trấn nhiếp trạng thái nhưng ở vào trấn nhiếp trạng thái nên đơn vị vẫn có thể tiến hành vòng thứ nhất phán định đợt thứ hai phán định thất bại thì nên đơn vị bị phệ nguyên thú thôn phệ. bị thôn phệ đơn vị đem coi là ở vào cồn loạn ma pháp đa nguyên vũ trụ thời gian hỗn loạn không có thứ tự không gian đều vô cùng ác liệt hoàn cảnh mỗi thành công thôn phệ một cái tồn tại ở vật chất thế giới hoặc là có đủ liên quan chân thật khái niệm tồn tại phệ nguyên thú sẽ đạt được nhất định thuộc tính phát triển ba ta là một con mèo đương vệ nguyên thú cũng không sử dụng bất kỳ liên quan năng lực thời điểm, nó đem tại tuyệt đại đa số do xét mệnh vận, lời tiên đoán đều năng lực hạ coi là một cái tầm thường nhỏ cam. Đơn thật đáng tiếc ta cũng không may mắn gặp được loại này hiếm thấy hung thú, nhưng căn cứ mô phỏng của ta, khi ngươi bất hạnh bị loại này con mèo nhỏ nuốt vào, một cái kịp thời gây ra ngoài ý muốn thuật cùng hạnh vận nữ thần bản hướng nguyện thuật vẫn có thể đủ đem ngươi cứu giúp trở về. Đa nguyên vũ trụ rất nhiều hung thú ghi chép đệ ngũ bản. Mạo, nhìn xem vong mạc thượng đổi mới rất nhiều tin tức, dịch xuân lười biếng địa mạo một tiếng, hắn nhất nhãn. bên ngoài sắc mặt nghiêm chỉnh khác nhau đạo nhân cùng với đứng ở trong tia dư hành hai người khẽ gật đầu xem như đánh âm thanh gọi sau đó tại rất nhiều kinh ngạc nhìn chăm chú dịch xuân hóa thành một sợi thanh phong tiêu tán trong không khí đây là huế công rốt cục tới nhận ra này nhất đạo gia trí cao hộ pháp huyền công trưởng môn đạo nhân nhịn không được lên tiếng chương 358, đại xuân người phụ giã huynh ngồi ở trên mép nước chán đến chết địa khoáy động lấy một đầu lao ô quy tại chân thật thế giới trong nơi này vốn không nên tồn tại một mảnh bắt ngát như thế hồ đỗ Nhưng bởi vì cái nào đó vĩ đại tồn tại mất đi, do đó để cho sinh mệnh ở trong này nảy mầm tân văn trương. Huynh làm một cái giao người, người ở bên ngoài kêu các nàng trước. Huynh cũng không thích xưng hô thế này, giống như là các nàng liên quan một cái giao chữ người cũng không thể làm. Thật muốn lại nói tiếp, so với nhân loại, các nàng những cái này giao người ngược lại là càng cùng vị kia đến mẫu gần tương đương một ít nha. Huynh có chút tức giận thầm nghĩ, nàng đã từng có một người loại bằng hữu, bất quá đó là rất đã lâu chuyện lúc trước. Huynh không cho rằng nhân loại cùng giao người có cái gì quá lớn sai biệt chỗ. Cá thân cùng thân thể chẳng lẽ không đều là dùng cho hành tẩu nhảy tứ chi sao chẳng lẽ chúng ta không phải là mọc ra khuôn mặt đồng dạng những vấn đề này huỳnh suy nghĩ thật lâu nàng đại khái là vĩnh viễn cũng không cách nào suy nghĩ minh bạch trung quy, nàng dĩ nhiên từ phương thiên địa thời không bên trong tan vỡ xuất ra a các trưởng lao nói vậy kêu trục xuất có thể vì cái gì cũng bị trục xuất đâu này huỳnh vũ không phản ứng chút nào mai rùa này lao đầu con rùa đèn cũng không để ý tới nàng tuổi nhỏ giao người trêu đùa ngược lại tại lay động nhoáng một cái bên trong ngủ được có chút châm ổn huỳnh tức giận đến từ trong miệng phun ra một cái bong bóng nàng rốt cô biết vì người nào loại luôn là cầm con rùa đen cùng một ít không tốt ngụ ý liên hệ cùng một châu nguyên nhân mà liền lúc này trên hồ tựa hồ mở ố lên so sánh với chân chính bao la bao la bắt ngát đại hải này nguyên ở một vị vĩ đại tồn tại hải cốt hồ nước có rất ít gợn sóng ngập trời cảnh tượng nhưng mỗi gặp sương mù bay thời điểm thủy vực sẽ trở nên phức tạp rất nhiều huỳnh vội vàng đem trên tay con rùa đen xa xa địa ném đến bên cạnh bờ sau đó một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước nàng có thừa lúc thủy vực sương mù còn chưa triệt để nồng đẫm lúc trước trở lại trong nhà của mình bằng không thì tựa hồ sử dụng phát sinh một ít chuyện không tốt huỳnh nhớ không rõ đến cùng hội phát sinh ra cái gì nàng đối với cái này không hiểu quen thuộc thật giống như nàng đã từng vô số lần xâm nhập trong đó nhưng nàng lại không hề có ấn tượng phản phất đây chẳng qua là nàng trong giấc mộng một ít ngơ ngơ ngác ngác kinh lịch xem ảnh một rốt cuộc là cái gì đâu này huỳnh ở trong nước tò mò hướng lên nhìn qua nàng tựa hồ thấy được một cái to lớn bóng đen loại nào đó lòng hiếu kỳ mãnh liệt thúc đẩy lấy nàng tại trần chờ một chút nhi về sau huỳnh quyết định đi lên xem một chút cũng chỉ liếc mắt nhìn. Đệ 347 lần, tiểu giao nhân, ngươi luôn là vô pháp khống chế ngươi kia tràn đầy lòng hiếu kỳ. Đương hình từ trong hôn mê tô lúc tỉnh lại, một cái hiền lành thanh âm bất đắc dĩ nói. Nàng chậm rãi ngầm đầu, sau đó một cái to lớn, gương mặt giàn mua xuất hiện ở trước mắt của nàng. Là Đại Xuân ra ra. Đáng tiếc ta đã chết, bằng không thì ta ngược lại nghĩ giáo giáo ngươi. Trước kia có chú chuột, nó cũng như ngươi như vậy. Đáng tiếc về sau, nó đường tử đi lại ra. Chỉ còn lại một cái gương mặt Đại Xuân như thế nói. Huynh há to miệng, nàng nghĩ nói chút cái gì? nhưng luôn lại cảm thấy không thể nào phù hợp, vì vậy đành phải cúi đầu nhìn xem dưới thân cắt sỏi. Phán phất, chỗ đó có cái gì chân bảo? Lần này xem ra trò chuyện không được, có khách đến. Đại xuân không có xen vào nữa tiểu giao nhân, mà là nhìn về phía một mặt khác hư không nói. A, tự thành nhất thể bát cửu huyền công, có chút năm không thấy được. Ngươi là xiển giáo đệ tử. Đại xuân có chút cảm khái địa nói một tiếng, sau đó dừng ở hư không hỏi. Tiểu giao nhân tò mò hướng bên kia nhìn một cái, sau đó nàng liền trông thấy trong hư không có một người cứ thế xuất hiện. Hắn nhìn tiểu giao nhân nhấc nhãn. Sợ tới mức tiểu giao nhân lại vài trên mặt đất cắt sỏi, Xuyên giáo, có chút đầu nắm tử, bất quá cũng coi như có chút nguồn gốc ca. Ta danh Dịch Xuân, vì truyền thừa chi đạo mà đến. Dịch Xuân nhìn trước mắt hư hư thực thực Đại Xuân tồn tại nói, vĩ đại sinh mệnh từ trước đến nay rất khó triệt để mất đi, cho dù là tử vong, cũng có thể chỉ sợ mang đi một bộ phận của nó, thậm chí đương thời ở giữa hết thể dấu vết đều tiêu thất, nó có lẽ cũng sẽ ở là một loại lê minh một lần nữa thức tỉnh. Dịch Xuân không biết hiện tại ở trong tại đây chính là Đại Xuân tan hồn. hoặc là tại vô số ý niệm phía dưới ngưng tụ kết quả nhưng hắn có một loại dự cảm ở trong này hắn có thể tìm tới vật hắn muốn. chuyến thưa đó là nhà giáo việc ta cũng không quá hội chỉ còn lại gương mặt đại xuân như thế nói bất quá nó lại nhìn một chút bị lúc này ở vào hình người trạng thái dịch xuân cầm trong tay vô lượng cướp đại xuân trầm ngâm trong chốc lát nhìn xem dịch xuân trầm rãi nói chỉ là đối với những tôn đó ta vì trưởng lao hậu bối một ít không có ý nghĩa để điểm mà thôi ngươi đạo tâm tự nhiên hiển nhiên đã mất ma chướng ta biết ngươi vì sao mà đến Đại Xuân Tựa Hồ có chỗ minh ngộ. Nhất thời, mặt đất xung quanh có chút chấn động. Chỉ còn lại gương mặt Đại Xuân, sau lưng có vô số lục sắc phi huỳnh đàn sen. Trong thoáng chốc, một cái khổng lồ, tựa như như dãy núi to lớn thụ nhân xuất hiện ở dịch xuân trước mắt. Người lấy nhân loại thân thể, trăm tuổi chi thọ, như thế nào chịu tải kia thiên tuế vào năm, hoặc trải qua số cấp người chi kính, lực mạnh yếu, bất quá thế chi thiên lệnh. Như thiên địa như vậy, bao quát vật vật, lực ở trong đó vì ta sử dụng. Người chi đạo không tại nơi này. Hóa Vi to lớn thụ nhân Đại Xuân như thế nói. Thanh âm của nó giống như lôi đình đồng dạng, mang theo khiến lòng run sợ nặng nề tiếng vang. Một phương thiên địa cần gì tiếc đối? Dịch Xuân cười cười, sau đó đem vô lượng cấp thu vào hư không, sau đó biến hóa nhanh chóng. Tại tiểu giao nhân lạnh run ngưng mắt nhìn, hai cái như núi thụ nhân đang hùng hổ địa đối mặt lấy. Ta sở dụng người như tinh hà ánh, mênh mông không có giới hạn. Cắt sỏi điểm một chút, tất cả đều là thành ta sắc. Ba quang lan tan, tất cả đều là gọi ta danh. Còn đây là ta thực tiễn chi đạo, cũng đi bộ trong đó. Ngươi nói chi đạo có liên quan gì tới ngươi? Dịch Xuân nói xong, phất tay bung ra. Nhất thời, chỉ thấy lục quang như bay hình phiêu giật nam nhân tiểu thuyết internet về đút n an gen. Com đại địa, lục mầm mỏ từ các sỏi bên trong lạng yên tỏ ra. Tiểu giao nhân cả kinh sau này ngược lại lui lại mấy bước, áp đảo một mảnh tân mầm mỏ. Nguyên lai like như thế, ta nói là ba tuần vì xấu kinh thư mà đến, lại không nghĩ là một thản ngược lộ nhũ đạo hỗn độn. Đại Xuân tựa hồ ngẩn người, nó kia so sánh với thân hình càng thêm khuôn mặt ngưng mắt nhìn bỗng nhiên nở nụ cười. Điều này cũng không khó, ngươi chỉ cần gọi ta một tiếng phụ. Đại Xuân lời đột nhiên lập tức mặt. thật lâu, nó chậm rãi nói, cũng thế, ta còn phải lưu lại này tàn thân thể làm chút trẻ tuổi, khiêu hàng việc. ngược lại không thể tùy ngươi đồ bỡn. nếu ta toàn thân trên đời, này âm thanh phụ thân, tất nhiên muốn vừa nghe một cái, chính là bị người bổ làm tuổi lửa, cũng là kia vui cười vô cùng, sao mà hay quá. Đại Xuân nói xong, liền cười to không chỉ, chén trà nhỏ qua đi, tiếng cười phương tức. sau đó, Đại Xuân nhìn về phía trước mắt Dịch Xuân nói, ta này pháp môn, không quá mức huyền diệu. ngươi muốn ta có, chỉ cần nhớ rõ một cái bí quyết, làm được người phụ liền thôi. đáng tiếc. Hiện giờ chỉ còn tàn thân thể. Bằng không thì tùy ngươi đi vạn giới chi địa, nhận ra các nơi con cháu, quả thật thế gian hay sự tình. Đại Xuân lại bắt đầu cười to. Nếu như lấy Dịch Xuân như vậy cảnh ngộ phi phàm tồn tại cũng nhất thời im lặng. Hán tựa hồ có chút đã minh bạch Đại Xuân danh tiếng từ đâu mà đến. Chương 359, Đại Xuân, viễn cổ trưởng lão trí thụ. Đại Xuân nói xong, liền dần dần hóa thành hư ảnh tiêu tán. Liên phẳng Phất, lúc trước kia bình bình đạm đạm một câu, tựa hồ đã tiêu hao hết nó toàn bộ lực lượng. dịch xuân sớm đã biết được ngôn ngữ là có thể đủ với tư cách là loại nào đó chống rồng khuôn mô hình đi kèm theo rất nhiều sặc sỡ sát thái nhưng giống như như vậy tại trong im lặng thấm vào mà biến hóa lực lượng vô hình hắn chưa từng gặp đại khái đây là trở thành không biết bao nhiêu cướp bao nhiêu sinh linh trưởng lao thủ đoạn a nháy mắt sau đó hóa vi tinh cầu man hành giả hình thái dịch xuân cảm giác được trong cơ thể mình có vật gì đó tại nảy mầm không gian thời gian tại thời khắc này tựa hồ cũng không được có đủ trúng sở xứng đáng ý nghĩa một ít đồ vật như diêm từ thô giáp lân trên mặt sắt vạch mà qua khói xanh hơi vân ánh lửa bỗng nhiên thoáng hiện kia tại dịch xuân trong cơ thể một mực yên lặng chi thức yếu tố bắt đầu rồi hoàn toàn mới phục hồi nó như khô tịch quất bách đang làm hạc vách đá thượng yên tính lấy mà một giọt mưa mang rối, bỗng nhiên giãn ra cành lá như sinh mệnh tỏa sáng cái thứ hai mùa xuân tựa như có người dơ cao thánh hỏa tại chúng sinh ngưng mắt nhìn tuyên cáo thời đại thay đổi một ít lặng yên cải biến đang tại dịch xuân cây kia hình dáng thân hình bên trong tiến hành cao lớn không kia hay là chúng sinh sở giúp cho phụ thân bóng lưng mong đợi nhưng nó cũng không thuộc về này, mỗi khái niệm sở phải có đủ tính chất đặc biệt. Tựa như một người trung niên lập trình viên, ngày thời gian nghịch biện, nghịch thời gian trường hạ trở lại hắn lúc tuổi còn trẻ trạng thái. Dịch xuân vậy coi như không hơn vô cùng tươi tốt thụ hình dáng thân thể, như nổ tung hoa mở rộng lấy cực kỳ nồng đậm cánh lá. Nó tựa như một xe đồng dạng, đem dương quang tinh tế địa si thành nhất nhỏ vụn quang ảnh. Cùng phong cùng phẫn nổ mưa, tại kia khoan hậu cánh tay hạ trở nên như hòa phong tế vũ nhu nhược vô lực. Là chịu tải, là gánh vác, là một cái sinh mệnh ăn tới một cái khác sinh mệnh lương hòa tương truyền. Huỳnh Ngơ ngác nhìn đây hết thảy, nàng cũng không phải rất lý giải đến cùng phát sinh ra cái gì chẳng qua là cảm thấy tiêu thụ nhân thân ảnh bỗng nhiên cao lớn hơn rất nhiều cũng ôn nhu rất nhiều lúc trước nó như một cái nghiêm túc lao giáo thụ luôn là mang theo loại nào đó làm cho người nhịn không được túi đầu uy thế đó cũng không thuần túy sợ hãi mà là học cặn bã cũng hoặc quỷ nịch ngậm một ít chỗ dạng hiện tại loại uy thế này tựa hồ biến mất xung quanh quần bạo lực lượng tựa hồ muốn đem hết thể quậy phá xem ảnh một mà Huynh lạnh run địa núp ở đối phương phía dưới chỉ cảm thấy một hồi an tâm nó đã trở thành đại xuân gia ra sao hình có chút mê hoặc, lại có chút tò mò. đại xuân gia ra lúc trước nói qua, nàng vốn là như vậy. thời gian lần lượt tuần hoàn, cũng không thể cải biến đặc thù của nàng. hay là sự thông tuệ của nàng cùng lực lượng, không đủ để để cho nàng thoát khỏi thời gian luân hồi. nàng tựa như, xác nhận như vậy một cái tốt như vậy kỳ tiểu giao nhân. mà theo hình cảm giác thời gian trôi qua, xung quanh cùng bạo lực lượng dần dần bình thường trở lại. tiêu nhắm mắt không nói lạ lâm thụ nhân, đột nhiên mở mắt, nó dừng ở hình. vì vậy, hình lần nữa lạnh run lên. quen thuộc rồi lại có chút bất đồng ý thế lần nữa đánh út lại. mình cảm thấy thật là nghi hoặc vì sao đương nguy hiểm tiến đến thời điểm nơi này an toàn nhất mà nguy hiểm quá khứ nơi này lại bắt đầu trở nên nguy hiểm đạo chi truyền thừa lương hỏa tương truyền ngươi tử đại xuân thời không tàn hồn trong truyền thừa có chỗ cảm nộ. giá tính của ngươi hình thái tinh cầu man hành giả tự động tiến giai thành thích hướng tính tiến lên giai đại xuân viên cổ trưởng lão trí thụ thần tính đại xuân viên cổ trưởng lão trí thụ thần tính sinh mệnh đẳng cấp mười chín hai mươi căn cứ vào nhân vật sinh mệnh đẳng cấp Vô pháp chi phối chuyển hướng kỳ tầng thứ sinh mệnh lực lượng. Giá tính kỹ năng, tinh cầu huyền bí. Lực lượng 22, 28. Nhanh nhẹn 18, 22. Thể chất 25, 30. Cảm giác 22, 29. Mị lực 20, 25. Trí lực 20, 25. Sinh mệnh trạng thái 100%. Liên quan yếu tố, phụ thân chi thức con đường viễn cổ. Kỹ năng. 1. Kế thừa vốn có hình thái sở hữu kỹ năng, vạn vật sinh mệnh trí loại, vạn vật hành tình chi quang, vạn vật sinh trưởng. tội phạt vạn vật nghiền ép hai tình thương của cha như núi nên đơn vị có thể thông qua một cái tiêu chuẩn động tác thử đối với khóa chặt một cái đơn vị tiến hành dò xét do xét thành công thì có lẽ nên đơn vị đã nắm giữ hoặc là ký ức rất nhiều tin tức siêu phàm lực lượng căn cứ vào nhân vật tri thức dự trữ cùng trí lực trung tuyển chọn xuất nhất phù hợp nên khóa chặt đơn vị truyền thừa nên đơn vị nhưng đối với khóa chặt cá thể tiến hành lực lượng truyền thừa truyền thừa sau khi thành công nên cá thể đạt được cố định có thể phát triển khuôn mô hình đại xuân tri tử mặt khác nên đơn vị đang cùng truyền thừa thất bại hoặc là cự tuyệt truyền thừa cá thể tiến hành cận thân chiến đấu sẽ đạt được vượt mức ba lực lượng ưu thế cùng mười cân đối phán định cũng kèm theo căn cứ vào nên đơn vị cảm giác tinh thần phán định Đó S, tình thương của cha như sơn băng địa liệt không thể đỡ nặc gia anh ba, không thiếu thôn cũ nên đơn vị có thể từ có đủ đại xuân chi từ khuôn mô hình cá thể cùng kia truyền thừa đối tượng không kế thừa liên quan khuôn mô hình đời thứ ba quan hệ huyết thống và kế thừa liên quan khuôn mô hình hậu duệ đang phát triển đạt được rất nhiều tài nguyên căn cứ vào nhân vật liên quan phiên bản tài nguyên khoa chặt là Bắt cửu huyền công độ thuần thục vô tận giá tính điểm tuổi thọ. 4. Thần tính tri thức. Nên đơn vị từ tri thức truyền thừa các loại liên quan hoạt động lợi ích thu được sẽ đạt được vượt mức lớn tăng thêm, cơ sở tăng thêm 500%, tạm thời chưa có vượt mức tăng, cùng cơ sở nhất định lợi ích thu được, căn cứ vào liên quan hoạt động cường độ mà lại chỉ có thể thông qua liên quan hạn định thiên phú để thăng. Đồng thời, nên đơn vị có thể đạt được vượt mức cường đại giá tính thiên phú thụ, thần tính tri thức. Xin chú ý, nên thiên phú thụ thiên phú cần tiêu hao truyền kỳ tài nguyên vô tận giá tính điểm, truyền kỳ, tài năng kích hoạt Nhìn xem vóng mạc thượng biểu hiện rất nhiều tin tức, Dịch Xuân Lâm vào trầm tư. Nếu như hắn hiện tại đã có đủ truyền kỳ sinh mệnh khuôn mô hình, mặc dù lấy Đại Xuân Hình Thái thuộc tính, hắn cũng có thể tại đối mặt truyền kỳ địch nhân thời điểm có nhất định năng lực tự vệ. Nhưng Dã Tính Hình Thái cũng không có đủ đơn độc sinh mệnh khuôn mô hình. Cũng chính là, mặc dù hắn biến hóa thành Đại Xuân Hình Thái, cũng chỉ là với tư cách là một cái thuộc tính có một chút điểm vượt qua mô hình khuôn lúc siêu phàm đơn vị. Đối với bộ phận truyền kỳ thi pháp giả mà nói, là hoành tạc cùng khống chế xúc cảm nhất ưu tú điểm ngắm. Bất quá. Dịch Xuân cũng không cân nhắc qua thông qua đại xuân hình thái tới tiến hành cá thể chiến đấu. Liền trước mắt hắn phát triển phương hướng mà nói, đại xuân hình thái không thể nghi ngờ thích hợp hơn phát dục cùng đại quy mô quần thể chiến đấu. Hoặc là càng thêm nghiêm cần nói, là chiến tranh hướng tuyệt thủ. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Sự thật chứng minh, lần này Phó bản lợi ích thu được so với Dịch Xuân mong muốn có còn lớn hơn. Ngẫu nhiên đi từ từ loại này bệnh vận nhánh sông sự kiện, nhìn lên cũng không tệ lắm. Vô luận là Phệ Nguyên Thú, hoặc là Đại Xuân, đều là di túc chân quý thu hoạch được. Đáng tiếc, Phệ Nguyên Thú lực lượng quá nguy hiểm. Dịch Xuân tạm thời cũng không tính ở trong này sử dụng, tránh làm hư phó bản. Trung quy, tiểu sư đệ dư hành mới là lần này vai chính. Bất quá, Đại Xuân lực lượng ngược lại là có cái có sẵn. Dịch Xuân nhìn xem phía dưới lạnh run tiểu giao nhân, ánh mắt của hắn xuyên thấu huyết nhục của nàng, nhìn về phía cấu thành linh hồn nàng càng thêm cơ sở yếu tố. Cũng không tà ác, nhưng hỗn loạn sát thái tựa hồ quá nồng đậm. Dịch Xuân nghĩ nghĩ, cảm thấy lấy này giao người thiên tư, cãi nhau mà trở mặt ngày cũng thành không được nào đó hậu tử. Liên thúc dục lực lượng trong cơ thể, bắt đầu lần đầu tiên tiến hành nhận thức từ khâu. theo dịch xuân quan sát đo đạc không bao lâu hắn trong lòng liền nổi lên một ít minh ngộ những minh ngộ đó trình hợp ở trong ý thức của hắn hình thành một bản đặc thù sách vở đó cũng không hoàn chỉnh cái nào đó trước nghiệp truyền thừa mà là từ hắn đã từng sở đọc một ít về thuật sĩ hàng hải chiến tranh sách vợ cùng bản thân hắn liền nước hạt quan sát đo đạc một ít cảm ngộ hình thành không có giống như đầu kia đại xuân nhiều lời dịch xuân trực tiếp thông qua đại xuân lực lượng đem quyển sách kia tịch ném tới phụ tử danh tiếng không cần lấy ngôn ngữ rõ ràng giống như đại học ký túc xá cầm trong tay số nhiều hộp cơm từ ngoài và bên trong trông thấy một mảnh gào khóc đòi ăn thời điểm phụ tử chi phân đã thấy rốt cuộc chương 360, một cái béo quất áp lê hoa cái gì là biển ký ức đình trệ tại kia mảnh lớn như vậy hồ nước tiểu giao nhân hình kỳ thật cũng không như vậy rõ ràng có lẽ đây chẳng qua là so với hồ nước càng lớn một chút hồ nước trường lão luôn nói các nàng xác nhận trong biển sủng nhi chỉ có sóng giữ cùng mãnh liệt vô biên đại hải tài năng giao phó các nàng trước đó chưa từng có sụp sôi hào hùng tiểu giao nhân hình chỉ là mơ mơ màng màng điệu nghe nàng đối với những chỉ có thể đó tồn tại ở trong ý thức sự vật cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú bởi vì phương này thiên địa không có đại hải các nàng là bị trục xuất người mà bây giờ tiểu giao nhân hình trước mắt xuất hiện một mảnh xanh lam thương khung. hai cái to lớn tựa như mâm tròn mặt trời hòa lẫn lấy kia cùng thiên không hồn nhiên toàn là một màu mặt nước gần như không có thấy rõ trong trước mắt có phong từ bốn phương tám hướng đông nhiên lên nhất thời một mảnh hải vực trong gợn sóng ngập trời mà xa xa vẫn là sóng lớn không sợ liền phảng phất đây chẳng qua là một ít nho nhỏ vòng xoáy có lẽ sẽ ở qua chút thời điểm nổi lên điểm một chút khó khăn chắc trở. mặt trời thì là khó có thể nhìn qua quá xanh thảm theo ba đạo phật phồng một ít không thể diễn tả sự vật ngẫu nhiên kinh hai thoáng nhìn địa dư người lấy kinh hồn phảng phất hết thể tốt đẹp cùng mặt mèo đều ở đây vô biên vô hạn xanh thảm hạ yên tĩnh lấy nó như nhất đạo quang chiếu xạ tiến hình kia tựa như như bảo thạch đôi mắt đó mới là ta muốn đi địa phương Huynh ở trong tâm như thế nói sau đó tiếng vọng không chỉ phanh một ít thanh thủy phá toái thanh âm đột nhiên vang lên phảng phất trong lúc vô hình có một thứ gì đó bị đánh vỡ huỳnh cảm giác thân thể của mình bỗng nhiên chậm nhẹ nàng bắt đầu không ngừng rơi xuống thiên không đại địa đều tại cấp tốc rời xa tầm mắt của nàng đại địa tựa như mất tránh thô giáp mô hình tại thời khắc này triệt để mất đi nó chịu tải vật chất năng lực xem ảnh một huỳnh chỉ có thể nhìn đến kia tại đại địa phía trên lẳng lặng đưa mắt nhìn thân ảnh của mình cao lớn mà lại ấm áp huỳnh hé miệng nghĩ nói chút cái gì nhất thời chỉ cảm thấy có xoang mũi một hồi chua xót nhịn không được ho lên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 Chuyển thừa đối tượng đã rót vào khuôn mô hình đại xuân chi tử. Ngươi hoàn thành một lần phù hợp tiêu chuẩn truyền thừa, ngươi từ đó lần sự kiện bên trong lấy được một điểm vô tận giá tính điểm cơ sở ban thưởng. Xin chú ý, nên đơn vị liền liên quan chuyển thừa con đường để thăng, đem vị ngươi cung cấp nhất định huyền công độ thuần thục. Nhìn xem vóng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Xuân như có điều suy nghĩ. Hắn có thể cảm giác được ý thức của mình xuất hiện cái nào đó ảm đạm tiêu ký. Từ bề ngoài nhìn lại, có chút giống là loại nào đó hình người sinh vật ảnh thu nhỏ. Mà Dịch Xuân thử đối với nên tiêu ký tiến hành cảm giác thời điểm. thì có thể cảm giác được một ít mơ hồ tin tức. Đại khái, chính là Tiêu Kỳ đơn vị trước mắt thân thể to lớn sinh mệnh đẳng cấp các loại. Dịch Xuân tại mới đầu thời điểm, cũng không biết nhặt được tiểu giao nhân còn có loại nào đó bị mệnh vận ưu hái tiềm chất. Bất quá, hiện tại ngược lại đẩy tới nhìn, đối phương lúc trước liền có thể đủ tiếp chạm được đại xuân tàn hồn. Từ ý nào đó mà nói, cũng là một ít cái gọi là không an phận gia hỏa. Dịch Xuân hiện tại dĩ nhiên hiểu được, những cái gọi là đó bị mệnh vận ưu hái tồn tại. Bọn họ sẽ rất ít rảnh rỗi, có lẽ là mệnh vận, hoặc là bọn họ tính cách bản thân. Khu động lấy bọn họ không thể tránh né địa quái nhập vào một ít bên trong vòng xoáy. Bất quá, những cái này đã không có quan hệ gì với Dịch Xuân. Bởi vì hắn dĩ nhiên có đủ trực tiếp truy bạo không ít vòng xoáy năng lực. Dịch Xuân ngẩng đầu nhìn thiên không. Rất hiển nhiên, hắn trong lúc vô tình quái vào đến cái nào đó vận mạng bên trong phân nhánh. Bất quá cắn người mềm mềm, còn chưa tính. Dịch Xuân lướt qua, xung quanh tựa hồ có chút ô lưới hóa đại địa. Hắn hóa thân thành vệ nguyên thu trạng thái, bất động thanh sắc địa lắc cái đuôi. Chốn mất chốn mất, lại cả hạ xuống, dư hành chuyển thừa bí cảnh thận muốn bị chơi hư mất. Hô. dư hành đột nhiên mở mắt ra hắn cảm giác mình làm một cái thật dài thật dài mộng. theo bản năng dư hành siết chặt tay phải của mình vắng vẻ tựa hồ thiếu đi một ít trọng yếu đồ vật tựa như hoài niệm đồng dạng dư hành lại nhắm mắt lại Phản phất như vậy có thể đem cái nào đó ngộng đẹp tiếp tục nữa bất quá một giây sau dư hành liền đình chỉ loại này hoang đường hành vi hắn có háo náo gõ chính mình một chút kia cũng ngộng đúng vậy a không phải là ngộng một loại khó có thể miêu tả tình cảm tràn ngập người trẻ tuổi này lồng ngực hắn nhìn chung quanh lại không thể tìm được chính mình phát kiếm điều này làm cho hắn có chút vội vàng sao động thật giống như có pháp kiếm hắn liền có thể trực tiếp ngự kiếm lên đi đến tâm di cô nương phía trước cửa sổ bất quá dựa theo đối phương tính cách sợ là sẽ phải đạt được một cái xinh đẹp bật nhãn vừa nghĩ đến đây dư hành không khỏi cười cười trách sáng sớm cười đến cháo hoa của ta cùng tới mật tự như đều ngán điền sinh nhìn xem sự ở trong đó dư hành bưng một chén cháo hoa hô một ngục nói đinh đông vừa lúc đó dư hành di động truyền đến một tiếng thanh thúy thanh em nhắc nhở dư hành vội vàng cầm lên vừa nhìn sau đó liền vô cùng cấp bách địa chụp vào y phục ra bên ngoài chạy có việc trước chuẩn mất a này điền sinh nhìn xem dư hành vội vàng chạy ra đi thân ảnh lắc đầu sau đó buồn tẻ địa lại hôm một ngụm cháo hoa thần tiên cũng khổ sở tình xem a bất quá tiến triển thật sự là nhanh a điều này cũng mới cả đêm ngày hôm qua hắn lúc nửa đêm không phải là trả lại mặt mày hủ rũ như thế nào đến ban ngày lại tinh thần tỏa sáng sao chẳng lẽ còn có trong mộng trêu chọc nội pháp điền sinh có hiểu sau đó không tư vui thích địa uống xong một chén cháo hoa lại ôn mấy cái bánh bao ngồi ở bút ký trước tháng này không quan tâm sau đó lại bắt đầu lá gan thành lập hắn văn hiến nát đào hồ bên cạnh trong trường đình dư hành trông thấy vừa mới ngồi xe tới huyện nam tinh xung quanh có người ở dưới cây liếu đáp cái băng ghế lấy câu lấy cá có vừa tan học tân sinh kết bạn nằm ở trên cỏ xanh phơi nắng lấy thái dương từng có đường người đi đường vội vàng địa đối với đầu bên kia điện thoại nói do lấy đêm qua kiếm quang tiên tung huyết trì ma ảnh phản phất chỉ là một hồi hảo động, hoa đào đã tạ bên cạnh ăn quán mùi thơm tốt hơn hương tay sướng miệng phương là nhân gian đang vị hai người đối mặt cười cười càng giống như nhân gian trăm năm xa xa cây lê một cái mèo cam gặm một cái bên cạnh không biết từ chỗ nào ngậm trong mồm tới cá khô nồng nhiệt mà nhìn đây hết thảy dư hành trong lúc vô tình quay đầu trông thấy nhất thời trên mặt co lại chương 361, hành cầu ở nhân gian mèo dư hành dị trạng tự nhiên đưa tới huyện nam tinh chú ý theo dư hành ánh mắt nàng cũng nhìn thấy trên thụ kia mèo cam tại trong nhận thức biết của nàng mẹo cam chính là màu lông thiên quất hôn chủng mẹo phần lớn thân thể mập mạp thật là tham ăn ở các nơi đều có chút thường thấy đương nhiên ở bên hồ rào chắn bên cạnh gặp một cái mẹo cam là tương đối ly kỳ cảnh ngộ dư hành nhìn nhiều hai mắt cũng là thanh lý trong đó nếu như là lúc trước huyện nam tinh đại khái là hội nghĩ như vậy nhưng qua tối hôm qua huyện nam tinh đối với mèo cam có tân nhận thức tựa như ngẫu nhiên tại b hồ thượng là đến vậy như thế nào dám định ngươi mèo cam xung quanh có phải là hay không phải nguyên thu 81 trung văn mạng lưới v v v z mẹ các loại chủ đề theo tối hôm qua tao ngộ dĩ nhiên hội từ danh mánh khẽ biến thành loại nào đó không thể diễn tả trầm tư ở phía sau thí luyện ảo cảnh Việt nam tinh liên thủ với dư hành đối kháng một cái kế thừa huyết ma lực lượng thất bại toàn thể có thể nói đó là hai người bọn họ tối hôm qua hung hiểm nhất một lần chiến đấu tựa như nhìn chức nghiệp trận đấu có đôi khi luôn khó tránh khỏi làm cho người có chút ta coi trọng ta cũng được đã xem cảm giác nhưng chân chính thượng thủ bị một cái cũng chẳng muốn ký danh chữ tam lưu tuyển thủ chuyên nghiệp triệt để nghiền ép mới có thể chân thật vừa vặn sẽ tới loại kia tựa như danh trời đồng dạng trên lệnh. càng làm người vặn vẹo chính là huyết ma kia ngập trời hung y là hiển nhiên dễ thấy mà bên kia kia mèo cam thì cùng tầm thường mèo nhà không có cái gì khác nhau tại huyện nam tinh cùng dư hành nhìn chăm chú nó gặm đã xong trong miệng cá khô vẫn không quên liếm liếm móng lướt ngay tại huyện nam tinh cảm thấy dư hành đại khái là tối hôm qua trải qua tại mất cảm dẫn đến hắn nhận lầm thời điểm kiêng mèo cam hướng phía hai người gật gật đầu sau đó liền đột nhiên biến mất tựa như từ trong tầm mắt triệt để xóa đi đồng dạng đối phương tiêu thất kia một tránh trực tiếp bị thủ tiêu hai người nhìn nhau không lời huyện nam tinh chỉ cảm thấy chính mình thế giới họa phong tựa hồ trên chết có quá nhanh ngay tại vài ngày trước nàng trả lại soát lấy di động đuổi theo kịch nhưng không đến một tháng thời điểm nàng thấy hung y ngập trời ma đầu lại theo bằng hư phi hành đạo nhân tập kiếm pháp càng tại trong ngộng được trôi này tên là tử dĩnh bảo kiếm chỉ là thế giới tựa hồ lại không có gì thay đổi trên bầu trời vẫn nổi lơ lửng mây trắng cùng nghe hồng cũng không có tiên nhân đàng vân mà qua nàng nhảy dựng lên vẫn hội thành thành thật thật địa bị trọng lực sở lôi kéo xem ảnh một cũng không đến mức một cái bộ nhào liền bay đến cách xa vạn giảm bên ngoài hiện tại xem ra chỉ là thế giới của nàng cũng không phát sinh biến hóa đối với một ít nàng sở không thể biết được tồn tại mà nói xuất hành đã không thể vì công ty hàng không cống hiến thu nhập vào vậy là ta ngày hôm qua nói với người sư huynh dư hành nhìn xem việt nam tinh gãi gãi đầu nói tỉ mỉ suy nghĩ một chút ta kỳ thật cũng hiểu rõ có không nhiều lắm trước kia thời điểm nó luôn là nằm ở nơi đó phơi nắng thái dương đối đãi du khách kêu gọi cùng quang ăn cũng rất không kiên nhẫn dư hành bắt đầu hồi ức hắn ngược lại là sớm đã thu thập xong tâm tình trung quy nếu như là sư huynh tựa hồ tiếp qua phân chút cũng không quan trọng ít nhất dư hành trả lại không nghĩ tới có như thế nào biện pháp có thể chiến thắng chính mình vị kia sư huynh chờ hắn nghĩ ra được kiếm pháp xác nhận tiến rất xa nhưng tựa như giải quyết một thế kỷ nan đề phần lớn là có thể đạt được danh cùng lợi song trọng mùa thu hoạch có thể kia việc không phải là người bình thường có thể làm được chờ ta chụp mèo kiếm pháp đại thành đi tìm sư huynh thử kiếm ngươi nên đi theo đến lúc đó ta nếu không phải thận phách sư huynh một cộng đồng có ngươi tại nó có thể đánh ta điểm nhẹ dư hành như vậy nhìn xem huyện nam tinh nói qua vậy đoán chừng ta đều già rồi Việt nam tinh vừa cười vừa nói già rồi không có việc gì ta đỡ ngươi quá khứ sư huynh càng hạ không được nặng tay vậy ta nếu đã chết đâu này a dư hành nhìn thoáng qua huyện nam tinh này có chút vượt qua hắn trêu chọc mọi kỹ năng xử lý cực hạn trung quy nữ sinh ở phương diện này siêu cương ra đệ mục luôn là bẩm sinh bản năng nếu ta chết rồi ngươi liền mang theo kiếm của ta quá khứ huyện nam tinh đột nhiên bu lại nhìn xem dư hành ánh mắt nói dư hành trầm mặc sau đó nhẹ nhàng đem huyện nam tinh ôm vào trong ngực hảo hắn như thế nói phúc dịch xuân nổ ra trong miệng biến hóa mà có ôm mai chỉ cảm thấy chua xót hơn người hắn lắc đầu che giấu tự nhiên chi lực đối với nào đó đôi nam nữ dọ xét tin tức. hắn nhất là chịu không nổi loại này tình tình yếu yếu buồn nôn đồ vật tại dài rằng giặt thời gian quan sát đo đạc những cái này triền miên tình cảm luôn là sẽ ở sặc sỡ nở rộ dần dần tan lụi không có vĩnh hằng vương quyền cũng sẽ không dùng vĩnh hằng yêu say đắm bất quá đó cũng không phải chuyện khẩn cấp gì sinh mệnh từng giai đoạn đều có đặc biệt bất đồng sáng giỏi không cần vì kết quả sau cùng mà triệt để bông tha cho cái khác nhan sắc dịch xuân trầm rãi ngáp một cái hắn lần này xuống núi sự tình đều lay hoay không sai bị lắm vốn là nghĩ nhìn một cái, chính mình một tiểu sư đệ dư hành mệnh vận sự kiện. nhưng hiện tại xem ra thời điểm còn chưa tới. lúc trước kia bất quá là một cái lời dẫn mà thôi. điều này làm cho nào đó thầm nghĩ nhìn một cái náo nhiệt lắm yêu, có chút có chút thất vọng. bất quá ở trên thiên đung đưa, dịch xuân đột nhiên nhìn thấy cái nào đó người quen. ngược lại không tính người quen, chỉ là đã từng dịch xuân tìm nàng cho mượn một ít đồ vật. đó là rất sớm chuyện lúc trước, khi đó dịch xuân trả lại chưa kịp siêu phàm nhiều thịt bồi dưỡng mà sát hao tâm tổn trí tư. trước kia không xâm nhập lúc nghiên cứu, cảm giác. cảm thấy bên trong điền kia nhiều thịt nhanh chất đầy, cắt đứt mấy mai cánh quạt cũng không có có ảnh hưởng gì. bây giờ nghĩ lại, khi đó ngược lại là có chút thảo suất. dù sao cũng phải mà nói, vẫn còn có chút mắc nợ nhân gia. trung quy tiêu nhiều thịt là nhân gia phí tâm thần bồi dưỡng. hơi sững sờ, dịch xuân vô ý thức quan sát đo đạc thành lập mệnh vận xung bên tuyến. tuy lúc trước bị trở thành một lần công cụ mèo dịch xuân cũng không quá để ý. nhưng cái này cũng không đại biểu, dịch xuân hội cho phép loại hành vi này lặp lại. thật lâu, dịch xuân thu hồi quan sát đo đạc mệnh vận tuyến ánh mắt. so với lúc trước chỗ thủ sơn thế giới địa cầu mệnh vận tuyến hiển lộ càng thêm hỗn loạn cùng không có thứ tự đây mới là bình thường không bị ngoại lực can thiệp mệnh vận tuyến biểu hiện nếu như mệnh vận tuyến không bị can thiệp dịch xuân liền lại một chút hào hứng hắn mới đạt được đại xuân lực lượng không bao lâu nhưng là có thêm vài phần ngứa tay xúc động trung quy tìm được một cái phù hợp đối tượng ít nhất cũng là có thể đạt được một điểm vô tận giã tính điểm về phần tiếp sau bát cửu huyền công độ thuần thục phản hồi dịch xuân ngược lại không ôm có quá lớn kỳ vọng cũng không phải có được đi về hướng thành công bí quyết người liền nhất định có thể thành công trong chuyện này tồn tại tùy cơ nhân tố thật sự là quá nhiều đương nhiên đối phương có thể gặp hắn hiển nhiên là vận thế không tệ ít nhất tại thời khắc này là như thế bất quá cũng nhìn nàng cá nhân lựa chọn dịch xuân cảm thấy chính mình ngược lại không đến mức lại nhân ra vài miếng nhiều thịt tâm niệm vừa chuyển dịch xuân liền rơi xuống trong mây hắn biến thành một cái chọn đòn gánh lao ra bộ dáng từ nhỏ ngõ hẻm bên trong lào đảo địa đi ra ngoài chương 362, đó là bình thường ngươi cuộc đời của toàn bộ ánh nắng tươi sáng là một tản bộ thời tiết tốt Bùi Tuệ Nhi chậm gì gì địa ở trên phố đi dạo lấy. Gần đây hạ xuống chút trời mưa, mặt đường không tính cô giáo, cũng không có kia bùi bằng mặt tiền cửa hiệu mà đến tao ngộ. Nay đại khái là tòa thành thị này vì không nhiều lắm, thích hợp tàn bộ. Đồng thời cũng là tòa thành thị này, thức ăn cho chó hương vị nồng nặc nhất mùa, nhất là tại rất nhiều đại học thành phụ cận, càng phải như vậy. Với tư cách là một người dĩ nhiên lui ra mặt trận hỏa tuyến học tỷ, Bùi Tuệ Nhi dĩ nhiên đã không còn trêu chọc trêu chọc tiểu học đệ tâm tư. Nếu như không phải là cảm giác rất lâu không có phơi năng thái dương chính mình sắp mốc neo, Bùi Tuệ Nhi là sẽ không ra. Đương nhiên, thuận tiện có một sóng bạn cùng phòng ma lạc thang cũng là không tệ. Đại khái nhân loại gen, trả lại ẩn núp lấy loại nào đó tựa như thực vật đồng dạng thừa số. Đương tươi đẹp cũng không nóng bỏng ánh sáng mặt trời chiếu ở bụi trên người tuệ nhi, nàng cảm giác mình tựa như sắp nảy mầm hạt giống. Những cổ xưa đó, suy bại khí tức, tựa hồ cũng tại đây ấm áp dưới ánh mặt trời tan rã. Vung. Bên cạnh một cái cấp kỳ sĩ lười biếng địa kêu một tiếng, vung mình trên mặt đất. Nhưng từ trước người chủ nhân, đem lôi kéo dây thường lôi kéo thành thẳng tắp hình dạng. Cường tráng thân thể, co quắp ở trên địa không chút sức mẹ. bùi tuệ nhi cùng bạn cùng phòng nhìn thú vị liền dừng lại vây xem lại vừa vặn bên cạnh có cái lao nhân đang phụ giúp quán xe bán đồ chơi làm bằng đường nay tại hiện giờ xem như cái hiếm có biểu diễn cũng không phải nói có nhiều mỹ vị mà là có rất ít người chuyên môn vì sinh kế đi đã làm cái này càng nhiều thời điểm nó sinh động tại rất nhiều có đủ lịch sử phong cảnh đặc sắc khu tuyên truyền trong phim bất quá bùi tuệ nhi còn là lưu lại một cái tâm nhãn nàng tại an loại này hiếm có biểu diễn thời điểm là đã bị thuộc thiệt đó là tại nàng vẫn chỉ là đại nhất thời điểm nó giống như đóa tiểu bạch hoa lúc ấy sân vận động ngoài đã có người phụ giúp quán xe bán bánh ngọt bùi tuệ nhi nghe rất thơm liền tỉnh tỉnh mê mê địa chạy tới tại đã trải qua đối phương giơ tay chém xuống âm thanh khống đao pháp cùng vật lý tăng thêm giao dịch kỹ năng bùi tuệ nhi rồi mới biết được thế sự hiểm ác trên thực tế về sau trên mạng đối với cắt bánh ngọt rất nhiều lên án cùng độc miệng là tại đại lượng ác liệt sự kiện tích lũy bạo phát xem ảnh một về phần lại đằng sau lưu lượng thời đại đến để cho hết thảy ghê tẩm tựa hồ cũng nhiều cái nào đó hoảng hốt ảnh tử thế gian này tựa hồ trở nên không được như vậy rõ ràng lên Này khiến bùi tuệ nhi cảm thấy đau đầu bởi vì không có điểm trí lực cùng tin tức tựa hồ ăn qua đã thành một kiện có chút chuyện khó khăn vì vậy nàng quyết đoán buông tha cho có thời gian này điều điểm dinh dưỡng đất không phải là tốt hơn còn là trong đất đổ vật càng thêm thật sự người nước cùng phân bón cho nhiều nó thậm chí cảm thấy có nhận lấy vũ nhục trực tiếp chết bất đắc kỳ tử cho người xem dáng vẻ này những thao thiết đó linh hồn vĩnh viễn không biết thỏa mãn địa cắn nuốt hết thảy bao nhiêu tiền một cây bùi tuệ nhi nhìn nhất nhãn đồ chơi làm bằng đường nhìn xem chủ con hỏi có ba khối năm khối còn có sáu mươi khối chủ quán như thế nói lấy được trả lời để cho bùi tuệ nhi có chút kinh ngạc sáu mươi khối đồ chơi làm bằng đường hẳn là đồ chơi làm bằng đường cũng qua đêm giáng sinh chở mình quả táo làm bình an bên cạnh bạn cùng phòng vẫn còn ở nhìn xem các kỳ sĩ đại khái là không có nghe thấy bằng không thì lấy tính tình của nàng nhất định sẽ qua hiện trường đối với tuyến một phen bùi tuệ nhi bất động thanh sắc mà nhìn chủ quán nói là chủ quán cũng chỉ là nhất phó đoàn đánh phía trên mang lấy một ít đã làm tốt đồ chơi làm bằng đường phía dưới thì treo hai cái cái soạn bên trong lấy chút tài liệu các loại vật mà chủ quán bản thân thì là một cái tuổi tác khá lớn lao giả hắn và đồng ruộng địa đầu những thao đó lộng lấy cái quốc lao nông tựa hồ không có cái gì khác nhau thâu giáp thủ trưởng phản phất thấm vào tiến vào đất vàng đồng dạng mang theo thật sâu tựa như khe nứt nếp ốm đây là nhất phó tiêu chuẩn thuộc về lao động nhân dân hai tay nhìn lên không giống như là hội lừa gạt người bộ dáng vì vậy bùi tuệ nhi nhìn lên trên kệ đồ chơi làm bằng đường chỉ là trong nháy mắt nàng liền bị trong đó hai cái cầm kiếm mà đứng hình người đồ chơi làm bằng đường hấp dẫn cứ việc cũng không phải là giúp cho quá nhiều sát thái nhưng củ hấu rõ ràng hình tượng chỉ cần nhất nhãn liền có thể đủ nhìn ra trên người bọn họ tựa hồ mang theo loại nào đó khó có thể miêu tả khí tức để cho bọn họ nhìn lên phiêu phiêu dục tiên không giống phản vật kỳ quái lúc trước như thế nào không thấy được hẳn là đây là 61. 6. bùi tuệ nhi ở trong tâm thầm nói chỉ là nhất nhãn nàng liền thích hai cái này đồ chơi làm bằng đường lúc này bùi tuệ nhi cảm thấy như vậy đồ chơi làm bằng đường 61. 6 cũng không mắc trung quy từ ý nào đó mà nói này đã xem như hàng mỹ nghệ kỹ gần như đạo Bùi Tuệ Nhi trong lòng, hiện ra như vậy vẫn tự. Nàng cảm thấy dùng đánh giá như vậy cũng không quá. Cái này đồ chơi làm bằng đường bao nhiêu tiền. Bùi Tuệ Nhi chỉ vào hai người kia hình đồ chơi làm bằng đường bên trong nam tính nói. Không ban thành phẩm, đây là ba khối liệu. Lao già liếc qua Bùi Tuệ Nhi nhìn đồ chơi làm bằng đường, như thế nói. A. Bùi Tuệ Nhi hoạt động một chút bờ môi, muốn nói cái gì lại không có nói. Ba khối đều như vậy, mươi 61. 6. Cho ta đến 61 khối 6 đấy. Bùi Tuệ Nhi nhất thời nói. Sau đó, nàng móc ra di động. bắt đầu tìm quét mã địa phương nhưng tìm nửa ngày bùi tuệ nhi không có tìm được trong lòng của nàng đột nhiên có loại nào đó dự cảm bất tưởng bùi tuệ nhi cảm thấy chủ quán rất có thể không có chuẩn bị mã hai chiều nay không phải là không có khả năng sự tình chung quy chủ quán niên kỷ nhìn lên cũng có thể thời gian sử dụng đại cảm giác loại này từ đi miêu tả bùi tuệ nhi ở trong bao sở trong chốc lát tìm đến một ít đã từng vì ngồi giao thông công cộng chuẩn bị tiền lẻ bất quá nàng nhớ do bạn cùng phòng là có chuẩn bị tiền mặt đích thói quen có thể là đã từng di động mất đi dẫn đến tình trạng quá nghĩ lại mà kinh mỗi lần lúc ra cửa bùi tuệ nhi cũng có thể thấy được đối phương hướng túi sách trong thảm một ít tiền mặt chỉ là lúc này đối với phương chính nồng nhiệt mà nhìn kia cắp kỳ sĩ cùng chủ nhân ở giữa đấu trí so dũ khí hơn nữa chủ quán vẫn là không có làm xong bùi tuệ nhi liền không có mở miệng một mặt khác chủ quán tựa hồ không có chú ý tới bùi tuệ nhi quân bách hắn chọn lấy một ít đường mạch nha liền bắt đầu đồ chơi làm bằng đường địa đặn. bùi tuệ nhi cũng nói không ra đối phương động tác đến cùng có cái gì kỳ diệu chỗ chỉ cảm thấy nhìn lên cảnh đẹp y vui vô cùng hài hòa đồ chơi làm bằng đường rất nhanh là được hình Đó là một cái đang dừng ở một chỗ nữ hài bộ dáng. Bùi Tuệ Nhi hơi sửng sở, nàng tại đồ chơi làm bằng đường chưa trên mặt của thành hình thấy được vài tia cảm giác quen thuộc. Đây là? Bùi Tuệ Nhi vô ý thức sờ lên mặt của mình, nàng đột nhiên biết loại quen thuộc đó cảm giác là từ đâu tới rồi. Ta từng cho mượn ngươi một ít đồ vật. Lão già đỗng nhiên ngừng lại, nhìn xem Bùi Tuệ Nhi nói. Bùi Tuệ Nhi, nàng nỗ lực điệu thấy rõ mặt của lão nhân, chỉ cảm thấy hòa ái vô cùng, nhưng thật sự không nghĩ tới đã từng có đã gặp nhau ở nơi nào. Lại càng không cần phải nói, cấp cho đối phương vật gì. Hiện giờ nó phủ kín sân nhỏ của ta ta tại trong mây nhìn thấy ngươi ta nghĩ là lúc này rồi lão già đem chưa hoàn thành đồ chơi làm bằng đường bày ở bụi trước mặt tuệ nhi nói như vậy lựa chọn chính ngươi mệnh vận a sau đó lão già đem đồ chơi làm bằng đường cùng mấy cái đường mạch nha chế tác xứng sức đưa cho bùi tuệ nhi không hiểu bùi tuệ nhi biết những cái này xứng sức là cắm ở chưa hoàn thành đồ chơi làm bằng đường chống giống vị trí nhưng chỉ có một chỗ ta ta không đưa tiền nha bùi tuệ nhi trong đầu các loại bừa bãi lộn xộn ý hiện lên cuối cùng chỉ là đối với chọn đòn gánh rời đi lão già hô. "Không, ngươi trả tiền rồi. Vậy là bình thường ngươi cuộc đời của toàn bộ." Lão già cười nhìn Bùi Tuệ Nhi nhất nhãn, sau đó hắn hợp với đòn gánh đột nhiên biến mất. Bùi Tuệ Nhi trừng mắt nhìn, trong thoáng chốc nàng dường như thấy được một cái mẹo cam. Chương 363, một cây hiện kim nhỏ bao. Thẳng đến cuối cùng, Bùi Tuệ Nhi cũng không có nhớ tới. Chính mình đến tột cùng là từng ở cái góc nào, thoáng nhìn qua như vậy một cái mèo cam. Nhưng có thể khẳng định không sai, nàng từ kia kinh hai thoáng nhìn địa quốc sắc thân ảnh, không hiểu cảm nhận được vài phần quen thuộc khí tức. Chỉ là, cái này cũng không có thể giảm bớt nàng trong lòng mê mang. Bùi Tuệ Nhi nhìn xem bên cạnh một chút cũng không kinh ngạc bạn cùng phòng, nàng trả lại đang chú ý kia hợp kỳ. Tựa như hết thể chỉ là một hồi ảo mộng đồng dạng, nhưng trên tay đồ chơi làm bằng đường thì lặng lặng dừng ở nàng. Mà tán lạc tại nó bên cạnh địa thì làm mấy cái vụn và sứ sức. Bùi Tuệ Nhi thấy mận tế trí, kia theo thứ tự là một thanh kiếm, một chuôi quyển trượng cùng một cái quạt ba tiêu. Chần chờ một chút nhi, Bùi Tuệ Nhi cẩn thận từng ly từng tí mà đem kia quạt ba tiêu đặt ở đồ chơi làm bằng đường địa chống giống vị trí. Nhất thời, giống như là vẽ rồng điểm mắt. tất cả đồ chơi làm bằng đường, nhiều vài phần nghiêm nghị, nóng dực khí thế. Không hiểu, Bùi Tuệ Nhi có chút chần chờ. Nàng không phải là vô pháp tiếp nhận mệnh vận tựa như qua sơn xe địa phá vỡ, chỉ là, nàng thật sự muốn ăn hạ cái đó và chính mình tựa như sinh đôi đồ chơi làm bằng đường. Bùi Tuệ Nhi không biết là buồn nôn, chỉ là có chút khó có thể kể ra địa cảm xúc. Liền ăn một miếng. Nàng nghĩ như vậy đạo, giống như rất nhiều người tại mệnh vận góc địa nhẹ nhàng khẽ dựa. Tại âm điệu cao thấp phập phòng địa kinh ngạc sinh, vội vàng không kịp chuẩn bị địa lăn vào đến cái nào đó lạ lẫm địa bên trong mệnh vận. Dịch Xuân cũng không biết, Bùi Tuệ Nhi đến cùng sẽ làm ra như thế nào lựa chọn. Tại bình thường dưới tình huống, hắn cũng không phải là một cái cấp tính mẹo. Đại Xuân truyền thừa, giống như là gieo xuống một hạt hạt giống, không cần vô cùng cấp bách địa, đào, bao lộc lấy, tựa như một giây sau nó liền muốn hít thở không thông ở trong bùn đất. Lại càng không tất từng giây từng phút canh gác, sợ chim tức mổ hứ mất mạ của nó. Tốt nhất là quên có kia chuyện quan trọng. Thẳng đến cái nào đó tươi đẹp hoặc là âm trầm sáng sớm, ngẫu nhiên tản bộ trên đường, một đóa hoa nhi đang mở diễm lệ. Tinh tế vừa nhìn, chính là năm trước vùi kia hạt. xem ảnh một tựa hồ càng có trải qua tư vị đáng tiếc thế giới này cũng không như thế nào thích hợp chồng quang huy của nó không là kia trong mây chi khách sở được hưởng mà là tán mà thành phong tu học mà thay đổi mưa phúc trạch chúng sinh nếu không phải thiếu nhân gia tỉnh dịch xuân cũng không làm sao có thể ở cái thế giới này lưu lại quá nhiều dấu vết bất quá tại kia đồ chơi làm bằng đường dịch xuân cho bùi tuệ nhi lưu lại cơ hội với tư cách là vượt qua vị diện lữ hành lao lái xe trả giá một ít tống vong thai tệ tới truyền tống một cái phàm vật không tính là cỡ nào chuyện khó khăn lúc này Thiên không vừa vặn có hai cái khí lưu khổng lồ tầng gặp nhau, kích xạ điện quang cùng nặng nề tiếng sấm, để cho ở giữa thiên địa tràn ngập một cỗ khắc nghiệt tâm tình. Mà phía dưới chính là một cái đại giang đổ vào chỗ, mây đen che đỉnh, loại nào đó áp lực khí tức làm cho người ta nhóm nhau nhau bước nhanh hơn. Tại không có cái gì những thứ mới lạ thời điểm, mọi người trí lực vẫn có chút ô lai. Dịch Xuân chợt nhớ tới lúc trước con đường bằng đá người theo như lời lao dao. Đối với cái này dạng thiên địa mà nói, nó như vậy sinh linh hiển nhiên không còn nữa đã từng địa thoải mái. Bất quá trong biển vật tư phong phú. ít nhất sẽ không như nào đó đầu vẫn muốn liếm láp mặt cỏ mấy sóng ánh trăng ăn hổ đánh vài phần bói bụng xa nghĩ khi đó giao long biết bơi lật giang lên tình cảnh có thể nói là có thể trắng lệ nhưng cũng là chuyện tốt trung quy như vậy sinh linh chỉ là tầm thường hoạt động cũng có thể dẫn đến to lớn thai họa tự có lớn như vậy rộng lớn địa đại địa vẫn những cái này sinh linh nao du hào hứng thứ nhất dịch xuân liền theo gió lên trong mây lôi đỉnh treo người trên nước sương ngủ tràn ngập hắn tâm niệm vừa động biến thành một đầu đại giao bộ dáng chỉ thấy mây mù giữa thon dài thân hình giống như gian kéo bốc lên lân phiến ngân quang lòng lánh tại trong mây như ẩn như hiện nhìn lên ngược lại là thật là húy phong bất quá rất nhanh dịch xuân liền tàn hình hắn chưa từng gặp chân chính giao long chỉ có thể biến hóa ra một cái đồ trước kia hình sắc không không bằng đi tìm cái giao long vui đùa một chút dịch xuân trong đầu hiện ra ý nghĩ như vậy nhưng rất nhanh liền bị hắn vứt xuống một bên tìm người tìm vật chuyện như vậy phiền toái nhất cũng không thú vị nghĩ nghĩ dịch xuân chuẩn bị đi thế giới khác nhìn xem đại xuân lực lượng biểu hiện hình thức quyết định nó cũng không phải là đợi ở một chỗ liền có thể có đại thu hoạch đặc thù Tại tiến giai truyền kỳ lúc trước, Dịch Xuân cần đại lượng vô tận giã tính điểm tới phong phú chính mình cá thể năng lực chiến đấu. So với siêu phàm thế giới, truyền kỳ tầng thứ chiến đấu đem càng thêm thảm thiết. Hơn nữa, địa cầu rất nhanh liền muốn bắt đầu một sóng quy mô nhỏ địa mệnh vận thủy chiều. Dịch Xuân cũng không phải chú ý để cho này sóng mệnh vận thủy Triều trở nên càng thêm sao động một ít. Nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, còn là không muốn lẫn vào quá nhiều mới tốt. Chỉ là không biết nuốt huyết ma có phải hay không hội dẫn đến phát sinh biến số gì. Lại châm trước trong chốc lát, Dịch Xuân cảm thấy nhất đạo người hẳn là có chỗ chuẩn bị, lấy đạo của hắn đi. điểm này nho nhỏ chuyện xấu nghĩ đến là không ảnh hưởng toàn cục. bất quá, trung quy cùng hắn có quan hệ. dịch xuân tâm niệm vừa động, hóa thân thành phệ nguyên thú hình thái. sau đó, một cây màu vàng nhạt mèo bao từ trên người hắn bay xuống. hoa giải tạo hóa với tư cách là có thể cứ thế tạo vật, trực chỉ sáng thế vô thượng thần thông. đang tìm thường vận dụng phương diện, lại càng là huyền diệu vô cùng. thông tục mà nói, nó đối với luyện kim, phù ma pháp đều tài nghệ có lớn tăng thêm. trung quy, nó là trực tiếp chỉ hướng vạn vật bản chất địa thần thông. Dịch Xuân trước kia vì xử lý từ phó bản bên trong đạt được địa đại lượng ma pháp trang bị, ngược lại là học qua cơ sở, phủ ma pháp. Bất quá, Dịch Xuân chỉ cần biết được trong đó nguyên lý là được rồi. Không có phí bao nhiêu công phu, kia cây quất sắc mèo mao liền tựa như mạ vàng đầu dạng, hiện ra loại nào đó đẹp đẽ quý giá sát thái. Đây cũng không phải là cái gì đặc thù pháp môn. Từ kia bản chất mà nói, cùng các ma pháp quyển trục không có cái gì khác nhau. Chỉ là, từng cái thế giới văn hóa sai biệt cùng hình thái ý thức có rất lớn ảnh hưởng. Dịch Xuân không có ở kia cây mèo dưới lông, ra chỉ cái gì đặc thù lực lượng. chỉ là đem về nguyên thú một lần cá nguyên, niêm phong bảo tồn ở trong mặt. Nếu như là cái khác chất liệu, dịch xuân thành công tính khả năng cũng không phải rất lớn. nhưng dùng tới chính mình mèo mao, niêm phong bảo tồn một cái duy nhất một lần pháp thuật còn là không lớn vấn đề. đây coi như là dịch xuân lưu cho dư hành lễ vật. bất quá, trực tiếp cho hắn hiển nhiên là không thành. dịch xuân gọi một luồng gió nhẹ, sau đó đem cái nào đó địa điểm cùng một ít lời niêm phong bảo tồn ở trong đó. sau đó, dịch xuân đem kia cây mèo mao ném ra ngoài. lời kia là mang cho nhất đạo người. nhìn xem mèo kia mao theo gió dần dần đi xa. Dịch Xuân khẽ gật đầu, Thằng ngại con phát triển có dựa vào chính mình. Thế nhưng gặp được không chú ý, còn có sư huynh nha. Nháy mắt sau đó, Dịch Xuân thân ảnh tiêu thất tại đầy phương thiên địa, mang người ở giữa khói lửa cùng nhàn nhạt ô tô khói xe không khí triệt để tiêu thất. Loại nào đó rầm rạp thảm thực vật tản ra nồng đậm khí tức cùng nhàn nhạt kích thích tính hương vị, mặt tiền cửa hiệu mà đến. An ổn, vương quốc của ta. Dịch Xuân lẳng lặng đứng ở bên trên gò núi. Tại hắn phía dưới là liên miên chập trùng địa xanh tươi đại địa, bị mạnh mẽ phóng xạ sở ô nhiễm thế giới, nên đón đã lâu mùa xuân. kia đầy trời bên trong đen tối, một chút không chút nào thu hút địa sinh động, dĩ nhiên lan tràn ra một góc tiểu tiểu địa thiên địa. chương 364, không xong, dường như mua được hẳn thật. Đúng. cựu cựu biểu tình cứng ngắc địa đóng cửa phòng, đem trên tay cặp công văn vứt qua một bên, đương mang theo một chút dị sắt cùng quảng cáo còn sót lại cửa sắt nặng nề mà đóng lại. cựu cựu biểu tình thoáng hòa hoãn một ít, hắn mở ra còng thủ tờ, nhìn xem trống giống màn hình chỉ là một một địa ngồi ở chỗ kia. trước đây thật lâu, đương cựu cửu còn là đệ tử thời điểm, hắn còn là hứng thu với. dùng các loại nhân vật hoặc là huyễn khóc hòa nạp tờ trang điểm chính mình cọm cụ tờ nhưng công tác hắn đã triệt để không có phần này lòng dạ thanh thản tại lần trước giáp lại giáp nặng hệ thống hắn liền một mực không có đổi cam chịu mặc định hóa nạp tờ tại trước máy vi tính phát trong chốc lắp ốc cựu cựu tựa hồ khôi phục một ít hắn đứng dậy từ bên cạnh trong tủ lạnh lấy ra một lọ phi chạch nhanh nhạc thủy chỉ là ngay tại cựu cựu rất quen địa khai mở bình hắn nhớ tới mẫu thân nói không ngừng hắn lại mập không thể uống những cái này cặn bò na xít đồ uống thoáng trần chờ một chút cựu còn là mở ra nắp bình gần tới một phần ba ướp lạnh phì chạch nhanh nhạt thủy bị cựu cựu một hơi trực tiếp cùng dưới đâm thẳng ra đầu băng thoải mái cảm giác cùng ngọt phần bổ sung để cho hắn tựa hồ từ ban ngày tựa như chớ chú đồng dạng sinh hoạt trong trạng thái giải thoát rồi xuất ra đã từng hắn thử qua truy đổi cái gọi là lý tưởng hắn vì thế giao qua giá lớn để cho hắn biết được chính mình bản chất trên sách đã từng miêu tả qua rất nhiều thoát khỏi lười biếng cùng vứt bỏ an nhàn do đó thành tiểu vĩ đại anh hùng không thể nghi ngờ kia trong đó cũng không có hắn vị trí hắn là một người bình thường từng có ba phần nhiệt độ kích tình cũng vì kéo dài màn cuối giao qua đơn. Những lãng mạn đó hoặc truyền kỳ chuyện xưa, hoặc có phát sinh, nhưng hắn tối đa thuộc về vô số vây xem quần chúng bên trong không chút nào thu hút một thành viên. Tiếp nhận chính mình bình thường, luôn là vô cùng thống khổ. Tựa như dùng cái ruộng một chút tỏa dụng răng ngân thượng thì não, làm cho người hít thở không thông mà lại dài dàng giặc. Người như vậy là vô cùng tiếp nhận triệt để an tĩnh. Cho nên, cựu Cửu tiện tay mở ra một cái phát ra khí, thả đầu không tính thích cũng không tính chán ghét ca. Tiếng ca hê a hê a, nhưng cựu Cửu nghe được không biết rõ. Tựa như sóng yên biển lặng mặt nước, nhìn không đến nửa điểm còn sóng xem ảnh một liền cao trào cũng mềm dường như thăng lên cái điều đều hưu khí vô lực theo bảng xếp hạng xuống kéo một phát tựa hồ cũng là loại này vị cựu cựu nói không nên lời những cái này ca đến cùng là tốt hay xấu nhưng phía dưới nhiệt độ cùng bình luận tựa hồ cũng hiển lộ những cái này ca rất châu bò có lẽ là thực êm hay cựu cựu không biết hắn mở ra phát ra liệt biểu lịt tuyển một đầu lao ca lao ca còn là cái kia mùi vị đất đất được từ nhưng phóng khoáng lại càng là tựa hồ muốn nhảy ra ngoài cầm thiên xuyên phá liền ngay cả vung thức ăn cho chó đều giống như địa cứng la ta giả rồi vậy thì tại đi phía trước mấy trăm năm tuổi tác nam nhân đều nên công thành danh thoại cựu cựu xoa xoa bụng có thể là dạ dày không xong thoáng cái uống quá nhiều phì chạch nhanh nhạc thủy có chút không chịu được nổi tiếp qua một lát đoán chừng phải chạy phòng vệ sinh nhưng vẫn là giới không hết còn có cái gì so với tối tăm phiền muộn sáng sớm cùng mệt mỏi chạm vào tối tới thượng một lọ phì trạch nhanh nhạc thủy càng thêm làm cho người giải thoát đâu này có lẽ có chỉ là kia cũng không thuộc về hắn thời gian là lặp lại đơn điệu tựa như dây chuyển sản xuất tinh tế chỉ có cùng người cãi lộn hoa dạng đa dạng mà lại ra phản ở hoa cựu cựu biết đối phương muốn cái gì nhưng hắn cho không được đối phương có lẽ cũng minh bạch nhưng vẫn là nhao nhao đại khái đương một ngày đối phương từ nơi này dài rằng giặc cãi lộn ở bên trong lấy được tí điểm nào phản hồi hắn liền sớm đã đem mỗi một lần cãi lộn đô la nhóm giá tiền từ đó tư vị vô cùng tiếp nối chính là không ai cho cựu cựu khai mở tờ đơn lạch cạch nhặt lam sắc hỏa diễm bật lửa đốt thuốc cựu cựu ngậm lên miệng cũng không có rút chỉ là mở ra trên mặt bản tên là trò chơi cặp văn kiện hoạt động có thể chơi trò chơi rất nhiều nhưng có thể chơi trò chơi người lại không có hơn nữa tựa hồ giới trò chơi thời gian đã đình trệ tại hắn tốt nghiệp thời điểm đã nhiều năm như vậy cũng không có một cái có thể làm cho hắn có nửa điểm ý nghĩ ngược lại là cái nào đó thử sát chết vùng dậy để cho hắn qua một tháng nghiện nhưng cũng là đàm hoa nhất hiện một tháng sau tràn đầy màu xám hào hữu lan làm cho người ta để không nổi nửa điểm hào hứng liền ngay cả cùng cái nào đó công chúa vây quanh thạch khối chơi trốn miêu miêu khoái cảm cũng chỉ còn lại nhặt thùng vật phẩm trong truy thủ bản vẽ trong trước mắt sau đó vẫn là sóng lớn không sợ đã từng cựu cựu ở trên mạng lưới đã từng gặp một câu đại khái ý tứ nói như thế khi ngươi triệt đều không có hào hứng ngươi liền triệt để cô độc cựu cựu cảm thấy đem nó thay thế thành trò chơi thật cũng không chênh lệch hắn cũng không có tâm tư gì đi nghiên cứu những độ khó đó càng ngày càng cao máy rời chỉ có thể máy móc địa hoạt động con chuột nhìn xem video ngắn không cần động não liên quan tới cười vui cũng tập trung đại não có chút mọi mẩy ý nhưng tư tưởng lại thay vì sinh ra chia rẽ mang theo một đầu góc buồn pẻ công tác bài tích vật cho dù là ngủ rồi cũng chỉ hội nên đón một cái làm cho người mở miệng sáng sớm. Cựu Cửu nghĩ như vậy đạo, mà vừa lúc này, trung cửa văng lên. Đinh Đông. Cựu cựu ngần người, sau đó đứng dậy đi mở cửa. Biêu kiện của ngươi, thỉnh ký nhận. Mở cửa, một cái biêu kiện thành viên bộ dáng người trẻ tuổi như thế nói. Cựu cựu nhanh nhẹn địa ký chữ, sau đó đối phương liền vội vội vàng rời đi. Cựu cựu biết hắn còn muốn leo rất nhiều lầu, đi rất nhiều muôn khẩu. cầm lấy ba bọc, cựu cựu đóng cửa lại. Hắn kỳ thật cũng không nhớ rõ chính mình có hay không có ba bọc. đây coi như là chết lặng sinh hoạt mang đến hiếm có tí điểm nào chỗ tốt nhất bị di vong bao bọc đột nhiên đến nơi mới là vui vẻ mà nhớ kỹ sẽ chỉ là lo lắng chờ đợi vật tin tức thì gạ biến thân thần quang động vip trí tôn huyễn kim bản phát món địa điểm nhìn xem bao bọc thượng tin tức cựu cựu mật người sau đó hắn nghĩ tới ngày nào đó cái nào đó hồi lâu không có liên hệ lao đồng học em mở hắn tại loại bỏ vay tiền cùng kết hôn hai đại tuyển hạng cũng chỉ còn lại có duy nhất chính xác đáp án nhanh nhẹn địa giúp đỡ đối phương cũng tịch tịch chém một đao lấy vài câu giới trò chuyện nhanh trong chung kết thống khổ về sau so với loại nào đó nhan sắc trang ép tổ bột còn muốn thái quá cũng tịch tịch cho cựu cựu một cái miễn phí lấy bao đang nhìn đến không phải là hơn 10, trên trăm kim ngạch cựu cựu ngược lại nhẹ nhàng thở ra có thể bạch chơi gái một sóng giấy vệ sinh đây là cũng tịch tịch có thể tại cựu cựu trong điện thoại di động còn sống lý do thứ hai đệ nhất thì là ném ở trong đó để cho hắn không cần nhiều lần lãng phí lưu lượng đương nhiên có trước che đậy rất nhiều của nó quyền hạn nhất là tổ bột quyền hạn bất quá lúc trước lần kia cựu không có tuyển giấy vệ sinh mà là tuyển một cái nhìn lên có chút thú vị thần quang đồng so với trên mạng càng thêm thịnh truyền độ cao tuổi thơ của hắn cái nào đó cự nhân thân ảnh ngược lại là càng thêm cao lớn một ít cựu cựu thô bạo mà đem bao bọc giật ra nhất thời lộ ra bên trong nhựa tờ lặt tiệp cảm nhận cực kỳ mãnh liệt thần quang đồng điều này cũng tại cựu cựu trong dự liệu ngược lại không tính là cỡ nào thất vọng mà đối với một người nam nhân bình thường mà nói tại phong bế trong hoàn cảnh cầm đến thần quang đồng không nếm thử một ít thao tác hiển nhiên là có chút hiếm thấy ở phương diện này cựu cựu cũng không có ngoại lệ tại xé mở nhựa vợ tiệp bao bên ngoài cựu cựu một phen loẹo loẹt động tác cầm lấy thần quang đồng trở lên nhất cử Giang rắc đó là nhựa tợn lạc tiệp cảm nhận thần quang đồng thượng một tiết rất xuống rơi trên mặt đất thanh âm không hổ là ngươi đây là nhựa cao su dính đi lên a cựu cựu độc nhượng đạo mà đang ở hắn túi đầu trong ngáy mắt hắn nhìn thấy quang sau đó xe nước mã lợn sắt thép trong kiến trúc một cái hình người khổng lồ sinh vật xuất hiện mà này chính là nào đó mẹo cam đi đến thế giới này thấy đệ nhất bức hỏa mặt chương ba bị quang cự tuyệt dịch xuân cựu ngơ ngác đứng ở nơi đó hắn thậm chí không dám động đậy dưới chân ô tô tựa như từng cái một nhan sắc khác nhau giáp sát trùng cùng với kinh hoàng tiếng thét làm cho người nhịn không được có chút bực bội tại một khắc, cựu cựu đột nhiên có chút đã minh bạch đã từng nhìn đặc biệt nhất bên trong những người ngoài hành tinh đó cách làm tại chúng mà nói nơi này tựa như một cái bị rất nhiều trùng ổ tràn ngập thế giới những tản ra đó ánh sáng ô tô thì sắm vai lấy như là công binh các loại nhân vật đương nhiên lấy một loại trí tuệ sinh mệnh tầm mắt đi lý giải mặt khác một loại hoàn toàn lạ lẫm trí tuệ sinh mệnh luôn là khó khăn cựu cựu ngây ngốc mà nhìn xung quanh chỉ cần một cái nhẹ nhõm động tác là hắn có thể mang đến đầy đủ thảm thiết sự kiện mọi người tiếng rít lấy thoát đi lưu lại một mảnh hỗn độn hiện trường có thể cựu cựu không thể làm như vậy hắn là trong bọn họ một thành viên hắn biết những vẻ mặt đó khác nhau nhân loại về sau sở chịu tại đồ vật là máu tươi lâm ly chân thật là từng cái một sống sờ sờ sinh mệnh đối với ngươi lại là vì cái gì đạt được hiện tại phần này lực lượng cựu cựu chậm rãi nâng lên hai tay của mình động tác này đưa tới càng nhiều sợ hãi còn có hưng phấn thét lên vê đức ép đương ý thức được chính mình không có nghe sai cựu cựu thấy được một ít đang lịch đám người chạy trốn mà đến thân ảnh.